d ạ n m ạ n mộ tổ núi uống một hớt lớn t i ể u t ử thúi các ngươi ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết liền đến bình thanh cười hh á nói đội trưởng chúng ta tại nông thôn lao tử chết sớm liền cho huynh đệ chúng ta lưu lại rất nhiều tài bảo cái gì đều không có giáo cho chúng ta cho nên không có gì kiến thức nghe nói cái này bên trong có rất lợi hại tổ chức mới trước tới tham gia d ạ n m ạ n mộ tổ núi hh vài tiếng nói cho các ngươi biết cái này bên trong là quỷ võ tàng đại vương bàn khẩu nhớ điểm bình kiếm làm ra vẻ mặt kinh ngạc đội trưởng ngươi nói cho chúng ta một chút quỷ võ tàng đại vương quang huy sự tích đi các đội viên nghe vậy nhao nhao vô tay chờ lấy dạ mạ mổ t ổ núi kể chuyện xưa không ngờ dạ mạ mổ t ổ núi một ngụm đem trong chen uống rượu xong ăn một miệng lớn lát cá sống cái gì quang huy sự thích phi hh dạ mạ mổ t ổ núi sắc mặt âm trầm cười lạnh vài tiếng các đội viên hai mặt nhìn nhau bầu không khí nhất thời xấu hổ bình thanh bình kiếm thấy thế lập tức nâng chén khuyên đoàn người kế tiếp theo uống rượu dạ mạ mổ t ổ núi hào hứng kẻ nhạt cắm đầu uống rượu bình thanh bình kiếm ngồi tại dạ mạ mổ tô núi tả hữu không để dạ mạ mổ tô núi trong chen trống g i n g lại uống nửa ngày dạ mạ mổ tô núi cả khuôn mặt bờ bừng bình thanh đẻ thấp sinh ý hỏi đội trưởng, ngươi thật giống như đối quỷ võ tàng đại vương bất mãn như vậy không tốt đâu dạng này ngôn luận chúng ta nghe đến liền tốt nhưng tuyệt đối không được cứ để đội biết d ạ n m ạ m ộ t ổ núi h ừ một tiếng sợ cái gì hắn có bản lĩnh đem ta đuổi đi hiện tại thả ta tại cái này bên trong có ý gì bình kiếm hỏi đội trưởng ngươi cùng quỷ võ tàng đại vương không cùng hắn không dám đuổi ngươi đi d ạ n m ạ m ộ t ổ đường núi kia là đương nhiên ta là sư m i n h của hắn hắn dám làm gì ta cái kia vô s ỉ bại hoại hấp thu pháp lực của ta thành quỷ vương kế thừa quỷ võ tàng các dối trá làm sao không dứt khoát làm ta cùng làm đồng dạng dạ m ạ mổ tổ núi thanh âm càng ngày càng cao càng bình thanh tranh thủ thời gian che dạ m ạ mổ tổ núi miệng bình thanh cũng không phải sợ dạ m ạ mổ tổ núi đưa tới quỷ võ tảng trả thù mà là sợ dẫn tới quỷ võ tảng mình hòa bình kiếm bại lộ thân phận các đội viên nghe dạ m ạ mổ tổ núi khẩu xuất của nôn mượn tựu kình nhao nhao nói muốn thay dạ m ạ mổ tổ núi thân phận đặc thù không dám hiền lộ chỉ có thể tại rượu bên trong dưới t h u c tê đem những n à nhận hết đội viên đánh ngã bình kiếm thấy dạ mổ tổ núi cơ hồng ất hỏi đội trưởng ta nghe nói quỷ võ tảng đại vương bắt tới rất nhiều nữ hải có phải là dạ mạ mộ tổ núi một mặt xem t h ư ờ n g không sai hắc hắc hai người các ngươi tiểu tử tin tức còn láo linh thông bất quá đây cũng không phải là cái gì ghê gớm bí mật gieo xuống quỷ loại sau đó thu hoạch vọng tưởng dùng loại phương pháp này tiến dai quỷ tôn si tâm vọng tưởng si tâm vọng tưởng đội trưởng quỷ loại có ý tứ gì bình thanh hỏi dạ mạ mộ tổ núi nghiêng mắt thấy nhìn bình thanh ngươi hỏi cái này để làm gì hai người các ngươi tiểu tử đến cùng là ở đâu ra bình thanh cười một tiếng biết dạ mạ mộ tổ núi kỳ thật sớm đã nhìn ra mánh k h đã không có vật r ầ n khẳng định có dụng ý của mình dứt khót nói đội trưởng Nói ngươi, những nữ là mội mội của chúng ta. Dạ mạng, mổ tổ núi ánh mắt bên trong lóe ra một kia tinh quang, ngươi nghĩ với cái kia hải mội mội kia thật ta. tổ mắt một của các ra là lẻ là mạ mổ Dạ đúng ế n nàng. cứu các đ bình thanh nói d ạ n m ạ n mô tô núi suy nghĩ một chút nói các ngươi phải biết quỷ võ t ả n g tu vi gần như đại viên mãn các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ bình không thể không làm d ạ n m ạ n mô tô đường núi thử ta nhìn các ngươi là sắc đảm bảo tiên h các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể cứu đi những cái k i a quỷ loại bình thanh nói đội trưởng ngươi nói cho chúng ta biết trước quỷ loại là có ý gì d ạ n m ạ n mô tô đường núi quỷ loại chính là tuyển định tư chất thượng thừa nữ tử tại trên người các nàng gieo xuống tội nghiệt bị tuyển định quỷ loại đều là phàm gian nữ tử dạng này mới sẽ không khiến cho thượng giới chú ý nữ tử sau khi sinh toàn bộ thiên sinh lệ chất lại bị quỷ võ tàng gieo xuống quỷ tâm nữ tử sau khi lớn lên bị quỷ tâm ảnh hưởng sẽ làm ra các loại thương thiên hại lý sự tình vì để các nàng trở thành á c quỷ trở thành đầy người tội nghiệt quỷ bình kiếm nghe phía sau mát lạnh cái này là vì cái gì vì vô tội tri thân hắc, hắc nghi tốt nghi tốt đầy người tội nghiệt vật chứa bị rèn luyện qua đi loại trừ tắc chất thành là tốt nhất thuốc bổ dạ mạng mộ tổ núi lại rót mấy mụ rượu sư lương ta phu nhân đều là như vậy vô tội c h i thân vốn nên là làm bạn tại sư phụ cùng bên c ạ n h ta chậm rãi chuyển đổi chúng ta thể n ộ i quỷ lực trở thành càng thêm tinh khiết càng thâm thúy hơn pháp lực nhưng quỷ võ tàng tên hôn đặc kia vì càng thêm nhanh chóng đột phá không tiếp cưỡng ép đem sư lương ta phu nhân hấp thu còn làm sư phụ hốt tu vi của ta về sau hắn một mực ngấp nghẽ cùng loại vô tội c h i thân nhưng hắn không dám trắng trợt tìm kiếm chỉ sợ diêm vương điện tìm hắn để gây sự lại có thể đạt tới vô tội tri thân điều kiện cực kỳ hạ khắc cần nữ tử tư chất c lại trước khi chết vì tấm thân xử nữ quỷ võ tàng cùng cực tuyến n g u y ệ t cũng bất quá tìm tới một hai cái vô tội c h i thân hoàn toàn không thể thỏa mãn gia tâm của hắn cho nên hắn liền nghĩ ra một cái phương pháp chính là chồng bị tâm mình tự tay chế tạo một nhóm vô tội c h i thân mà mội mội của các ngươi nhóm chính là bị quỷ võ tàng một tay chế tạo vô tội c h i thân các nàng vốn nên tại ngàn năm trước thụ hình h o à n tất hừ hừ không nghĩ tới các ngươi vậy mà thế tội để quỷ võ tàng dòng giã trì hoãn ngàn năm chương năm trăm tám mươi tám quỷ c h i chân thân dưới bị hấp thu sẽ như thế nào bình thanh không cách nào tưởng tượng dạ m ạ mộ tổ núi cái gọi là hấp thu là tình huống như thế nào lưới phương hoa d i ệ t hết phiêu linh mà chết dạ m ạ mộ tổ núi hai mắt hiện nước mắt như là nhớ tới qua đời phu nhân bình kiếm khẩn trương có ý tứ gì đội trưởng cái gì phương hoa d i ệ t hết dạ m ạ mộ tổ núi khóc cười vài tiếng quỷ võ tàng ta không đi chính là muốn nhìn tận mắt n g ư ờ i tội ác chồng c h ế t tận mắt n g ư ờ i bị chém giết ha ha ha dạ m ạ mộ tổ núi tình ý điên cuồng bình thanh ngăn chặn dạ mã mộ tổ núi bà vai đội trưởng những cái kia nữ hải ở đâu bị hấp thu nữ hải còn có thể c ứ sao d ạ n m ạ mộ tổ núi ý vị thâm trường mà cười cười hai mắt nhắm lại thanh â m mơ hồ các cô gái nhốt tại quỷ võ tàng các tầng cao nhất nơi nào có cái phát t r ậ n bây giờ bị hấp thu là một cái gọi mộng hân nữ hải cụ thể tình hình các ngươi đi nhìn liền biết các ngươi tuyệt đối không phải quỷ võ tàng đối thủ đi chẳng qua là chịu chết d ạ n m ạ mộ tổ núi thanh â m thấp chìm xuống mơ màng chìm vào giấc ngủ bình thanh bình kiếm nghe tới mộng hân danh tự như thế nào lại các loại một c ư ớ c đạp bay cửa phòng thẳng đến quỷ võ tàng các không phải quỷ võ tàng đối thủ lại như thế nào cho dù chế tử cũng không thể để mộng hân cùng mọi m ộ n chịu khổ năm đó cơ hồ mất đi chu tuyết chu tước đau đớn bình thanh bình kiếm ký ức vẫn còn mới mẻ hiện tại t u y ề t không thể lại mất đi một người m u ộ i m u ộ i dạng mạ mộ tổ núi say ngã tại bên giường trong mắt mông lung nhìn xem bình thanh bình kiếm bóng lưng rời đi nhiệt lệ chảy dài nếu như năm đó ta có các ngươi dạng này đắm p h á c h có phải là có thể cứu được có phải là có thể cứu được ta tu vi đã phế chỉ có thể chúc phúc các ngươi thiếu niên quỷ võ tàng các đình viện cửa lớn ẩm vang vỡ vụn u tám tiểu nói lưới hai cái đầy người sắt khí bị kiếm mang bao phủ nam tử từ từng bước một đi tiến vào đình viện hộ vệ bọn đại hán lập tức hò hét xuống lại Các là ai? Còn ngươi không, vừa mới lên ai? mới là vừa trong ư ớ c cái một hán á đại đ e nói còn bình đoạn. lời, kiếm kiếm hai chưa chém dứt một làm bị i kiếm ế t thanh, Bình bình bốn lúc à sát nhân ma vương, chưa từng nương tay. Trong nhân vương, nương chưa ma l nhất thời máu chạy thành sông phàm là ngăn cả người đều bị bình thanh bình kiếm vô tình chém giết thẳng đến quỷ võ tàng các tầng cao nhất quỷ võ tàng các mỗi một tầng đều bị thi thể lấp đầy huyết thủy từ quỷ võ tàng các tầng dưới chót nhất đại môn mãnh liệt mà ra tối nay là quỷ võ tàng thủ hạ ác mộng Quỷ võ tàng các tầng cao nhất một chương mang r á c miệng rộng to lớn mặt nạ quỷ ngăn tại bình thanh bình thân kiếm trước mặt nạ quỷ hai mắt t r ợ lên miệng lớn cùng má hai hàng như hình nón răng nhọn ra o thoa đầu có hai sừng loạn như bụi gai dối tung bình thanh bình kiếm thấy này mặt nạ trong lòng hơi đậu lại chẳng biết tại sao nghĩ lại ở giữa đồng thời xuất kiếm đem mặt nạ chém nát lộ ra sau cùng gian phòng chính diện trên tường che kín chất nhảy m ộ u hân thân vô thô lũ bị khảm nạm tại trong tường trắng xóa chất nhảy che kín bộ vị yếu hại hôn mê bất tỉnh mẫu hân trên thân bay ra vài luồng màu ngả sữa khí t ứ c chui vào đưa lưng về phía vách tường ngồi xếp bằng một người nam tử trong thân thể nam tử một đầu màu đỏ dài sắc mặt trắng bệnh thoa to lớn đỏ b ờ môi hai mắt vẽ lấy thô trọng màu đen hình thoi nhãn ảnh lục sắc áo choàng bên ngoài phủ lấy màu hồng phân lớn huy chỉ nhìn ngoại hình quỷ võ tàng phẩm vị thực tế còn chờ thương thảo u tám tiểu nói lưới vê đốt vê đốt vê đốt vài đạo kiếm khí chặt đức mộng hân cùng quỷ võ tàng liên hệ ủy võ tàng bừng tỉnh hiện đứng tại trước mặt không phải ngày thường thủ h ạ mà là hai cái thanh niên xa lạ ừng ủy võ tàng đứng người lên tay trái vươn về trước mở bàn tay lắc cái đầu kéo thành thanh âm lẩm bẩm một tiếng các ngươi là cái quỷ gì giang tôi quay dày vốn quỷ võ tàng đại vương ta đang yêu thủ hạ nhóm đi đâu bình thanh nghe r ă n g cười ngươi không nhìn thấy bọn hắn loan hồn sao quỷ võ tàng ư một tiếng cái mũi c o r u m mấy lần têu t h ả n một tiếng các ngươi hai tên khốn kiếp này vậy mà đem ta đáng yêu thủ hạ g i ế t nhiều như vậy Ừm. vì sao tự tiện xông vào quỷ võ tàng c á t bình kiếm nhìn thấy một bên có cái cự đại lồng sắt tiểu tây cùng nữ hải tại lồng sắt bên trong hôn mê bất tỉnh ta tới đón bọn bội mội về nhà bình kiếm cười nói、ừ. quỷ võ tàng kéo dài thanh âm các n g ư ơ i chính là vì các nàng thế tội ngớ ngẩn vậy mà hại vốn quỷ võ tàng đại vương bạch bạch nhiều cùng ngàn năm tội ác t a y trời vọng muốn mang đi những n à y vô tội quỷ loại、ừ. hay là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết người phản loạn sư môn khi sư diệt tổ giết hại sư m i n h vô sỉ c h i cực chúng ta vừa vận t h ầ y thiên h à n h nói bình thanh bình thản nói thời khắc này trạng thái càng giống là tô mộ dung hừ hừ hừ là sư phụ sư m i n h hai thằng ngu không có xem hiệu vô tội tri thân chân chính giá trị ta thay bọn hắn hưởng dụng mà thôi ta còn dùng quỷ võ tàng xem như tên của mình chứng minh ta đối quỷ võ tàng môn phái trung tâm、ừ. Các hiểu cái ngươi tàng nói. Bình thanh gì? hiểu h Quỷ võ ừ hừ chính ngươi đương nhiên là bị vốn quỷ võ tàng đại vương hưởng dụng xong thi thể ném đi nơi nào vốn quỷ võ tàng đại vương làm sao lại biết quỷ võ tàng cơ đầu to nói u tám tiểu nói lưới c o m bình thanh kiếm khí trực chỉ quỷ võ tàng sắt khí xông phá quỷ võ tàng các nóc nhà bay thẳng vân tiêu điều chỉnh tiểu kỹ ừ n quỷ võ tàng đầu nhón một cái quỷ pháp đại ba lãng một mảnh sóng nước ngăn t r ở bình thanh kiếm khí bình kiếm thì thừa dịp cái này lỗ hổng một kiếm đem nửa cái quỷ võ tàng các tầng cao nhất chém xuống tính cả cây cận mộng hân tường cùng lồng sắt đồng thời thu nhập thể nội Ừm. đem một đem muốn Hư hư, thơ, hai thể hai chế phụng, như hứng người ngươi vương người ngươi ngây ngớ ngẩn, coi là dạng này liền có thể cứu đi các nàng. Cùng vốn tàng bụng nàng vẫn dụng. tàng lấy tà sau, ra, coi đi đại lại các có cứu các các các cũ là về quỷ Quỷ võ võ bị bình thanh bình kiếm dù tại diêm vương trong điện tu vi không ngừng tăng lên hiện nay cũng chỉ có âm quỷ cảnh giới cái này đã là tu hành kỳ tích tướng so quỷ vương kém hai cái cảnh giới huống chi là gần như đại viên mãn quỷ võ tàng quỷ võ tàng chém ra một đao hiện không gặp bình thanh bóng dáng mà mình thì đưa thân vào một mảnh mây vàng không gian bên trong mây vàng bên trong trải rộng lôi đỉnh sắc khi nhói nhói ra thịt Cười lần này ta chân chính thoát ly ngươi trường khống đã là cá thể thân thể của ngươi ta sẽ đoạt đoạt bình thanh mặt không biểu tình có thể bảo trụ mộng hơn các nàng tùy ngươi nhưng ta sẽ không thúc thủ chịu trói một bên khác kiếm tâm bình kiếm mừng d ỡ nhìn xem thân thể của mình ngươi còn thật căm lòng ta cũng sẽ không lại trở về ta muốn chiếm lấy thân thể của ngươi bình kiếm cười khổ nói ngươi nghĩ thì hay lắm cái này quỷ võ tàng rất lợi hại chu tiên kiếm trận có thể vây chết hắn lại nói kiếm tâm bình kiếm mặt mũi tràn đầy mà nhỏ ôm bình kiếm b ả vai sợ cái gì nếu quả thật khốn không được cái này hôn đản ngươi liền đem thân thể giao cho ta ta căn đoan một kiếm để hắn m ộ bụng ta làm sao không biết thân thể của ta lợi hại như vậy bình kiếm móc lấy lô mù nói kiếm tâm bình kiếm đạo cho nên nói các ngươi không biết trận quý hoàn toàn không cách nào l ĩ n h ngộ các ngươi tu luyện kiếm pháp tinh túy bình kiếm hỏi nếu là đồng dạng thân thể ngươi là kiếm tâm lòng ta đồng dạng là tâm vì sao không thể vung toàn bộ thực lực kiếm tâm bình kiếm cười ha ha nói ngươi đây là giả ngu ta là kiếm tâm cầm thân thể tự nhiên sẽ đem thân thể này rèn đúc thành mạnh nhất c h i kiếm hoàn toàn vứt bỏ loại này n ụ c thân đương nhiên lợi hại ngươi có thể tại hơn một ngàn năm thời gian bên trong co tu vi như vậy còn không phải thân thể nhận cải tạo kết quả bình kiếm bất lực cười một tiếng hay là xem trọng quỷ võ tàng đi ha ha ta biết ngươi cùng ngươi ca còn không hề từ bỏ không sao ta hiện tại trước tiên vẫn có thể cam đoan mộng hơn các nàng bình an nhất định kiếm tâm bình kiếm cười hì hì nói bình kiếm chỉ có thể liên tục cười khổ chu tiên kiếm trận bên trong quỷ võ tàng không ngừng bị sát khí cùng lôi điện ăn mòn nhưng không thấy bình thanh bình kiếm ân vài tiếng biết trận pháp này sẽ không xảy ra ra biến hóa khác sát khí đã là mạnh nhất sát t r i ề u hoàn toàn không cần phức tạp biến hóa Quỷ pháp lớn v â n phòng long thuật Quỷ võ tàng hai tay kết tấn chu tiên kiếm trận bên trong một trận rung động mây vàng bên trong hai đạo bóng đen xuất hiện mọc ra trăm dặm tại dưới tầng mây khói động du ã n g quay quanh thành tròn ủy võ tàng đứng tại t â m long hiển Quỷ võ tàng hét lớn một tiếng hai đầu như long như rắn quái vật đẳng không mà lên phun r a nuốt vào mây vàng hai đôi u l o ạ n bày chấn động không gian bình thanh bình kiếm đồng thời thổ huyết cùng quỷ võ tàng tu vi cách biệt q u á xa cho dù mượn nhờ chu tiên kiếm trận vẫn không có pháp đem nó áp chế thúng chi hai h u y n h đệ còn phải đề phòng hai cái kiếm tâm nấp nẽ Quỷ pháp chân thị chi thuật Quỷ võ tàng hai mắt b ạ o trọn nhìn bốn phía nhìn thấy chân thân làm sao có bốn cái ừng ủy võ tàng gật gù đầy ý ngớ ngẩn lại nhiều cũng không hề dùng nhìn chạm bốn đạo đao khi phân biệt đánh về phía bình thanh các loại bình thanh Bình kiếm làm s ủy cái, là cái võ tàng nhìn xem kiếm tâm bình thanh kiếm tâm bình kiếm tâm bên trong không khỏi sinh ra một cô ý lạnh kia hai cái tuyệt đối không phải người không phải quỷ không phải tiên là gì? ra quỷ võ tàng lý giải tồn tại ừng mặc kệ trước chém chết hai cái lại nói ủy võ tàng nhìn ra bình thanh bình kiếm bản thân bị trọng thường đem hết toàn lực chém ra hai đạo đao khí không cam n Bình h k i ế tâm không quỷ tàng đao, cam n g đ ạ tâm thật không cam tâm a ta không muốn liền chết đi như thế bình thanh bình trong kiếm tâm đồng lúc hét to kiếm tâm bình thanh kiếm tâm bình kiếm đã đắc ý đi hướng bình thanh bình kiếm không muốn như vậy chết đi a không cam lỏng tưởng niệm đau lòng ký ức tại bình thanh bình kiếm nguyên thần bên trong k h u ấ y động không thể chết bình thanh bình kiếm rất đứng thẳng người ngửa mặt lên trời thét dài thân thể bắt đầu tăng vọt trên đầu xương dài miệng lớn cùng má hai mắt bạo tròn như bụi gai hai huynh đệ dáng vẻ biến cùng quỷ võ tàng trong cách nhìn thấy mặt nạ giống nhau như lúc trong chốc lát thân cao ngàn trượng cao lớn và vỡ t ứ chi cơ bắp p h ấ n tấm da thịt đen nhánh như sát quỷ khí t r ù n g tiên hai huynh đệ bề ngoài rất giống khác biệt duy nhất là bình thanh quỷ thân màu đen dài chấm đất bình kiếm màu trắng dài đến eo song mi đen nhánh ở giữa có hồ văn màu trắng lông mải kia song quỷ vung t t á c h r a mây vàng quanh thân sát khí quỷ khí lôi đỉnh quanh quẩn túi đầu nhìn con kiến hôi nhìn xem kiếm tâm bình thanh kiếm tâm bình kiếm còn có quỷ võ tàng quỷ võ tàng có chút được cái này hoàng quỷ ân c h â n thân ân ư ơ n g năm trăm tám mươi chín quỷ giới hoàng tử mẹ hắn tặc ở trong cơ thể hắn thời gian dài như vậy cũng không biết hắn còn có dạng này chân thân vợ lưới c ơ hông kiếm tâm bình kiếm lấy tay cháy nắng cười hì hì thưởng thức bình kiếm quỷ chi chân thân hhh còn rất vi phong kiếm tâm bình thanh hải lòng nhìn xem bình thanh quỷ chi chân thân không tệ không tệ dù dạng này thân thể gánh chịu kiếm tâm không biết có thể đến cái dạng gì cảnh giới thật sự là niềm vui ngoài ý muốn quỷ võ tàng sắc mặt tâm trầm ừ n làm sao lại có hai cái hoàng quỷ chân thân nghe nói tần hoàng có hai vị công tử trước k i a không biết tung tích chẳng lẽ là bọn h ắ n vô luận như thế nào cần lập tức chém giết ừ n không phải gây bất lợi cho ta quỷ võ tàng suy tư một lát bình thanh bình kiếm hai con tre khuất bầu trời cự t r ư ờ n g đẻ xuống quỷ võ tàng hai tay chấn động hai đầu quái lông gào thét xoay quanh hướng lên bị bình thanh bình kiếm một trường đập nát ừ ừ n dù sao còn không phải vương cấp hiện ra chân thân tu vi vẫn là t r ê n lệch quá nhiều Quỷ võ tàng thân thể nợ lớn tứ chi hư hóa dung nhập hư giữa không trùng đỏ như lửa Quỷ pháp hư không lưới đ a o Quỷ võ tàng h u y ệ n hóa hai con cự bàn tay to từ trong hư không cầm ra hai thanh hẹp lưỡi đao trường đ a o thất bại trạm Quỷ võ tàng phun ra hai n g ụ m bản bệnh tinh huyết hai thanh dài trăm trượng đao biến thành huyết hồng thẳng t r ạ m bình thanh bình kiếm kiếm tâm bình thanh kiếm, tâm bình thân kiếm sắc lạnh lẽo các chấp một thanh trường kiếm chuẩn bị xuất thủ bọn hắn nhìn ra ủy võ tàng liều mạng muốn một kiếm chém giết bình thanh bình kiếm nhưng nhục thân tổn hại quá nghiêm trọng. đôi kiếm tâm cực kỳ bất lợi bình thanh lăng không cầm ra một thanh thanh sắc cự kiếm thân kiếm rộng lớn lưới kiếm như sóng bình kiếm cũng lấy ra một thanh hồng sắc cự kiếm thân kiếm như khoan thôn khẩu vẫn là lưới kiếm hướng kéo dài xuống thành hình cung bao lại cầm kiếm bàn tay bình thanh bình kiếm kiếm quăng trong tay mang đại thịnh đâm về quỷ võ tàng hai đạo đao khí chu tiên kiếm trận bên trong m â y vàng nhận dẫn rát quấn quanh ở bên trên cự kiếm phóng lên tận trời kiếm khí đao khí tấn công cương phong đại tác n â y vàng tán loạn trong không gian lôi đỉnh m á n liệt màu xanh hồng sắc cự kiế Bình bình d ư không được kiếm tâm bình thanh kiếm tâm bình kiếm ám đạo tự thân cũng vô pháp ngăn trở quỷ võ tàng cái này một chạm trong lòng gấp tính toán nên như thế nào mang theo bình thanh bình kiếm tản khu thoát đi bị quỷ võ tàng mang theo bản bệnh tinh huyết đao khi chém chúng cho dù cấp đoạn thân thể kiếm tâm cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem quỷ võ tàng quỷ khí b ứ ớ c ra càng khó cùng hơn quỷ võ tàng đối kháng bình thanh bình kiếm hai mắt chảy máu mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn chăm chú sắp rơi xuống hai đạo huyết hồng đao khí lại bất lực、ừ. Chết. Quỷ võ tàng hai mắt sung huyết kiếm tâm bình thanh kiếm tâm bình kiếm chuẩn bị cướp đoạt bình thanh bình kiếm thi thể làm cản một thanh âm hét to mà đến chu tiên kiếm trận bị xinh xinh xe rách hai con cự thủ nắm quỷ võ tàng đao khí đao khí như trẻ con trong tay chăn giấy bị cự thủ bóp mặt nát ẩy lung lay sắp đổ h o à n g sợ hỏi một cái cao lớn thân ảnh từ chu tiên kiếm trận chỗ thủng chỗ bay xuống có mắt không tròng còn hỏi ta là ai đ ạ t t h u ố c danh hiệu chưa từng nghe qua sao a may mắn tưởng vương thời khắc lưu tâm hai vị vương tử tung tích vừa rồi hai vị vương tử vừa hiện ra hoàng quỷ chân thân tưởng vương lập tức bắt được khí tức của bọn hắn chạy tới đầu tiên bị ngươi thương hai vị vương tử còn đến mức nào đ ạ t t h u ố c quỷ võ tàng sắc m ặ t khổ t ư ở n g vương bên người đ ạ t thúc hai người bọn họ quả nhiên là hoàng tử lưới đặt thúc chống lạnh q u y t miệm nhìn xem quỷ võ tảng quỷ võ tàng không còn dám có động tác tần hoàng tọa hạ thứ một điện diêm vương tần nghĩa vương tưởng gặp qua hai vị vương tử hôm nay nhìn thấy hoàng quỷ chân thân ta đối hai vị vương tử lòng kính trọng như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt hoàng hà tràn lan một không thể vẫn hồi bình thanh bình kiếm ý biết ý nguyên rõ ràng tán đi quỷ thân quanh thân vết máu nhìn xem quỷ gối trước mặt tần nghĩa vương bình thanh trước mắt bất tỉnh ngươi trong khoảnh khắc mấy đạo nhân ảnh bay vào chu tiên kiếm trận sở giang vương lịch tham kiến vương tử tống đế vương đến đây tham gia kiến vương tử lữ gặp qua vương tử biện thanh vương tham kiến thái sơn vương hộ gia tới chậm mời vương tử chủ, tội. Hoàng tới chợm, mời vương tử chủ tội. bình thanh bình kiếm nghe được cái cuối cùng danh tự là bình đẳng vương sáu về sau lâm v à hôn mê lưới đi theo lâm v à hôn mê chính là quỷ võ t ả n g ừ m thập điện diêm vương đến chín cái t a k hổ về sau quỷ võ t ả n g thảm trạng thực tế khó mà miêu tả chỉ có thể là nghe thương tâm xem người rơi lệ bình thanh bình kiếm tỉnh lại lúc tại thứ năm điện hai vị vương tử tỉnh rồi một thân trường b à o màu lam nhạt bình đẳng vương ngồi tại bên giường mỉm cười nhìn xem bình thanh bình kiếm người là ai bình kiếm cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều không có hư thoát cảm giác sáu con người thi lễ tại hạ là thứ chín điện diêm vương bình đẳng vương sáu bình thanh chống đỡ đứng người d ậ y hỏi chúng ta là vương tử ai là vương sáu nói tự nhiên là tần hoàng thập điện diêm la hoàng tần bình thanh nhảy xuống giường hỏi sáu nói đúng vậy lại là chuyện phiền thoái bình kiếm rất không tình nguyện từ trên giường nhảy xuống sáu cười n h ạ t nói hai vị vương tử nhưng thêm chút nghỉ ngơi thời gian một nén nhang bên trong sẽ có tin tức tốt báo cáo bình thanh hỏi tin tức tốt gì sáu nói là tiểu lộ tiểu cho hai vị cô nương tung tích còn có để mộng h ữ n cô nương khỏi hẳn phương pháp cơ hóp mờ một cái không lớn thành trì một chỗ âm u cũ nát vứt bỏ trong phòng hai cái sắp chết lao nhân ánh mắt v ẫ n đục tăng hân giã di lưu ở giữa hai cái thân ảnh đi tiến vào vứt bỏ phòng thanh lưu rót vào lao trong thân thể khi mộng hân mở to mắt phát hiện mình nằm tại một t r ư ơ n g thoải mái dễ chịu ấm áp trên giường lớn tiểu lộ tiểu cho hai cái cô gái trẻ tuổi ngọt ngào ngủ ở bên người cho nên nói hiện tại những cung nữ này kỳ thật đều là sư tẩu thương vân bừng tỉnh đại nộ cả kinh kêu lên âm ấm hai tiếng vang thương vân bị hai đạo thô to kiếm khí oanh ra cung điện thương vân đầy người gỗ vụn tạ bã bò lại bàn rượu bên cạnh dẫn đầu cung nữ cười nói n g ư ơ i đoán không sai ta là một ân các nàng chính là bọn nội mội thương vân không có hảo ý một lần nữa quan sát các cung nữ xác thực từng cái quốc sắc thiên hương cười hát hát nói hai vị sư huynh nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi nhóm trôi qua có được hay không nguyên lai、like、các ngươi hậu c u n g phong phú cũng không biết mười lăm cái không phải số chẵn các ngươi là thế nào phân thương vân lại bị oanh ra cung điện tóm lại chúng ta mơ mơ hồ hồ liền tiếp nhận vương tử thân phận nhưng từ chúng ta tới đến cái này bên trong liền chưa từng gặp qua lao đầu tử bình thanh nói chúng ta là vương tử rất nhiều vốn nên từ lao đầu tự xử lý công vụ nguyên bản phân cho bình đẳng vương bọn hắn tất cả đều biến thành từ chúng ta xử lý bình kiếm đạo còn có cái kia đáng chết kiếm tâm mặt dày mày dạn còn tại chúng ta thể nội không đi kiếm tâm về sau biến thành các sư phụ không có nói qua tồn tại hiện tại chúng ta cũng không biết xử lý như thế nào thương vân nói kiếm tâm đây đúng là chưa từng có trường hợp đặc biệt ta trên đan đ i ể n tu vi không mạnh hiện tại cũng không có có ý thức kiếm tâm sinh ra khả năng đại sư m u n h c ó thể giải đáp một chút tam sư h u n h cũng có thể g i sư h u n h có t h giải một c h a m s h u n h có thể giải một t t ờ i m u n hay k h ô n đi i ớ i m i trời xanh t ổ n thất sư m g ộ i nhìn thấy các ngươi nhất định rất vui vẻ bình thanh l ắ t đầu ngũ sư đệ hiện tại chúng ta thoát thân không ra muốn ngày đêm xử lý quỷ giới sự vụ mà lại phật giáo phong tỏa quỷ giới cuối cùng ba tầng không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì rất là đau đầu phật giáo nội bộ bọn họ nghe nói bất hòa là một cái trong đó phe phái thương vân hỏi bình kiếm đạo không phải ba phái đều tới cho nên mới đau đầu sư đệ ngươi đối phật môn lý giải càng sâu có biết hay không bọn hắn muốn làm gì bình thanh hỏi thương vân nói ta ngay cả chính quy phật pháp đều không có tu hành qua càng chưa thấy qua phật môn cao tầng sao sẽ biết bọn hắn ý nghĩ hai vị sư huynh quỷ giới hiện tại có thập điện thống ngự phía trước mấy tầng có thể tính ngay ngắn rõ ràng các ngươi phải xử lý chuyện d ị vụ đi gặp đại sư huynh thời gian của bọn hắn đều không có không phải là sư tàu nhóm bình thanh liên tục c ư ờ i khổ nói sau ba ngày thập điện diêm la muốn lần nữa họ đến lúc đó ngươi cùng một chỗ tham gia liền biết chúng ta bây giờ đứng trước như thế nào khốn cảnh lao đầu từ một lòng bế quan muốn trở thành ma quỷ chẳng biết lúc nào mới có thể xuất hiện khốn cảnh thương vân không hiểu sau ba ngày diêm vương đại điện ngọc đỏ trụ thanh hồ bạch hà tiên khí lửa l ờ màu xanh n h ạ t xương ngủ tràn ngập bình thanh bình kiếm v â n làm hoàng bị thương vân ngồi cái l ệ c á i phía dưới trái năm bốn trăm bảy chín chỗ ngồi phân biệt đại biểu thứ nhất điện đến thứ thập điện đại thúc đại biểu tần nghĩa vương tưởng có mặt đủ dưới là sở giang vương tống đế vương cùng diêm vương thứ chín điện diêm vương bình đẳng vương sáu thứ thập điện diêm vương luân chuyển vương tiết vẫn chưa có mặt mà là đều phái ra đại biểu tham dự vương tử thứ nhất điện hiện tại tiếp nhận vong hồn càng ngày càng nhiều tần n g h ĩ vương muốn phòng bị vô ý tiến vào thứ nhất điện tu vì cao tâm vong hồn tinh sở giang vương lịch thân cao qua trượng màu đen dâu dài cùng ngực mắt p ư ợ n g mặt trắng bảng nói thứ hai điện mới xây thành thị một trăm bảy mươi tám vạn tòa mới chiêu mộ quỹ sai ba trăm chín mươi sáu triệu tên có thể gia tăng dung nạp cư dân bốn mươi năm tỷ trở lên tổng đế vương lữ tướng ngũ đoàn khuôn mặt hiền lành thứ ba điện tu thành thị một trăm sáu mươi chín vạn cái chiêu mộ quỹ sai ba trăm năm mươi triệu tên nhưng nhiều dung nạp cư dân bốn trăm sáu tỷ bình thanh bình kiếm như đã thành thói quen ngũ quan vương trạng thái không có quá nhiều hỏi thứ sáu điện mới xây thành chỉ một mươi ba cái chiêu mộ quỷ sai năm triệu tên có khống chế tội phạm bốn mươi triệu tên thứ sáu điện diêm vương biện thành vương tất nói biện thành vương là cái lao đầu khô gậy đầu dối tung nhìn xem gần đất xa trời rất tốt bình thanh hít sâu một hơi như vậy bắt đầu nói thứ bảy đ ị a thương vân rõ ràng cảm giác bình thanh bình kiếm khí chìm xuống t r ư ơ n g năm trăm chín mươi khôn cục bên trên thứ bảy điện diêm vương thái sơn vương đ ồ n g là cái như như là nham thạch lạnh lùng nam tử màu da s á m trắng khuôn mặt c ư n g nghị v ô không cần t h a n h âm như đám mày thứ bảy điện mới xây thành trì bốn mươi hai cái chiêu mộ quỷ sai bảy mươi ngàn tên bị công phá thành trì mười chín cái chế i n tử quỷ sai một trăm hai mươi ngàn tên hiện hữu quỷ sai lỗ hổng ba mươi ngàn tên mười hai vị vương tử dụ bày ra tốt thái sơn vương vất vả thứ ngàn ngàn tám điện, điện như thế nào bình kiếm hỏi thứ tám điện diêm vương đô thị vương hoàng là một đoàn ngưng thành hình người lục sắc hơi khói thanh em nặng nề mà phiêu miệng thứ tám điện mới xây thành trì ba cái chiêu mộ quỷ sai 28 vạn t ê n chiến tử 1 6 0 t r ă ngàn tên còn hơn quân dự bị 1 5 0 t r ă n g h ì n tên có thể tùy thời chi viện thứ chín điện đô thị vương vất vả bình kiếm đạo thứ chín điện la anh tình huống như thế nào thứ chín điện đại biểu tên la anh cùng bình đẳng vương tương tự là cái văn tính thư sinh bộ dáng một thân trường bảo màu nâu ôn tồn lễ độ khởi bẩm vương tử bình đẳng vương chung chặn đường vi phạm người 3 0 0 ộ t 0 r h ơ n tên đây là ỷ vào thái sơn vương đô thị vương hai vị diêm vương thủ hộ đắc lực rất là giảm xuống vi phạm người số lượng không dám thái sơn vương thanh nhâm hoàn toàn không có chập trùng đô thị vương ha ha cười vài tiếng có bình đẳng vương tại vi phạm người lại nhiều gấp b ộ i cũng là hưởng công là anh có người thi lễ hai vị diêm vương quá khiêm tốn bình thanh rất hài lòng la anh báo cáo cuối cùng hỏi thứ thập điện đại biểu nam lạc nam ra thứ thập điện tình huống như thế nào nam lạc nam ra làn da đ e n nhánh cao lớn uy mãnh một thân tráng kiện cơ bắp đầu t r ọ c sáng nửa người trên chỉ mặc giản dị hộ giáp nó dưới là bằng da trên máy đứng dậy hai tay một trận cổ vũ thương vân lông mày mau t r ự c nhảy cái này cầm điếc nam lạc nam ra ngôn ngữ tay để thương vân hoa mắt bình thanh thì không ngừng gật đầu t u t rất tốt đợi nam lạc nam gia đình chỉ vung vẩy cánh tay thương vân không hiểu ra sao nhìn xem bình kiếm lâm vào trầm tư bộ dáng thương vân đang nghĩ lặng lẽ hỏi một chút nam lạc nam g i a nói cái gì bình thanh quay đầu nhẹ giọng hỏi bình kiếm lao đệ lần này ngươi xem hiểu mấy thành bình kiếm bắt miệng nửa ngày một thủ thế đều nhìn không hiểu ngươi thế nào mẹ nó ta cũng vậy lại cái gì đều nhìn không hiểu bình thanh nói khẽ thương vân tức xạ mặt lại xem không hiểu đại biểu muốn biểu đạt ý tứ kia hai cái này sư huynh là thế nào cho thứ thập điện hạ mệnh lệnh trải qua thương vân quan sát dù còn không do lắm thứ bảy điện đến thứ chín điện là tình huống gì không có việc gì dù sao thứ thập điện là luân chuyển điện bình thanh nhìn ra thương vân không hiểu kia bên trong là phụ trách đem thụ hình hoàn tất quỷ giới cư dân đưa đi chuyển sinh chỉ cần phía trước chín điện bất loạn luân chuyển vương có thể xử lý tốt thứ thập điện thì ra là thế cho nên ngươi đến một mực giả vờ như có thể xem hiệu cái kia hát tử nôn ngữ tay thương vân vẫn như cụ khinh bị hai cái sư huynh bình kiếm đạo thì tính sao phía trước chín điện đã đủ để chúng ta đau đầu thanh â m quá lớn diêm vương nhóm đều có thể nghe thấy thương vân tranh thủ thời gian nhìn xem diêm vương nhóm đại đa số l à m bộ nhìn trời đô thị vương nhìn không ra hình thái thái sơn vương giống như hòn đá rõ ràng đều nghe thấy thương vân trong lòng vô lực thở dài hiện tại chiến sự khẩn cấp may mắn sư đệ ta thương vân đến đây tương trợ thái sơn vương sư đệ ta đem tiến đến tương trợ ngươi tại thứ năm điện quỷ sai vô thưởng quỷ vương đến thứ bảy điện trước đó từ thương vân phụ trách bổ k u y ế t kêu ba mươi ngàn tên quỷ sai trong chỗ bình thanh vung tay lên nói ừ n ai không nói với ta a thương vân chừng to mắt nhìn xem bình thanh cảm giác đầu tiên chính là mình bị tam sư h u y n h làm lao động tay chân bán bình thanh quay đầu thấp giọng nói ngũ sư đệ quỷ giới quỷ sai khổ a ba mươi ngàn tên quỷ sai chống chỗ không tốt bổ khuyết trong thời gian ngắn mấy chục nghìn tên quỷ sai không cách nào đúng chỗ lại nói ngươi là c h u ẩ n tôn sợ cái gì an ta rượu nhiều như vậy thịt còn để mộng hơn các nàng tự mình cho ngươi rót rượu sư đệ ngươi không lô a thương vân bộ mặt cơ bắp một trận run rẩy sư minh ta cũng không biết phía giới là tình huống như thế nào vì sao thủ hạ các ngươi quỷ sai sẽ chết trợn hắn tại cùng cái gì chiến đấu bình thanh rất hòa thuận cười nói không có gì lớn không được một chút cô hồn giã quỷ không muốn tôn từ diêm vương điện p h á p t á c nghĩ muốn lật đổ chúng ta mà thôi cái gì đó không phải là quân phản loạn còn không nghiêm trọng thương vân thấp giọng vội la lên bình kiếm vụ vỗ thương vân b ả vai đã mô hợp mà thôi bình kiếm đột nhiên cất cao giọng thái sơn vương ta ngũ sư đệ chính là anh em ruột của chúng ta đ ố i quỷ giới có mang cảm tình sâu đậm đã thể nguyện ý vì quỷ giới hòa bình t r i ể n phấn đấu chúng thân cúc cung tận t ụ để nhận huyết vậy trời cao nếu không phải phía giới có thật nhiều diêm vương nhìn xem thương vân lúc ấy liền nghĩ một cước đem bình kiếm từ vương tọa bên trên đ hai người các ngươi đều nhanh tôn cấp thời khắc nguy cấp còn có thể đem kiếm tâm phóng xuất kết thành chu tiên kiếm trận đại tôn cũng không chiếm được chỗ tốt các ngươi làm sao không đi thương vân thấp giọng hỏi bình kiếm đạo sư đệ chúng ta muốn c h ấ n thủ m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám thiên đại trận lao đầu tử lưu lại pháp lực rất yếu chỉ có ta cùng lão ca huyết mạch cùng ở tại mới có thể miễn cưỡng để m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám thiên đại trận vận chuyển m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám thiên đại trận là thủ hộ quỷ giới lực lượng mạnh nhất phòng ngừa hạ giới mánh quỷ vi phạm để thứ năm điện về sau quỷ giới không gian không cách nào bị vỡ vụn miễn cho rất nhiều ác quỷ trốn hướng những giới khác đến cùng tình huống như thế nào thương vân xưng sở quỷ giới trước mấy điện m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh nhưng đằng sau mấy điện vậy mà sóng ngầm mãnh liệt đây chính là chúng ta hiện tại gặp phải khốn cảnh bình kiếm nói khẽ sư đệ hiện tại chúng ta thật cần ngươi thương vân nói làm sao ngay từ đầu không nói cho ta bình thanh nói huynh đệ chúng ta thật vất vả gặp mặt nói những phiền não kia nhiều mất hứng các ngươi là sợ ta chạy đi thương vân một trận bất đắc dĩ ít nói lời vô ích ngũ sư đệ thứ bảy điện phản quỷ dựa vào ngươi lắng lại bình thanh cất cao giọng nói thái sơn vương sư đệ ta cái này liền tùy ngươi đi đợi thứ bảy điện chiến sự nghỉ sư đệ ta sẽ tiến về thứ tám điện sau đó liên chiến thứ chín điện giúp bọn ta vượt qua trước mắt nan quan diêm vương nhóm một trận vô tay đ ặ t t h u ố c mặt mày hớn hở thương vân chuẩn tôn thật sự là trưởng nghĩa đủ huynh đệ ta đ ặ t t h u ố c lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy là cái đại anh hùng thương vân trong lòng thầm mắng anh hùng bà ngươi cái c h â n hai cái này sư huynh tính cách thật đúng là không thay đổi nghĩ đến khả năng giúp đỡ bình thành bình kiếm thương vân nội tâm một trận cổ vũ nghĩ đến mình tốt xấu là trời xanh đại long đầu tổng cũng nên có chút khí chẳng đứng lên nói chư vị không cần được rồi ra bình thanh vô thương vân bà vai đem thương vân lời nói đều nén trở về cắp điện diêm vương đại biểu phía sau hư không vỡ vụn đồng đội thương vân dùng tay làm dấu mời thương vân c ư ờ i khổ một tiếng đi hướng đồng phía sau vỡ ra hư không thương vân thứ chín điện tạm thời bình tĩnh về sau ngươi có thể đi thứ thập điện nhìn xem kêu bên trong là luân chuyển điện khả năng có sùng minh phản hồn ca loại hình pháp quyết bình thanh nói thương vân hiểu ý được bình kiếm đạo thương vân cẩn thận ta luôn cảm thấy ngươi lần này tới sẽ cho quỷ giới mang đến nặng biến động lớn thân ngươi chỗ vòng xoáy trung tâm cẩn thận trọng từng bước thương vân cười một tiếng đi theo thái sơn vương tiến về thứ bảy điện thương vân thật sẽ cho quỷ giới mang đến nặng biến hoa lớn b bình kiếm. Bình kiếm sư đệ hắn phù đạo tạo nghệ đã xuất tưởng tượng của chúng ta cái này cùng kỳ dị công pháp rất có thể trợ giúp chúng ta song thành chân chính luân hồi trở thành hoàn chỉnh thiên địa trật tự bình thanh hai mắt tòa ánh sáng sư đệ hắn trưởng thành quả thật làm cho ta mừng rỡ chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tiêu trừ kiếm tâm không phá nổi có thể thành tôn ma chú thương vân cùng thái sơn vương đi tới thứ bảy điện thương vân trong lúc nhất thời còn tưởng rằng trở lại năm đó quỷ vương trong mộ bầu trời xám xịt thảm đạm đại điện cái này một điện không có cư dân tuy có thành trì trong thành trì chỉ, chỉ có một tòa kiến trúc chính là diêm vương điện diêm vương điện chỉ có một cái chức năng thẩm phán có tội trí quỷ đối nó làm tàn khốc hình phạt cái này bên trong không nhìn thấy tại thành trì ở giữa hành tàu quỷ giới cư dân có là quỷ sai nhóm bốn phía đổi bắt quỷ vật cái này một điện quỷ v ậ t không còn là ngơ ngơ ngác ngác v o n g hồn mà là tu vi trong người quỷ các giới người tu chân sau khi chết hóa thành quỷ những này quỷ mang theo khi còn sống hoàn chỉnh ký ức thậm chí toàn bộ tu là trở thành quỷ sao lại ngoan ngoãn nghe theo diêm vương điện quy tắc lại há chịu tiếp nhận diêm vương điện hình phạt kết quả chính là cùng diêm vương điện cái này thống trị hệ thống xung đột dân ra những này tại giã quỷ hình thành thế lực lớn nhỏ tòa sơn là vua xây thành trì xưng đế nhóm l ử a bất diện chiến hỏa tầng này quỷ tu vi cao nhất có thể đạt tới bạch quỷ tương đương với lao yêu tu vi tu vi lại tinh tiến vào một tầng có thể đạt tới yêu cảnh giới thương vân t r ư ở n tôn quỷ giới cần phải xử lý vong hồn quỷ quá nhiều trong đó kiệt ngạo bất bờ người toàn bộ tại thứ sáu điện đến thứ chín điện thứ tám điện tại giã quỷ tu vì có thể đạt tới d ư ơ n g quỷ mà bình đẳng vương c h ấ n thủ thứ chín điện thì có quỷ vương cấp bậc tại giã quỷ thứ chín điện là sau cùng bình chướng là mười ba ngục hắc á m thiên đại trận có thể bao trùm xa nhất phạm vi cho nên không muốn tiếp nhận diêm vương điện hình phát quỷ kết b ệ kết đảng đối kháng diêm vương điện hai vị vương tử mới tới lúc chính là mười ba ngục hắc á m thiên đại trận bất ổn tần hoàng lúc gần lúc hiện thời điểm hai vị vương tử trở về diêm vương bậu tần hoàng càng là ngẫu nhiên mặt đường truyền xuống pháp、chỉ. đại trận vận chuyển từ hai vị vương tử phụ tsr ách cũng từ hai vị vương tử phụ trách xử lý quỷ giới sự vụ lớn nhỏ thái sơn vương vì thương vân g i ả n giải g diêm vương điện để quỷ thụ hình là vì tiêu trừ nghiệp lực chẳng lẽ tất cả diêm vương điện quỷ liền không có nghiệp lực mang theo thương vân hỏi chương năm trăm chín mươi mốt k h ô n c ụ c dưới đồng thật giống một pho tượng chuẩn tôn ngươi hỏi là rất nhiều tại giã quỷ không phục nguyên nhân một trong diêm vương điện nếu như không có một chút đặc quyền ai sẽ nguyện ý ứng chiêu đái nộ không cao làm việc nguy hiểm quỷ sai tần hoàng hiện vong hồn mang theo t r á c n i ệ m ác n i ệ m o á n n i ệ m quá nhiều n h ư không nghĩ biện pháp thanh trừ Vị、giới diện, chắc chắn hủy thái ả n chúng ta cũng hiểu được, cho nên sẽ không vọng tưởng toàn nghiệp cũng đạo được, được cho lý làm lực, hiểu ta tiêu trừ t sẽ r bộ n như h h làm vậy. t á sơn vương từ từ nói tân hoàng là cái dạng gì tồn tại hai vị sư minh căn bản không nói rõ với ta thương vân nói thái sơn vương tại không trung dẫn đường thương vân thì một đường nhìn xem dưới chân đại địa bên trên diêm vương điện quỷ sai cùng tại giã quỷ chém giết chiến tranh bắt đầu liền không cách nào đình chỉ cho dù chiến tranh ý nghĩa đã càng biến thương vân không biết mình nhìn tranh đấu có bao nhiêu là bởi vì báo thủ có bao nhiêu là bởi vì chức trách lại có bao nhiêu là vì tiêu trừ nghiệp lực hành nguyện chỉ sợ chỉ có ngay tại đao kiếm tương hướng hai cái quỷ mới biết được bọn hắn vì sao muốn chiến đấu hoặc là đến chết bọn hắn cũng không có chân chính nghĩ rõ ràng thái sơn vương đạo tân hoàng ngốc trời anh tài là trước hết nhất ủng hộ ta ý nghĩ cho rằng nên lợi dụng diêm vương điện hình phạt cùng vãng sinh loại trừ nghiệp lực người tu chân thương vân nhìn thoáng qua phía dưới đang dùng công thành khí cụ tấn công một tòa pháo đài diêm vương điện quỷ sai đội ngũ kia thành lũy tu kiến tại giữa sườn núi dễ thủ khó công đóng giữ thành lũy tại giã quỷ ra sức phạt kích các loại công kích như mưa xuống tan giã quỷ sai sinh mệnh quỷ sai nhóm phấn đấu quê song phương tử thương thảm trọng thương vân thu hồi ánh mắt cái thứ nhất ủng hộ n g ư ờ i người, người t u chân thái sơn vương rất bình tĩnh ừ m đây không phải bí mật diêm vương điện lúc đầu chỉ có ba điện mà ta là ban đầu vương thống trị ba điện về sau ta hiện tần hoàng mới thật sự là có thể thực hiện quỷ giới âm dương hòa hợp hoặc giả ta liền thoái vị c a n nguyện tại tần hoàng dưới trướng hiệu lực hiện tại chứng minh ta ý nghĩ là chính xác thương vân chỉ có thể đánh giá một câu có đức độ tần hoàng hiệu thấu đáo âm dương đại thành cánh cửa bắt đầu bế quan lưu lại m ư ơ i ba ngục hắc á m thiên đại trận thay hăn chấn thủ thứ năm điện thái sơn、vương、hảo như biết bình thành đánh giá cái gì đều không cùng thương vân nói hiện tại làm ra r ằ n g giải hắn thẳng đến mình không nói thương vân cũng sẽ hỏi mà hai vị vương tử tần hoàng tính ra cơ duyên của bọn hắn tại hạ giới liền đưa ra ngoài vì hai vị vương tử khỏe mạnh trưởng thành còn phái ra một cái quỷ vương đi mây một giới ám bên trong bảo hộ chỉ là kia quỷ vương một đến hạ giới liền không biết tung tích hiện tại khí tức hoàn toàn không có xem ra là chết rồi hạ giới thật sự là tàng long mà hồ thương vân sắc mặt tối s ầ m mạnh có đúng không thật sự là đáng t i ế ca thương vân tròn tôn nhìn sắc mặt ngươi có biến hẳn là nhớ tới cái gì đồng hỏi thương vân vội vàng k h á c tay không có không có đồng nhìn xem thương vân thương vân chuẩn tôn xem ra ngơi ư đối hai vị vương tử sự tình biết rất ít thương vân cười một tiếng à đúng vậy à lấy hai vị sư huynh tính tình sẽ không nói với ta ngậm bao nhiêu đắng bọn hắn quá khứ một chút t ao nộ hay là sư tẩu nói nhưng ta có thể tưởng tượng bọn hắn đột nhiên trở thành quỷ giới vương tử thời điểm mê man cùng bàng hoàng đột nhiên gánh chịu áp thiên trách nhiệm lúc gian khổ cùng bất lực bọn hắn sẽ chỉ cùng ta nói cao hứng sự tình cho nên ta chỉ biết mười lăm vị sư tẩu cố sự sư tẩu thái sơn vương khó được lộ ra chấn kinh thần tình chẳng lẽ truyền thuyết là thật khó trách cái khác c h í n vị vương đối mộng hơn các nàng mười lăm cái đặc biệt tôn trọng người có bao nhiêu t r ỉ độ thương vân ám đạo đồng thời ngâm lại hai vị sư huynh có như thế phong phú hậu c u n g có phải là thật hay không hai vị sư huynh không có tỏ thái độ không thể ngồi thực thương vân cùng thái sơn vương phi đến mặt khác một chỗ chiến trường vô số tại giã quỷ chính tại điên quần g vây công một cái tử t h ủ tại một cái chùa miếu bên trong quỷ sai cái này bên trong lại có chùa miếu thương vân hiếu kỳ nói thái sơn vương đạo đây là phật giáo lưu lại di tích hiện tại bọn hắn toàn bộ tiến vào huyết hải trở thành quỷ giới một mầm hòa lớn thương vân cùng phật giáo có không giải được nguồn gốc hỏi thái sơn vương phật giáo vì sao trở thành quỷ giới thai hoàng ngầm ta hiện công pháp của bọn hắn có thể tiêu trừ nghiệp lực hai vị sư h i n h mập m ở suy đoán lại bọn hắn cũng không biết vì sao phật giáo đồng loạt tiến vào huyết hải thái sơn vương đạo nói rất dài dòng huyết hải là tu la cùng la sát hai tộc thế cư chi địa kia hai tộc tại huyết hải thời gian đã quá lâu quá lâu không ngừng tranh sát tương truyền huyết hải chính là bị hai tộc máu n h u ộ n đỏ it huyết hải là quỷ giới thứ mười chín tầng cũng là tầng cuối cùng mười chín tầng quỷ giới không phải chỉ có tầng mười ba thương vân hỏi thái sơn、vương、lắc đầu nói cũng không phải là như thế kia là ngoại giới biết tầng thứ nhất chính là minh b i ể n tầng thứ hai là vong hồn tri điệu tầng thứ ba chính là phong đô thành phía sau là thập điện chỗ tầng cuối cùng là luân h ồ i tầng cái này là công chúng biết đến quỷ giới 13 ngụ c h ắ c cám thiên đại trận chỉ có thể phóng xạ đến thứ c h í điện cũng chính là tầng thứ 12. cuối cùng một điện từ luân chuyển vương quản lý đó cũng là diêm vương điện có thể quản hạt xa nhất phạm vi tầng thứ 14 là một mảnh t ừ điện linh khí thiếu thốn chỉ có chút phạm vật số lượng tuy nhiều cũng vô mợ linh trí người tầng thứ m ư đã là một vùng cấm đ i ệ kia bên trong là âm cực cự quỷ khu quần cư âm cực cự quỷ là cái gì thương vân chen vào nói hỏi mấy cái tại giã quỷ lúc này vừa vặn đối diện đụng phải thương vân cùng thái sơn vương thương vân bọn hắn là không biết được thái sơn vương đặc thù hình tượng những này tại giã quỷ là rõ ràng không khỏi sợ vỡ mật quay đầu muốn chạy bị thái sơn vương một trường bắt lấy ném bên ngoài năm trăm dặm một chỗ diêm vương trong điện vốn đang uống trả mấy cái quỷ sai mỗi ngày hàng ác quỷ đầu tiên là giật mình sau đó đ ạ i hỉ hét to lấy lập công tính cao màu liệt đem mấy cái quỷ khóc sói gào quỷ dải vào diêm vương điện thụ hình thái sơn vương hảo như vừa mới tiện tay đập đi một con môi tên là quỷ giới sinh ra nghịch thiên quỷ vật chưa thành hình không biết bọn hắn sẽ t r n thành loại nào hình thái chuẩn tôn có hứng thú có thể đi xem một chút thương vân bình tĩnh biểu thị mình không hứng thú thái sơn vương nói tiếp tầng thứ ba mươi sáu mười bảy tầng mười tám tầng là quỷ giới nguyên thủy cư dân ở lại chỗ quỷ giới nguyên thủy cư dân tính cách tàn bạo cũng là hạ giới thịnh chuyển rất nhiều quỷ vật nguyên hình bởi vì tầng thứ mười bốn tầng thứ mười lăm tồn tại quỷ giới nguyên thủy cư dân rất khó tiến vào diêm vương điện phạm vi cho nên vẫn chưa sinh ra nguy hại hiện tại phật giáo t i n bảo dùng phật pháp bày trận phong bế tầng thứ mười tám không để ngoại giới tiến vào huyết hải cho nên chúng ta rất lo lắng không biết phật giáo đến cùng ý muốn như thế nào. mà lại phật giáo tại tầng thứ ba mươi sáu mười bảy tầng mười tám tầng cùng nguyên thủy cư dân xung đột rất nhiều quỷ giới nguyên thủy cư dân bạo động bắt đầu hướng lên s ầ m l ớ n tại âm cực c tự mặt quỷ trước quỷ giới nguyên thủy cư dân như con kiến hôi nhưng vẫn có chữ số không ít nguyên thủy quỷ giới cư dân tiến vào luân chuyển vương thứ thập điện trọng yếu nhất chính là bọn hắn chọc dẫn rất nhiều âm cực cự quỷ hiện tại hai vị vương tử cùng chúng ta thập điện diêm vương thập phần lo lắng âm cực cự quỷ bạo động nếu như kích thích quá độ để tầng thứ mười lăm chân chính sinh ra nghịch thiên quỷ vật tần hoàng k h n g ra thì quỷ giới nguy rồi số lượng không ngừng gia tăng vong hồn c ở vào b Bình Bình thương, cười cười, thương vân nói i âm quỷ. không cần chờ đợi ta lập tức chấn áp tất cả quỷ vật chấn kiếm chỉ trời thanh quang nở rộ phủ quang phổ chiếu chín nghìn năm trăm đạo thanh quang bay về phía các nơi các minh đệ cho ta hướng đem bên kia quỷ từ xé cho đại trán g bọn hắn báo thủ một cái đỏ mắt quỷ sai cơ đại đa quát đối mặt với một cái tiễn như mưa ra tòa nhà l ư ỡ n quát đội trưởng đối phương hỏa lực quá mạnh chúng ta không đánh vào được một cái quỷ sai nâng đỡ ngã l ệ c h một bên đầu c h â u mặt nạ sắt một đem bị bùn đất cùng khói l ử a nhuộm hoa mặt nói kia mẹ nó tìm đại pháo lao tử nhất định phải chơi hắn một pháo đội trưởng quát kém chút đem đại biểu vô thường t â n b ú c ném trên mặt đất quỷ sai vẻ mặt đưa làm nói đội trưởng ta đi đâu tìm đại pháo đi kia viện quân đâu không có viện quân mẹ nó lại không có viện quân chúng ta liền muốn bị bên trong những cái kia vương bắt Các huynh đội ệ chịu được. đ trưởng, trưởng, trưởng đỏ mắt tiến công cũng là đường chết một đầu chẳng lẽ mình đám huynh đệ này liền muốn như vậy bị mất tại trong tay mình thực tế không được lao tử sông đi lên nổ các ngươi chạy đội trưởng vừa hạ quyết tâm nói ủy sai nói đội trưởng chúng ta không phải không nghĩ tới hy sinh ngươi mấu chốt là đối diện tiễn quá dày đặc ngươi không xông qua được người cái này vương bắt độc tử đội trưởng cho quỷ sai một bàn tay một đạo thanh quang rơi vào đội trưởng trước mặt đội trưởng hoảng hốt thứ gì nhanh cho hắn một pháo thanh quang ngưng tụ trở thành thương vân bộ dáng như là một khối thanh ngọc ta là hai vị vương tử sư đệ chuyên tới để tương trợ màu xanh thương vân nói đội trưởng cảm nhận được trước mặt màu xanh hình người chuẩn tôn khí t ứ c hai chân mềm nhũn liền muốn quỳ xuống đập nói lắp ba nói vương tử sư đệ màu xanh thương vân cười một tiếng trở lại một trường đem lại trạch chính diện một nửa mặt tường h n h thành nát kết thúc cái này so đại pháo thế nào đội trưởng cơ hồ vui đến phát khóc t ố t t ố t ta đều nghĩ mỗi ngày cùng ngươi muốn như thế một pháo màu xanh thương vân chẳng biết tại sao có muốn một trưởng t r ụ p chết cái đội trưởng này xúc động các h i n h đệ sông lên a Quỷ sai nhóm nhìn thấy màu xanh thương vân cái này cùng n ị c h tiên trợ lực ngao ngao quái khiếu s ô n g vào trong đại trạch rộng lớn như biển mặt hồ một chiếc to lớn chiến thuyền bị mấy chục chiếc quy mô hơi tiểu nhân chiến hạm vây quanh mà mấy chục tàu chiến hạm về sau là hai chiếc quy mô không dưới k i a chiến thuyền thuyền lớn bị vây quanh chiến thuyền bên trong mấy chục cái quỳ sai mấy cái vô thường vây quanh một cái phán quan phán quan chúng ta quyết không thể rơi vào trong tay bọn họ, nếu không sống không bằng chết. chương á n q n năm trăm chín mươi hai tại giã quỷ bên trên màu xanh thương vân tại thứ bảy điện thành cầu trợ giúp quỷ sai chấn áp tại giã quỷ thái sơn vương thấy rõ những cái kia không phải phân thân không phải khôi lỗi là thật sinh mạng thể ta thậm chí có thể cảm nhận được bọn hắn tam hồn thất khách lại khác tại chân chính sinh linh chuẩn tôn ngươi đây là phương pháp gì thương vân nói là phủ sinh mệnh hẳn là những n à y là phủ nghe nói thương vân chuẩn tôn ngươi phủ đạo tinh xảo không nghĩ tới đã đạt đến này các loại cảnh giới bọn hắn có thể vĩnh c ử u sinh tồn tiếp thương vân nói không thể bọn hắn vẫn như cũ thụ ta nguyên thần ảnh hưởng cũng không phải là chân chính sinh mệnh bất quá dùng để chấn áp thứ bảy điện thức tha có hơn thái sơn vương rất hài lòng trước mắt tình hình chiến đấu như thế tính ra thứ tám điện náo động như b ì n h thương vân nói thứ bảy điện quỷ tu v i thấp còn nhưng như thế chấn áp thứ tám điện tuy không q u vương tu vi cường hành người khoảng cách quỷ vương cảnh giới không xa vậy phù văn không đủ để chế phục thái sơn vương hỏi thương vân chuẩn tôn phù văn vô hạn ngươi chỉ cần v ẽ ra ngàn tỷ hóa thân lo gì thứ tám điện bất bình thương vân nói đây không phải là tăng thêm thiên địa bất bình phù văn mượn nhờ nguyên khí hóa thân bản thân đã nhiễu loạn âm dương chi khí theo ngươi c h i pháp là dẫn một cỗ hôn loạn âm dương khí đi cùng mặt khác một cỗ mất cân bằng âm dương khí va chạm hậu quả chỉ có thể là thiên địa náo động thôi động thiên đ ị a kiếp nạn giáng lâm những cái kia quỷ sai cùng tại giã quỷ chắm giết kỳ thực cũng là tiêu tán trên người bọn họ nghiệp lực có phải thế không diêm vương điện há sẽ bỏ mặt đông đảo quỷ sai mang theo nghiệp lực mang theo gia nhập diêm vương điện nhìn như có thể miễn trừ thụ hình nỗi khổ kỳ thực vẫn chạy không khỏi tiêu trừ nghiệp lực cực khổ thái sơn vương đạo thương vân chuẩn tôn quỷ giới gánh chịu quá nhiều cực khổ chúng ta cũng hy vọng có một ngày có thể đình chỉ c ă n qua để mười tám tầng địa ngục toàn bộ nợ đầy hài hòa hạnh phúc đóa hoa thương vân k h o á t khoác tay dạng này đại đạo lý hay là chi ê u mộ quỷ sai thời điểm đi giảng ta hiện trước khi đến thứ tám điện tương trợ đô thị vương thái sơn vương thứ bảy điện vẫn cần ngươi cùng diêm vương điện đông đảo quỷ sai trấn thủ thái sơn vương sắc mặt như đá thương vân chuẩn tôn, yên tâm chờ ta chuẩn bị binh mã, có thể sang qua Đô thái ị định Vương vậy nhưng như nhất nghĩ không ra chuẩn tôn nhưng nhanh như vậy chấn ra p thứ bảy đ ệ nghiệp n Thương Vân nói, mang nhưng dùng này cùng phương pháp chấn ta Phật theo, tiêu mất chút ít vật. Thái pháp có có mới cái lực lực, áp dám quỷ sơn vương đạo như thế nói đến chúng ta mời phật gia đệ tử đến đây hiệp trợ chẳng phải là có thể tiêu mất tất cả nghiệp lực thương vân trong lòng hơi động phật giáo phát m ô n ta tu tập không sâu không biết trong đó phải c h ẳ n g có thuật pháp như vậy n h ư n ế u thật sự là như thế kia phật giáo tiến vào huyết hải mục đích khả năng có liên quan với đó thái sơn vương không hiểu phật giáo hẳn là nghĩ tịnh hóa huyết hải bên trong nghiệp lực tu la sát hai tộc tranh đấu vô tận thời đại huyết hải bên trong tích lũy nghiệp lực có thể nói khôn cùng vô tận phật giáo lại cao thượng như vậy muốn lấy một giáo chi lực hóa giải huyết hải thâm cứu thương vân đối phật giáo động cơ cũng không quan tâm chỉ muốn nhanh chóng tiến về thứ thập điện nhìn phải chăng có thể tìm tới sùng m i n h phản hồn ca manh mối đưa ta đi thứ tám điện thương vân nói thứ tám trong điện một mảnh m ở nhạt đại điệu bao phủ tại kim hoàng sắc trời chiều bên trong sương mù nặng nghề thảm thực vật điêu linh có nhiều khe danh v ư ợ sâu không thể gặp mờn nhà sương mù màu vàng tràn ngập trong đó độc nhãn bay long xích diễm trường xạ ba cướp kim tiểm các loại dị thú ẩn nấp ở giữa nếu không nói đây là quỷ giới nói là tiên giới một góc cũng có thể chỉ là quỷ giới dù sao có chút t â m khí sinh vật mặt hướng hung á t chút không so tiên giới tướng mạo tuấn mỹ đến tại nội t â m không biết cái nào càng giống là phàm gian nói mà cùng quỷ thương vân nhìn xem thứ tám điện có cảm giác người nào sử tại kia làm gì không thấy được chúng ta đại vương muốn đi qua đẻ chết người a một cái phá la cuống họng tại thương vân phía sau hô thương vân quay đầu thấy một đầu đầy tóc vàng hình dung tiểu tụy h mắt to quỷ đứng ở phía sau cách đó không xa về sau là một con đội ngũ một con mềm điệu phía trên ngồi một cái vóc người cao gầy tóc trắng dương quỷ dương quỷ mái đầu bạc trắng không gió mà bay mang theo một cái che khuất nửa gương mặt mặt nạ màu đen lộ ra tuyết trắng cái cằm cùng con người đ e n nhánh dương quỷ là gần với quỷ vương cảnh giới phóng nhãn quỷ giới cũng coi là phải tính đến cao thủ nó khí chất đã triệt để như tiên các ngươi là quỷ sai thương vân trên dưới g i xét kia dương quỷ tóc vàng quỷ rất là đắc ý nhìn xem thương vân ai nha người là ai a biết nói chúng ta đại vương là ai chăng hỏi giá sao đi lên liền hỏi không hỏi thăm một chút ai nha thương vân không nguyện ý nghe tóc vàng quỷ dông dài m ộ ánh mắt kia tóc vàng quỷ phát hiện rốt cuộc mỡ không nổi miệng hoảng sợ dị、thường. chúng ta không phải quỷ sai huynh đại ngươi một mình ở đây hẳn là cũng không phải diêm vương điện quỷ sai à. kia dương quỷ lười biếng nói còn xin giải khai pháp thuật để ta tiểu huynh đệ này có thể mở miệng nói chuyện ta lười nhắc rằng thương vân muốn từ những này quỷ miệng bên trong h i ể u được thứ tám điện tình hình biểu hiện ra thực lực tại quỷ vương phía dưới dương quỷ trung kỳ cho nên kia dương quỷ vẫn chưa cho thấy kinh ngạc thương vân cười một tiếng kia tóc vàng quỷ m á n h phát hiện có thể mở miệng kém chút đem cái cầm xoay rơi ai ta đi ngươi quá lớn gan người là gan thật to lớn không biết ta là nhật thiên đại vương tiên phong sao ngươi sau ngươi ta cho ngươi biết ngươi sau ngươi thương vân đối cái này tóc vàng quỷ mười điểm bất đắc dĩ cũng không thể một bàn tay trục chết cũng may tóc vàng quỷ học ngoan rất nhiều không d á m quá mức lỗ mãng người nào chúng ta không phải quỷ sai nhật thiên đại vương nói ngươi là làm gì dọn. mau nói thương vân nói ta là vừa vặn đến cái này một điện ân thương vân chính suy nghĩ nên biên loại nào lấy cớ chẳng lẽ nói mình là bị diêm vương điện truy sát hoặc là bị diêm vương điện h ã m hại thương vân thậm chí nghĩ đến nói mình bị diêm vương điện làm cho t h ê ly t ử tán tám mươi tuổi lao nại nại trả không cùng thương vân nghĩ xong kia tóc vàng quỷ cười hh hai tiếng thử ra hai hàng lớn răng cửa vàng khẻ i ô、oh, ta biết thứ bảy điện cái dạng gì rồi nhật thiên lười biếng mà hỏi ai nha đúng à kỳ thật đi nói cho ngươi à chúng ta cũng là thứ bảy điện đến đến dọn tóc vàng quỷ nhìn xem con đường phía trước đại vương ta nếu không vừa đi vừa nói chờ chút diêm vương điện những cái tia con b quỷ sai lại nên đến chúng ta mặc dù không sợ bọn họ gặp cũng là phiến phước được đi bảo tử dẫn đường nhật thiên khoát tay áo bảo tử thử lấy răng lên tiếng các huynh đệ mở đường đi tới nhanh n h ẹ n nhi cái kia người đi theo chúng ta đi thôi ai n h a ngươi gọi cái gì đồ chơi còn chưa nói nghi thương vân bộ mặt cơ bắp có quắp một trận ta gọi thương vân thương vân đại huynh đệ à đi gặp phải nhi hắn chính là duyên phân bên trên chúng ta động phủ đi hôm nay hầm giò ăn bảo tử ngược lại là rất nhiệt tình cùng thương vân sóng vai đi kêu nhật thiên tại mềm k i ệ bên trên từ từ nhắm hai mắt không biết phải chăng là ngủ nhật thiên đội ngũ có hơn trăm tên quỷ bảo tử là ấ quỷ còn có hai tên âm quỷ tại trong đội ngũ bộ nó hơn quỷ tu vì cao thấp không đều là một cỗ không kém sức chiến đấu thương vân đại huynh đệ ngươi mới từ thứ bảy điện đến hiện tại kêu bên trong tình huống như thế nào d i ê m vương điện đám kia con b ê có phải là lại ra tổn hại chiêu rồi ta cho ngươi biết không phải ta cùng ngươi thổi năm đó ta một cái đánh hơn tám mươi cái thật vậy một cái đánh hơn tám mươi cái bảo tử chừng trong mắt nói ngươi nhưng dẹp đi đi ngươi không phải bị hơn tám mươi cái đánh sao ngược lại là không có đánh chết cũng coi như con vinh một cái nhắc lên mềm kiệu tỏ con chen miệng nói ngươi làm sao liền hiện ngươi có thể nghi liền ngươi có thể không phải nói chuyện bảo tử mặt đen lên reo lên thương vân b u ồ n c ư ờ i thứ bảy điện vẫn là như cũ chém chém giết giết không đúng sao đại huynh đệ ngươi là tu luyện luyện ngốc h ả bảo tử nói ta thế nhưng là nghe nói đoạn thời gian trước các huynh đệ chiếm thượng phòng d i ệ t không ít quỷ sai thành các ngươi còn lẫn nhau có liên hệ thương vân hỏi bảo tử mang theo đội ngũ hướng một chỗ thâm cốc trước tiến vào xuyên qua mỏng manh nhà xương mù màu vàng sơn cốc hai bên đều là tràn ngập vết rách vách núi bụi cây thưa thất sinh trường ở giữa bảo tử chú ý đến cảnh vật c u n g quanh nói liên hệ là thiêu a chỉ có thể có thứ bảy điện huynh đệ có rơi vào thứ tám điện chúng ta hỏi một chút tình huống rơi vào cái này thứ bảy điện quỷ tu vì lên cao đến dương quỷ sẽ rơi vào thứ tám điện đây không phải cùng phi thăng đạo lý giống nhau thương vân hơi kinh ngạc thương vân vẫn cho rằng phá không phi thăng là thiên địa p h á p tắc là cưỡng chế chấp hành diêm vương trong điện quỷ nếu như bởi vì tu vi tăng lên liền sẽ tiến vào dưới một điện nơi này p h á p tắc là ai đến chế định hay là nói quỷ giới bản thân liền là dạng này một cái thượng i ớ i ai nha đại huynh đệ ngươi không phải không bê ta bảo tử chém n ã một chút bụi c â để phía sau đội ngũ có thể trước tiến vào thương u vân phụ hòa nói thì ra là thế ta cũng là ngại bên ngoài loạn liền một lòng tu hành ta có chuyện không rõ chính là vì cái gì rất nhiều huynh đệ tình nguyện chí tử cũng không muốn tiếp nhận diêm vương điện hình phạt mặc dù rất thống khổ dù sao cũng tốt hơn hồn phi phép tán bảo tử vừa quay đầu lại con mắt viết lấy thương vân nói cái gì ni h đại huynh đệ cái này là vì tự do hòa bình cùng mã chiến chúng ta không khuất phục phục tại diêm vương điện d â m uy bằng cái gì liền muốn chúng ta thụ hình a bọn hắn thế nào không mình lời đầu tiên tra trước quét sạch đội ngũ bên trong tội nghiệp nhi liền mỗi ngày ba ba nói chúng ta còn có a đại huynh đệ kia diêm vương điện hình phạt thật không phải quỷ thụ do ta diêm vương điện đám kia con b biết mình cũng có bọn hắn cái gọi là tội vì tiêu tội có đôi khi liền đem đại hình áp đặt đến các huynh đệ trên thân a thực tế chịu không được a ngày đó trời máu đỏ phân phật ai cũng chịu không được không thể không nói diêm vương điện vương tử là anh hùng nghe nói bọn hắn thế tội ngàn năm thực tế là bội p h ụ nhật thiên huệ ả i chen vào nói、Phi. đáng lời đây coi như là diêm vương điện báo ứng trời xui đất khiến để bọn h ắ n vương tử thụ hình hắc hắc bảo tử thử lấy răng nói nguyên lai hai vị sư huynh dạng này nổi danh thương vân thầm nghĩ đại vương ta động phủ đến chúng tiểu nhân mau ra đây nên đón nhật thiên đại vương bảo tử đột nhiên đối một khối phổ thông vách núi h é t lớn t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba tại giã quỷ dưới một tiếng ẩm vang vang trên thạch bích mở ra một cánh cửa lớn một đám tiểu quỷ cười đùa lao ra chạy về phía đội ngũ các đội viên đồng dạng mặt mày hớn hở chơi đùa tiến vào trong cửa lớn nhất đọc sách vê đúp vê đúp nhìn vê đúp đại huynh đệ đi chúng ta đi vào làm nhảm làm nhảm bảo tử rất nhiệt tình thương vân không nghĩ tới thứ tám điện tại g i á quỵ sẽ có như thế khiêm tốn người ỉ vào tự thân tu vi toàn vẹn không sợ trong động phủ là mặt khác thuận theo t h i ê n địa kỳ thực vì một mảnh bị trùng điệp vờn quanh sơn cốc bồn địa bồn địa bên trong xanh u n tươi tốt mọc đầy c â y c ố i ánh nắng tươi sáng dòng suối thanh t ị n h linh khí nông đậm trong rừng có nhiều quý giá thực vật một chỗ tinh xảo thôn trang xây ở thung lũng trung ương đều là bình tầng nhà gỗ đại huynh đệ a ta nói cho ngươi đây chính là một khối bảo điệu nhìn cái này c ả nhi rất dễ nhìn so bên ngoài kia là mạnh hơn nhà Bảo tử n h ì n xem bồn địa bên trong cảnh sắc hít sâu một hơi lộ ra tâm thần thanh thản thương vân cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này thanh đạm cảnh đẹp nói xác thực bên ngoài tia sáng u ám trong lòng phiên mượn bảo tử thở dài cũng không phải sao nhưng đúng vậy à đại huynh đệ cái này thứ tám điện nhưng thật ra là nơi tốt rất nhiều nơi k i a linh khí nổng cảnh sát đẹp nếu không phải diêm vương điện con b nhóm luôn cùng chúng ta đối nghịch thứ tám điện ở nhưng hăng hái thương vân nhìn xem bảo tử hơi có vẻ khoa trương tiểu dung trong thôn buôn tẩu lớn tiểu quỷ trong lòng một trận h o á n hốt cái này bên trong có chút tiểu hài tử là tại thứ tám điện ra đời bảo tử mang theo thương vân hướng trong thôn đi trong đội ngũ đội viên khác tự hành giải tán nhấc lên nhật thiên mềm tiệu đi đầu một bước tiến vào làng bảo tử nói cũng không phải sao vừa tới thứ tám điện thời điểm cùng quỷ sai nhóm giao phong cái kia thảm người ta chúng ta bị quỷ sai khắp nơi truy sát ta khắp nơi đuổi kém chút liền toàn quân bị diện chỉ có thể chui vào sơn cốc này bên trong mượn nhờ địa hình chạy trốn chúng ta không biết ngày đêm dọn chạy a trốn a gặp được quỷ sai còn phải đánh nhau may mắn chúng ta mắt mù con chuột như tìm tới nơi này đem cửa vào che lại ôm lấy tính mệnh đây là cái bí mật cứ điểm nhật thiên đại vương am hiểu huyễn thuật hắn đem nơi này khí tức đổi trừ phi có quỷ vương cấp bậc cao thủ đến bình thường bị nhìn không được cái này một đọc sách một môn c a A. n s h u thương vân cùng bảo tử đi đến làng đường đi đường đi rộng lớn sạch sẽ dân cư xen vào nhau tinh tế mười điểm tĩnh nhã mấy cái tiểu hài tử tại đại đạo bên trên vui đ ù a âm ĩ nhìn thấy bảo tử như o n g vỡ tổ giống như chạy tới bảo ca ngươi trở về à, có hay không cho chúng ta mang lễ vật bảo tử thử lấy răng nhạc đạo sao có thể không có nghi các ngươi nhìn đây là cái gì bảo tử từ trong ngực móc ra một chuỗi hỏa hồng như ngọc trái cây bảo ca cũng không biết cái này quả gọi cái gì nhưng ta ăn đặc biệt ngọn bảo ca nghĩ đến các người liền không có bỏ được ăn cũng không có cho người khác ăn nhật thiên đại vương đều không cho các người tiết kiệm một chút ă n à, bên trong tử đừng ném cho ta trồng bờ sông nhỏ đi biết không bọn nhỏ h ồ nào đã biết vui vẻ mang theo quả chạy bảo tử nhìn xem bọn nhỏ trong mắt tràn đầy yêu thương cái này khiến thương vân trong lòng đột nhiên run dậy đây chính là ta tại thứ bảy điện t r ạ m diệt rất nhiều quỷ vật bên trong đã từng một viên thương vân thầm nghĩ bảo tử mang theo thương vân hướng cao lớn nhất một chỗ phòng ốc trước tiến bảo đại huynh đệ a chúng ta mặc dù khỏi phải lại cùng quỷ sai chính diện giao phong luôn muốn phía ngoài huynh đệ chúng ta thỉnh thoảng sẽ ra ngoài thu thập thôn bên trong khuyết thiếu vật tư cũng tìm giống như ngươi lạc đàn huynh đệ mang về không để các ngươi dạng này huynh đệ cô đơn một mình đối mặt quỷ sai bởi vì giống chúng ta dạng này vận khí tốt dọn có thể tìm tới tốt như vậy địa phương quỷ quá ít n h a nơi này tương đối lệch d i ê m vương điện con b nhóm đến ít chúng ta liền đại đội xuất động coi như gặp được quỷ sai cũng có sức đánh một trận nhất thiết phải cam đoàn không lưu người sống tuyệt tin tức không thể dọ gì ra để quỷ sai nhóm hiện tung tích của chúng ta dần dê、Đi. chúng ta tại cái này sinh hoạt thật coi mình là cái thôn này quỷ có tuổi trẻ liền kết hôn a sinh hải tử toàn thôn cũng làm những này tiểu va nhi nhóm là bảo thương vân nhìn chung quanh một chút gật đầu nói các ngươi cũng dự định thu lưu ta rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt nhất đọc sách vê đút vê đút một k bảo tử đập thương vân cánh tay một chút thử lấy răng cười nói đó cũng không phải là sao cùng là thiên nhai lưu lạc quỷ sao có thể mắt thấy ngươi chịu tội cái này bên trong không phải quỷ sai chính là chúng ta dạng này cô hồn giã quỷ ngươi còn có thể là đến du lịch do ta thương vân nói chẳng lẽ thứ bảy điện đến quỷ hoặc là đi thẳng đến thứ tám điện quỷ, liền không có hung ác hàng người các ngươi vậy mà như thế thản nhiên tiếp nhận ta như vậy kẻ ngoại lai bảo tử nói kỳ thật đi ngươi nói chúng ta cũng cân nhắc qua nhưng là ni h ngoại lai d quỷ, không có lý do cùng chúng ta đối nghịch bởi vì diêm vương điện con b ê quỷ sai nhóm là tuyệt đối đối địch không có khả năng có chỗ giảng hòa cho nên bán chúng ta cũng không có, có chỗ ó c tốt gì mà nhật thiên đại vương tu vi cao cơ hồ đến quỷ vương cánh cửa chúng ta thu lưu quỷ tu vì khẳng định cao không quá đại vương không dám ở nơi này quấy dối nhiều nhất là không thích cái này bên trong n g ư ờ bay một mình nha thương vân hỏi vậy nếu như từ cái này bên trong đi ra quỷ gặp được quỷ sai không đỡ nổi lâm thời đầu h à n g địch nghĩ muốn gia nhập diêm vương điện lại dựa vào bán nơi này tin tức lấy được được thưởng chẳng phải là thai h o ạ ngập đầu bảo tử nói sẽ không trừ phi ban đầu liền gia nhập diêm vương điện nếu không chúng ta dạng này quỷ muốn gia nhập diêm vương điện nhất định phải thụ xong tất cả hình phạt cho nên tại giã quỷ là sẽ không gia nhập diêm vương điện dọn cho dù có kia đuôi ngủ thật thụ hình còn gia nhập diêm vương điện chúng ta cái này lối vào cũng luôn luôn biến chỉ có nhật thiên đại vương c ó thể tìm được coi như làm tiêu ký đều không dùng được bảo k còn có quả không chúng ta cũng muốn một cái chạy nước mũi dáng người hỗn trọn màu da thanh lam mặc tiểu hồ váy ra tiểu quỷ lảo đảo chạy tới n ã i thanh mãi khí hỏi bảo tử thử lấy răng xoa bóp tiểu quỷ mặt tiểu tam tử có bảo ca sao có thể quên ngươi nhi bảo tử móc ra một đem bích ngọc hẳn d i a mình vụng trộm ăn à. t a ơn bảo ca ta biết nhưng ta muốn vân cho tiểu m ộ i cắt nàng tiểu tam tử hấp tấp chạy bảo tử một mặt cười ngây n ô kỳ tạ h ậ t chúng ta cũng biết cái này bên trong không phải nhất định an toàn càng t r á n h gió nói không chừng có một ngày cái này bên trong liền đường q u sai hiện khi đó nhi chúng ta hoặc là liều chết chống cự hoặc là mang theo bọn nhỏ chạy hoặc là tiến vào diêm vương điện thụ hình vì cái này chút tiểu quỷ chúng ta không thể đều hồn phi phép tán nhưng đúng vậy à lấy chúng ta bây giờ tội ác hẳn là chịu không nổi diêm vương điện hình phạt coi như sống sót cũng không biết bao nhiêu năm về sau khi đó thôn nhỏ này liền xong thương vân c h u ẩ n tôn ngươi nói có đúng hay không cái này lý nhi thương vân lâm vào suy nghĩ mãnh nhìn một chút bảo tử ngươi biết ta là ai bảo tử thở dài thương vân c h u ẩ n tôn ta trước tiên cần phải cảm tạ ngươi dọa tân không giết chúng ta thế nào biết n g ư ơ i nhưng thật ra là nhật thiên đại vương mới từ thứ bảy điện trở về hắn dựa vào công pháp ngẫu nhiên có thể đến thứ bảy điện đợi thời gian rất ngắn cứ như vậy nửa canh giờ kém chút liền bị ngươi một cái phân thân giết đi chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy ngươi thời điểm s ắ c thực nghĩ tới l à o tẩu nhưng ở chuẩn tôn trước mặt đằng nào cũng chết ta biết ngươi đã sớm hiện chúng ta nhưng là không có trực tiếp hạ thủ ta liền nghĩ hẳn là cùng chuẩn tôn ngươi làm nhảm làm nhảm làm nhảm làm nhảm chuyện này liền ta cùng nhật thiên đại vương biết nếu là ngươi nghĩ động thủ có thể hay không bỏ qua kia chút tiểu quỷ bọn hắn xá xê thực không có nghiệp lực mang theo nhìn xem bảo từ thấp t h ỏ m mà phiền muộn biểu l ộ thương vân trong lòng ngũ vị trần t ạ m mình có thể trong một ý nghĩ quyết định những này quỷ sinh tử cho nên quên đi nghe một chút những này quỷ muốn nói các ngươi chuẩn bị một mực dạng này sinh hoạt thương vân hỏi bảo tử nói chuẩn tôn a cái này bên trong cùng thứ bảy điện chỗ khác biệt ở chỗ đất rộng quỷ hiếm chúng ta cùng diêm vương điện xung đột liền không có mãnh liệt như vậy nếu như chúng ta nguyện ý an phận ở m ộ t góc khả năng quả thật có thể dạng này một mực qua x u n g dưới mới từ thứ bảy điện đến dọn thời điểm đi chúng ta xác thực cũng là lao nghĩ đến làm sao tự vệ làm sao cùng diêm vương điện quỷ sai liều mạng nhưng thời gian một khi an sinh ra tới chúng ta dọn ý nghĩ cũng có chút biến、nhà. nếu như diêm vương điện đến chiêu an các ngươi nguyện ý tiếp nhận sao thương vân hỏi bảo tử cắn cắn miệng m ô i trầm mặc nửa này g chuẩn tôn a ngươi chiêu an một thôn trang không đại biểu có thể chiêu an một cái thứ tám điện chúng ta cùng diêm vương điện ngàn m ư ờ i ngàn năm qua để giành đến thù hận đã không phải là chiêu an có thể giải quyết trừ phi có thể tìm tới cái khác dọn phương pháp tiêu trừ n g h i ệ p lực cái này thật vậy khó thương vân thần thức đ ả o qua cái này hòa bình an tĩnh thôn trang rất nhiều đúng sai làm sao có thể nói rõ thương vân đột nhiên trong tim khé động cái này quỷ giới khốn cảnh hẳn là chính là chính là ta thăng cấp trí tôn cảnh giới về sau hẳn là có chịu trách nhiệm thương vân chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái rất nhiều cái này bên trong linh khí nồng đậm cho dù không rời đi các ngươi cũng có thể thế hệ sinh sôi thương vân đưa tay mấy đạo như núi phủ văn chui vào hư không bảo tử cảm thấy mấy cố lực lượng vô danh phun g trào n g á y mắt mấy cái ai ai chuẩn tôn nơi này thế nào biến lấn rồi thương vân cười một tiếng đây là không gian nếp tôn phát môn ta đem thôn các ngươi khuất trường các ngươi nhưng ăn ở nơi này bảo tử như chút được gánh nặng đa tạ chuẩn tôn d n không giết thương vân gật gật đầu một bước phóng ra trở lại vách núi bên ngoài bảo tử thật dài thở một khí hai chân run rẩy ngồi liệt trên mặt đất tiểu tam tử đung đưa chạy tới bảo ca còn có quả sao vừa rồi đại ca ca đi rồi bảo tử sờ sờ tiểu tam từ đầu a đi rồi ta cũng đi tìm đại vương đi thương vân tại vách núi bên ngoài bày ra một đạo phù văn phù văn như dây leo che khuất cả khối vách núi cùng ngoại giới h ò a làm một thể thương vân tại không trung chậm chạp phi hành ám đạo thứ bảy điện quỷ vật tu vi d ầ n mạnh quỷ sai cùng tại giã quỷ ở giữa hình thành nhất định tân bằng dù chiến sự nổi lên một phía luôn có chút ngừng không gian mà rất nhiều sinh linh ngay tại cái này trong khe hẹp chật vật sinh tồn quanh mình tình huống như thế không khỏi thế lực khắp nơi không thời khắc cảnh giác giống như bảo tử chỗ thung lũng cho dù bị cái khác tại giã quỷ thế lực hiện vô cùng có khả năng lọt vào c ấ p đ o ạ n dừng lại mười mấy lệnh mang theo đầu c h â u mặt ngựa che đầu quỷ sai ngăn lại thương vân hh t t cười lạnh thương vân liếc nhìn những n à y quỷ sai các ngươi ý muốn như thế nào đương nhiên là p h ả i đi làm việc phá án một cái d â u ria x ồ m x ò à n g nam quỷ đạo chương năm trăm chín mươi b ố lang thang quỷ sai p h ả i đi làm việc phá án thương vân nói các ngươi biết thân phận của ta râu ria sồn s ò à quỷ sai lắc một cái xiềng xích nhìn ngươi không phải quỷ sai tự nhiên là cô hồn giã quỷ xem xét sách vê đốt vê đốt vê đút, cái khác quỷ sai sắc mặt tâm trầm c ư ờ i lạnh tới gần thương vân thương vân muốn nhìn một chút những này quỷ sai sẽ đối đ ạ i như thế nào với mình cũng sẽ không khiến cái này quỷ sai chân chính đụng vào thân thể của mình tâm niệm vừa động chỉ để lại một bộ từ phù văn ngưng tụ sắc không thân thể mà mình coi lại tiểu thân hình lơ lửng tại sắc không thân thể bên trong lặng lẽ quan sát thương vân lưu lại sắc không cùng nó bản thể không khác nhau chút nào toát ra âm quỷ sơ k ỳ khí tức quỷ sai xiềng xích bao lấy thương vân trói gô hãn làm sao như thế trung thực một cái cái cầm đọn mặt trắng như tờ giấy quỷ sai cảnh giác nhìn xem thương vân bày một cái cổ tay chặt tư thế muốn hay không chức cho hắn đến một chút miễn cho hắn d ở trò gian h ắ c ca sờ sờ cứng rắn gốc dâu cảm ra tảng đá ma sát cây sát thanh âm chói thai khỏi phải một cái âm quỷ là không nổi sóng gió gộp đi mấy cái quỷ sai hô nhau mà lên nâng lên thương vân liền đi nửa đường đi ngang qua mấy cái diêm vương điện những này quỷ sai tất cả cũng không có tiến b ả o có mấy lần muốn đụng phải cái khác quỷ sai đám này quỷ sai còn đường vòng mà đi gặp được lạc đàn tại giáp quỷ, đám này quỷ sai liền tiến lên đổi bắt gặp được thực lực mạnh đám này quỷ sai tránh ra thật xa đ i tiến vào ba ngày thương vân cùng cái khác mấy cái cô hồn dã quỷ bị trói cùng bánh trưng đồng dạng lảo đảo bị đẩy vào một chỗ sơn động trong sơn động có một mảnh đất trống bày ra bàn đá gây đá quay t r u n g quanh đất trống tu kiến có ít cái gian phòng chia làm phòng ngủ phòng chứa đồ nhà tù thương vân mấy cái bị tỏa liên khóa lại phong pháp lực thả vào trong phòng giam h ắ cùng ca c quỷ sai thì k i ể m kê một đường trở về chiến lợi phẩm từ phòng chứa đồ bên trong lấy r a rượu ngon món ngon ăn như gió u ấ n thương vân nhìn xem cái khác mấy cái quỷ tất cả đều vẻ mặt cầu xin nhắm mắt không nói những này siềng xích chính là diêm vương điện đặc chế bị khóa lại sau áp chế pháp lực quanh thân đau đớn lại phong bế ngũ rác khiến cái này bị khóa lại quỷ không thể nghe không thể nói chỉ có thể làm ra động tác đơn giản chỉ là đối với thương vân cái này cùng siềng xích hoàn toàn vô hiệu thương vân ngược lại là phối hợp những này quỷ sai giả bộ ngơ ngơ ngác ngác hk lần này thu hoạch không nhỏ mấy cái này quỷ đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian một cái sợi dâu bạo dạng mặt đen quỷ đạo miệng đầy nước bọt hk cười hk hai tiếng nhìn xem mặt đen quỷ chung nhỏ ngươi cái này thích g n quỷ thói quen ngược lại là tốt được hôm nay phá lệ không cùng ba ngày trực tiếp ăn m ặ t chúng tiểu nhân đi đem n ồ i trên kệ lao mải năm xưa rượu ngon rời ra ngoài để chung nhỏ cho chúng ta bộc lộ tài năng nhất nhìn xếp một k a n s h t r u n g nhỏ cười ha ha thiếu như s ắ m l ề n hk nhìn tốt ta hai cái quỷ sai cười đùa đi theo chung nhỏ đi tới nhà tù trước đối đãi làm thị x u ấ t sinh nhìn xem thương vân cùng thủ phạm chúng ta cái này không sai nhìn xem m ậ p chúng ta hầm lấy an nhất định hương không được hai ngày này giàu mỡ quá lớn đỉnh hoảng cái này tốt dáng người cân xứng rau xảo nếu không xuyến nổi đều được không tốt không tốt nhìn dáng vẻ của hắn bị hù cất đái cùng lưu phải hào hào nuôi mấy ngày nếu không thì chua cái kia thế nào nhìn xem cái nhỏ mà lại chúng ta trước hết nhất bắt hắn nuôi không sai bịt lắm nhìn xem cái đầu như vậy nhỏ chưa đủ nghiền cuối cùng trung nhỏ chọn một cái cao lớn t h u kết quỷ trực tiếp kéo tiến vào bếp sau thương vân tại yêu giới bạch hổ nhà làm đầu bếp thời điểm nấu nướng n ồ i rất nhiều yêu vật những giới khác sinh vật cũng có nhiều liên quan đến nấu nướng quỷ vật kinh nghiệm cũng là có thương vân yên lặng quan sát một xuống phòng bếp bên trong cảnh tượng rất nhanh ở trong lòng cho c h u n g nhỏ nấu nướng xử lý phương pháp đưa ra mấy đầu ý kiến chỉ là không có nói ra tiêu quỷ rất nhanh bị tháo thành tắm h ố i trải qua c h u n g nhỏ tỉ mỉ xử lý thành tám lạnh tám nóng m ộ ư ơ i sáu cái đồ ăn tràn đầy bày một bản cái gì bạch tỏi mặt quỷ thịt dầu tiểu xương sườn bạch chạm lệ quỷ ra loại hình thức ăn cầm tay càng la thắng được trận trận tiếng vỗ tay những n à y quỷ sai dám tự mình ngán quỷ cái này có thể tăng được trận trận t i n g vỗ tay c n g l h ắ n g được trận tiếng vỗ tay thương vân bất động thanh sắc lẳng lặng nghe bác ba phi uống rượu nói chuyện phi chính là uống nhiều về sau nói chuyện ma quỷ cũng là lời thật hk lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ có thể lưu ba cái dao đến diêm vương điện cái cầm nhọn mặt trắng quỷ đánh cái rượu nước nói nhất đọc sách chung nhỏ một mặt không nhanh ừ còn muốn giao diêm vương điện những n à y quỷ là chúng ta tân tân khổ khổ bắt trở lại đáng chúng ta huynh đệ bị đau nhanh còn có thể dài mấy năm tu vi cỡ nào khoái hoạt hk sờ sờ râu rịa tư tư rung động diêm vương điện là núi rửa lớn không thể đắc tội nếu không chúng ta cũng thành tại giã quỷ là cô hồn giã quỷ thành cái khác quỷ sai bắt đối tượng h ắ c ca hướng miệng bên trong lấp một khối nướng kinh ngạc thịt b ắ p đ u ổ i cắn miệng đầy chảy mỡ giao ba cái ra ngoài trung nhỏ cầm trong tay một đem cắt thịt trường đao một đao cắm tiến vào một bàn trong thịt đao đem loạn chiến thật sự là đáng hận huynh đệ chúng ta vất vả dốc sức làm ngược lại là tiện nghi diêm vương điện những cái kia p h á n quan đều thành công lao của bọn hắn h ắ c ca nói h ử coi như để huynh đệ ta tiến vào diêm vương điện khi vô thưởng khi p h á n quan huynh đệ chúng ta cũng không nguyện ý đi dạng này bên ngoài đi săn nhiều tiêu dao k h á i hoạt vậy quỷ kém cùng cười to lên cộng đồng nâm chén thương vân đem những này quỷ kém nghe được rõ ràng những này quỷ sai càng giống là lang thang tại thứ tám điện thợ săn đỉnh lấy diêm vương điện tiết tuổi vì diêm vương điện hiệu lực đồng thời càng nhiều hơn chính là vì tự thân sinh hoạt kiếm sống thứ tám điện rộng lớn cuối cùng dạng này quỷ sai đội ngũ khả năng không chỉ một chi mang các dạng tâm tư quỷ sai đội ngũ tạo thành thứ tám điện không giống với thứ bảy điện thứ tám điện tranh đấu cũng không phải là mười điểm dày đặc mãnh liệt để tại giã quỷ cùng quỷ sai đều có tự do suy nghĩ tự do hoạt động không gian tại dạng này không gian bên trong nảy sinh khác biệt tư tưởng nhưng tương đối mãnh liệt tranh đấu để những tư tưởng này không có càng thêm phỉ nhiều sinh sôi thổ nhưỡng chỉ có thể hình thành giống như là hắc ca dạng này tiểu đoàn thể tại thứ tám điện lang thang không chiếm được cái khác đoàn thể tán đồng cũng sẽ không đi tán đồng cái khác đoàn thể mà diêm vương điện cùng tại giã quỷ hai cái này đối lập to lớn quan niệm xâm nhập thứ tám điện toàn bộ sinh linh nội tâm thương vân không có lưu lại nữa tất yếu mà hắc ca cũng tuyển định có âm quỷ tu vi thương vân thân thể làm thứ nhì bữa ăn thương vân mắt lạnh nhìn t r u n g nhỏ hưng phấn đem mình thể xác kéo vào phong bếp đại triển chủ nghệ ta sẽ không cùng bọn hắn so đo thương vân nhìn xem sinh hết thảy bất vi sở động như cùng chỗ tại thời gian không gian khác nhau cái này thịt h ậ t khó ăn chung nhỏ có không i là v đúng vậy a hk có thể là hỏa lô không có sửa lại chung nhỏ ca về sau ta hay là rau xào đi đừng cả những ngày loẹ loẹt yêu thiêu thân thương vân đi ra cửa động đi ra không bao xa hơi khói đô thị vương làm ra hai tay ôm ngực tư thế nhìn xem thương vân thương vân chuẩn tôn không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt ngươi tại thứ bảy điện biểu hiện thật là để ta mở rộng tầm mắt đô thị vương làm một cái khoa trương túi đầu tư thế một tay phía sau một tay trước quét tiếng nói cũng cùng thương vân lần thứ nhất nhìn thấy lúc khác biệt thanh t h u y êm hai càng giống là trên đài con hát tiểu sinh đô thị vương đa lễ thương vân nói ta tại thứ tám điện hành tung ngươi đều biết hoàng thượng trước một bước nửa người trên kéo dài xoay quanh đến thương vân đỉnh đầu mà nửa người dưới còn tại thương vân trước mặt đô thị vương kéo dài thanh em nói đúng chuẩn tôn hành vi của ngươi ta đều nhìn thấy. trải nghiệm chuẩn tôn khổ tâm a mời chuẩn tôn yên tâm ta sẽ không bắt nhật t i ề n cũng sẽ không trừng phạt tiểu hà ca đô thị vương hoàng nói chuyện như vợ kịch đ ộ c thoại âm dương ngừng ngắt ngược lại là thanh thúy thương vân ngầm đầu nhìn một chút đô thị vương mặt thật chuyển biến thành tái đi mặt tiểu sinh bộ dáng chức trách của ngươi cho phép ngươi làm như vậy đô thị vương như khói thân thể từ thương vân phía sau tham ộ t vòng ngay mặt chuyển tới thương vân trước mặt chuẩn t h ư ơ n vân không có cái gì quy tắc rất nhiều sự tỉnh cũng không thể để ta tới làm có phải là thương vân mặc kệ đô thị vương từng bước một tiến về phía trước đi đô thị vương liền treo ở thương vân trên thân thứ tám điện tình trạng như thế, phải chăng đã tiến vào vi diệu cân bằng thương vân hỏi đô thị vương nửa người dưới cũng đường vòng thương vân bên cạnh thân thứ tám điện tại giã quỷ thứ tám điện đẹp quỷ sai số lượng nhiều cầu cân bằng nhờ có mười ba n g ụ c h á c cám thiên đại trợn cưỡng ép tách ra khác biệt quỷ khác biệt quỷ tu vi dị thứ tám điện không g i a n đủ đô thị vương giải khoái bản đồng dạng hắt lên thương vân nói hào hào nói chuyện đô thị vương nhào vào thương vân trước mặt nửa nằm nửa nằm thành cái mỹ kiểu nương bộ g á n g mang theo tiếng khóc nước nở nũng nịu nói quan nhân ngươi không thích ta sao thương vân một cất dấm tại đô thị vương trên mặt thương vân chuẩn tôn ngươi thật đúng là bạo lực. đô thị vương biến trở về ban sơ nhìn thấy thương vân lúc bộ dáng thương vân nhìn xem đô thị vương ngươi trôi qua ngược lại là rất tự tại thứ tám điện không phải có đông đảo tử thương đô thị vương yếu ớt hát đạo đạo tử thương luôn luôn khó tránh khỏi chuẩn tôn tội gì mối tình thắm thiết thương vân ám đạo tình thâm bà ngươi cài nắm ngươi không cần khắp nơi t r i n h chiến đô thị vương nói càng nhiều thời điểm ta là một cái cân bằng người đem tại giã cô hồn giã quỷ thực lực quá mạnh thời điểm mới thích hợp xuất thủ lúc khác ta liền trò chơi thứ tám điện lấy khác biệt dáng vẻ xuất hiện đang khi nói chuyện đô thị vương hoàng biến hóa rất nhiều bộ dáng nam nữ già trẻ xấu đẹp mập đấy ngươi cũng làm qua tại giã quỷ đi thương vân hỏi kia cũng là một trò chơi một giấc mộng không thể nhìn thấy người về bất t ì n h mộng đô thị vương biến thành một cái d â u dài đại hán lấy ca kịch hoa lệ âm điệu hát ra tiếng lòng cái này bên trong không giống thứ bảy điện tại giã quỷ cùng quỷ sai đều có cơ hội t h ở dốc nhưng cái này không đủ để trở thành có thể tự do hô hấp thế giới cho nên sinh ra quá nhiều l ã n g tử thứ chín điện sẽ là dạng gì tình hình thương vân hỏi đô thị vương không mở hư không nghĩ đến chuẩn tôn không muốn đối thứ tám điện tại giã quỷ xuất thủ kia liền trực tiếp đi thứ chín điện sáu sẽ cho chuẩn tôn một đáp án Trước đô thị ứ vương làm cái thiên kiệu bách mỹ tư thế hóa thân thành một tuyệt sắc lữ tử thương vân tròn tôn kỳ thật ngươi thấy được thứ tám điện tại giã quỵ cùng quỵ sai đấu không tính kịch liệt cho nên từ ta như vậy vương tại thứ tám điện thích hợp nhất ta tức có thể dung nhập quỵ sai đô thị vương biến thành một cái mang theo màu trắng tân quốc phun thật dài màu đỏ đầu lưỡi vô thường hướng về phía thương vân nháy mắt ra hiệu mà hậu thân tử nhất truyền biến thành một cái vóc người khôi ngô cơ bắp phân tấm đỏ mặt răng n ê n h quỷ thô tiếng nói cũng như làm tại giã quỷ tiêu sái một đoạn thời gian trừng phạt những cái k i a không tuân thủ pháp luật kỷ cương quỷ sai đô thị vương biến trở về như khói như diễm trạng thái mở rộng hai tay cái này thứ tám đi hệ thật giống như chuyên môn chuẩn bị cho ta sân khấu để ta làm sao có thể từ bỏ làm sao có thể không yêu đô thị vương tiếng ca to rõ dựa theo ngư dạng này thuyết pháp thứ bảy điện cùng thứ chín điện mới là cần cao thủ trấn thủ h ư n g đ i ệ thương vân hỏi đối đi. đô thị vương thành cái mặc một thân áo dài t r u n g nhân nhân cao giọng vỗ tay bảo hay nhưng là cũng không hoàn toàn đúng đô thị vương nói tiếp thương vân dừng bước chân quỷ giới trừ tân hoàng còn có mấy vị quỷ tôn đô thị vương gật đầu vỗ tay quệ miệng t ố t hỏi rất hay hỏi được thật tốt nhìn thương vân muốn đi lên cho hắn một c ư ớ c đô thị vương như đại ca tiến lên ôm thương vân bạ vai thương vân chuẩn tôn quỷ giới hiện tại có hai vị quỷ tôn mà diêm vương điện có thể ngật đứng không ngã cũng là bởi vì hai vị này quỷ tôn đều là diêm vương điện vương là diêm vương không có cùng thương vân nói chuyện đô thị vương biến thân thành vì một cái đáng yêu tiểu nữ hải đứng tại thương vân trước mặt hai mắt lấp lóe thương vân ca ca người đoán xem cái k i a hai vị diêm vương là q u ỷ tôn thương vân rốt cục nhịn không được một cước dẫm tại đô thị vương trên mặt sau đó hung hăng bổ mấy cước đô thị vương hóa thành hơi khói vòng quanh thương vân m u bản chân bước lên một lần nữa ngưng tụ thân thể thương vân c h u ẩ n tôn ngươi sao có thể bạo lực như vậy chúng ta nên để thế giới tràn ngập yêu ấm áp thống khổ này thế gian thương vân k h o á t khoác tay trước mấy điện diêm vương ta đều gặp đến nay chưa nhìn thấy bình đẳng vương cùng luân truyền vương h ẳ n là bình đẳng vương đã đ ư ợ phá bước vào đại tôn cảnh giới đô thị vương biến thành lục bộ dáng không phải vậy, thương vân ta còn chưa trở thành quỷ tôn nhưng là huynh đệ ngươi đ o á n đúng phân nửa thương vân nói bình đẳng vương không phải ngươi dạng này tính tình ngươi nói là luân chuyển vương là quỷ tôn đây không phải là thứ thập điện danh sưng an toàn nhất một điện đô thị vương xuất ra một chiếc gương cố gắng mà cẩn thận chiếu ra mặt mình không giống bình đẳng vương ta thế nào cảm giác rất giống thương vân một quyền đánh nát t ấ m gương nện ở đô thị vương trên mặt thương vân tròn tôn thứ thập điện s ắ c thực tương đối bình thản nhưng tiêu bên trong dù sao cũng là vong hồn vãng sinh trí đ i ệ bên trên tiếp diêm la chín điện dưới tiếp đất ngục cuối cùng năm tầng lại không có mười ba ngục hắc cám thiên đại trận bảo hộ địa vị thập phần vi diệu. mà lại kia luân chuyển vương tiết vốn là tại thứ thập điện trở thành quỷ tôn lưu tại thứ thập điện đúng là bình thường đô thị vương nói thì ra là thế kia một vị k h á c quỷ tôn là ai thương vân hỏi đô thị vương khuôn mặt ngốc trệ thanh em như cối say ma sát nói thương vân trưởng tôn ngươi không là gặp qua thái sơn vương có thể hay không biết thái sơn vương từng là thập điện diêm vương hoảng giả thương vân giật mình vậy mà là hắn vậy hắn hh ắ c ắ c không cách nào cảm nhận được thái sơn vương trên thân tôn cấp khí tức đô thị vương gật gù đắc ý mười điểm đắc ý đó là bởi vì thương vân chuẩn tôn ngươi nhìn thấy là thái sơn vương một cái phân thân thái sơn vương phân thân trải rộng thứ bảy điện cân bằng lấy thứ bảy điện tranh đấu thật có thể nói là vì thứ bảy điện dốc hết tâm huyết thương vân một trận xấu hổ mình lại một vị quỷ tôn trước mặt khoe khoang p h ù đạo thoáng qua thoải mái mình p h ù đạo cho dù không phải tôn cấp cũng tranh l ệ không x a vậy Ta đi. thương a đi. t vân quay người đi hướng hư không vỡ vụ chỗ đô thị vương run lấy tay không lội cho thương vân tiến đương ca ca nhiều trở về chơi a thương vân một cất bước vào thứ chín điện trong thoáng chốc trở lại hạ giới chỉ là thứ chín điện linh khí là hàng thật giá thật t h ư ợ n giới g thương vân thân ở một đầu đại lộ chính giữa cách đó không xa có một cái ven đường đ ỉ n h n g h ỉ mát trong lương đ ỉ n h hai cái lao giả ngay tại uống trà đánh cờ một cái lao giả hồng quang đầy mặt đỉnh đầu bóng lưỡng chính kìm nén bực bội cầm trong tay một q u â n cờ không biết nên rơi ở nơi nào một cái khác lao giả h ạ n phát đồng nhan tiên phong đạo cốt nếu không phải biết cái này bên trong là quỷ giới thứ chín điện thương vân còn muốn nhận sai cái này bên trong là tiên giới một góc hai cái tu vi thâm hậu q u vương thương vân nháy mắt thu liễm ký t ứ c chỉ hiện lộ ra vương cấp sơ kỳ tu vi dạo chơi nhàn du lịch đi hướng đình nghị mát đi vào đình nghị mát hai cái lao giả vẫn chưa nhìn thương vân một chút mà là hết sức chăm chú nhìn lên trước mặt bàn cờ lao giả tóc trắng mỉm cười thường thức trong chén như thủy ngân nội n ạ o trà thơm thương vân thì hai tay chắp sau lưng không nói một lời hết sức chuyên chú nhìn xem hai vị lao giả đánh cờ thời không giống như l ư n g im thương vân hai cái quỷ vương không n ú t đ í c h mặc cho thứ chín điện nhật nguyện thay đổi đầu c h u y ề n tinh gì. liên tiếp bảy bảy bốn mươi chín ngày lao giả đầu hói trùng điệp bóp nát ở trong tay quân cờ thở dài lại thua lao giả tóc trắng tức t h ờ vì lao giả đầu hói dâng lên một ly trà trống g i n g cầm ra một cái chén đẩy trà đưa đến thương v lần trước ngươi thế nhưng là thắng b ầ n đạo nói như thế nào là lại thua ha ha lao giả tóc trắng tiếng cười trong sáng thần thái siêu nhiên hồng lao dùng sức đập mấy lần đầu t r ọ c rung động ầm ầm thanh bạch lao đạo lao hủ thua thì thua nào có đồ bỏ nói nhảm hồng lao giọng nói như trung đồng chấn đình nghỉ mát chi chi rung động sau đó hồng lao đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch hô to tráng ngon nhất định phải đ ổ i chén lớn nâng ly thanh bạch đạo sĩ nhìn về phía thương vân tiểu hữu quan sát hồi lâu nghĩ là đôi kỳ đạo có hứng thú thương vân chắp tay một cái cũng không phải chỉ là gặp hai vị lao giả khí độ phi phạm cho nên tiến lên lại không dám bay rầy hai vị đánh cờ cho nên ngây người bất động thanh bạch đạo sĩ làm cái u ố n g trà thủ thế tiểu hữu có thể không bị cuộc cờ của chúng ta ván mê hoặc có thể thấy được tu vi không tại ta cùng phía dưới chắc hẳn đối với kỳ đạo cũng có, có chút thâm hậu nghiên cứu làm gì khiêm tốn thương vân một trận xấu hổ ám đạo lao t ử căn bản là không có nhìn ván cờ của các ngươi làm sao lại bị mê hoặc kỳ thật những ngày này thương vân một mực tại chạy không tư duy cũng không để ý ván cờ bị thanh bạch đạo sĩ nói chuyện thương vân rốt cục nhìn lướt qua ván cờ phát hiện kia rối loạn quân cờ thế như lau xả mảnh xem tiết đi xác thực vì trận pháp tu vi hơi yếu liền sẽ bị trận pháp này hấp dẫn tâm thần lâm vào huyễn cảnh nhưng cái này ván cờ huyễn cảnh chỉ có thể đối tu vi yếu tại hai cái quỷ vương rất nhiều người tu chân hữu hiệu dù sao đây cũng không phải là cố ý gây nên huyễn cảnh cầm chế mà là hai cái quỷ vương ván cờ đánh cờ thúng chi thương vân tu vi tại hai cái quỷ vương phía trên nhìn thấy ván cờ bất quá là trước mắt thoáng bề bê bên tiểu h u y n h đệ ngươi là vừa tới thứ chín điện hồng lao thật móc ra một cái chén lớn cơ lấy bàn cờ bên cạnh kim hoàng sắc cấm trà liền hướng mình bắt bên trong châm trà như thủy ngân trà nước đổ vào trong chén như t h ắ t nước oanh minh thanh bạch đạo sĩ một trận đau lòng hồng lão hạ thủ lưu t ì n h hạ thủ lưu t ì n h không thể như thế nốc ở ngực hồng lao thủ hạ không ngừng ngươi cái này thanh bạch đạo sĩ hôm nay thắng cờ của ta ta bất quá huống ngươi một điểm trả nhỏ mọn như vậy thanh bạch đạo sĩ đi đoạt kia ấm trả hồng lão đổ đầy ngươi thôn thiên kim bát mười đem nhuận kim ấm cũng không đủ nhanh xin dừng tay thanh bạch đạo sĩ động tác cực nhanh hồng lao cũng không thể thật chiếm lấy kia nhuận kim ấm trốn tránh mấy lần liền đem kia nhuận kim ấm trả về thanh bạch đạo sĩ trong tay thanh bạch đạo sĩ ước phẩm một ngụm ngân trà cửa vào thông thấu như ngân xuyên hòa tàn tạ i trong miệng ám đạo tráng ngon thanh bạch đạo sĩ quay người muốn đi hồng lão ta muốn trở về trẻ khô ngày sau gặp lại hồng lão cười ha ha không tiễn xa hôm nay lão hủ thùa nhất định tuân thủ quy định trong vòng trăm năm diêm vương điện không tìm ngươi gây chuyện thanh bạch đạo sĩ sắc mặt phát khổ ôm lấy mình nhuận k i m ấm còn không bằng thụ ngươi diêm vương điện một trăm n ă m hình phạt ngươi cũng biết ta hồng lão lắc lắc đầu ai nha lệ mê chậm chạp tốt xấu ngươi cũng là quỷ vương một điểm hoa dụng huệ ngân trà liền để ngươi đau lòng thành dạng này dứt lời hồng lão nâng từ bản thân chén lớn liền đưa đến bên miệng. thương vân lại thấy rõ ràng hồng lao nói h à o khí lại đối kia hoa dụng huệ ngân trả mười điểm c h â n quý bất quá nhàn nhạt u ố n g một ngụm một điểm thanh bạch đạo sĩ khóc không ra nước mắt xoay người rời đi ai đạo sĩ hồng lao gọi lại thanh bạch đạo sĩ thanh bạch đạo sĩ quay đầu hồng lao còn có gì chỉ giáo nhiều bồi điểm trả hồng lao nghiêm trọng nói thanh bạch đạo sĩ như bay chạy lưu lại một chuỗi nước n ở thanh â m thương vân có chút ngạc nhiên nhìn ý tứ này hồng lao là diêm vương điện quỷ sai mà kia thanh bạch đạo sĩ là tại giã quỷ quỷ vương cấp bậc quỷ sai cùng tại giã quỷ tiểu hưng đệ tới tới tới Ha ha ha. c thương, thương vân ám đạo nếu g l a là người to, chào h biết t h những ngày thức ăn và rượu ngon là dùng phù đạo nháy mắt thúc đẩy sinh trường chỉ sợ ngươi liền chạy hồng lao cũng không khắc khí miệng lớn dùng nữa uống từng ngụm lớn rượu luôn mồm khen hay nói là mình chưa hề nếm qua mỹ vị thương vân đối thủ nghệ của mình rất có lòng tin đi theo hồng lao ăn uống thả cửa tựa như bàn này thức ăn là nơi khác mua được đồng dạng ăn nửa ngày hồng lao bóng loáng đầy mặt bụng t r ò n t r i a tiểu huynh đệ đa tạ ngươi c ả n đãi chính là so kia thanh bạch đạo sĩ đúng chỗ rồi thương vân sắc mặt từng đỏ hồng lao quá khen kỳ thật kia đánh cờ ta hoàn toàn không hiểu hồng lao đại cười kỳ thật ta cũng không hiểu tùy tiện lừa gạt kia thanh bạch đạo sĩ tới đi tiểu h u n h đệ ngươi muốn như thế nào cùng ta luận thắng thua điểm xuất phát kỳ đi Hoan nền rộng rãi chương hữu năm trăm chín mươi sáu chén rượu luận anh hùng ấm gió thổi qua cái đ ỉ n h chung quanh cây cối dì rào rung động mười điểm thư thái thương vân không giống đối mặt một cái quỷ vương mà là đang cùng một cái nhà bên đại gia vô sự nói chuyện phiếm luận thắng thua ta tùy ý chọn tuyển biện pháp thương vân hỏi hồng lão cầm chén rượu không chịu bung xuống nói không sai ngươi tùy tiện tiểu huynh đệ ngươi có phải hay không vừa tới thứ chín điện trước kia chưa thấy qua ngươi thương vân nói s á c thực như thế ta đối quy củ của nơi này còn không hiểu nhiều lắm hồng lao hít mắt không hiểu rõ là tên quỷ mới vương nhìn mặt ngươi tướng không sai yêu thích cũng cao nhã giao cho lão hủ đến phụ trách kia là tốt nhất hắc hắc tốt nhất thương vân nhìn xem c ú t bàn b ừ a bộn ám đạo cái kia bên trong cao nhã rồi Tốt. hồng lao hét lớn một tiếng dùng chụp được cái b à n tiểu h u n h đệ ta đem quy củ nói với ngươi nói chờ ngươi nói diêm vương điện báo danh thời điểm nhưng nhất định phải xách lão hủ danh hiệu tính vào lão hủ phụ trách phạm vi dạng này lão hủ liền có thể thường tìm ngươi ân ngâm thi tắc đối ngươi trôi qua cũng nhẹ nhõm ha, ha, ha. thương vân lại nhìn trên bàn phong quyển tàn vân tốt ta ngâm thi t á c đối quả nhiên cao nhã hồng lao cao hứng châu hớp một cái nói tiểu huynh đệ không cần để ý những chi tiết này lão h ủ hỏi ngươi thứ bảy điện hiện tại bộ dáng gì có phải là còn đánh c u i v u i thương vân gật đầu thứ tám điện đâu có hoàng lao tiểu t ử kia tại hay là bắt nháo hồng lão hỏi lại cùng thương vân muốn rất nhiều thịt rượu thương vân nghĩ nghĩ, kế tiếp theo gật đầu thứ chín điện ta không thấy tranh sát phải chăng cái này bên trong ngăn lại căn qua hồng lao nói cũng có thể nói như vậy tiểu huynh đệ thứ chín điện chiến tranh dù chưa hề đình chỉ cũng không hướng mặt trước mấy điện ngươi chặt ta g i ế t cái này bên trong đều là v ư ơ n g cấp cũng không thể mỗi ngày chém chém g i ế t g i ế t kêu nhiều phá hư hoàn cảnh mọi người hay là uống chút trà uống chút rượu hoặc là đánh một chút bài thảo luận một chút làm sao cộng đồng gấp rút tiến vào quỷ giới hòa bình cùng phát triển cộng đồng tiến tạo một cái mỹ hảo thứ chín điện tiểu huynh đệ đoàn người đến quỷ vương cảnh giới cũng không dễ dàng có phải là vạn nhất thật đánh chết một cái cũng là đối quỷ giới tổn thất thương vân không còn gì để nói xem ra đấu tranh đến nhất định cấp độ liền không còn là vật lộn gặp nhau mà là dùng càng thêm bình thản phương pháp ứng đối đây cũng là một loại trí tuệ thứ chín điện chẳng lẽ chỉ có vương cấp thương vân hỏi hồng lao cười nói dĩ nhiên không phải cái này bên trong có tiểu quỷ đại quỷ lão quỷ các loại quỷ có diêm vương điện quỷ sai có bình dân bách tính nhưng là không phục diêm vương điện quản giáo quỷ chỉ có vương cấp mà hồng lao ngươi là diêm vương điện quỷ sai thương vân hỏi ám đạo dạng này quỷ sai tu vi thực tế quá cao hồng lao gật gật đầu không sai theo đạo lý tới nói ta chính là cái phổ thông quỷ sai không đủ phán quan tri vị hiện tại trung phụ trách m ư ơ i hai tên quỷ vương tính đến tiểu huỳnh đ ạ ngươi vừa vặn m ư ơ i ba cái thật sự là may mắn số thương vân vì hồng lao rót một chén rượu làm sao cái phụ trách pháp hồng lao gật gù đắc ý có chút hưởng thụ phản phất đang tưởng tượng về sau thường cùng thương vân muốn mỹ t i ể u mỹ thực mỹ cảnh nói quỷ sai bắt quỷ đơn giản là để bọn hắn đền tội mà đền tội mục đích là để quỷ thụ hình tiêu mất âm dương mất cân bằng tiểu huynh đệ này ngươi là lý giải đã mục đích là vì cân bằng mất cân bằng âm dương chỉ cần tại giã quỷ vương nhận tương ứng trừng phạt là được hoặc là bọn hắn tự thân tu hành để đền bù thiên địa mất cân bằng có phải thế không thương vân có chút khen ngợi xác thực như thế cho nên hồng lao ngươi liền tìm cách cùng tại giã quỷ vương li đi nếu như thắng tại tương tương thụ phạt. đại lại giã quỷ vương phải giới, với riêng điện vương ứng đương vương quỷ hình Hồng bỏ ra Lao chính ư ờ i to, trẻ n ỏ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. trẻ h c là như thế này mới kia thanh bạch đạo sĩ thắng lão hủ lão hủ trong vòng m ộ ư ơ i năm không thể tìm hắn để gây sự nhưng uống hắn rất nhiều hoa dụng huệ ngân trà cũng đủ hắn đau lòng những năm này đoán chừng hắn sẽ vẫn bận làm trà thanh tâm tu luyện cũng là chuyện tốt đối lâm dương khí hôn loạn hữu í c h xem như t h ụ hình phạt những năm này ở chung để hồng lão cùng thanh bạch đạo sĩ cũng địch cũng bạn muốn tới cùng cái khác phụ trách tại giã quỷ vương quan hệ nói chung như thế thế nào tiểu huynh đệ ngươi vừa tới thứ chín điện rất nhanh diêm vương điện liền sẽ tìm được ngươi ngươi liền để ta phụ trách chúng ta có gặp mặt tri t ỉ n h tốt bao nhiêu ha ha ha nếu như tiểu huynh đệ đáp ứng lần này bất luận thắng thua ta đều trong vòng mười năm không tìm ngươi phiền phức chỉ tìm ngươi uống rượu hồng lão cười nói thương vân ám đạo cái này không phải liền là tìm ta phiền phức nhưng cũng rất thích hồng lão tính cách trước định thắng thua nếu là ta thắng hồng lão ngươi dẫn ta đi tìm bình đằng vương hồng lão ngồi thẳng thấy bình đ ằ n vương cũng không phải không được ngươi gặp hắn làm gì thương vân nói chỉ là chuyện nhỏ nếu ta thua liền nói cho ngươi hồng lão có chút khó khăn sờ lấy đầu trọc Nửa ngày, n tốt, theo ý rượu là say lòng người đồ uống mang theo đặc biệt hương khí có thể đạt tới hai loại điều kiện Toàn t là hắn rượu mà đến, cái này trong chén chín i i vợ, l ngày rơi ngân sông hướng tiến vào hồng lao thể nội hồng lao hai gò má dần hiện đường đỏ đỉnh đầu bốc lên bạc khí ngay cả uống mấy ngày hồng lao đem chén rượu rơi ẩm ẩm trên bàn hai mắt mê ly không được lao hụ thua tiểu huynh đệ tu v i ở xa lá hủ phía trên thật sự là hổ thẹn hổ thẹn thương vân mỉm cười hồng lao diệu n g o n lực ta cái này liền thi pháp để ngươi thanh tình hồng lao k h o á t q u á t tay không cần không cần cảm giác này vừa vặn nếu như lão hủ không có đ o á n sai tiểu huynh đệ ngươi là hai vị hoàng tử s ư đệ muốn tới thứ chín điện thương v â n c h u ẩ n tôn đúng hay không thương vân nói chính là hồng lao biết ta muốn tới hồng lao ngồi liệt trên ghế ngồi thương vân chuẩn tôn muốn tới thứ chín điện cái nào không biết chỉ là không nghĩ tới đến vậy mà như thế nhanh chóng lão hủ cũng không nghĩ ra may mắn gặp được cho tôn thực tế là thất kính thất kính thương vân nói hồng lao k h á c h khí ta đối thập điện diêm la hiểu rõ không sâu cho nên muốn hỏi hồng lao nói chuẩn tôn thân là hoàng tử sư đ ệ tâm hệ diêm vương điện là phúc khí của chúng ta lao hủ cái này liền mang chuẩn tôn đi gặp bình đẳng vương thương vân cười một tiếng hồng lao chỉ cái phương hướng thuận tiện hồng lao hướng tây nam phương chỉ chỉ bình đẳng vương tại chín triệu dắm bên ngoài kia bên trong có cái thành lớn tôn chuẩn có thể đi tìm hắn lao hủ vừa vặn gặp qua m ộ ư ơ i hai vị tại giã quỷ vương có thể hơi chút nghỉ ngơi thương vân chắp tay một cái hồng lao ngủ thật say thân hình lớn lên như một đạo nằm phòng kia một cái tiểu đỉnh mềm xuống tới thành một sinh trưởng ở hồng lao trên thân thương vân t i ệ n tay bày ra mấy đạo tụ linh phủ để cái này một vùng núi thành xa gần nghe tiếng b ạ o địa hấp dẫn rất nhiều người tu chân ngừng chân chín triệu giảm đối thương vân bất quá trong chốc lát thương vân không nóng nảy đi đường một đường phi hành phát hiện thứ chín điện m ộ ư ơ i điểm bình t h ẳ n g tu vi cường lực giã t h u đồng đều nhìn thấy rất nhiều quỷ vương hoặc là ẩ n cư hoặc là khai tông lập phái phân tán tại thứ chín điện bên trong đây cũng là thương vân phía trước chút điện không có nhìn thấy tu vi cao thâm quỷ nguyên nhân thứ chín điện phong cảnh càng như hạ giới trừ một chút núi cao đầm lầy sẽ không xuất hiện tại hạ giới thế gian bên ngoài các loại sinh vật đều xu hướng tại ph hành trình qua tám triệu bên trong là anh mang theo mấy cái quỷ sai nên tiếp thương vân thương vân chuẩn tôn tại hạ đặc biệt tới đón tiếp bình đẳng vương chính tự mình chuẩn bị thực r ư ợ u chờ chuẩn tôn là anh nói thương vân vui vẻ tiến về một cái quy mô to lớn thành thị phương viên t r ừ n g ngàn bên trong thêm nữa tàn tạp trong đó không gian nếp vốn cư dân quá trăm triệu thành nội xe thủy mã không có nhiều quỷ giới kỳ chân dị bảo hấp dẫn các giới thương nhân đến đây chọn mua bình đẳng vương ở tại một cái khí độ rộng lớn trong vương phủ ngược lại như là phạm gian đế vương chỗ ở bình cùng vương phong hái vẫn như cũ mang theo một đội quỷ sai tại cửa vương phủ nên đón thương vân thương vân chuẩn tôn thế giới mới từ biệt rốt cuộc gặp lại bình đẳng vương tiến lên thi lễ nói thương vân đáp lễ lại bình đẳng vương khi đó ngươi liền biết ta là hai vị sư minh sư đệ vậy mà không nói t o ạ n làm hại ta đau khổ truy tìm đồng môn tin tức bình đẳng vương cười nhạt một tiếng thương vân chuẩn tôn khi đó thời cơ chưa tới nếu ta báo cho hai ngươi vị hoàng tử cảnh ngộ ngươi khả năng tĩnh tâm xử lý thế giới mới sự vụ lại khi đó ta cũng không phải là m ư ờ i điểm khẳng định chuẩn tôn thân phận chỉ là biết cùng hai vị hoàng tử chỗ hình dung đồng môn giống nhau ý hệt h ư ơ n g vân ám đạo lấy bình thành bình kiếm tính tình chắc chắn sẽ không kỹ càng miêu tả đồng môn tướng mạo khí chất bình cùng vương đại nửa hay là đoán được mình là bình thanh bình kiếm sư đ ệ cho nên mà lúc đó mời mời mình đến đây quỷ giới thương vân theo lục tiến vào vương phủ là anh theo hầu tả hữu bình đẳng vương nói thứ chín điện tình huống vi diệu ta không thể tự ý rời không cách nào đi thứ năm điện nên đón thương vân chuẩn tôn hy vọng chuẩn tôn tha thứ thương vân nhìn xem hoàng gia khí độ đ ì n h viện hỏi bình đẳng vương ta thấy thứ chín điện tranh chấp cũng không như thứ bảy điện thứ tám điện kịch liệt nhưng thái sơn vương, Đô Thị vương còn có nhản tản thời gian mà ngươi cần trấn thủ thứ chín điện bình đẳng vương nói thái sơn vương công tham tạo hóa chính là đại tôn hắn hóa thân mười triệu một cái phân thân nhưng tiến về thứ năm điện thứ tám điện công thủ cân bằng đô thị vương s á t thực nhẹ nhõm thứ chín điện chợt có viên mãn vương cấp làm loạn hoặc là tu vi tới gần chuẩn tuân giả ta ngày xưa không thể rời đi nếu là thả nơi này quỷ tiến vào thứ thập điện n á o sự luân chuyển vương lựa giận ta thế nhưng là không chịu được nổi nói cuối cùng bình đẳng vương một trận cười khổ tựa như hắn sợ không phải thứ chín điện quỷ mà là thứ thập điện vương luân chuyển vương, là dạng gì vương? thương vân không khỏi hiếu kỳ lại nhìn la anh cũng là một mặt bất đắc dĩ chuyển du t h ư ơ năm g vân c trăm chín mươi bảy luân chuyển vương bình đẳng vương phòng khách bố trí cùng bình thành bình kiếm chỗ cực kỳ tương tự một phái thế gian đế vương khí độ chỉ là thức ăn đều là quỷ giới tuyệt phẩm như dầu chiên tam sinh chuyển thế lão quỷ hồn tinh p h á c h xào lan đại hắc quỷ sói tâm nướng ba đầu hung chó phổi t hương vị cực kỳ tươi ngon thương vân trực đạo mình đã tinh thông nấu nướng một đạo tại quỷ giới vẫn là mở rộng tầm mắt mở ra một đạo mới tinh nấu nướng giới đại môn bình đẳng vương ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là cái ẩn cư thư sinh như thế nào ở lại cái này cùng cung điện thương vân cho mình kẹp một n g ụ m thịt kho tàu trúc long đầu uống một n g ụ m đặc biệt ngưỡng sơn thôn l á o thi r ư ợ u cảm thấy mười điểm xứng miệng sáu cười nhạt một tiếng mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao đã người đọc sách tối cao vì sao không thể thành vương xưng đế thương vân nhìn xem bình đẳng vương ngươi trước khi chết có phải là một cái thất bại thư sinh bình đẳng vương nói thương vân c h u ẩ n tôn ta có phải là thư sinh không trọng yếu chỉ là ta tại ngươi trước khi đến đã liền v i ệ t thứ chín điện thu tồn văn hiến không cách nào tìm tới sùng minh phản hồn ca hoặc là tương đương tụ hồn phát quyết hiện tại chỉ có đến hỏi luân chuyển vương thương vân nói sáu công tử luân chuyển vương đến cùng là dạng gì vương? bình đẳng vương manh hớp một cái lao i ể u kỳ thật là cái rất tốt vương chính là không thuộc về quỷ giới đi la anh cũng là một mặt c ư ờ i khổ luân chuyển vương là thuần khiết nhất vương cũng thế nhất ai thương vân nhìn xem bình đẳng vương cùng la anh mặt s â m lại ám đạo hai người các ngươi đánh cái gì bí hiểm kia luân chuyển vương đến cùng là mặt xanh lanh vàng hay là ba đầu s á u tay làm sao hai người các ngươi một cái chuẩn tôn một cái vương cấp đại viên mãn sợ thành d ạ n g này tuy nói kia luân chuyển vương là quỷ tôn dù sao cũng là diêm vương địa vương không đến mức như thế bình đẳng vương nói không sao thương vân c h u ẩ n tôn ngươi khí chất có tốt luân chuyển vương sẽ không làm có ngươi thương vân trong lòng mười điểm bất an hỏi g ò bình đ ẳ n g vương ngươi nói sợ thứ chín điện quỷ tiến vào thứ thập điện là sợ luân chuyển vương không cao hứng thương vân thầm nghĩ trong lòng như tại bên trong thể chế bình đ ẳ n g vương nhắc lên luân chuyển vương đều đau đầu mình nếu là tiến vào thứ thập điện sau một cái sơ sẩy chọc giận kia luân chuyển vương không phải bị một bàn tay chụp chết không thể đây chính là hàng thật giá thật quỷ tôn thương vân nghĩ đến bình thanh bình kiếm giả vợ giả v ị làm bộ có thể nghe hiệu luân chuyển vương sứ giả nam lạc nam ra ngôn ngữ tay liền tâm tình nặng n ề mình là tần Hoàng Hai Vị vương Tử Sư Đệ chuyện này. khả năng chỉ truyền đến trước trí điện luân chuyển vương căn bản không biết mình là cái kia dễ hành chỗ lấy hạ thủ có thể là không lưu tình chút nào nhìn bình đẳng vương cùng la anh dám vẻ là quả quyết sẽ không đổi mình đi thứ thập điện bình đẳng vương cười cười cho thương vân rót đầy một ly lớn thương vân t r u ẩ n tôn luân chuyển vương cũng không phải là như ngươi suy nghĩ chỉ là hành vi của nàng không giống như là chúng ta cái này cùng diêm vương nàng là không tiếp thụ có tội chi quỷ tiến vào thứ thập điện chỉ có triệt để gột r ử a tội nghịch quỷ mới có tư cách tiến vào thứ thập điện cũng tại thứ thập điện truyền sinh t h ư ơ năm g v chìm u đắm trong đó đã vô pháp làm người đứng xem đến dò xét cái này luân hồi hệ thống ưu khuyết lợi và hại thương vân chuẩn tôn ngươi tinh thông phủ đạo xem như mọi loại tu chân pháp môn bên trong tương đối hiếm thấy tri đạo càng là tiếp cận nhất thiên địa đại đạo tri đạo đơn thuần phủ đạo thương vân chuẩn tôn ngươi đã khám phá tôn cấp cảnh giới cánh cửa như thương vân chuẩn tôn ngươi đề điểm một hai chúng ta có lẽ có thể để cái này luân hồi hệ thống càng thêm hoàn thiện thương vân đặt chén rượu xuống cái này luân hồi liên quan đến sâu rộng lúc trước bốn điện phun hoa nói sau mấy điện chiến l o ạ n không khỏi là hệ thống này bên trong một điểm v u giới rộng rãi như vậy cư dân vô tận cho dù cái khác tam đại thượng giới từng ra cũng chưa chắc nhiều hơn quỷ giới cư dân số lượng tần hoàng kinh doanh vô số năm mới có hôm nay chuẩn mực há lại ta ngắn ngủi thời gian có thể hiểu bình đẳng vương nói không sao thương vân thoải mái uống diệu qua ba ngày phương t á n đi vỡ vụn hư không trước thương vân cuối cùng nhìn xem sáu hỏi sáu công tử có cần hay không cho luân chuyển vương lời nhắn hai ta vị sư huynh kỳ thật căn bản chưa từng cùng luân chuyển vương sứ giả đối thoại bình đẳng vương hỏi một chút hạng chúng ta đều biết kỳ thật cũng không có gì có thể lấy cùng luân chuyển vương có thể nói nàng là một cái không thuộc về r i ê n g vương địa vương cho dù là tần hoàng tại lúc cũng cực ít cho luân chuyển vương hạ mệnh lệnh thương vân cái hiểu cái không thầm than một tiếng đi tiến vào hư không thương vân tiến vào một cái tràn đầy hoa thế giới du chỉ nhược ở lại cửa công t i đ i ệ bên trong bách hoa cốc từng là thương vân thấy qua đẹp nhất vất v trong đó hoa đã là ma giới c ự c phẩm thứ thập điện hoa dù đã vô pháp so bách hoa cốc bên trong hoa càng đẹp càng kỳ nhưng tuyệt không kém hơn bách hoa cốc chi hoa thương vân kinh ngạc thứ thập điện tiên khí mịt mờ linh khí độ dày đặc trước đây chưa từng gặp kỳ hoa dị thảo đầy đất thực là vô thượng tiên đ i ệ n vô số quỷ tại hoa dàn trên đường nhỏ hành tẩu nơi này mặt quỷ sắc không mảng danh lợi an tưởng hành tẩu không nhanh không chậm nhẹ nhàng vui vẻ hô hấp lấy nổi bật hương hoa tại nữ tính quỷ sai chỉ dẫn dưới đi lên một cái cái từ đoá hoa bao khỏa trên đài cao đài cao không giống nhau có là cao hơn mặt đất thấp sườn núi chính là những n à y trước đài cao cũng có một mặt huyền không cự cái cơn lớn khi một cái vong hồn nhìn về phía mặt kính trong kính liền sẽ phản ứng lưu vong hồn khi còn sống sự t ì n h vong hồn bởi vì uống qua mạnh bạc canh đ ố i tiếp trước ký ức như có như không nhìn thấy trong kính tình cảnh cũng vô quá nhiều cảm xúc nhưng cũng hiện ra không bỏ cùng lưu luyến khi cả đợi cảnh tượng vội vàng hiện lên vong hồn trở nên càng thêm tinh khiết một tia còn sót lại ký ức cùng với linh hồn ba động từ vong hồn trên thân tách rời chui vào chung quanh kỳ hoa bên trong sau đó kia vong hồn liền nhảy lên tiến vào trong kính tiến vào vào luân hồi nguyên lai、like、dạng này để một cái sinh linh nhất sinh hồi ức đi tẩm bổ đó hoa đúng là khó có thể tưởng tượng dinh dưỡng thương vân lẳng lặng nhìn xem thư thập điện sinh hết thảy nơi này vong hồn đã không nghề nghiệp lực mang theo thương vân cũng bắt đầu hiểu thành gì bình đẳng vương nói luân chuyển vương không hy vọng có trước chín điện quỷ tiến vào thứ thập điện bất kỳ cái gì một t i ê n nghiệp lực đều là đ ố i thứ thập điện cảnh đẹp khinh nhờn tại thứ thập điện đứng hồi lâu thương vân cũng bắt đầu cảm thấy cho không hạ bất luận cái gì nghiệp lực trong người quỷ vương rất nhiều nghiệp lực c à n nặng người thích những n g y hoa thương vân manh bay đầu nhìn thấy một nữ tử như tháp nước tú như mặt trăng、trò. con con mắt cười quanh thân tán một cỗ thánh khiết quan huy lại để thương vân trong lúc nhất thời thấy không do nữ tử tướng mạo q u ỷ tôn có thể vô thanh vô tức đứng tại thương vân bên cạnh chỉ có q u ỷ tôn lại thực lực thâm bất khả chắc tuyệt đối tại binh trôi huyết ly phía trên thương vân nhìn thấy nữ tử lần đầu tiên liền biết nếu là cùng nữ tử này giao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ luân chuyển vương tu h vi thậm chí muốn so đạm nguyệt cao hơn một chút nhưng cái này luân chuyển vương cái tiết như quỷ giới tri tôn càng như tiên giới nữ hoàng thương vân chưa phát giác tự ti mặc cảm tại hạ thương vân chắc là luân chuyển vương giá lâm nữ tử cười một tiếng thiên địa vì đó tối sầm lại nguyên lai là thương vân chuẩn tôn làm sao không tại thứ chín điện sống thêm mấy ngày ta nơi này chính là không có rượu ngon thức ăn ngon sợ ngươi ghét bỏ thương vân nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào luân chuyển vương càng không có nghĩ tới luân chuyển vương là nữ tử đành phải ngượng ngùng nói tiết vương quá mức k h i ế m tốn cái này thứ thập điện mỹ cảnh h á không càng thêm say lòng người luân chuyển vương che miệng ha ha cười nói ai nha thương vân chuẩn tôn thật biết nói chuyện nếu là hai vị vương tử cũng có ngữ như thế ôn tồn lễ độ liền tốt nhưng hai người bọn họ luân chuyển một đống ta xem không hiểu nôn ngữ tay thật sự là quá ghét bỏ hai người bọn họ thương vân một trận xấu、hổ. hai cái sư m i n h không coi truyền nhầm một chút bẩn lợi đã là văn hạnh còn muốn hảo hảo giao lưu lại nhìn luân chuyển vương khuôn mặt xinh đẹp nôn ngữ âu nu thương vân thực tế nghĩ không ra vì sao bình đẳng vương sẽ đối luân chuyển vương như thế đau đầu ừ n có phải là sáu nói xấu ta a tiết hai tay chắp sau lưng do xét lấy thân thể hỏi bộ dáng hoạt bắt đáng yêu thương vân không biết phải chăng là nên nói ra tình hình thực tế nói quanh co vài tiếng tiết cười nói ai nha thật sự là ghét bỏ hắn không phải liền là lần trước hắn không cần thận t h ả cái nghiệp lực không có tiêu tận quỷ vương tiền đến ta chạy tới thứ chín điện giáo hấn một chút h ẳ n sao hắn cũng không có nằ Về sau không phải thương ố t sao, c ẳ n g lẽ l u lại rồi. Không có nói với mở bệnh Không h có ta. t ư vân bộ mặt cơ bắp bình bình một mặt nằm mấy năm. mấy trận, tôn, tu chính là dương thân,、bình、thường thương thế, mấy hơi thở liền có thể đoàn tụ thân thể. nhất thần tạo thành to lớn tổn thương, cũng thật cơ có các chính chuẩn chính có Cái dương hơi vương vương liền đoàn này luân chuyển định đẳng nguyên lớn cũng Đây đối sâu là là là quỷ không í c thích 6 tinh thần. Thương h vân k biết là khi năm luân chuyển vương dòng dã truy sát bình đẳng vương m ộ ư ơ i năm huyên áo toàn bộ thứ chín điện sôi trào dương dương vô luận là diêm vương điện cùng tại g i ã quỷ đồng đều biết có trận này cố sự mà luân chuyển vương càng là dưới cơn thịnh nộ kém chút một cước đem bình đ ẳ n g vương đ ậ p chết cuối cùng là chúng ra diêm vương nao nao h cầu t ỉ n h luân chuyển vương tiết mới tha bình đ ẳ n g vương chỉ đánh gần chết cái này đều bởi vì vì một cái quỷ vương tiến vào thứ thập điện phá hư rất nhiều hoa hoa thao thảo về phần kia quỷ vương hạ tràng thực tế là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ luân chuyển vương biết ta muốn tới ngươi không phải là không có thu được hai ta vị sư huynh tin tức thương vân tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác may mắn thương vân là yêu quý đó hoa hạng người vẫn chưa đi lên loạn hái hoa dại nếu không hiện tại đã bị luân chuyển vương một bàn tay phiến nằm xuống luân chuyển vương đạo ta chỉ là nghe nói vương tử sư đệ đến quỷ giới còn muốn tuần hành diêm vương điện chính là chuẩn tôn tu vi trên thân lại có cùng các vương tử đồng dạng s á t khí chín h thành là thương vân chuẩn tôn tới xem một chút quả nhiên là ngươi thương vân trong lòng run lên mình vốn cho rằng đem chu tiên kiếm pháp sát khí ẩn tàng cực sâu không muốn bị luân chuyển vương một chút xem thấu lập tức trong lòng thoải mái nói thì ra là thế tiếc nói chỉ là ta không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy phía trước mấy điện h ẳ n là các ngươi nam sĩ thích địa phương ta cái này thứ thập điện đều là、hoa. sợ ngươi ghét bỏ thương vân nói sao dám nơi này hoa đều là luân chuyển vương người t r ồ n g luân chuyển vương đạo những ngày hoa không phải ta trồng là thứ thập điện mọc già ngươi biết những ngày hoa là thế nào mở ra sao không sai những này liền là địa ngục chi hoa bị nạn g hoa nếu không những cái k i a bay hồn tán phách đều đi đâu bên trong thương vân nhìn xem tinh khiết bá hoa nhất thời t ắ t tiếng cái này những n à y hoa là tinh khiết nhất hồn phách luân chuyển vương đạo chính là cho nên cái này bên trong không thể nhiễm bất luận cái gì nghiệp lực cũng không thể có ác quỷ tiến b à o nếu không những n à y hoa sẽ lập tức trở thành tử vong chi hoa cũng sẽ trở thành quỷ đạo người tu chân tốt nhất thuốc bổ thương vân cái chán chạy ra một k i a mồ hôi lạnh khó trách cái này bên trong coi là cấm địa xác thực cần lôi đình thủ đoạn tiến hành bảo hộ luân chuyển vương cười tùng nói ngươi có thể hiểu rõ thật tốt nhưng ghét bỏ bình đẳng vương bọn hắn hoàn toàn không hiểu ta vất vả thương vân nội tâm chỉ có thể ha ha hai tiếng bình đẳng vương bọn hắn đã là l i ề u mạng tại bảo vệ thứ thập điện không nhận quỷ vật q u ấ nhiễu đương nhiên cũng là vì bảo hộ tính mạng của mình thương vân đột nhiên cảm thấy luân chuyển vương s u n g đầy trí tuệ nàng không đi đại lực chế tài những cái kia xâm lấn quỷ vật mà là hướng bình đẳng vương tạo áp lực dạng này luân chuyển vương chỉ cần đối mặt bình đẳng vương mà bình đẳng vương thì nhất định phải gánh bắt giữ nghiêm thứ chín điện trách nhiệm mà thứ thập điện trở thành một cái bảo tảng địa mục tri hoa bị ngạn hoa không đơn giản nhận quỷ đạo người tu chân ngấp n g ẽ cái khác thượng giới người tu chân công pháp thỏa đáng đều có thể chuyển hóa tinh khiết hồn phách chi lực nếu là đem thứ thập điện địa ngục chi hoa thôn phệ sạch sẽ, sẽ không biết sẽ đạt tới tu vi bực nào địa ngục chi hoa vậy mà là đẹp nhất chi hoa thứ thập điện chưa từng mặt trời lặn bầu trời quang huy từ thần hy đến trời chiều ở giữa không ngừng theo điểm để biển hoa càng thêm mỹ lệ cho dù là kia không ngừng nhảy vào trong k í n h v o n g hồn cũng có một cỗ thế mỹ khó trách muốn tu vi gần với tần hoàng luân chuyển vương trấn thủ thứ thập điện không đơn giản phòng ngự chính là diêm vương trong điện bị vật càng là cái khác tam đại t ư ợ n g thương vân không khỏi đối luân chuyển vương nổi lòng tôn kính đạo nguyệt sư nương cùng đại sư huynh hiện tại xuất hiện tại thế giới mới chắc hẳn cũng không phải ngẫu nhiên mà là cần ba vị đại tôn mới có thể chấn áp thế giới mới oán khí nghiệp lực thế giới mới oán khí nặng như vậy nên như thế nào mới có thể thiếu mất thương vân trong lòng một trận p h i ề n muộn luân chuyển vương nhìn thương vân ốc cũng mặc kệ thương vân phối hợp thưởng thức bị ngạn hoa mỗi một đoá hoa đều là khác biệt bộ dáng mỗi một đoá đều là không giống linh hồn phiêu tán linh hồn mùa rơi tại đây hàng tĩnh mà linh hòa nhìn lại đã từng phồn thịnh lạc tịch chỉ cần còn lại bất diệt thực tình ta nguyện vì linh hồn năm sướng chỉ dẫn trở về đường xá luân chuyển vương tiếng ca không linh phiêu đãng một chút xíu mười mẩu điểm sáng theo luân chuyển vương tiếng ca h ố ấ n l ư ợ n tại luân chuyển vương chu vây chậm rãi rơi xuống đất trở thành từng đoá từng đoá mảnh tiểu hoa nụ tô hồn sùng minh phản h ồ n ca thương vân kinh ngạc nhìn xem luân chuyển vương luân chuyển vương bị thương vân nhìn có chút xấu hổ nhẹ nhàng lũng lũng đầu thương vân chuẩn tôn ngươi nói cái gì thương vân nói tiết vương mới ngươi hát thế nhưng là sùng minh phản h ồ n ca luân chuyển vương đạo túi đầu cười một tiếng đây là tam sinh tụ hữu so với sùng minh phản hồn ca ngày đêm khác biệt ngược lại là thương vân chuẩn tôn làm sao ngươi biết sùng minh phản hồn ca dạng này ít thấy tụ hồn pháp quyết hẳn là biết đại quang minh tịnh h đ i ể n người tu chân nhiều hơn một chút thương vân nói là ta cô lậu quả văn chỉ nghe nói sùng minh phản hồn ca chỉ là ta cũng không phải là chỉ tìm sùng minh phản hồn ca mà là tương đương đẳng cấp tụ hồn pháp quyết đồng đều có thể luân chuyển vương có chút trầm âm thương vân tôn chuẩn ngươi phải vì vị nào đại tôn đoàn tụ hôn khách nên biết qua đời đại tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay ngươi như muốn phục sinh trong đó một vị thế nhưng là nhiễu loạn tứ đại thượng giới đại sự th luân chuyển vương có chút giật mình hai vị vương tử đồng môn bên trong có đại tôn thương vân chuẩn tôn ngươi chớ trách chúng ta đối vương tử sư thừa kiến thức nửa đời cũng không biết các vương tử đồng môn bên trong lại có một vị đại tôn thương vân ám đạo nếu như chính mình nói mình nho nhỏ thanh kiếm quán bên trong kỳ thật có sáu cái đại tôn ba cái chuẩn tôn không biết luân chuyển vương là biểu tình gì thương vân không nghĩ giải thích qua nhiều chỉ là đạo nguyên do trong đó phức tạp sư tỷ ta vẫn chưa lấy tôn cấp diện mạo xuất hiện qua sư tỷ bất hạnh vẫn là lúc cũng không phải tôn cấp nhưng muốn đoàn tụ sư tỷ hôn phách xác thực cần sùng minh phản hồn ca đẳng cấp tụ hồn pháp、quyết. luân chuyển vương cái hiểu cái không nếu là hai vị vương t ử sư tỷ ta sẽ toàn lực giúp đỡ chỉ là không biết muốn dùng bao nhiêu địa ngục chi hoa thương vân không hiểu cùng địa ngục chi hoa có gì liên quan luân chuyển vương đạo như muốn đoàn tụ một vị đại tôn hồn phách cần t i n h kết h i h ồ n lực không thể tính toán chỉ sợ cũng chỉ có cái này thứ thập điện địa, địa ngục chi hoa có thể làm cho đại tôn c h g sinh thương vân nhìn xem đầy mặt đau lòng luân chuyển vương lại nhìn khắp nơi mỹ lệ k ỳ hoa trong lòng cũng tuyệt tiếp cận nhưng vì mộ dung tô cũng không nghĩ ngợi nhiều được luân chuyển vương thuận lấy hoa gian đường mòn đi về phía trước đi thương vân chuẩn tôn theo ta đi một chút ngươi cũng đã biết ta có vị huynh trưởng tại tụ hồn một đạo cơ hồ đang phong tạo cực đơn thuần tụ hồn c h i đạo hà nội nói l y giải còn ở trên ta thương vân theo luân chuyển vương hành tẩu tại cánh đồng hoa bên trong thưởng thức theo gió có chút chập trần b ù i hoa t hưởng thụ lấy trăm vị hôn tạp hương khí hơi có nghe thấy luân chuyển vương đạo vị huynh trưởng kia mất tích đã lâu khó tìm tung tích ta nhưng bảo hắn biết chỗ ở cũ chỗ ngươi có thể đi thử thời vận có lẽ có thể tìm tới muốn cá quyết vì sao hồi lâu đến nay thiết vương ngươi không đi tìm tìm luân chuyển vương cười cười nói ta ghét bỏ cái chỗ kia t h ư ở n g đều k có có dần dần vân g tại, ám đạo i xác g thực t như thế nửa đường đi ngang qua một chỗ đại cao thương vân nhìn xuống đang xem tấm gương kêu bên trong cảnh tượng vang hồn hỏi luân chuyển vương vì sao muốn khiến cái này quỷ nhìn mình khi còn sống sự tình luân chuyển vương đạo những ngày cái bản gọi vọng hương này ta muốn để vong hồn cuối cùng hồi ức một chút khi còn sống sự tình để thứ thập điện nhiều một ít nhân tình vị đôi này hoa có chỗ tốt cũng coi là đối quỷ một chút an ủi thương vân nhìn xem luân chuyển vương hiện luân chuyển vương quả nhiên là cái khác biệt diêm vương ý nghĩ rời rạc tại diêm vương điện bên ngoài n h ư n g đất ngục c h i hoa khai biến địa ngục chính là giấc mộng của ta đáng tiếc quá khó thực hiện luân chuyển vương đạo thương vân nói t i ế t vương phải chăng lo lắng phía dưới mấy tầng vô cực n g u y ê n quỷ còn có phong bế huyết hải phân môn tiếp cận gật, gật đầu đúng là gần nhất phía dưới mấy tầng tổng có di động để ta bất ăn đáng tiếc hiện tại diêm vương điện không có dư lực đi xử lý phía dưới mấy tầng l o ạ n hình ai thật sự là chẳng ghét thật sự là ghét bỏ bọn hắn thương vân ám đạo đúng là không cách nào xử lý luận tượng mình hay là tranh thủ thời gian tìm tụ hồn pháp quyết đoàn tụ mộ dung tô hồn phách chỉ cần hồn phách c h g sinh lấy mộ dung tô tu vi ngưng tụ thân thể dễ như t r ở bàn tay khi đó để đại sư m u n h nhị sư tỷ cộng đồng đến đây quỷ giới sợ hai kia phật không thành tôn phật môn tử đệ mượm nhờ đại tôn tu vi thương vân có lòng tin dùng phù đạo chấn áp vô cực nguyễn quỷ luân chuyển vương hành tẩu như gió bảy lá sen không chầm không nhanh nhưng một bước xuống dưới liền có thương vân tu vi thua xa tại luân chuyển vương cần toàn lực chạy vội mới có thể cùng luân chuyển vương song hành mặt ngoài cũng là lộ ra thông rong nửa ngày thương vân cùng luân chuyển vương đi tới một chỗ dần dần chỗ trung sơn cốc trước địa ngục chi hoa cùng cái này bên trong cách biệt chỉ vây quanh sơn cốc này sinh trưởng thương vân t r ư ở tôn từ cái này bên trong x u ố n g dưới liền là địa ngục tầng thứ m ộ ư ơ i bốn kia bên trong cơ hồ không có v ậ t gì nhưng ta kia huynh trưởng cuối cùng lại là ẩn cư tại kia bên trong không biết hắn suy nghĩ cái gì luân chuyển vương đạo nhìn nàng đối sơn cốc kia ghét bỏ giá vẻ thương vân liền lập tức minhạch luân chuyển vương không muốn đi nàng h u n h trưởng chỗ ở cũng nguyên nhân thực sự Ta nên như thế nào tìm kiếm thương vân trong lòng vạn mã buôn đằng luân chuyển vương đã xa xa đi ra chúc quân hạo vận có cơ hội nhưng lại đến thứ thập điện cái này bên trong còn vẫn có rất nhiều mỹ cảnh thương vân bất đắc dĩ phất p h t tay theo sơn cốc đi xuống sơn cốc cũng không tính rộng đứng cũng không tính rộng lớn nhưng thứ thập điện ánh mặt trời sáng rỡ rất nhanh liền không cách nào chiếu rõ tiến đến trong sơn cốc cực kỳ tĩnh mịch áng mả không đen không có thực vật không có động vật không có âm thanh cũng không có quỷ không có không khí linh khí mỏng manh đến gần như không thể phát giác cũng may thương vân đã có thể vận dụng nguyên khí bổ sung thể nội pháp lực chẳng biết lúc nào thương vân hiện đã đi vào một mảnh không gian xám xịt mà phía sau lúc đến đường đã không biết tung tích dưới chân là thuần mặt phẳng màu x á m thạch chất trên không tối tăm m ở mịt một mảnh lại không phải hỗn độn b ố n cực vô hạ quyết trương cái này muốn đi đâu tìm kia chỗ ở cũ thương vân đủ kiểu bất đắc dĩ tại tầng thứ mười bốn bất kỳ cái gì một cái địa điểm đều là giống nhau quan cảnh thương vân một trận t h i muộn hết lớn một tiếng chẳng lẽ kia chỗ ở cũ còn có thể chạy đến trước mặt ta không thành bốn đạo kim quang ly thể mà ra bắn về phía tư phương như bốn chi kim ô hóa tiễn chiếu sáng tầng thứ mười bốn sau đó thương vân liền thấy một cái kiến trúc t i ể u dáng tinh xảo kiến trúc ở trước mặt mình thương vân đầu tiên là một trận kinh hỷ sau đó thương vân hoảng sợ hiện kia kiến trúc ngay tại một chi kim tiễn ngay phía trước thoáng qua ở giữa một tiếng ẩm vang tiếng vang cùng với hoa lệ h ỏ a diễm kia kiến trúc bị kim tiễn oanh cái vỡ nát chuẩn tôn chi uy há có thể cho lửa thương vân đứng chết chân tại chỗ lúc ấy thương vân nội tâm là sổ đồ kết quả như vậy ban đầu thương vân là cự tuyệt thương vân chật vật nuốt n g ụ m nước bọn nhìn quanh hai bên xác nhận không ai thấy là mình phá hư luân chuyển vương minh dài chỗ ở cũ về sau thở thật dài nhẹ n h õ n một cái dạng này lên i tốt cái dám a thương vân hai tay ôm đầu làm sao bây giờ a làm sao bây giờ nhị sư tỷ ta có lỗi với người a cứu ta cứu ta tại thương vân nội tâm b ư c lên lúc một cái thanh em yếu ớt từ phế tích bên trong chuyển đến t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín gặp lại say hòa thượng thương vân vốn ở vào thật sâu tự trách bên trong nghe tới nhẹ nhàng tiếng kêu cứu không khỏi thân thể chấn động cái này bên trong vì sao lại có cầu cứu người nghe thanh â m hết sức yếu đất thương vân toàn bộ tinh thần đề phòng từng bước một đi hướng phế tích đến gần phế tích tiếng kêu cứu lần nữa truyền ra có người sao có quỷ cũng được mau cứu ta nhất định thâm tạng thương vân cảm nhận được một cỗ yếu đất khí tức chôn ở phế tích phía dưới lại có chút quen thuộc nhưng nhớ không nổi ở đâu bên trong gặp được cùng loại khí tức thương vân tiện tay vung lên một cỗ cự lực bạo qua đem đổ nát thê lương đẩy qua một bên tiếng cầu cứu càng thêm rõ ràng nga phật từ bi thật sự có cứu. thương vân đến gần kêu cứu chỗ thấy kia là một gian tầng hầm vốn bị sàn nhà che lại gian phòng bị phá hủy về sau kia che khuất tầng hầm đánh gậy đồng dạng bị đánh bay phá cầm tù cầm chế cái này mới lộ ra tầng hầm cũng khiến dưới đất thất bên trong hư n h ư ợ c tiếng cầu cứu có thể truyền đến ra tầng hầm bên trong có một cái gậy như que tủi hòa thượng màu đỏ tăng bảo l ỏ n g lòng lẹo l ẻ o khoác lên người hòa thượng cũng coi là lại thấy ánh mặt trời kích động lệ nóng doanh t r ọ n g ân công ân công a hòa thượng cảm tạ cả nhà ngươi thương vân thấy hòa thượng này giống như đã từng quen biết vẫy tay một cái hòa thượng từ dưới đất thất phiêu tới mặt đất. Hòa thương ợ nhược n hình dung tiểu tụy, hai mắt gần như không thể mở ra, hư nhược nằm trên g hai thể hư h tiểu tụy, mắt mặt đất, t ra, mở ư vân nhiều c hứng thú ngồi sồn người xuống nhìn một chút hòa thượng thân thể s á c thực d i u hết n é n tắt nhưng bằng mượn mình phù đạo m ô n cứu hòa thượng này cũng không phải v i ệ c khó nhưng thương vân đã sẽ không tùy ý xuất thủ đi cứu một cái không quen biết hòa thượng ngươi nói một chút t ê n họ ta cho ngươi lập cái bài vị cũng là tốt làm sao ngươi chết cũng không muốn nói vì sao bị trói tại cái này bên trong hòa thượng chật vật cười khổ một tiếng bởi vì bộ mặt r a t h ì lỏng biểu lộ lộ ra mười điểm mất tự nhiên cũng nhìn ra được hòa thượng này đã từng thân hình to béo phật môn nội bộ chi tranh ân công biết cũng là h ư ở công vô ích thương vân trong lòng hơi động nguyên lai hòa thượng này là bị đệ tử phật môn vẫn ở chỗ này chờ chết hẳn là phật môn ba phái chi tr hòa thượng tở hồn hển mấy cái về phần tên họ cũng được dù sao cũng tốt hơn không tên không họ ân công hòa thượng ta gọi tội thương ân công nếu là không ngại cực khổ nhưng giúp ta lập cái mộ đ ị a tội thương n g ư ơ i là say hòa thượng thương vân ngược lại là giật mình n g ư ơ i n g ư ơ i nhận ra ta say hòa thượng hơi biên sắc mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn ý tứ không ít đắc tội kiểu ra gặp được nhận biết mình hạng người phản ứng đầu tiên chính là đối đầu thương vân nhớ tới từng cùng say hòa thượng trung độ thời gian một trận thổ thức thấy đã từng lớn mập say hòa thượng bây giờ bộ dáng một trận cười thầm muốn t r e o trọc một phen đ ố n g nhiên đứng dậy vận chuyển phật lực quanh thân kim quan g đại thịnh phật lực bành trướng kim quan g như sóng lớn từng t ầ n g từng t ầ n g hướng bốn phía r ũ n g mánh lao tới chiếu sáng t ầ n g thứ mười bốn địa ngục tôn gia kim liên phản âm lượn lờ xây h ỏ a thượng kinh hãi dãy rủi lấy mở mắt ra nhưng thấy không rõ tại một đoàn kim quan g vàng r ự c bên trong thương vân run r ậ y hỏi là là vị nào phật chủ giá l n g không đúng ba vị phật chủ đều tại huyết hải ngài ngài là ai thương vân thanh em hùng vĩ hùng hậu ngươi có tư cách hỏi ta ta hỏi ngươi vì sao ở đây ngươi chưa trả lời xây hòa thượng thân thể chấn động lộ vẻ mười điểm sợ h phật chủ chủ tội phật chủ chủ tội đệ tử thực tế bất lực đứng dậy thi lễ vạn mong phật chủ tha thứ đệ tử là bị dược sư phật môn hạ đệ tử buộc ở chỗ này bởi vì làm đệ tử hiện nơi đây có quỷ giới tụ hồn đệ nhất cao thủ lưu lại tin tức có thể liên hệ đến tiền bối kia mà tiền bối kia nắm giữ sùng minh phản hồn ca cùng đại quang minh thịnh đ i ể n cùng đẳng cấp cao nhất tụ hồn pháp quyết chỉ cần có thể đem tiền bối kia triệu hoán đi ra liền có khả năng hướng n ó lĩnh giáo tụ hồn pháp quyết có thể phối hợp ta phật môn đội chi, độ chi pháp càng thượng t ầ lâu thương vẫn nghe vậy đại hỷ thật có pháp này cao thủ kia là ai thế nhưng là họ tiết say hòa thượng nói cái này hẳn là họ thái đệ tử nhớ được gọi là thái thế kiệt là hắn thái huynh thương vân có chút kinh ngạc lập tức giật mình năm đó thái thế kiệt truy tìm mấy trăm triệu năm ngạnh s i n h s i n h triệu hồi thái phu nhân h ồ n phách nếu không phải tụ hồn cao thủ há có thể có thực lực như thế nghĩ đến là lao hữu thương vân mừng rỡ trong lòng nếu có thể nhìn thấy thái thế kiệt nhất định có thể mời được nó xuất thủ tương trợ nên như thế nào liên hệ thương vân hỏi say hòa thượng trầm mặc một lát phật chủ đệ tử có cái yêu cầu quá đáng giảng đệ tử nhìn phật tổ xuất thủ cứu đệ tử một cái mạng đệ tử đem tình hình thực tế bà báo k sai ê n hòa c thượng nói thương vân nói ngươi hiện đưa ngươi nắm giữ tin tức báo cho tại ta ta phán đoán phải trang cứu ngươi sai hòa thượng giờ phút này không chịu bỏ lỡ một kia cầu sinh hy vọng cũng sợ mình dùng mánh lưới sẽ chọc cho buồn bực cái này không biết tên phật chủ như đối phương liều lĩnh trực tiếp vơ vét nguyên thần mình vạn vật may mắn thoát khỏi lý lẽ đành phải ăn ngay nói thật phật chủ ta nắm giữ là một đoạn pháp lực ba động tần suất chỉ có dùng cái này cùng tần suất ra pháp lực thái thế kiệt tiền bối mới có thể tiếp thu cũng cho phản hồi s a y hòa thượng truyền ra một đoạn yếu tớt pháp lực ba động thương vân nháy mắt hiểu rõ thì ra là thế kia bị dược sư phật môn cướp đi là tin tức gì s a y hòa thượng nói kia là một cái mở cửa phương pháp thái thế kiệt tiền bối hiện tại thân ở vương mộ bên trong chỉ có mở ra thái thế kiệt tiền bối tế luyện một cái động tiên cửa mới có thể đem thái thế kiệt tiền bối từ vương trong mộ mang ra mà lại cái này cần bốn vị tôn cấp hiệp đồng hợp tác mới có thể bởi vì kia vương mộ thực tế là cái chỗ đặc、thủ. thương vân cười ha ha một tiếng s â y hòa thượng đã nói ra thái thế kiệt tại vương mộ xem ra ngươi quả nhiên không có gà ta đệ tử sao dám đệ tử sao dám nguyên lai phật chủ đã sớm biết s â y hòa thượng cả người toát mồ hôi lạnh âm thầm may mắn mình chưa từng nói láo thương vân tán đi phật lực tại s â y hòa thượng trên thân bảy ra ba đạo tụ linh phủ nguyên khí rót thành như giải lụa suối lưu chạy vào s â y hòa thượng thể nội s â y hòa thượng đại hỷ không nghĩ tới người phật chủ này một câu không nói liền bắt đầu chữa thương cho mình đúng như cạn trạch phải mưa thể nội pháp lực nhanh chóng khôi phục thân thể dần dần đầy đặn xây hòa thượng tu vi dù tinh tiến không ít vẫn chỉ tương đương với lao yêu giai đoạn thương vân đối đệ tử phật m ô n tu vi đẳng cấp vạch phân cũng không rõ rệt kỳ thực tại chỗ tứ đại thượng giới tu vi đẳng cấp vạch phân cũng chỉ là ước định mà thành đem người tu chân tu vi có cái định luận có thể làm tham khảo rất nhiều người tu chân tu vi là vượt cấp tăng trưởng cũng không phải là nhất định phải tuân theo đẳng cấp c h i phân từng bậc từng bậc kéo lên xây hòa thượng khôi phục sinh cơ tiếu dung chân thành lập tức quỳ xuống làm dạp trên mặt đất không dám nhìn hướng thương vân chân dùng đa tạp phật chủ tân cứ mạng thương vân cố ý trêu đụa xây hòa thượng biến thành năm đó mới gặp hòa thượng còn nhận ra ta không x a y hòa thượng ngầm đầu xoa xoa mắt nhìn chằm chằm thương vân nhìn nửa ngày lại dùng sức vào mắt đều nhanh vào mù đột nhiên thở dài một tiếng nguyên lai hết thể đều là ảo giác nào có cứu tinh nào có phật chủ ta đều nhìn thấy bạn cũng v o n g hồn quả nhiên là sinh tử một ý niệm chắc hẳn ta đã chết rồi x a y hòa thượng chấp tay hành lễ hai chân ngồi xếp bằng trong miệng cao tụng phật â m quanh thân phật sáng lòng lánh lại muốn tạo hóa thương vân tranh thủ thời gian một cước đem xây hòa thượng gặt ngã miễn cho thật biến thành một đống xá lợi tử xây hòa thượng lăn trên mặt đất hai vỏng bụng mặt đứng người lên, s o mọc gương mặt bên trên còn có một cái rõ ràng dấu chân hòa với khỏe miệng cùng trong lỗ mũi chảy ra máu để một khuôn mặt béo rất là q u ỷ dị nô、no, ai mẹ hắn đã ta thương vân q u a n h tay là ta say hòa thượng cẩn thận nhìn xem thương vân hỏi dò thương vân lao đệ thương vân nói là ta say hòa thượng một mặt mờ mịt ngươi làm sao lại tại cái này bên trong thương vân hỏi ngược lại ta mới muốn biết ngươi làm sao lại tại cái này bên trong tại sao lại bị dược sư phật đệ tử buộc chờ chết các ngươi phật giáo các đệ tử không phải đều tiến vào trong biển máu sai hòa thượng cẩn thận nhìn chung quanh một chút thương vân l ã o đệ ngươi có hay không nhìn thấy một vị phật chủ tu vi cực kỳ cao thâm thương vân thấy sai hòa thượng nói như thế cũng không nói phá ra vẻ thần bí ta liền xa xa nhìn thoáng qua nhìn thấy một đoàn to lớn q u a n g ảnh sau đó l ó e lên không gặp sai hòa thượng thở một hơi dài nhẹ nhõm kỳ quái kỳ quái thật sự là kỳ quái làm sao lại chống rông thêm ra một vị phật chủ chứ như lai phật chủ di lặc phật chủ còn có dựa sư phật chủ ba vị không từng nghe nói còn có dạng này một vị thần bí phật chủ nếu là bọn hắn ba vị phật chủ cũng sẽ không như vậy nói chuyện với ta thương vân nói ngươi chớ tự chú ý nói chuyện nhìn thấy ta không có chút nào kinh h ỉ s a y hòa thượng dù mọi loại không rõ thương vân làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong nhưng cũng nghĩ không ra thương vân xuất hiện sẽ đối với hắn có gì chỗ hại không có bất kỳ khả năng là có cựu da giả trang thương vân bởi vì như vậy không có ý nghĩa s a y hòa thượng bây giờ có thể nghĩ tới cựu da không phải chết rồi chính là tu vi cao da bản thân rất nhiều thương vân l ã o đệ ta muốn chết ngươi s a y hòa thượng một đem nước mũi một đem nước mắt ôm lấy thương vân to lớn bụng nạm cơ hồ khiến thương vân không thể thờ nổi thương vân một trận thổ thức thực tế nghĩ không ra sẽ ở chỗ này nhìn thấy ngươi thực tế là quá khéo xây hòa thượng nửa thật nửa giả khóc nửa ngày thương vân lao đệ ngươi tại sao lại tới nơi này thương vân cười hắc hắc vừa chuyển động ý nghĩ nói ta nghe nói trong biển máu la sát nữ m ộ ư ơ i điểm mỹ lệ muốn đi gặp một phen xây hòa thượng trên dưới d i xét thương vân thở dài một tiếng vỗ vỗ thương vân b ả vai lao đệ à ta minh m ạ c h ngươi là muốn đi tìm cơ linh trưởng môn đúng không thương vân s ữ n g sở vì sao nói như vậy xây hòa thượng đung đưa to béo đầu、lâu. lao â u l đệ ngươi còn dùng cùng ta diễn kịch nam đó ngươi cùng cơ linh trưởng môn m ư ơ i điểm m ậ mờ chúng ta là biết đến nàng là la sát nữ khẳng định tại huyết hải nhìn ngươi bộ dáng này khẳng định là c h ị u k h ô n g ít khổ mới có t h phi ể t h ă n thăng g A. Vừa phi linh ề vội vội vàng vàng đi tới quỷ giới, tìm ngươi n tìm t quỷ ì nhân cũ, đúng hay không? hay cũ, tam r t giáo chi tranh thương vân một trận hoảng hốt lẩm bẩm nói la sát chỉ có thể phi thăng đến huyết hải say h ỏ a thượng run bụng lớn nói yết là tự nhiên la sát không đi huyết hải còn có thể đi đâu la sát cùng tu la hai tộc giao chiến lề mề bốn giới đồng đều biết hai tộc con cháu khẳng định sẽ ngay lập tức trở lại trong tộc tham gia thành chiến đương nhiên hai cái này tộc cũng là có trong tộc con cháu bên ngoài đi lại cơ linh trưởng môn nàng cũng có khả năng không tại huyết hải thương vân nhìn về phía dưới chân huyết hải sờ sờ trước ngực xương giang dây c h u y ể n thương vân nhớ tới còn có viên một phong ấn tại bên trong xem ra huyết hải chi địa bắt buộc phải làm như cơ linh thật trong biển máu há có thể không gặp nghĩ đến ở xa thế giới mới vũ lăng thương vân trong lòng lại không hiểu có chút cảm giác tội lỗi ai ta đây là làm sao vậy vì sao có chút xấu hổ cảm giác ta cái gì cũng không làm thương vân ám đạo không khỏi một bên sở lấy mồ hôi lạnh một bên ngửa mặt lên trời thấp giỏ cười say hòa thượng nhiều hứng thú nhìn xem thương vân thương vân lao đệ ngươi vì vẻ mặt gì như thế ân tiệ cái gì đãng thương vân thu liễm khuôn mặt say hòa thượng chúng ta đi huyết hải đi kia bên trong có quá nhiều thứ mà ta cần say hòa thượng vui vẻ đồng ý kia là tốt nhất thương vân lao đệ người d ẫ n đường thương vân hỏi cái gì đường ta không biết đi tầng tiếp theo đường say hòa thượng cười tủm tìm nói cái này bên trong chỉ cần phá thoái hư không liền có thể hướng phía dưới thương vân hiểu ý tốt nhìn ta đánh xuyên qua cái này mười bốn tầng thương vân dơ cao s o n g quyền đang muốn một kích phá không đứng tại thương vân bên người say hòa thượng đột nhiên khó quanh thân kim quang đại thịnh đem hết toàn lực một trưởng đánh vào thương vân c h i n thân thanh thế cực kỳ to lớn một đạo quang trụ phóng lên tận trời say hòa thượng công lực không cách nào thương tới thương vân có thể nói không thương không nữa đợi quan g mang t á n đi thương vân bất đắc dĩ nhìn xem say hòa thượng nương tặc ngươi nha làm gì say hòa thượng sợ xanh mặt lại liên tiếp lui về phía sau ngươi ngươi đến cùng là ai thương vân sửa sang hơi tán loạn đầu ta là thương vân không biết sao không có khả năng không có khả năng ta biết thương vân là cái quỷ m ụ không thể tu luyện mà lại pha lê tâm thích nữ tử cũng không dám thổ lộ các loại xoắn suýt lòng dạ đ à n b à hắn không có khả năng có tu vi như vậy say hòa thượng biết cùng trước mắt thương vân tu vì tranh lệnh quá lớn không thể thiên địa khác biệt tính toán muốn chạy trốn cũng là hồn công chỉ là không biết đối phương vì sao muốn ngụy làm ra vẻ thành thục người tiếp cận chính mình thương vân mặt sắp lại thật muốn đi lên bóp chết say hòa thượng lao tử liền như vậy kém cỏi say hòa thượng hai đầu gối mềm lũng quỳ dạp xuống đất thung thung dập đầu tiền bối mặc dù không biết ngài muốn làm gì nhưng đệ tử tại phật môn vị ti trước thấp tu vi yếu nhỏ thực tế không thể giúp tiền bối tiền bối có phật chủ tu vi lại đối đệ tử có ân cứu mạng đệ tử là nguyện ý đầu nhập tiền bối vạn câu tiền bối chỉ thị chấn thân vô luận có gì phân công đệ tử muốn lần chết không chối tử thương vân đ ỡ d ậ y say hòa thượng khôi phục diện mạo như trước tội thương thật là ta trong đó khúc chết một lời khó nói hết mới ta cũng không nên trêu đùa ngươi thương vân tiện tay vung lên p h ò n g lầu các hiện hiện món ngon rượu ngon phương mùi thơm khắp nơi say hòa thượng nhìn ngốc thương vân kéo say hòa thượng ngồi xuống say hòa thượng mấy vỏ rượu vào trong bụng căng cứng thần kinh rốt c ụ ộ c đông lỏng nghe thương vân nói qua đi cố sự nghe được say hòa thượng vô an lấy làm kỳ ngươi đã là t r ư ở tôn ta cũng không biết xưng hô như thế nào say hòa thượng ôm bình rượu cười nói thương vân nói chúng ta hay là lấy bằng hữu tương xứng tại nửa đêm mê thành thời điểm nhờ có ngươi trợ giúp. nếu không ta cũng đi không đến hôm nay say hòa thượng rất cao hứng ha ha ta tu luyện cũng không tính chậm nhưng ngươi vậy mà là hoa nhà hậu đại có thể có hôm nay tu vi cũng là hợp tình lý chỉ là ngươi vậy mà ba lực mang theo không biết là phúc là h ọ a mặc dù ta tu vi cùng lao đệ ngươi tranh l ệ n h quá nhiều nhưng ta nhìn hay là họa nhiều hơn phúc hiện tại ba vị phật chủ không biết kẹt tại cùng loại vương cấp tu vi bao nhiêu năm tháng không cách nào đ ộ t phá một bước lên trời trở thành phật tổ ngươi bây giờ ba lực hỗn hợp chỉ sợ phật lực cuối cùng phản vệ trở thành hắc ám phật lực nhập ba khi đó chỉ sợ cực kỳ nguy hiểm thương vân buông xuống ngay tại gầm móng ướt hát ám vật lực đó là cái gì lực say hòa thượng có chút n g h i mặt thương vân l ã o đệ ngươi phật lực tuy mạnh lại tu ba môn phật pháp công lực đổi u sát ba vị cổ phật chủ nhưng phật môn đủ loại chỉ sợ ngươi vẫn không biết được từng cho ngươi t r u y ề n pháp người hoặc là hữu tâm hoặc là vô ý có chút bí ẩn không có tiết lộ cho ngươi nhưng bây giờ lấy ngươi chuẩn tôn tu vi không cần lại lo lắng trong đó tiểu đạo chỉ có một điểm chính là hát ám vật lực cũng xưng là nhập ma có câu nói gọi muốn thành phật chứ thành ma chính là cái đạo lý này ba vị phật chủ phật lực quá mức hùng hậu nhưng nếu khé động ý đồ thôi hóa trở thành tôn cấp phật lực trở thành phật tổ liền sẽ tại k h ô n cùng phật pháp bên trong sinh ra một điểm hắc cám phật lực mà một điểm ma phật lực nhưng n h i ệ m vô t ê n phật pháp say hòa thượng b ổ một ngụ r ư ợ u d ư ữ a sư phật chủ chính là nhìn thấy điểm này hắc cám phật lực lợi hại muốn lấy đại nghiệp lực thành phật trước thành ma lại thành phật đáng tiếc hiện tại vẫn bị vây ở phật chủ cảnh giới thương vân trong lòng kinh ngạc còn có chuyện như thế phật không thành tôn vậy mà như thế g i a nan nếu như tam đại phật chủ một khi trở thành phật tổ sẽ là cảnh giới gì xây hòa thượng ước mơ nói cái kia có thể trở thành sánh vai âm dương đại thành người cảnh giới hoàn toàn không thua tại tam thanh yêu thần vân vân thương vân cũng có chút hướng b ề lợi hại như vậy nếu ta có thể trở thành phật tổ cũng là chuyện tốt xây hòa thượng cười miệng đầy phun đồ ăn thương vân l ã o đệ có mộng tưởng là tốt đáng tiếc tam đại phật chủ đều chưa nhìn thấy hy vọng bọn hắn đối phật pháp nghiên cứu đã đăng phòng tạo cực vẫn là như thế nếu ngươi có thể trước một bước thành công cũng không nên quên lôi kéo ta một đem thương vân cười ha ha một tiếng mình cũng không cho rằng có khả năng trước một bước thành công tu chân đến thương vân cảnh giới đã không thể còn có may mắn tâm lý say hòa thượng phật môn tam giáo tranh chấp ngươi có thể hay không nói cho ta một chút ta trước kia hỏi thăm nhiều đặc biệt bọn h ắ n lúc luôn luôn che che l ấ p l ấ p cái này cùng phật môn tiến vào huyết hải có phải là cũng có chút quan hệ thương vân hỏi say hòa thượng thả ra trong tay than đốt chừng mắt quỷ đổi dê cái này tam giáo chi tranh nói đến cũng không phức tạp đã từng ba cái đầu chọc tiểu hải tử nhìn cái này rủ, luyện thành pháp khí tốt bao nhiêu một đứa bé bôi nước mũi cao hứng rơ một đem phá rủ một cái khác mập mạp tiểu hải tử nằm trên mặt đất ha hà hy vọng ngươi thành công người sao vui vẻ là trọng yếu nhất nhất t i ế u mẫn lân cử nhiều cười, cười. rất nhiều chuyện liền liền cái gì tới một c á i ngắn khuôn mặt thanh tú tiểu hài tử quệ miệng nói hiện học hiện mại đều quên thật vì ngươi xấu hổ ngươi không muốn luôn đoán trời trách đất đa ha ha mập mạp hài tử cười nói ba cái tiểu hài tử đồng thời bắt đầu tu hành một môn trở thành phật pháp pháp môn đi theo một cái gọi phật sư phụ chỉ vì cái kia sư phụ gọi phật cho nên cái môn này phái trở thành phật môn phật là cái tính tình ngay thẳng lại có chút cổ quái g i a hỏa dáng người không cao một đầu tạp nhạp đen ngày thường luôn, luôn một mặt khinh thưởng đã từng đánh qua đất công bị khai trừ sau tiếu n ạ o giang hồ khai sáng nhà mình việt học xưng là phật học Kỹ theo u ậ t p h ba cái sư huynh đệ trưởng thành đối phật pháp càng thêm kinh nghiệm đối phật pháp lý giải cũng một trời một vực chỉ có một điểm giống nhau chính là ba cái sư huynh đệ biết phật pháp là không giống với âm dương nhị khí phương pháp tu luyện đặc biệt phát môn phật pháp là ngăn cách âm dương nhị khí âm dương ngư bên trong ở giữa tuyến phật tọa hóa về sau không có trường môn ba cái sư minh đệ bởi vì tu hành c h i đạo bất hòa khác nhau càng lúc càng lớn cho đến k h ô n g hợp lẫn nhau tranh đấu nhưng chân chính bắt đầu đấu võ là ba vị cổ phật tọa hạ đệ tử ân oán g ú t mắt không thể nói tóm lại ba vị cổ phật rất nhanh đều đạt tới tương đương với vương cấp tu vi nhưng bọn hắn hiện phật không thành tôn cái này tàn khốc sự thật lấy phật pháp chi bất động nếu muốn sinh ra biến hóa liền sinh ra ma như thế nào phá giải cái này k h ố n cục ba vị cổ phật một mực không có tìm được phương pháp phá giải mà ba vị cổ phật đồng thời hiện một vấn đề chính là theo phật muốn triển phật môn cần một trốn tự lạc cần một mảnh chỉ có đệ tử phật môn tồn tại thượng gi nhưng tứ đại thượng giới đều có chủ ba vị cổ phật lại cũng không phải là âm dương đại thành người thực khó tìm đến nơi sống yên ổn liền đem ánh mắt k hóa chặt tại huyết hải kia tràn ngập tán sát tri địa ba vị cổ phật đều có lòng tin dựa vào tự thân phật pháp phổ độ chúng sinh để huyết hải bên trong la sắt cùng tu la trở thành trung thực tín đồ cũng lấy huyết hải vì phật quốc để phật môn căm d ễ tràn ra vô tận mạng đà la hoa ban sơ có tiến vào chiếm giữ huyết hải ý nghĩ cổ phật là như lai ý nghĩ nhưng không cách nào bỏ mặc như lai một mình tiến vào huyết hải như như lai thành công thì ổn ép di lặc d ư ợ sư đây là hai vị cổ phật không thể chịu đựng sự tình tại xác nhận nhập chủ thế giới mới vô vọng về sau như lai lập tức triệu tập tất cả đắc lực đệ tử chuẩn bị tiến vào huyết hải di lặc dược sư không cam lòng lạc hậu triệu tập đại bộ phận phân đệ tử cùng như lai cùng nhau tiến vào huyết hải chỉ đơn giản như vậy thương vân nghe song say hòa thượng tự thuật hỏi say hòa thượng nói trong đó chi tiết khẳng định phức tạp bất quá nghe tới vô dụng hiện tại ba vị cổ phật đều tại huyết hải nhưng bây giờ là tình huống như thế nào la sát tu lai la tộc đối phật môn thái độ gì ta cũng không biết bởi vì ta bị trói chờ chết ở đây thương vân trầm ngâm nửa n g à y ba cái phật chủ giã tâm rất lớn mà y theo ta thấy qua la sắt cùng tu la chỉ sợ bọn họ ở chung cũng không hòa hợp khả năng đã sinh xung đột phật môn dù đệ t ử đông đảo nhưng muốn khiêu chiến huyết hải hai đại bá chủ t r ù n g tộc chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít s a y hòa thượng t h ở d à i đây cũng không phải là ta có thể tưởng tượng ta tại phật di l ạ c địa vị trong môn thấp biết rõ tin tức quá ít ngươi tại hạ giới thời điểm không phải nhập cựu huyền trời thương vân nhớ tới s a y hòa thượng thân phật hỏi s a y hòa thượng nói đúng bởi vì người ta chỗ hạ giới bên trong vạn phật tông là phật môn môn phái thứ nhất mà vạn、phật、tông là thuộc vệ như lai môn hạ ta chỉ có thể tiến vào môn phái khác mà phật di l ạ c cùng tiên giới cựu huyền trời quan hệ không tệ ta liền thuận lý thành trương tiến vào cựu huyền trời cựu huyền trời là thụ ai không chế thương vân ánh mắt sắc bén chương sáu trăm linh một cơ âm cử quỷ cái này ngươi làm sao hỏi như vậy s a y hòa thượng đối mặt thương vân vấn đề có chút né tránh thương vân nói cựu huyền thiên hạ có bảy ma kỳ thực bao hàm tiên yêu quỷ, ma phật mấy nói phương pháp tu hành chắc hẳn cựu huyền a mạ nộ tâm cực lớn hẳn là có tam thanh ở phía sau ủng hộ nếu không chỉ sợ không thể tiên giới đặt chân sai hòa thượng xấu hổ cười một tiếng h ắ c h ắ c lao đệ ngươi đoán đại thể đều đúng chỉ là làm vui ma thân phận chúng ta đặc thù chúng ta là di l ạ c phật chủ tọa hạ đệ tử vạn phật tông là như lai đệ tử cái này ngươi cũng biết di l ạ c phật chủ cùng ai ta cũng không đ ặ t ngươi cùng thái thanh có chút giao tình cho nên tại hạ giới lúc di l ạ c đệ tử có thể làm cựu huyền trời trong đó một ma tồn tại nhưng là đến thượng giới di l ạ c đệ tử tự nhiên trở về phật môn không còn thụ cựu huyền t r ờ i q u ả n thúc vì sao như thế thương vân hỏi say hòa thượng cười ha ha một tiếng cái này còn không đơn giản ba vị phật chủ tu vi tương đương lại đồng đều có trở thành phật tổ khả năng tam thanh không muốn đắc tội trong đó bất luận một vị nào cho nên tại hạ giới thời điểm mọi người còn có thể quân dân mối t ỉ n h cá nước đến thượng giới hay là phân rõ giới hạ tốt thương vân cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng tam thanh ngược lại là thấy rõ say hòa thượng đột nhiên nghiêm mặt nói l ã o đệ nếu là có một ngày ngươi đi tên liên giới tốt nhất đừng cùng cựu huyền trời là địch ngươi cùng tam thanh nhân đoán nói với ta nhưng là vừa đến thái thanh ngươi có vương mộ rèn luyện nhân duyên thứ hai thái thanh vẫn chưa ra hại ngươi thân hữu thứ ba cựu huyền thiên thế lực cực lớn là thái thanh bồi dưỡng bắt đầu thiên cung cơ sở thiên cung thương vân nhớ mang máng cung quảng gia chủ đề cập qua thiên cung s a y hòa thượng nói thái thanh muốn thành lập một loại trật tự tự như quỷ giới có thập điện diêm vương mà tiên liên giới thái thanh muốn thành lập thiên cung duy trì tiên h địa trật tự nhưng là cụ thể như thế nào duy trì ta không biết hiện tại tiên h cung chưa chính thức thành lập cựu huyền trời y nguyên tồn tại thương vân nhẹ nhàng uống một mục rượu thì ra là thế yên tâm ta cùng cựu huyền trời cũng vô nghỉ lễ không sẽ chủ động khiêu khích húng chi hiện tại ta vô ý đi tiên l ê n giới cùng tam thanh tăng thêm xung đột xây hòa thượng cười to vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đối lãi chúng ta cơm nước no nê liền xuất phát đi huyết hải thương vân nhìn xem say hòa thượng ngươi biết làm sao né qua cực ý cự quỷ say hòa thượng s ư ớ n g sở cực ý cự quỷ thứ gì thương vân nói tầng dưới là cực ý cự quỷ nơi ở sau đó mấy tầng đã bị phật môn phong tỏa ngươi không biết say hòa thượng rất là xấu hổ kỳ thật ba vị phật chủ mang theo đại đội phật môn t ử đệ tiến vào huyết h ả i lúc ta là cùng tại đội ngũ cái đôi chỗ mà ta ngẫu nhiên phát hiện một chỗ như vậy liền nghĩ tiến vào đến xem không ngờ bị mấy cái dựa sư phật đệ tử phát hiện đuôi theo ta tiến vào lúc ấy thái thế kiệt lưu lại tin tức liền ở đại sành trên bản ta đang xem đoán chừng là cái kia mấy cái con lửa chọc phát hiện ta biểu lộ mặc kệ ta đang nhìn cái gì xông lên liền đoạn cho nên tin tức bị bọn hắn cướp đi một nửa vì không phá hư ba vị phật chủ thật vất và tạo dựng lên chung sống hòa bình quan hệ mấy cái con lừa chọc vậy mà nghĩ cái biện pháp chính là đem ta trói lại vẫn ở phòng hầm nghĩ chậm rãi đem ta đói chết dạng này không coi là bọn hắn giết ta chỉ có thể tính ta học nghệ không tinh pháp lực không đủ vận khí không tốt phi phi phi mấy cái con lừa chọc nghĩ hay thật ha ha ha say hòa thượng đang hạ giới lúc liền phóng đãng không bị trói buộc giờ phút này say rượu thoải mái mắng lên dược sư phật đệ tử miệ giới không lưu tình chút nào thương vân cười nói thì ra là thế. ta chỉ biết cực y cự quỷ là quỷ giới nịch g h thiên tri vật bởi vì y dương nhị khí bất bình mà sinh ta đã thấy qua yêu giới ma giới nịch g h thiên tri vật có thể nói là vô địch tồn tại y dương đại thành người không ra, không cách nào ma diện cho dù là thôn cấp cũng chỉ có thể đem nó chấn áp đây là những ngày nịch g h thiên tri vật tu vi không mạnh thời điểm say hòa thượng sắc mặt biển biến trên mặt mập e rơ hơi cứng đờ, nghiêm trọng như vậy vậy chúng ta có thể hay không trôi qua lặng lẽ thương vân cười nói n h i ê m nịch g h thiên tri vật há lại dễ dàng đụng phải mà lại ta sư h u n h bọn hắn lo lắng kích thích đến cực y cự quỷ ta càng không thể lỗ mãng chúng ta vừa đến tầng tiếp theo liền lập tức phá không thẳng đến tầng thứ ba mươi sáu sợ hắn làm gì say h ỏ a thượng c h ô i phục tiếu dung miệng lớn ăn e dở uống từng ngụm lớn rượu thương vân cũng kỳ quái phật môn không phải tổng giảng muốn ăn chay say h ỏ a thượng chui đầu vào một mảnh to lớn b ò bít tết bên trong không có cách phật môn vừa thành lập thời điểm đệ tử không nhiều thời gian kháng khổ chỉ có thể ăn chay sợ để người ta trò cười liền tự mình nói là giáo nghĩa l ừ a gạt mới nhập môn vẫn được thương vân mặt sắm lại ngươi mới là lương tâm đại đại hỏng đây là chính ngươi nghĩ ra được đạo lý a say hòa thượng cười hắc hắc từ chối cho ý kiến lao hữu g trò chuyện vui vẻ không có tu vi t r ê n lệch chỉ có đã từng tình nghĩa x a y h ò a thượng ngược lại là cơ bản hạ quyết tâm đi theo thương vân hốn thương vân có phật lực mang theo x a y h ò a thượng từ thừa dịp mình không tính khi sư diệt tổ cải đầu bọn họ huống hồ thương vân nói trời xanh tại thế giới mới hoàng dương phật pháp trời xanh trong phạm vi thế lực đông đảo cư dân đồng đều tu tập phật đạo x a y h ò a thượng nghĩ lấy thân phận của mình cùng tu vi tại di l ạ c tòa hà không có chỗ xếp hạng đến trời xanh ngược lại là khả năng xoay người cũng khai tông lập phái mình trôi qua tiêu dao đang tiếu hồi lâu thương vân tại thái thế kiệt chỗ ở c ũ g di chỉ phía trên trùng kiến một tòa mô hình nhỏ cung điện xem như bồi tội mặc dù thái thế kiệt khả năng vĩnh viễn sẽ không lại về nơi này một quên phá không thương vân mang theo say hòa thượng đi tới tầng thứ mười lăm thật nặng huyết khí thương vân cái mũi co rúm nhìn xem địa ngục tầng thứ mười lăm cảnh sắc tầng thứ mười lăm là màu đen kéo dài không ngừng thấp bé dây núi không có thảm thực vật không có dòng nước không có có sinh vật một cỗ màu đen ý gió thổi qua trong sơn cốc như chu lên t â minh màu đen mây một đoàn một đoàn tản mát ở trên không theo gió phiêu lãng say hòa thượng không tự chủ chân có chút như tựa như là phần máu làm sao n g ư ơ i biết ta làm sao nghe không đi công t ắ c đừng thương vân nghi hoặc hỏi say h ỏ a thượng hướng về phía trước mánh đi mấy bước ngửi qua nhiều tự nhiên có thể phân biệt cái này bên trong say h ỏ a thượng đi đến một đống đá vụ trước hai tay tìm tòi biến sắc khẽ quát một tiếng lên say h ỏ a thượng dùng sức kéo một phát lôi ra một bộ đầy người máu đen thi thể thi thể khuôn mặt và mẹo biểu hiện cực độ sợ hãi trên thi thể nửa người xương cốt vỡ vụn nửa người dưới đã không gặp say hòa thượng nhìn một chút vết thương hòa thượng này nửa người dưới là bị nảnh sinh kéo đức nửa người trên bị ném vứt bỏ tại đây phật di lặc sai hòa thượng cao niệm phật hảo sắp mặt bi thương thương vân có chút hiếu kỳ đây là đồng môn của ngươi sai hòa thượng lắc đầu không phải đây là dược sư phật đệ tử chính là cướp đi ta một nửa thái thế k i ệ t tin tức con lửa c h ọ c một trong thương vân không khỏi b u ồ n c ư ờ i đây là cựu gia của ngươi ngươi làm sao ngược lại bi thương thật chẳng lẽ là ngã phật từ bi không giống như là n g ư ơ i tính t ỉ n h sai hòa thượng nhìn xem thương vân ta không phải vì hắn bi hay mà là vì ngươi vì ta thương vân không hiểu sai hòa thượng nói có thể liên hệ thái thế kiện một nửa kia tin tức trên người bọn hắn, nếu như bọn hắn đều chết rồi ngươi muốn tìm sùng m i n h phản hồn ca chỉ sợ khói như lên trời thương vân nghe vậy sắc mặt trở nên rất khó coi tìm kiếm trên người hắn nhìn có hay không ghi chép say hòa thượng tiếp tục lắc đầu không tại thái thế kiệt lưu lại tin tức dù chưa ghi chép tại cái gì tôi bảo phía trên cũng không phải phổ thông trăng giấy nếu là ở trên người hắn ta đã sớm phát hiện thương vân còn không nói chuyện một trận y gió thổi qua say hòa thượng ngửi ngửi sắc mặt ký biến sao lại thế say hòa thượng chạy như điên thương vân không rõ lên liền theo sát phía sau chuyển qua hai đạo eo núi là một mảnh khoáng đạt h u n g lũng thương vân hỏi nồng đấm huyết tinh thung lũng bên trong trải rộng đệ tử phật môn thi thể phần lớn là vỡ vụ n di hải bị xé nước di hải n ạ n h sinh sinh xé rách có trên thi thể có thể nhìn ra to lớn dấu răng đây là bị gặm c ắ n qua vết tích bị cực ít cự quỷ xé rách thốt vệ trong sân gốc thi thể có mấy ngàn c ố nhiều nhìn phúc xước phật giáo ba môn đều có thương vân cũng không khỏi tâm tình nặng nề xem ra t ầ n g thứ m ộ ư ơ i năm không dễ chịu h i sinh đông đảo phật môn tử đệ mới khiến cho phật giáo tiến vào huyết hải dù là say hòa thượng trò chơi tâm tính nhìn thấy cái này đông đảo phật môn tử đệ vẫn lạc ở đây cũng không khỏi trong lòng rất là bi thống làm sao lại như thế không phải ba vị phật chủ đều tại làm sao còn sẽ có loại này thảm kịch thương vân vô vô x â y hòa thượng bà vai thả ra mấy đạo phủ sinh ra m ả n g lớn mạng đà la hoa mai táng những n à y đệ tử phật môn đồng thời đem những thi thể này dung mạo cho x â y hòa thượng xem qua xác nhận phải chăng có lúc trước buộc chặt h ắ n dược sư phật đệ tử x â y hòa thượng nhìn xong còn có hai cái ở bên trong nhưng không tất cả đây khả năng có mấy cái thành công đi theo dược sư phật chủ tiến và o huyết hải dù sao nắm giữ tin tức trọng yếu thương vân trong lòng hơi định nhưng vẫn bị kín chủng điệp một tầng ý ảnh chúng ta hay là nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây ta nóng lòng đi gặp dược sư phật thương vân nói say hòa thượng đối tầng thứ mười lăm tràn ngập c h á n g h é t cùng e ngại lập tức đồng ý thương vân phụ thân một quyền đánh về phía mặt đất dù chưa đem hết toàn lực cho tôi một quyền đã là h uy lực vô song mặt đất truyền ra một cỗ to lớn lực phản chấn cùng thương vân lực đạo tấn công nháy mắt lôi đỉnh đại t á c đem quanh mình thấp bé dây núi mạn đà la hoa đ ệ tử phật môn thi thể vỡ nát nếu không phải thương vân kịp thời đem say hòa thượng thu nhập thể nội say hòa thượng cũng liền thật đi gặp phật chủ thương vân ám kêu không tốt một cái to lớn thân ảnh đã từ một ngọn núi sau chuyển ra màu đen cự quỷ thân cao một trăm ba mươi triệu quanh thân đen nhánh như gang, tứ chi thô to, cái bụng tròn hai chân như ngã út chi thuyền hai tay như bàn u ổ i phân nhánh ngược lại tam giác hai mắt không dê không có gì một miệng mở lớn tràn đầy răng nanh hàm dưới có hai cái nanh kỳ dài hướng lên đi chơi cơ hồ c u ố n tới đen dê trong h ố c mắt tóc dài như bụi gai dối tung theo y gió mà lên phát ra sắt thép ma s á t thanh âm thân ảnh màu đen tay trái khoác lên trên đỉnh núi nhìn c h ầ m c h ầ m thương vân cực y cự c quỷ thương vân nháy mắt đem pháp lực tăng lên đến cực hạ chấn kiếm nơi tay đồng thời hô to không may làm sao hay là gặp được cái này phiến p ư ớ c cái này chính là đánh giết ta rất nhiều đồng môn ác quỷ quả nhiên chỉ có địa ngục có thể sinh ra cái này cùng nhiệt s â y hòa thượng âm thanh run dậy cùng cực ý cự quỷ ở giữa tu vi tranh lệch thật lớn cùng nhìn thấy chúng tăng vẫn lạc cho s â y hòa thượng lưu lại thật sâu ý ảnh cực ý cự quỷ đột nhiên thét dài một tiếng thương vân chỉ nghe được một tiếng ngang tràn ngập giữa thiên địa e giờ mắt có thể thấy được sóng âm tại giữa sơn cốc quần quần ỷ Thương vân tại sóng âm bên trong vị nhưng bất động, nhưng nhưng vân sóng bên động, vị âm l thứ nhất biết suất không pháp. này cùng cùng gặp gì được cái này, cực cự âm quỷ, quỷ Quỷ sẽ xử không gian chi pháp thương vân s ữ n g sở nháy mắt ngầm đầu không đúng là thuần thân một trăm ba mươi trượng cao cửa â m cự quỷ cũng không phải là sử dụng pháp thuật di động mà là bằng vào nhục thân chi lực nhảy lên một cái tại cao vạn trượng không phóng tới thương vân độ nhanh chóng cơ hồ làm thương vân thị lực không thể bằng thương vân không kịp v ậ n kiếm cự âm cự quỷ lợi chào đã tới trực tiếp quét ngang thương vân thương vân chỉ tới kịp dùng cánh tay trái nó đỡ một cố cự lực đem thương vân đập bay nháy mắt đánh xuyên mấy trăm cái thấp bé hát sơn tầng thứ mười lăm ngọn núi cực kỳ cứng rắn xa thượng giới sắt é p nếu không phải như thế thương vân không biết phải bay ra mấy chục nghìn bên trong mới có thể ổn định thân hình thương vân l ã o đệ ngươi ngươi không sao chứ say hòa thượng run r i n g hỏi cơ gâm cự quỷ kia hủy thiên diệt địa một k í c h không phải say hòa thượng tu vi có thể lý giải thương vân quanh thân đau nhức tứ chi chấn động đem một cái núi thấp chấn vỡ lộ ra thân hình ta không sao ngươi hay là không cần nhiều nhìn thương vân biến mất say hòa thượng thị giác đem say hòa thượng phóng tới thanh kiếm quán bên trong núi thấp phương nát cơ â m cự quỷ đã tới thương vân lần này có đề phòng một kiếm chém tới cự â m cự quỷ thủ trưởng rào rào im ắ n g quanh mình dây núi vỡ nát cơ â m cự quỷ một cách không chúng đạp chân xuống nháy mắt đi tới thương vân phía sau lại là một chảo đây là gì cùng l ự c đạo chỉ dựa vào đ ạ p mạnh phá t h o á i hư không ghé qua mà tới đặt tới t h u ầ n thân thương vân xoay tay lại một kiếm ngăn t r ở cực âm cự quỷ một chảo lại bị đánh ra mấy chục bên trong xuyên thấu nhiều cái núi thấp thân hình chưa ổn cực âm cự quỷ lại đến thương vân bề bộn nhiều việc cường đối đồng thời trong lòng khổ cái này cực âm cự quỷ quả nhiên không hổ kỳ danh chính là âm khí tụ tập biến thành hoàn toàn không giống q u loại n ụ c thân cực độ cường hành thân thể to lớn nhưng độ tránh chuyển xê dịch còn tại thương vân phía trên trong lúc nhất thời quỷ ảnh trung điệp thương vân tại cửa câm cự mặt quỷ trước hơi như sâu kiến mệt mỏi ứng đối không ngừng cùng tầng thứ mười lăm đại đ ị a tiếp xúc thân mật d ơ lên màu đen cho bụi tại trận trận âm phong cổ động dưới nhắc lên một trận màu đen báo cát hướng tứ phương tướng ư ợ c xây hòa thượng phát hiện mình thân ở một mảnh cũ kỹ đạo quán bên trong biết đây là thương vân đào đến thanh kiếm quán không khỏi nghĩ từ bản thân đã từng dạo qua hạ giới đầu tiên là một trận khóc nước nở sau đó thanh kiếm quán chấn động xây hòa thượng tu vi thâm hậu không bị ảnh hưởng nhưng thanh kiếm quán đại điện nha nha rung động xây hòa thượng chấp tay hành lễ cao niệm phật h ả o nhanh chân trí thanh kiếm quán chính điện ngồi xếp bằng tụ n g kinh từng đạo phật lực đem thanh kiếm quán bao khỏa khỏi bị chấn động c h i hại một mảnh s a t r ư ờ n g mấy chục từ màu vàng mây m ù tạo thành bưu h á n kỵ binh gào thét lên phóng tới trước mặt đị nhân một cái khôi v i hạ tử khí phép gió thần thái bên lễ tay cầm một cây sáng ngân trường thường toàn thân áo đen đen bồng bềnh dâu dài bay ra đối mặt lao vùn vụt mà tới kỵ binh hiện ra k i n h thường thần thái t h â n hình đột nhiên nhất truyền trường thương bay múa một nháy mắt đem mấy chục k hoàng á tử đen ngửa mặt lên quát, chính mặt trời quát, l t h ư ơ v â nghị cơ hổ l ã n quên tại t ể nội Hoàng n h như không ngừng cùng thương vân dùng chu tiên kiếm trận huyên hóa binh sĩ chiến đấu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tu vi bay tăng trưởng đã tương đương với l à o yêu tu vi đơn thuần võ kỹ hoàng n h ị như có thể nói ngang cấp bên trong đăng phong tạo cực kiếm pháp xuất thần nhập hóa bên ngoài thích dùng trường thương đều bởi vì tại tu vi không cao lúc lâm trận đối địch bên trong trường thương vi lực xa lớn xa hơn kiếm cũng là đại tướng chân chính cần vũ khí hoàng n h ị như vừa dứt lời mấy trăm ngàn binh mã trống g i n g sinh ra nhìn chăm chăm hoàng n h ị như thực lực rõ ràng tại mới hoàng n h ị như chém giết kỵ binh phía trên hoàng nhị như không có mới vào kiếm trận lúc kinh hoàng bình tĩnh tỉnh táo có chút cười lạnh đang muốn chủ động xung kích một trận mánh liệt lắc lư mấy trăm ngàn binh mã người ngã n g ử a đổ hoàng nhị như một cái lảo đảo lo lắng nhìn qua mở nhạt bầu trời thương vân ca làm sao rồi luân chuyển vương chính vui vẻ ngắm hoa có chút cảm giác da chấn động nhữ n g mày cái này chẳng lẽ thương vân cùng cự cầm cự quỷ khai chiến thật sự là ghét bỏ hắn làm sao đần như vậy ai nha không được không thể nói cho vương t ử bọn hắn miễn đến bọn hắn lo lắng ân hoa này rất đẹp luân chuyển vương kê tiếp theo n ắ m hoa có thể là cự cầm cự quỷ cảm thấy đ tái xuất kích thứ hai khá là phiền toái dứt khoát không cùng thương vân bay ra liền thuấn thân đến thương vân bay ra phương hướng chờ đợi thương vân thành bất động một điểm mà cự cầm cự quỷ quay chung quanh thương vân thành một cái cự đại màu đen v i ê n cầu không ngừng đập n ệ n làm làm tâm điểm thương vân viên cầu nơi trọ n g yếu hư không không ngừng v n mẹo lôi đỉnh đại t á c nhưng không gian vẫn chưa vỡ vụn thương vân đến không kịp đề phòng thân hình gần như tán loạn ngàn b ạ n không n g h ĩ đến sẽ thua tại độ bên trên thật võ huyền rắn thương vân miễn cưỡng dùng chấn kiếm ngăn trở cự c m cự quỷ ngay cả tiếp theo hai kích về sau dùng ra ba đạo âm dương chân võ huyền x hai tay giơ cao nắm tay cứng rắn dùng cự lực kéo đứt huyền rắn chấn vỡ huyền v ũ một kích đánh trúng thương vân thương vân rơi thẳng xuống sâu xuống lòng đất đại điện nứt ra một đạo hẻm núi vỡ vụn núi đá rơi xuống c ự cơm cự quỷ lơ lửng giữa không trung nhìn xem bụi bặm chưa định sơ n cốc thương vân lẳng lặng nằm tại đá vụn bên trong xuyên thấu qua khe đá có thể mơ hồ nhìn thấy cự c âm cự quỷ màu đen mây âm trầm gió phù văn chi thể nhiều chỗ vỡ vụn cơm cự quỷ mỗi một kích đồng đều ẩn chứa vô thượng âm khí xâm nhập thương vân thân thể nếu không phải thương vân là chuẩn tôn có thể lợi dụng không có thể hành động dù là như thế thương vân vẫn cảm giác thân thể nặng dị thường thể nội pháp lực vận chuyển mất linh số cái hô hấp ở giữa thương vân thân thể dần dần chữa trị âm k h í tiêu tán không được dạng này thân thể không phải cự câm cự quỷ đối thủ chỉ sợ lấy cự câm cự quỷ quỷ thân đã là vạn pháp bất sâm trừ phi đến đại tôn cảnh giới vô cùng dương chi khí c h ẳ n g chi mặc dù ta không thể đem nó chặt đ ư ớ c thương vân đứng người lên đẩy ra bên người loạn thạch đem vỡ vụn không chịu nổi áo một đem kéo lộ ra đặt vào nhạt làm sắc quang mang chiến văn nhưng cái này cự quỷ cũng không có đáng sợ như vậy chiến văn tại thương vân trên thân lan tràn vốn là đơn giản như t h i ể m điện tiêu chí chiến văn kéo dài tới thương vân thân thể trải rộng ra như nụ hoa nở rộ lại như phong quyển tàn vân khắc họa tại thương vân lồng ngực phía sau lưng hai tay cái cổ cái chán thả ra lôi đ ỉ n h quan mang phù sinh mệnh cái này chiến văn nên cũng có sinh mệnh của mình mới đúng thương vân cảm thụ được chiến văn tức cùng mình làm một thể lại như một cái sinh mạng thể vì thương vân cung cấp liên tục không ngừng lực lượng đã từng phù văn luyện thể áp s ụ n g vì một đạo chiến văn giờ phút này chiến văn rốt cục lần nữa nở rộ chân chính sinh trưởng cùng thương vân thân thể giao hòa thăng hoa các âm cử quỷ ở trên không trung cảm nhận được thương vân biến hóa cứng nợ bộ mặt co rú mấy lần gào lên một tiếng cánh tay kéo về phía sau song quyền nắm chặt y muốn lao nhanh thẳng xuống dưới thương vân hai mắt thả ra đ i ệ n mang lộ ra một tia n h a răng cười hai tay cầm kiếm đơn chân đ ặ p đất nháy mắt xuất hiện tại c ự c â m cự quỷ sau lưng thương vân dơ cao chân kiếm chém xuống dùng không phải bản môn kiếm quyết cũng không có bất kỳ cái gì kiếm thế dùng chính là lực lượng vô thận trấn kiếm mất tự nhiên bốn lượm mang theo trùng thiên lôi đình thẳng trạm cự quỷ bùi gai loạn lại không thể chắc nước to lớn lực trùng tích chuyển đến cực điểm âm cự quỷ thể nội cự cầm cự quỷ gào lên một tiếng quay người một thương vân đã đến cửa cầm cự cử quỷ phía dưới lại chăm một kiếm cự quỷ bị lôi đ ỉ n h chi cầu b a o khỏa tiên là thương vân không ngừng nghỉ c h a n g kích cái này quỷ như thế d á n chắc thương vân hiện cái này cửa cầm cự cử quỷ chỉ đau nhức không thương tổn dù mình tạm thời lấy được ưu thế lại không cách nào chân chính thương tới cái này cự quỷ cần lực lượng mạnh hơn càng nhanh độ thương vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía sau mọc ra ba mảnh vũ mao bên trái là màu trắng ở giữa v ì kim sắc bên phải là màu đen mảnh xem tiếp đi mỗi một mảnh vũ mao đồng đều từ ba chữ phù cùng chữ xuyên phòng phù đan vào một chỗ mã thành nhưng cùng vũ mau b ề ngoài không khác thậm chí có thể nghe được vũ mau k i a cỗ nhàn nhạt đặc thù hương vị vũ mau sinh trưởng trở thành cánh quay chung quanh cửa âm c ử quỷ lôi đỉnh từ màu lam dần dần trở thành đen b ạ c h kim tam sát không thể phá vỡ hát thiết làn da bắt đầu xuất hiện v ế t lõm chấn kiếm c h ạ m kích ở trên thật xuất sinh sắc và chạm thanh âm ngang c ử cơm cử quỷ bị đau càng bởi vì bị một con kiến hôi sinh vật ngược đãi d ầ n tím mặt phía sau giải phóng lên tật trời cao có ngàn trượng đột nhiên mở ra chiều rộng trăm dặm đúng như một mảnh đen rừng gai gai nhọn như kiếm như thương mưa rơi đâm về thương vân thương vân hiểu đến kịch liệt, không dám kinh thường. tại bụi gai trong mưa tránh trái tránh phải tránh không khỏi liền dùng c h â n kiếm ngăn cản c ơ gâm cự quỷ thấy ngăn cản được thương vân đem đen bọc thành cầu tính cả tự thân cùng thương vân đồng đều vây quanh ở đường kính trăm dặm bụi gai cầu bên trong c ơ gâm cự quỷ quẳng chặt đầu lại lần nữa mọc ra một đoạn bụi gai hướng vào phía trong sinh trường chậm dãi sinh trường không ngừng đè ép nội bộ không gian c ơ gâm cự quỷ thì tại bụi gai cầu bên trong cùng thương vân đấu lực lượng ngăn nhau khi bụi gai mọc đầy thương vân không cách nào ngăn cản hoặc là bị áp chế hoặc là bị đâm xuyên vẹn, vẹn dạng này còn chưa đủ lấy đánh bại ngươi thương vân chiến văn l o a sáng phía sau ba con cánh mọc ra hơn một t r ư ợ n g thả ra tam sắc quang mang đã ba con cánh không đủ để để ta thắng lợi vậy liền sáu con thương vân phía sau lại là ba con tam sắc cánh dã man sinh t r ư ở n g phù văn tạo thành cánh kết nối thương vân huyết nục chi k h u thương vân thể nội khí huyết không ngừng tràn vào cánh bên trong cái này đã không chỉ là phù văn mà là nhục thân một bộ phân đây là thương vân mình cũng không nghĩ tới biến hóa ba đôi cánh để thương vân độ lực lượng lại lên bậc cấp thư ta bộ dáng này ngược lại là có mấy phần giống tắt hà hoa thương vân tự dễu cười một tiếng hai tay cầm kiếm đứng ở trước người cơ cơm cự quỷ đình chỉ công kích nhìn xem hơi tiểu nhân thương vân lại có lùi bước chi ý vừa mới l ù i ra phía sau nửa bước cơ cơ m cự quỷ kịp phản ứng cưỡng ép áp chế âm thầm sợ hãi bẩm sinh hung á c điên cùng để c ơ cầm cự quỷ thẹn quá hóa giận liều lĩnh phóng tới thương vân muốn song trường hợp lại đem thương vân để ép cơ cơ m cự quỷ song trường kết hợp như hoàng trung đại lữ chấn động thiên địa càng không yên tĩnh cơ cơ m cự quỷ khỏe miệng liệt ra mỉm cười một đạo kiếm khí tại cự cầm giãi chia hai nửa rơi xuống thương vân cầm kiếm mà đứng nhàn nhạt nhìn xem ngã xuống c ự a cơm cự quỷ đang nghĩ cao quát một tiếng chỉ thấy năm con c ự a cơm cự quỷ đứng xếp hàng đi hướng mình nương tặc đây là cái gì chương sáu trăm linh ba thoái thể chi chi ế n bên trên bị thương vân đứng thành hai nửa c ự a cơm cự quỷ ngã rơi xuống đất đem cứng rắn hắt thạch mặt đất ném ra hai cái hô sâu rất nhiều không có bị tiêu hóa đệ tử phật môn thi thể tàn mát tán đầy trời huyết khí thanh hôi dị thường cứng đ ở không làm sợ hai khuôn mặt có nhìn trời có nhìn xuống đất nói kinh khủng hồi ức phật thân cứng cỏi nhưng trừ bỏ bị da chỉ qua bảo ý, ý chết đi nam nữ tín đồ đều đã không mảnh vải mang theo càng làm cho tàn tạ thi hải quỷ dị không hiểu ầm phong như ca như khóc như tố đây chính là thế nhân tưởng tượng địa ngục bộ g á n g đi thương vân thở dài một tiếng không nghĩ tới là đệ tử phật môn xác minh cái này cùng cảnh tượng thế thảm trời xanh không có cho những n à y đệ tử phật môn nhặt xác bởi vì năm cái diện mục giữ tận c ử cầm c ử quỷ đã thành nửa vòng tròn trạng đem thương vân vây quanh chém giết cùng một chỗ phương viên ngàn bên trong hôi phi lên l i ệ t những n à y đệ tử phật môn cũng đem vĩnh thành bụi bặm năm cái c ử cầm cự quỷ hình thể cùng thương vân chém thành hai nửa c ử c ử m cự quỷ cực kỳ tương tự bộ mặt cũng có chút khác biệt đơn giản chính là con mắt to để thương vân trong lòng nhất không thoải mái là giữa kỳ một con cự cầm cự quỷ thủ bên trong lại cầm một đem đen nhánh loan đao kia loan đao cực kỳ thô giáp chỉ có thể nhìn ra đao hình dạng có thể nói phôi thai nhưng ở cự cầm cự quỷ thủ bên trong đao này đủ một kích trảm vương khai thiên tịch địa c ử cầm cự quỷ làm sao lại có sáu con tam sư huynh thứ sư huynh hai cái đồ đần vậy mà không nói cho ta thương vân, tâm lý khổ, nhưng thương vân không thể nói đối mặt cự cầm cự quỷ dạng này đều thủ thương vân mười điểm bất đắc dĩ mặc dù tạm thời trả một con cự cầm cự quỷ nhưng không biết còn lại cái này mấy cái phải chăng có khác biệt thần thông sáu con cực â m cự quỷ hẳn là đại biểu thương vân trong lòng thầm đủ thương vân nổi giữa không trung chỉ ở cực â m cự quỷ bên hông cao độ năm con cực â m cự quỷ như năm ngọn núi đứng sừng sững ở thương vân trước mặt để màu đen mây cùng trời càng thêm h ắ c ám sẽ như thế nào thương vân phía sau ba cặp cánh chim tỏa sáng mang trên thân chiến văn loại sáng trở thành cái này tầng thứ m ộ ư ơ i năm sáng nhất một điểm năm con cực â m cự quỷ đồng thời di động hai con cực â m cự quỷ đồng thời xuất hiện tại thương vân tả hữu cung chân đưa cánh tay cùng ra trường quyền hai con sườn núi nhỏ nắm đấm đem thương vân thêm ở trung tâm không trung chỉ chuyển ra hai cây đinh sát chạm vào nhau l tiếng vang v ừ a khởi mặt khác hai con cửa cơm cự cử quỷ từ thương vân trước sau xuất hiện đồng dạng ra trường quyền đậm đ ệ n tại hai con kẹp lấy thương vân trên nắm tay bốn cái cửa cơm cự cử quỷ bốn tay thành hình chữ thập đem thương vân khóa ở trung tâm bốn cái nắm đấm tại đồng thời tương giao một cỗ diệt thế uy áp từ quyền bên trong lan tràn xoay đi lại không gian để không gian gợn nước ba động như chậm tức nhanh ba động nháy mắt chấm đất sẽ bị thương vân chém thành hai đoạn cửa cơm cự cử quỷ bắn bay đệ tử phật môn thi hài vỡ vụn mặt đất hiện ra hình nửa vòng tròn hố sâu cùng lúc đó tay cầm loan đao cửa m cự cử quỷ từ trên trời giáng đem hắc đao tinh chuẩn cắm vào bốn q u y ề n tấn công trong khe hở cũng xuyên thấu qua q u y ề n khe hở lộ ra hơn nửa đoạn thân đao mà kia cầm đao cự c â m cự quỷ thì đứng tại cái khác bốn cái cự c â m cự quỷ cánh tay phía trên đao khí giản dị tự nhiên thẳng xuống mặt đất chém ra một sâu không thấy đáy chi uyên cổ cổ hắc khí dâng lên bốn q u y ề n bên trong kim l a m quang mang loại lên bốn cái cự c â m cự quỷ bị đẩy l u i thương vân đơn tay nắm chặt màu đen đại đao lưới đao đem con thứ năm cự c â m cự quỷ cầm tại giữa không trung lui lại cự cầm cầm lạnh leo âm thanh nhìn xem thương vân bảo trì cầm đao rơi c h ạ m tư thế cực â m cự quỷ đầu dưới chân trên đứng yên không trung trong chốc lát thời khắc phảng phất đứng im cầm đao cực â m cự quỷ bỗng nhiên hai chân dưới lật đ a hướng thương vân góc độ xảo trá đặt chân cực h u ẩ n cái khác cực â m cự quỷ đồng thời khó liên tiếp động tiến công lại đa số hai hai chung cùng tiến lụi tả hữu giác công một con cự c cự âm quỷ một quyền bị thương vân ngăn trở về sau hoặc là có một cái khác cự cầm cự quỷ tại thương vân phía sau ra quyền hoặc là kia cử cầm cự quỷ song trưởng đẩy tại g a quyền cự cầm cự quỷ phía sau hai lần xuất kích gia tăng nắm đấm kia lực đạo. dùng đao c ự câm cự quỷ một đao đâm tới bị thương vân dùng c h â n kiếm ngăn cản đằng sau ba con c ự câm cự quỷ đồng thời quyền kích hắc đao c h i đao thương vân chống cự không nổi bốn cái c ự câm cự quỷ l ự c đạo bị đánh bay ra ngoài con thứ năm c ự câm cự quỷ sớm đã chờ đã lâu một kích đem thương vân đánh về bốn cái c ự câm cự mặt quỷ trước thương vân đối mặt thì là ba cái cự đại nắm đấm màu đen cùng phô thiên đao ảnh thương vân chiến văn quang mang không ngừng tăng cường thương vân lực lượng tại một chút xíu gia tăng thương vân thậm chí cảm giác được không gian bên trong bản nguyên nhất nguyên khí đang cùng mình hô ứng ph xuất hiện tại một cái c ự câm cự quỷ phía sau huy kiếm manh chạm cự c âm cự quỷ cũng không yếu thế luôn luôn song song ứng đối thương vân c h ắ n g kích không đến mức giống tiên liệt như thế bị chém thành hai mảnh thương vân cùng ngũ quỷ giao chiến nhấc lên từng đoàn từng đoàn xoay đã gợn sóng gợn sóng va chạm nhau tiêu mất thành một mảnh gợn sóng loạn lưu bình thường vương cấp tiến vào cái này loạn lưu bên trong nhất định phân thân vai cốt gợn sóng dập dờn ra ngoài liền phá vỡ núi hủy thạch thương vân tựa như muôn vàn đen con rơi bên trong một con tứ sắc đom đóm ngũ sư đệ giống như cùng cự quỷ đánh lên bình kiếm nhàm trán ngồi tại thương vân từng yến hội b bình thanh hai tay ôm cái hót tựa lưng vào ghế ngồi để một con nghiêng chỉ có hai con chết thẳng c à n g rơi xuống đất hai chân dựng trên b à n một dung một cái quơ lấy ngũ sư đệ tính tình không phải là chủ động khiêu khích không biết hiện tại mười lăm tầng bộ rắn gì tia đám hòa thượng đem địa ngục làm cho trương khí mù mịt m n g hân v ì bình thanh bình kiếm rót hai chén đồ uống uống đi tiểu tây tự tay chịu nước miếng g i ả i khát cũng để các ngươi đi trừ hỏa khí ngũ sư đệ hắn tu vi thông tiên không bị thua tại cửa cầm cự cử quỷ thủ hạ bình thanh đem ngân l o n g trong c h é n chất lòng uống một hơi cạn sạch s á c thực thanh lương s ư ớ n g miệng ngũ sư đệ cái này hồi lâu không phán á t tiến vào tầng thứ ba mươi sáu không biết đang suy nghĩ gì chẳng lẽ là muốn mượn cửa cơm cự cử quỷ tu luyện bình kiếm đạo chúng ta đã nói cho ngũ sư đệ không muốn quấy nhiêu cửa cơm cự cử quỷ ngũ sư đệ làm việc c ổ n trọng khẳng định là ra ngoài đặc thù nguyên nhân mới ngưng lại mười lăm tầng chỉ muốn cái kia cự quỷ không ra ngũ sư đệ hẳn là gánh vác được bình thanh nhẹ nhàng kéo mộng hơn tay ngũ sư đệ đều chính thức thành hôn chúng ta có phải là cũng cân nhắc mộng hân cười duyên một tiếng tránh ra kh bình kiếm cười khổ một tiếng cái này lấy các ngươi trí thông minh sợ là lại thương lượng năm trăm năm cũng là hưởng công mẫu ỗ hân hướng về phía bình kiếm làm cái m ặ t quỷ đi ra đại sảnh bình thanh bình kiếm tương đối trầm mặc nhưng trong lòng nghĩ là thương vân tại sao lại cùng cự câm cự quỷ c h é m giết lo lắng nó、no、an uy luân chuyển vương cảm nhận được chấn động càng rõ ràng không khỏi xinh đẹp lông mày hơi n h í u tình huống như thế nào thương vân chuẩn tôn làm sao như thế không yên ổn còn mình tại mười lăm tầng chơi bên trên rồi thật sự là ghét bỏ hắn tiết hai tay kết tấn thấp giọng ngâm sướng một cô hảo quang bảy màu lấy tiết vương làm trung tâm hướng bốn phía q u y t tán Định thứ thập điện. tầng đ thứ ba mươi sáu thổ Một dân thể cư n g t dân thi thể tầng một mươi sáu thổ dân cư dân cực giống hạ giới truyền thuyết giả xoa nâu tím làn da xấu xí thích dùng tam giác xiên chống thi thành núi máu chạy thành sông cái này đệ tử phật môn đầu vương hai to bối bối bảo kiếm vốn là nhắm mắt đạ t o a lắc lư ở giữa mở ra hai mắt phật quang vừa hiện ai tại quáy dậy tầng thứ một mươi năm muốn đi vào tầng mười sáu không thành ba vị phật chủ liên thủ bày ra phong tỏa chỉ có kia quỷ nơi ở chưa thể bao trùm bất quá nghĩ đánh bại con quỷ kia chỉ sợ không phải tôn cấp không thể ngã phật tử bi thương vân cùng năm con cửa gâm c ử quỷ đánh sơn hà vỡ vụn âm phong kêu khóc chưa phân ra thắng bại thương vân càng chiến càng mạnh cửa gâm c ử quỷ không biết mệt mỏi đấu lực lượng ngang nhau c Cơ ử cơm cử quỷ thấy đánh lâu không dưới đồng thời đem phía sau loạn hất lên tại không trung hội tụ thành cự đại quỷ đầu mà thân thể co lại nhỏ quân mình thành tròn cũng là treo ở đầu dưới năm hạt châu cự đại quỷ đầu đang không mà xuống phóng tới thương vân thương vân hai tay v ư n g thả ra vạn đạo thật võ huyền rắn phủ cự lớn như núi cao huyền vũ ma rắn sinh động như thật tại thương vân phía dưới tạo thành một rùa rắn c h i hải hai mươi ngàn huyền vũ ma rắn đồng thời hướng lên trời gào thét đ ằ n g không mà lên phóng tới cự đại quỷ đầu quỷ đầu cùng huyền vũ ma rắn lẫn nhau c ắ n xé hát thiết mạnh vụn vỡ vụn huyền vũ sát xé rách ma thân rắn thể n h a u n h a u rơi xuống đất máu như đỏ thác nước rất nhanh ngưng tụ thành một cái biển máu huyết hải bên trong tung bay huyền vũ ma rắn tàng u cự cơ â m cự quỷ mạnh vụn vào biển thì hóa thành đá ngầm mặc cho sóng máu cọ dừa đây không phải huyền hóa ra huyết hải phía này huyết hải tại ma sắc rắn xương cốt chìm nổi cá biệt chưa chết huyền ngũ ma rắn thì ẩn nút trong biển máu vinh thế sinh tồn cự lại quỷ đầu bị thật võ huyền rắn phủ trấn rơi rất nhiều g i a thịt hình thái kịch liệt biến hóa thành khuôn mặt cực độ v ằ n vẹo quái vật thương vân tay phải cầm c h â n kiếm kiếm khí lợn ư l ờ thương vân tay trái cầm và phủ chiến v ă n lấp lóe một kích cuối cùng định phá ngươi cái này c ự câm cự c quỷ thương vân một trận cười dài hoa phủ ra c h â n kiếm chạm quỷ đầu thành một đoàn màu đen bọt khí quấn quít lấy nhau sền sệ vật chất khỏa hướng thương vân hoa phù lên thiên địa dung chuyển y mắng Màu đen b kiếm kiếm ọ thương vân đâm xuyên t h ư cự đại quỷ đầu cứng rắn cửa cơm cự cử quỷ giờ phút này giống như là hòa tan đen ngược cây hướng bốn phía rơi xuống thương vân sắc mặt trắng bệnh hoa phủ cuối cùng không còn đối thân thể tạo thành trọng đại đánh vác nhưng cái này một mươi năm tầng bị cái gì lực lượng phong tỏa thương vân chính tính dưỡng tại chỗ rất xa một cái cao hơn nhiều cái khác xà phòng mây đen chỉ ở chân núi chỗ phiếu đẳng nếu là cách nhìn từ xa núi này lửa vòng tròn hơi nhọn cùng phân mộ không khác ai dám c h á n quỷ một thanh âm trầm thấp từ trong núi t r u y ề n ra âm â m tiếng vang núi phân hai nửa một cự ảnh chậm c h ạ m đứng lên gió thổi hướng tại chỗ rất xa đầu tiên là gió nhẹ rất sắp trở thành c u n c phong tại huyết hải bên trong nhấc lên sóng lớn đây là cái gì thương vân sắp mặt biến chương sáu trăm linh bốn toái thể chi chi ế n dưới thương vân bay lên không trung mặt trầm như nước mặt hướng tại chỗ rất xa nhìn kỹ phía dưới phía dưới còn có ít cái cửa m cự cử quỷ tiềm phục tại màu đen sơn phong bên trong khi kia cố không hiệu khí tức xuất hiện tất cả cực m cự quỷ n h o nhao đổ dạp hướng về phương xa đến một to thanh âm chấn động thiên địa xa xa chuyển đến thương vân đạp m ạ n h bước biến mất tại nguyên chỗ không trung lam sát quang điểm sáng tắt bên trong cấp tốc đi xa mỗi lần điểm sáng l ó e sáng liền tại ngoài một mươi dặm một lát thương vân nhìn thấy vụ kia thân tri vật chân diện mục ba cao vạn trượng c ử c gâm cự quỷ có lẽ đây mới là c ử c gâm cự quỷ thương vân đứng tại mây đen chi đầu lại chỉ thấy cái này cự quỷ mu bàn chân chân diện mục chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi là ai vì sao ở đây c h é quỷ cự quỷ yếu ớt hỏi thương vân nói ta chính là thương vân ngươi là cự gâm cự quỷ nhưng có danh hiệu ta chính là lam diệp cự quỷ đạo cự âm cự quỷ là ngoại giới tại ta các danh hiệu ngươi nhìn thấy c h i quỷ cùng ta giống nhau đều là này âm khí hỗn hợp quỷ khí sở sinh ta có thể hóa thân môn u bản trở thành như lời ngươi nói cực âm cự quỷ những cái kia quỷ cũng có thể quy về thân ta là ngươi phong tỏa tầng này để ta không thể tiến vào tầng thứ ba mươi sáu thương vân hỏi lam diệp như là tượng nạn vẫn chưa há miệng thanh âm quần quận mà đến cũng không phải là ta phong tỏa này tầng là những cái kia tự xưng đệ tử phật môn người tu chân phong tỏa nơi đây nhưng ta ăn nghỉ tri địa vẫn chưa bị phong tỏa có thể tiến vào tầng tiếp theo thương vân hỏi Các n g ư ơ i vì sao vô cớ tàn sát đệ tử phật môn lăng diệp thanh nhâm nói cũng không phải là ta quỷ chủ động sát hại đệ tử phật môn mà là đệ tử phật môn nhìn thấy ta quỷ nhất định phải thu làm ngồi xuống tên là độ hóa ta quỷ ra ngoài tự vệ không thể không giết chi ta xem nơi g ư phật lực hùng hậu hẳn là cũng có thu phục ta cùng chi ý thương vân trong lòng ngạc nhiên nguyên lai có cái này cùng nguyên l do nghĩ lại phía dưới đúng là bình thường cự c cự âm quỷ chính là thế gian hiếm thấy nịch tiên tồn tại nếu có thể thu phục tất có thể trở thành phật môn trọng yếu hộ pháp tốt n giả ta dù chém giết sáu con cự quỷ đúng là hiểu lầm không biết có thể hay không thả ta tiến vào tầng thứ ba mươi sáu thương vân hỏi l a g diệp trầm mặc một lát không thể đệ tử phật môn nhao nhao tiến vào hạ tầng chỉ sợ nhiều sinh sắc nhiệt lại phật giáo phong tỏa này tầng có thể thấy được dụng ý khó d ò ta cũng không biết phật giáo ý đồ chân chính thả ngươi quá khứ lấy ngươi tu vi chỉ sợ gia tăng biến số thương vân bất đắc dĩ cười một tiếng mình một thân phật lực dù t r ợ mình nhiều lần kinh lịch gặp chắc trở nhưng cũng thường xuyên mang đến phiền toái không cần thiết như ta nhất định phải qua ngươi muốn thế nào lam diệp trả lời là một con p h á c thiên cái địa bàn tay màu đen cương phong lên mây đen tán dây núi đoạn thâm cốc nước đối mặt cái này vô thượng c h i uy thương vân thân thể như tê liệt đau đớn động c h u y ể n khó khăn muốn giơ cánh tay lên cực kỳ khó khăn một t r ư ờ n g c h i lực quả là như thế thương vân chiến văn sáng rõ c h â n kiếm đâm thẳng màu xanh kiếm khí nên tiếp màu đen cự t r ư ờ n g trong phương viên vạn dặm không khí nháy mắt bị bốc hơi màu xanh kiếm khí như màn sân khấu hướng khắp nơi lan tràn rủ xuống trở thành một màu xanh quang đ ỉ n h màn sân khấu như chậm chậm rủ xuống trong nháy mắt lại bao trùm m ư ờ i ngàn dặm kiếm khí chém ra một hình tròn thấm cốc lạc yên không một tiếng động lăng diệp thực lực mạnh chính là thương vân thấy quan g lịch thiên tri vật bên trong số một như là năm đó ra kho xa xá sinh ra như lăng diệp thần chí chỉ sợ thực lực không kém gì lăng diệp ý niệm tới đây thương vân ngược lại là hơi nhớ nhung ra kho xa xá nếu là đem ra kho xa xá mang theo trên người dốc lòng dạy bảo giờ phút này nhất định có thể cùng lăng diệp địa vị n ă n g nhau mình thì b ấ t rất nhiều khí lực thương vân còn lừa gạt mẫu thổ địa mẫu nguyên yêu làm mội mội mình về sau mới biết địa mẫu nguyên yêu một mực đi theo miệt nhiều la bên người nghĩ đến giờ phút này tu vi đã không thể đo lường thương vân chính ý tưởng lấy nếu như mình bên trái đứng ra kho xa xá bên phải đứng địa mẫu nguyên yêu v ậ thương vân nâng lên chấn kiếm lúc lăng diệp bàn tay đã tới chấn kiếm cơ hồ bị bắn ngược về thương vân trên mặt thương vân tranh thủ thời gian một tay năm chấn kiếm thân kiếm miễn cưỡng ngăn trở l a n g diệp một trường lăng diệp dơ cao cánh tay tăng thêm cao lớn thân thể có gần bốn mươi triệu rơi vào thương vân đỉnh đầu vẹn vẹn một ý niệm lại lang diệp là dùng mạnh mẽ nạnh sinh sinh sử xuất cái này tốc độ đều độ nhất lực phá vật pháp thương vân nguyên thần cũng dưới một kích này chịu ảnh hưởng cơ hội bị cương phong thổi ra vết rách thương vân trong lòng phát khổ lang diệp thực lực thực tế quá mạnh đây mới là nghịch thiên tri vật chiến lược chân chính a kéo hít là bị thần sóng c ư ơ n g ép mở linh trí tu vi vẫn chưa đuổi theo nó nguyên thần tu vi mà tại bách hoa cốc bên ngoài nhìn thấy ma ảnh càng là hình thể chưa thành càng chưa nói tới linh thức nếu có một ngày những này n ị c h thiên tri vật nhao nhao linh trí mở rộng tu vi viên mãn ai có thể đem chấn áp khi đó chỉ sợ tứ đại thượng giới thế lực cách cục đồng đều muốn phát sinh biến hóa l a n g diệp hai tay phi tốc vung vẩy cương phong như đ a o thương vân dùng hết tu vi cũng không cách nào ngăn cản cuối cùng cũng bị một trưởng cứng rắn đập ở trên người chấn kiếm thoát tay phía sau ba cặp cánh chim bị đánh tan phù văn chi thể vài chỗ vỡ vụn nguyên thần kịch liệt đau nhức l a n g diệp một kích thành công vẫn chưa truy kích h i ệ n nhiên mới một vòng tấn công mạnh tiêu hao ra quá lớn ngươi như lui về bên trên một tầng ta có thể thả ngươi đi thương vân thân thể vẫn chưa cấp tốc h ô i phục bởi vì tạo thành thân thể phù có thật nhiều bị vỡ nát có thì đoạn ngắn bị hủy Đây là thương tới thương vân b ả nói nguyên, c ta t n dù phật lực mang theo nhưng cùng phật môn cũng vô trực tiếp quan hệ ta tiến vào huyết hải mục đích cùng phật giáo cũng không giống nhau nhưng ngươi nhất định phải ngăn cản ta tất toàn lực xung kích nhiệm tình n g ư ơ i tu hành không dễ định bỏ mạng ở nơi này sao lang diệp khí thế đột nhiên thay đổi trên bầu trời toát ra hai mảnh hưởng quang như hình t o i phi lá gần như tôn cấp h u áp rốt cục chịu mở mắt ra nhìn ta sao thương vân sắc mặt lạnh lùng hai mắt nên lên không t r u n g bên trong hiện hiện lang diệp đôi mắt lang diệp dối tung tóc đen bút lên như một đoàn khôn cùng hỏa diễm lơ lửng tại lang diệp phía sau một cây sợi tóc liền có thể đâm xuyên một khỏa tinh cầu cũng hoặc hủy diệt một cái bình thường vương k h ớ lang diệp dơ cao hai tay song trưởng nắm tay ngươi tiếp ta một kích thân thể tất nhiên tan tác ngươi tu vi thâm hậu khi nhìn ra ngươi tà thương vân trả lời là lam ánh sáng đại thịnh chiến văn tản ra sinh mệnh khí tức m ộ ư ơ i chín nói chữ xuyên phòng phủ đây là tiểu đạo không đáng nhắc đến lăng diệp nhìn xem chữ xuyên bùa hộ mệnh phía trên mơ hồ hiện hiện sơn xuyên đại hà khít mũi coi thường tại ta cường đại trước mặt đồng đều cần vỡ vụn thương vân miễu môi nói ngươi một cái quỷ không hào h ả o tu luyện dương khí lại đem âm khí tu luyện đến cực điểm thật sự là quyền gốc lăng diệp vẫn chưa trả lời song quyền rơi xuống thương vân chưa thấy rõ lăng diệp ra quyền q u y t í c h m ư ơ i chín nói chữ xuyên phòng phủ vỡ vụn song quyền đánh trúng bản thể dù thương vân xa không đủ để lấp đầy l trong biển máu một trận khuấy động đang giao chiến tu la la sát đại quân đồng thời dừng tay ngạc nhiên nhìn hướng lên bầu trời một lát chém giết tái thời huyết hải một góc nơi này nước biển thanh tịnh vô so một cỗ màu vàng kim n h ạ t phật lực bình t r ư ớ n g đem huyết hải huyết khí ngăn cản ở ngoài h ả i vực chính giữa ba cái huyền không đ ả o thành xếp theo hình tam giác hô ứng lẫn nhau mỗi cái ở trên đ ả o cũng có kim sắc c ổ sáng xông thẳng tới chân trời nước biển nổi lên khuấy động ngã phật từ bi a di đ ạ phật vô lượng ngã phật ba tiếng to phật hiệu vang lên như trời lôi cồn bình thanh tử trên ghế rơi xuống có chút ngạc nhiên nằm trên mặt đất sau đó phủi mông một cái đứng người lên đỡ dậy cái ghế ngồi xuống lần nữa xem ra còn phải để mộng h â n lại cho mấy chén t r à lạnh bình kiếm nâng mặt cười khổ tốt nhất đến chút rượu luân chuyển vương tắc ở trong lòng đem thương vân mắng máu chó phun đầy đầu thương vân d ư ớ i thân đại địa thành vực sâu và trượng hắc khí dâng lên thương vân như một cái bị xé nước người giấy thân thể miễn cưỡng nối liền cùng một chỗ phù văn chi thể rất nhiều đường vân giống bị đốt cháy khét cho tàn bên trong ẩn ẩn lộ ra hờ quang thương vân ý thức không rõ nhìn lăng diệp g á n g vẹ là mơ mơ hồ hồ lăng diệp nhìn hai quả đấm của mình. Đập thường v â n ý thức khôi phục thầm cười khổ ba canh giờ chỉ có thể miễn cưỡng chữa trị thân thể cho dù có thể đón lấy lang diệp kích thứ hai chỉ sợ năm kích bên trong thương vân cái này đường đường chuẩn tôn liền sẽ bị lang diệp ngạnh sinh sinh đập thành m ả n h vỡ hồn phi p h á t tán nên làm thế nào cho phải thương vân trải nghiệm lấy sinh mệnh s ó i mòn giao phó chữ xuyên bùa hộ mệnh sinh mệnh vẫn không có pháp ngăn cản lang diệp một kích chiến văn đến cực hạn vẫn là như thế hoa p h ủ chỉ sợ không đả thương được lang diệp bản nguyên kia kể đến kích thứ ba ta liền muốn tái thể m à chết phù chi mệnh thương vân cười khổ nhìn xem thân thể của mình rất nhiều bộ phân như giấy vụ lộ bên ngoài phía trên sáng tắt ánh lửa giống là sinh mệnh đốt hết lúc di ngôn tỏ rõ thương vân thân thể hủy diện lam vậy à quên, diệp hiếm thấy nghiêng đồn một chút nhìn hướng phía dưới thương vân một cấu nguyên khí hướng thương vân tụ lại như dòng lũ như cục lòng vòng xoáy đem thương vân bao khỏa ở giữa thương vân thân thể đang thiếu đốt đồng thời thiếu đốt qua thân thể mảnh vỡ sẽ xảy ra mọc ra giống nhau một mảnh mà tân sinh ra mảnh vỡ mang theo một cỗ sức sống giống như là tân sinh hải nhi tham lam hấp thụ lấy giữa thiên địa dinh dưỡng thương vân bát cựu trọng sinh nguyên khí phong bạo vẫn như cũ phong bạo trung tâm là thần thanh khí sảng thương vân chương sáu trăm linh năm văn thủ bên trên thương vân thân thể mỗi một cái mảnh vỡ đều đang hô hấp tiếng hít thở hội tụ vào một chỗ như cồn phong gào thét thương vân mỗi một lần hô hấp kéo theo thiên địa nguyên khí rụt lại một hồi tầm thứ mười lăm đi theo thương vấn hô hấp tiết tấu khi nắm khi bông đây là lại một vị đại tôn muốn đạn sinh khúc nhạt dạo lang diệp nói há có thể dung ngươi quỷ trảo một trảo muốn ép diệt thương vân sinh mệnh tri hỏa thương vân thân hình phục hồi chiến văn chỉ thả ra bánh bánh màu lam vô quang hai mắt thanh tịnh hóa ra một bộ trưởng sang màu xanh phiêu nhiên dục tiên đưa tay một trưởng lăng không cùng lăng diệp quỷ trào tấn công im ắng chấn động sóng sung kích tức thời chuyển khắp mười triệu bên trong ở phía xa bái phục cửa cầm cự quỷ nao h nhau bị thổi bay trong vòng p h ư ơ n g viên trăm dặm cửa cầm cự quỷ không chết cũng bị thương lăng diệp đọc dung ngươi đây là cái gì phương pháp tu hành thân thể của ngươi không phải âm không phải dương thương vân nói đây là phụ đạo vốn là âm dương hợp một tri đạo âm dương hợp một gióng Lăng Diệp có c h ú thương hứng, n g i đi đã đ ế n o đạo mà không biết, lại có phật lực mang theo, ạ lại i biết, sinh ngươi mà mang mệnh năng, còn có thể không không Phật chú thể chế thân thể. Thương cưỡng năng, còn trí lực có có ép ý vân cười nói mơ tưởng nhiễu ta đạo tâm ta pháp thân sơ thành xác thực cần hải lượng sinh mệnh nguyên khí nhưng cái này là sinh mệnh tri t r ù n g sinh ra thời điểm từ không tới có cho nên như thế đợi sinh mệnh tri t r ù n g vùi sâu vào trong cơ thể ta phù văn vẫn cần vô tận thuế nguyệt bồi dưỡng lại xuất hiện giờ phút này chi u cho nên ta không có thời gian cùng ngươi khẩu chiến cần nhanh chóng tiến vào tầng thứ ba mươi sáu phá vỡ phật giáo lưu lại cấm chế sinh mệnh tri chủng kia là vật gì lam diệp không khỏi hỏi thương vân nói đây chẳng qua là một cái khái niệm ngươi cũng có thể lý giải thành để ta phủ văn chi thể sinh ra biến hóa một điểm nói nơi đây thương vân trong lòng hơi đ ộ n g mình gieo xuống điểm này p h á p lực phải chăng cùng trong phật môn một điểm phật ma lực sinh ra hiệu quả như nhau đã như vậy lang diệp thân hình không ngừng co vào ta đánh với ngươi một trận mặc dù co lại tiểu thân hình khiến thân ta khó chịu nhưng ta lực lượng vẫn sẽ gia tăng thương vân cảm nhận được lang diệp thân thể co lại tiểu đồng thời nói nhục thể lực lượng càng thêm cô động cường hành tâm lý k ê khổ đây chính là áp suất đều là tinh hoa lang diệp biến thành nam tử bình thường thân hình trừ làn ra như hắc thiết bên ngoài t ư ớ người mạo n g ợ c cùng lại giống nhau đến 78 phần, A kéo huyết tuấn điểm màu bắp, ư có màu đỏ đường vân, n hẳn ư như Người dây âm leo sáng. thầm h gai, tỏa là sinh ra không lâu làm sao có như thế thành thục thần trí thương vân nhìn trước mắt lang diệp nghĩ đến cái khác mấy cái nịch tiên tri vật trong lòng rất có nghi vấn lang diệp nói ta vốn không muốn lại cảm thụ những này lộn xộn niệm nhưng ta không cách nào ngăn cản hiện tại những này niệm đã không phải ta chi trở ngại là đối ta linh thức không ngừng rèn luyện chi h o a trùng thương vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ tại quỷ giới tu hành còn có cái này cùng chỗ tốt vậy sau này mình q u ả n g thu tín đồ cũng làm cho tín đồ không ngừng cho mình truyền đến tưởng niệm phải chăng cũng có thể trợ giúp nguyên thần không ngừng tu hành ngươi nối quỷ giới là cái gì cái nhìn thương vân hỏi đây là thương vân lần thứ nhất cùng một cái ý thức rõ ràng lịch thiên tri vật đối thoại ra kho xa xá lòng tràn đầy sắc ý gánh chịu yêu giới ác n i ệ m cùng thuần chân mẫu thổ địa mẫu nguyên yêu khác biệt ma giới bên trong a kéo hít tâm tính xem như chính trực mà bách hoa cốc ngoại ma ảnh bên trong lộ ra sát khí để thương v â n có chút tìm đập nhanh lăng diệp gánh chịu chính là quỷ giới ác nghiệm nghiệp lực hay là một cỗ hạo nhiên chính khí thương vân không cách nào phân biệt lăng diệp cũng vô do dự ta cảm nhận được quỷ giới ngàn tỷ tưởng niệm ưu tư đau khổ vui đồng đều ở trong đó mới đầu để ta trong lòng không ngừng vén nổi sóng có chút tưởng niệm quá mức mãnh liệt để ta muốn khóc để ta muốn cười để ta bi thương dần già ta tâm tình bình tĩnh gần như không vui không buồn quỷ giới cần cân bằng cho nên ta không thể bỏ mặc sẽ tại quỷ giới nhắc lên sóng gió lớn sự tính phát sinh tựa như thương a trong lòng cảm giác cảm i giới. Mang đến biến cho hoa h quỷ Mang lớn. đến t vân t r hỏi lăng h diệp hơi chần chờ sẽ không nhưng ta không thể xác định ta không thể mạo hiểm không thay đổi tốt qua biến thương vân biết mình có thể kéo theo sinh mệnh nguyên khí thời gian không dài không thể cùng lăng diệp thao thao bất tuyệt nói ngươi đã đi vào chỗ nhầm lẫn ta sẽ chứng minh biến tốt qua không thay đổi đợi cùng ngươi tương đối quỷ giới lịch thiên tri vật sinh ra khi đó nhìn ngươi ứng đối ra sao lịch thiên tri vật ngươi là chỉ cùng ta đối trở tồn tại sớm đã tồn tại ở quỷ giới lăng diệp nói tóc d à i múa như long thương vân thất kinh đã sinh ra ở đâu lăng diệp lạnh nhạt nói ta không biết tên k i a sừng nhưng ta biết quỷ giới đối với hắn có một cái xưng hô gọi là mười ba ngục h á cám thiên đại trợt cái gì thương vân một trận kinh ngạc trước mắt cả người toát mồ hôi lạnh t ầ như o à n thế ậ t sự là nói đến diêm vương điện nhận được một mươi ba ngục hắc cám thiên đại trận bảo hộ đồng thời cũng tại mật thiết giám thị m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám thiên đại trận mà bình thanh bình kiếm hai cái tới gần đại tôn tu vi cần thời khắc tọa chấn thứ năm điện chỉ sợ vì chính là phòng ngừa m ộ ư ơ i ba ngục hắc á m thiên đại trận mất khống chế xem ra ta kinh động ra cái gọi là m ư ơ i ba ngục hắc cám thiên đại trận mất khống chế thương vân trong thân thể sinh mệnh nguyên khí đạt đến đ ỉ n h phong nguyên khí phong bạo bắt đầu ngừng thương vân lực lượng cũng sẽ từng bước giảm xuống vật cực tất phản thương vân trên thân màu lam chiến văn l o a sáng lang diệp trên thân màu đỏ sậm đường v â n sáng tắt thương vân tay cầm chân kiếm mấy trăm đạo p h ù văn màu vàng quay chung quanh chân kiếm xoay tròn để chân kiếm càng giống một cái chảy gỗ lang diệp làm đan thủ thác thiên tư thế muôn bản cự c âm cự quỷ tượng là bị hút lên chất lỏng hướng lang diệp lòng bàn tay hội tụ thân hình to lớn cực âm cự cầm cự quỷ hội tụ áp súc tại lang diệp lòng bàn tay ngưng tụ thành một trường đao thương vân hai tay cầm trần kiếm trên thân kiếm kim quang lượn lờ như mặt trời chiếu dọi tư phương tin tưởng ta quỷ giới sẽ đi về phía trật tự âm dương bất bình chi khí chắc chắn tiến mất đây là ta nguyện lam diệp trường đao trong tay lưới đao phát ra đỏ sầm quan g mang đao kiếm tấn công một ư ơ i năm tầng b ố t khí hai đoàn một trăm linh triệu c n cầu một cái kim quang xá lạ bên trong có thanh khí như cuồng lòng tới lui một cái như khói đen c u ộ n cuộn, bên trong có màu đỏ sậm lôi bạo rung động ầm ầm sáng cùng tối càn quét một ư ơ i năm tầng hồi lâu bùi bằm dần dần kết thúc l a n g diệp hai tay bình nhờ trường đao tại lưỡi đao một chỗ có một nhỏ bé vết dạn t i ệ n tay b ó p vết dạn chữa trị l a n g diệp đi về phía trước chút khoảng cách hai tay bằng phẳng rộng rãi nâng lên phía trên sắc nhập lớn mà tuân ra hai mảnh nửa vòng tròn ngọn núi cao có một mươi ngọn núi từng bước sắc nhập thành một hình nửa vòng tròn. cùng lăng diệp tỉnh lại lúc phần mộ cực kỳ tương tự lăng diệp vẫn muốn đem mình trôn sâu thương vân chuẩn tôn sao có lẽ hắn thật sự có thể đem quỷ giới đầy hướng trật tự lăng diệp trên mặt khó được lộ ra mỉm cười hai mảnh to lớn ngọn núi hợp mà vì một mây đen chủ sinh tại chân núi chỗ phiêu đẳng thương vân trong hư không thân thể cơ hồ bị chạm vì làm hai nửa v ẫ n d ù n g pháp lực đem hắc khí từ trong vết thương b ứ ớ c ra thương thế từng bước khép lại lăng diệp quả nhiên lợi hại những này nịch thiên tri vật nếu như thành tôn sẽ có bao nhiêu cao tu vi thương vân lòng còn sợ hãi sinh mệnh nguyên khí từng bước tán đi thương vân ngược lại là thần thanh khí trong lúc giơ tay nhấc chân phù văn chi thể nhiều một cô linh động có thể rõ ràng cảm thụ thân thể mỗi một mảnh đường vân thương vân ngươi t h ắ n g r ồ i say hòa thượng thanh â m chuyển đến thương vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào thanh kiếm quán say hòa thượng thấy thương vân không việc gì trở về đại hỉ quá tốt thương vân l ã o đệ vừa rồi cái này bên trong chấn động lợi hại ta còn tưởng rằng ngươi muốn quy thiên thương vân nói may mắn xông qua cự quỷ phong tỏa hiện tại chúng ta liền đi tầng thứ ba mươi sáu say hòa thượng trên dưới dò xét thương vân lao đệ ngươi thật đúng là lợi hại cơ m cự quỷ cũng đỡ không nổi ngươi nhìn ngươi hăng hái tu vi như lại có đột phá thương vân bật cười lớn đúng vậy say hòa thượng cười t ủ n g tìm nói l ã o đệ nhìn dáng vẻ của ngươi có phải là cảm thấy tiến vào huyết h ả i dễ như trở bàn tay thương vân một bộ chẳng lẽ không phải biểu tình như vậy không nên coi thường phật môn người tu hành say hòa thượng nghiêm túc nói ta cảm giác được tầng thứ ba mươi sáu có phật giáo môn đồ này khí tức say hòa thượng dùng mình một cái hẳn là văn thủ văn thủ rất n ổ i danh sao thương vân có chút khinh thường tại thương vân trong ấn tượng chỉ có phật môn tam đại cổ phật chủ năng cùng mình tranh phong say hòa thượng nói văn thủ là phật môn nổi danh tên đ i ê n tu vi của hắn cho dù không kịp tam đại phật chủ cũng tranh lệch không xa hắn lưu tại tầng thứ ba mươi sáu n g h ị đến mười bảy tầng mười tám tầng cũng có tu vi thâm hậu phật môn tự đệ ngăn cản ngươi tiến vào huyết hải thương vân n i ữ m m ô i xem thường hắn như c ả ta ta nhất định chém g i ế t xay hòa thượng k h ó được n i ệ m tiếng n h â p h ậ t thí chủ ngươi làm sao lão là n g h ị đến chém chém g i ế t g i ế t dạng này không tốt không tốt ân ngươi chọc tên đ i ê n kia ân ai nhìn xem xay hòa thượng phiền muộn dáng vẻ thương vân luôn có một cố dự cảm không tốt văn thủ là cái dạng gì tồn tại tóm lại tuyệt đối không được bại lộ ngươi sẽ phật pháp đương nhiên càng không được nâng lên ta ha ha ha s a y h ỏ a thượng tùy tiện cười vài tiếng thương vân nói ngươi chữ nhật thù còn có nguồn gốc s a y h ỏ a thượng sắc mặt xấu hổ làm sao có thể ha ha ta cái này tu vi làm sao có thể cùng phật môn ít có hào văn thù có liên quan không thật không có ha ha ha à đừng đừng lao đệ thu hồi kiếm của ngươi ta có chuyện hào h ả o nói hào h ả o nói thấy s a y h ỏ a thượng nói thành khẩn thương vân cũng yên lặng bông xuống trong tay chân kiếm cái này đi phải từ ta trước mấy đời nói lên sai hòa thượng đã lâu lộ ra thần thái lung túng t r ư ơ n g sáu trăm linh sáu văn thủ bên trong văn thủ là phật môn kỳ tài say hòa thượng ngồi ước nói sán l ạ n ngời ngời dưới bầu trời núi thanh thủy lục chim hót hoa nở mặt trời trói trang tại một mảnh thanh tú trong sân cốc hai cái béo đại hòa thượng cùng một cái lấy màu đen tăng y tuấn lãng sa di ngồi vây quanh tại một cái tin bên cạnh bằng phẳng cự thạch phía trên một con da ma bóng loáng ánh sáng màu đen báo nằm ở một bên ngay tại ngủ say ba cái đệ tử phật môn đang đối mặt lấy một con nướng tư tư bốc lên dầu tám chân chiến con nhím chảy nước miếng tội thương cái này một giới sinh vật hương vị coi như không tệ mặc dù linh khí hơi mầm anh huynh đ một cái béo đại hòa thượng nói một cái khác béo đại hòa thượng cười ha hả nói đúng đấy lúc trước phật di l ạ c đem chúng ta phân đến cái này bên trong ca còn không vui lòng hiện tại xem ra thật mẹ hắn là cái lựa chọn chính xác di đà phật ca lại mẹ hắn nói mẹ hắn đây là bẩn miệng không thể nói mẹ nó không thể nói di đà phật tuấn lang tiểu sa di mỉm cười nhìn xem hai cái béo đại hòa thượng văn thủ phổ hiền hai người các ngươi đều mập như vậy còn tham ăn phật pháp tu hành đều h o a n g phế ai tội thương ngươi đều mập như vậy còn tham ăn phật pháp tu hành đều hoàng phế đúng không, phổ hiền gọi văn thủ mập hòa thượng bệ t miệng nói phổ hiền cười ha ha đúng thế ca mẹ nó còn không phải là vì tội thương n g ư ơ i xuống tới tội thương buông công tay đều chứng minh ngũ trọng lưu ly đ ỉ n h không phải ta t r ộ n các ngươi còn sách việc này phật di l ạ c để các ngươi trở về là chính các ngươi tham luyện cái này một giới tự do và mỹ vị không muốn rời đi nói muốn lưu lại hào hào tu hành phổ hiền cười rất vui vẻ tội thương à lời không thể nói như vậy ca tốt xấu lớn ngươi mấy tuổi chúng ta không phải phải lưu lại bảo hộ ngươi, ngươi thế nhưng là dược sư phật trọng yếu đệ tử tội thương hướng lửa bên trong lấp một cây vật liệu gỗ nói nhảm văn thủ nói tốt chưa huynh đệ phải chết đói không ăn no lấy ở đâu khí lực nhập kinh lấy ở đâu khí lực tu phật pháp tội thương vung tay lên đem tám chân chiến con nhím v â n tầng một khối nhỏ nhất một khối lưu cho mình hai khối lớn phân biệt cho văn thủ phổ hiền còn có một khối rơi vào màu đen báo trước mặt báo nghe được đồ ăn hưng ơ khí ung dung tỉnh lại ăn như gió q u ố n tướng so báo tướng ăn văn thủ phổ hiền có thể nói ăn như h ổ đói tội thương tướng ăn có chút văn minh cho mình buộc lên màu trắng khăn ăn dùng tiểu đao từng khối từng khối cắt lấy ăn tội thương chúng ta không đến la hán tu vi là không cách nào về thượng giới còn muốn gánh vác truyền bá phận đạo nhiệm vụ nhưng là ca nghĩ ngươi là dược sư phật đệ tử nương ca môn là phật di l ạ c đệ tử tuy nói nhưng tách ra truyền đạo nhưng nếu như ta ca ba cái đồng thời truyền một m ô n nói đồng thời tu luyện độ sẽ nhanh nhiều ngươi nói có đúng hay không phổ h i ế n làm ngủ la hán tư thế nằm trên mặt tảng đá hỏi văn thù đồng dạng thuyết phục thế nào tội thương tới đi bây giờ không phải là nói muốn hải h ò a triển ba môn thống nhất theo luật tự trị sao ngươi muốn cải đầu di lặc cửa không phải vấn đề lớn huynh đệ ta đều có thể làm cho ngươi chủ trực tiếp cho ngươi cái chính thức phật đồ thân phận tội thương khịt mũi coi thường ta đã nhanh đến la hán tu vi ngày mai liền có thể đi bình bên này yêu vật thành lập dược sư phật môn m i ế u t h ở hai người các ngươi thật sự là mặt d à y vô sỉ phổ h i ề n một cái xoay người nhảy dựng lên tội thương không phải mẹ nó ca nói ngươi phản hư đại thành kỳ yêu huynh đệ chúng ta đánh không lại sao ngươi xem một chút văn thủ tiểu t h á t báo cắn chết cái đem tiểu yêu không thành vấn đề tội thương thi cái phật lễ hai vị những ngày này các ngươi một mực quân lấy ta đơn giản là muốn nhận ta che chở chở ta thành lập phật môn c ă n cơ ở bên truyền đạo văn thủ phổ biến không chút nào xấu hổ đều là đệ tử phật môn lẫn nhau chiếu cố rất bình thường ngày mai ta đi chém yêu phụ ma tạo phúc m á c tính đây là một cái n g mới hiện hạ giới phật môn chưa tiến vào chỉ có phật di lặc dược sư phật chuyển xuống ba cái môn nhân đệ tử muốn khai tông lập phái tội thương cùng chỗ hạ giới tinh cầu nhân khẩu không qua mấy chục trăm triệu có nhiều chiến loạn nghèo khó chi địa đã là lần này giới ít có sinh linh sinh trưởng chi địa tội thương tại trong vũ trụ mịt mở tìm ở đây có chút đắc ý đợi xác định tội thương đi xa văn thù hỏi phổ hiền ngũ trọng lưu ly đỉnh rõ ràng tại tội thương t r ê n thân ngươi làm sao đột nhiên nói là hiểu lầm phổ hiền nhắm mắt dưỡng thần phật di lặc cho chúng ta ngũ trọng lưu ly đỉnh đơn giản là giúp bọn ta hàng yêu bắt quái tại cái này bên trong thăng bằng góc chân tội thương trọng đi cũng là muốn tại cái này bên trong thành lập cơ nghiệp ca tội gì nói toạc không bằng để hắn đi công kích mở phật môn có yên vui khi đó ca lại cùng hắn muốn ngũ trọng lư chia cho ca môn một trốn cực lạc mẹ nó luôn luôn có thể ngũ trọng lưu ly li đẻ vào phật di l ạ c trong mắt bất quá là kiện đồ chơi chỉ sợ sớm đã quên có thể hay không đổi trở về không quan trọng giống chúng ta những này không có có thể phi thăng đệ tử nhiều như l n g châu còn không bằng tại hạ giới khoái hoạt văn thủ từ chối cho ý kiến nói tội yêu thương chạy làm sao bây giờ có thể chạy đi đâu từ thượng giới xuống tới đơn giản nghĩ muốn trở về khó như lên trời phổ h i ê n nói văn thủ nói chỉ sợ tội thương không dễ dàng như vậy t ụ chúng ta bài bố phổ hiến đánh cái a cắt mẹ nó cái gì gọi là bài bố nói khó nghe như vậy đây là cộng đồng triển cộng đồng tiến bộ hắn cầm ngũ trọng lưu ly đ ỉ n h cho ca môn ra chút khí lực không đúng sao văn thủ suy tư một lát nói có lý hai cái béo đại hòa thượng vui vẻ bắt đầu ngủ trưa ngoài một ư m h ì n dặm thúc yêu quái xem pháp bảo đây là thứ độ gì coi là liền ngươi có thượng giới pháp bảo ngươi yêu quái này làm sao có tốt như vậy pháp bảo vô s ỉ a văn thủ phổ hiền đang ngủ say chân trời một đạo lục quang chạy nhanh đến đằng sau mây đen quần quận yêu khí chủng t i ê n báo đen trước cảnh giác cao giọng kêu khóc bừng tỉnh văn thủ phổ h i ề n hai cái mập hòa thượng nhìn lên trời bên cạnh trong mây đen có cái to lớn thân ảnh không ngừng lăn lộn lôi đình đại t á c lại nhìn chính bay tới tội t h ư ơ n g đồng thời thầm mắng một tiếng n ư ơ n g tặc hai vị đồng môn nhanh cứu ta cái này con r ù a cũng có thượng giới pháp bảo bất quá đã bị ta đánh nát các ngươi không nói muốn đem hắn băm nấu canh uống sao ta cho các ngươi mang đến rồi tội thương hô lớn văn thủ phổ hiền sắc mặt lục nhìn kia mây đen bên trong thật đúng là cái r ù a hình yêu nhìn tu vi đã là đại thành kỳ phổ hiền càng là tâm lý khổ không nghĩ tới tội thương thứ nhất cầm liền gặp được cộng d â n cứng xem ra ngũ trọng lưu ly đỉnh khẳng định tổn hại cũng không biết cái này tội thương là cố ý hay là vô tâm đồng môn sợ các ngươi không thành hôm nay liền xem ai đem ai băm nấu canh trong mây đen lộ ra một cái cự đại con ruột đầu há m ồ m phun ra một cỗ cớt nước kích thạch thành phấn thẳng đến phổ h i ề n phổ h i ề n hét lớn một tiếng phật quang khắp cả người song t r ư ở n g tế xuất nên đón con ruột một ngũ nước ngũ tạng l a n lộn văn t h ủ hóa thành ba t r ư ợ n g kim thân s ô n g lên vân tiêu tội thương ngươi thương thế như thế nào phổ hiến hỏi vốn muốn nói như thương thế không nặng đổi mau giút một tay đại thành kỳ yêu quái khó đối phó kết quả nhìn thấy tội thương đang nghĩ cơi báo đen chạy trốn báo đen không tử tội thương cầm trong tay lục sắc r ư ợ t thủy muốn rót tiến vào báo đen miệng bên trong phổ h i ê n quá khứ một tước đá bay tội thương báo đen thì chạy qua một bên trừ cúng h ọ n mẹ nó chuyện gì xảy ra ngươi làm sao chọc cái này con rùa là không phải cố ý phổ h i ê n mắng tội thương trên mặt bồi r ố i ta nào biết được tay hắn bên trong cũng có thượng giới pháp bảo các ngươi kia ngũ trọng lưu ly li đỡ hay không dùng tốt ngươi đây là thừa nhận trộn ngũ trọng lưu ly li đình phổ hiến rất có mất cả chỉ lẫn trải cảm giác bị thất bại thủy ta bảo vật còn không đi liều mạng còn muốn chạy các ngươi đứng、vững. ta đi tìm cứu binh tội thương tức thời phun ra mấy n g ụ m lao huyết phổ hiền còn muốn cùng tội thương lý luận không chung con rùa đã một trường đem văn thủ đập rơi xuống mặt đất nào về phía phổ hiền phổ hiền bất đắc dĩ từ bỏ tội thương nên tiếp con rùa tinh ta muốn đem ngươi ngao thành ba b à tinh ta chính là ba b à tinh y miệng ngươi cái con rùa ngươi mới là con rùa văn thủ phổ hiền cùng con rùa tinh đấu q u ê n cả trời đất tội thương nhiều hứng thú nhìn một hồi cưỡng ép cơi báo đem chạy ba ngày sau tội thương chạy về phạm tội hiện trường một cái cự đại con rùa cái nắp vỡ thành mấy thối tán loạn trên mặt đất văn thủ cùng phổ h i ề n đã tương đối tọa hóa ngã phật từ bi tội thương hất lên cái màu đen ra lông áo choàng đi đến văn thủ phổ h i ề n trước mặt theo tay khẽ v â y hai viên xá lợi tử bay tới tội thương trước mặt còn không phải là vì ta làm áo cưới tội thương há miệng nuốt vào hai viên xá lợi tử một mặt hưởng thụ đột nhiên biến sắc hai đoàn lục quang xuyên tấu qua tội thương thân thể tại tội thương thể nội du tẩu cái này đây không phải xá lợi tử đây là con r ù a tinh yêu nguyên tội thương lập tức vật công một bước ra bên trong thân thể yêu nguyên văn thủ phổ hiến vết thương đầy người từ vỡ vụn con rủa cái nắp trung chuyển xuất thân hình cưới đại ý đi hướng tội thương được à ca thật sự là phụ ngươi nương trắng tinh hạ thủ thật đen hay là đen nam đen nghĩ để chúng ta lưỡng bại cầu thương phổ hiền vỗ tội thương khuôn mặt nói văn thủ thì l i ế c nhìn tội thương trên lưng áo choàng cái này ta tiểu hắc báo đâu tội thương thân thể bất động liếm liếm đầu lưỡi mùi vị không sai n g ư ơ i văn thủ khí vết thương t ó é kém chút n h ậ p ma ta cắn trên ngươi lưu cho ta hai ngụm ha ha ha ca cắn hắn phổ hiền cũng há miệng muốn gặm tội thương đây cũng không phải là đơn thuần khó thở mà là dược sư phật đệ tử thường xuyên dùng dược vật cùng bảo vật rèn luyện thân thể k i ê một tôn phật thân chính là bên trên cùng thuốc bổ chỉ là kia dược sư đệ tử phật môn xá lợi tử có độc cái khác đệ tử phật môn không dám trực tiếp tiếp thu văn thủ phổ h i ề n huyết b u ồ n đại khẩu liền muốn tiếp xúc đến tội thương làn ra lúc tội thương có chút cười lạnh đột nhiên thân thể nhất chuyển hai viên con rùa tinh yêu nguyên cắc bay vào văn thủ phổ h i ề n trong miệng ngươi âm hiểm phía trên có độc văn thủ phổ h i ề n nháy mắt sắt mặt l ụ ngã xuống đất không dậy nổi miệng s ù i b ọ mép ha ha ha còn muốn ám to ta ta a tội thương đang đặc ý văn thủ cưỡng ép giải thể xá lợi tử bay vào tội thương trong miệng tội thương ta chết ngươi cũng đừng nghĩ tốt chương sáu trăm lẻ bảy văn thủ dưới tội thương v ộ ngươi, ngươi ha ha ha. cảm nhận được thể nội một cỗ hùng vĩ mà tính khiết phật lực, phật lực làm bom thả vào tội thương thể nội tội thương thể nội dược sư phật lực cùng văn thù phật di lặc lực trong thời gian ngắn không thể từng dùng chỉ có thể để tội thương bạo thể mà chết tội thương lập tức vận công chấn áp văn thủ xá lợi tử văn thủ ngươi nào như vậy tất liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều l o à n tuyệt văn thủ nói không dạng này khó tiêu mối hận trong lòng ta ngã phật tử bi văn thủ đều lúc này ngươi làm sao còn phạm giận ở giới phải chết người không để ta bớt lo tội thương mắng văn thủ toàn bộ mặt đồng đều đã xanh lét ta hận không thể đạm ngươi thịt uống ngươi máu ta n g u y ệ n rủa ngươi ta phi văn thủ nghĩ xì tội thương một ngụm lão đảm lại phát hiện há mồn khó khăn mẹ nó coi là ca tính, tính tốt phổ hiến bắt tội thương văn thủ n h o nhao hăng hái không chịu yếu thế thể nội xá lợi tử bay ra từ tội thương lỗ mũi cứng rắn chui vào để tội thương không thể ngăn cản hai viên xá lợi tử để tội thương phật lực triệt để sụp đổ chán nản ngã xuống đất quanh thân đỏ lên miệng lớn thở dốc người các người tội gì mới các ngươi cố gắng chuyển sinh chưa chắc không thể lại thành phật nói hiện tại lại có gì không thể văn thủ quanh thân xem biết song đồng phát ra yêu dị lục sắc ánh lửa tội thương nhìn xem văn thủ không rõ ngày thường sâu dây xích béo đại hòa thượng sao sẽ nghiêm túc như thế chậm tình lộ người muốn binh giải không sợ hồn phi phách tán tỉnh táo hiện tại còn có sông s u t khả năng lớn không sảng khoái phạm nhân phạm nhân làm sao có thể ha ha ha văn thủ cùng thái lộ ra sắc mặt g i ữ thợn song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực giải văn thủ từ chắp tay trước ngực song trưởng chỗ bắt đầu thân thể vỡ vụn mảnh vỡ tại trên không trung múa mà không tiêu tan tội thương nhìn xem đầy trời lục s ắ c mảnh vỡ các ngươi làm sao lại dược sư phật pháp môn phổ h i ề n d â y ruổi lấy đứng người lên bái ngươi ban tặng ngươi đem pháp lực rót vào kia con rùa yêu nguyên bên trong một chút pháp môn tùy theo chạy vào ca môn chính là thiền tài như vậy dựa vào điểm này liền có thể học được dược sư phật cái pháp môn này ngược lại là ngươi hiện tại đã không sử dụng ra được biện pháp này nhìn ngươi làm sao bây giờ c ả cũng n g u y ệ n rủa ngươi phổ h i ê n cùng văn thủ đồng dạng c h ấ p tay hành lễ binh giải thân thể một lát hai viên phát ra lục sắc quang mang xá lợi t ử huyền không hướng phương hướng khác nhau bắn ra sai lầm sai lầm hai người bọn họ muốn làm vì tân sinh hài nhi xuất sinh không biết mang theo bao nhiêu ký ức tội thương tâm lý phát khổ thân thể đã xích hỏng toát ra hơi nước kia làm á u trong cơ thể tại bốc hơi hay là không gánh nổi ai tội thương rơi vào đường cùng xuất ra lông tóc không hao tổn ngũ trọng lưu ly đỉnh ngũ trọng lưu ly đỉnh huyền không bắn xuống trung điệp phật quang bao trùn tội thương hồi lâu ngũ trọng lưu ly đỉnh hào quang mất hết sụt tội thương thân thể như đốt qua thang trò một viên xá lợi từ lơ lửng giữa không trùng l ó e lên biến mất cho nên ngươi liền đầu thai thành hiện tại cái dạng này thương vân trên dưới dò xét xây h ỏ a thượng hỏi xây h ỏ a thượng thần sắc tràn ngập thống khổ như thế nào văn thủ phổ hiền hai tên gia hỏa đầu thai so ta sớm còn đầu nhập vào s o n g bảo thai nhà cho nên từ tiểu là huynh đệ t u vi nhanh chóng trên người ta mang lấy khí tức của bọn hắn cho nên bọn hắn mười lăm tuổi thời điểm tìm đến chỉ có mười bốn tuổi ta đem ta đánh chết rồi thương vân ổ một tiếng đáng lời xây hòa thượng kế tiếp theo hồi ức chờ bọn hắn hai mươi lăm tuổi thời điểm lại tìm đến mười tuổi ta lại một lần nữa áp dụng hung ác mấy trăm năm bên trong nhu nhược ta một mực nhận bọn hắn truy sát thẳng đến bọn hắn phi thăng m à đi ta cũng rốt cuộc chuyển sinh đến chúng ta gặp nhau hạ giới thương vân lao đệ ta dễ dàng sao ta tội thương nói một đem nước mũi một đem nước mắt khó chịu nhất chính là ta phát hiện ta chỉ có thể tu luyện phật di lập pháp một là thụ văn thủ phổ h i ề n pháp lực ảnh hưởng h a i là chỉ có dạng này ta mới có thể che giấu khí tức của mình tác hộ nhớ năm đó ta cũng là ngọc thụ lâm phong thương vân nghĩ, nghĩ ngươi bị còn tại thái thế kiệt nơi ở cũ bên trong là văn thủ phổ hiến làm a Xây hòa thượng lớn mập mặt cứng đ ờ làm sao có thể ha ha à kia là dược sư phật con cháu làm thương vân một chút nhìn ra xây hòa thượng chọn dạng xây hòa thượng giải thích nói lão đệ ngươi không biết hiện tại văn thủ phổ hiền đã quan g tại như lai môn hạ ngươi gặp được bọn hắn phải cẩn thận thương vân nhữ mày hỏi kia thái thế kiệt tin tức đến cùng tại dược sư phật kia bên trong hay là phật như lai chỗ nào Xây hòa thượng nói tin tức đúng là dược sư phật kia bên trong ta cũng đúng là bị dược sư phật đệ tử vược văn thủ phổ hiền hai tên hôn đản ă m đó nuốt ta xá lợi tử thật lung lạc một chút dược sư đệ tử phật môn thương vân gật gật đầu, ta hiểu. thư không vỡ vụ t chỗ thương vân xuất hiện tại tầng thứ ba mươi sáu cái này bên trong bầu trời che kín dáng hồng lưu hỏa trong m â y đại địa khô héo có nhiều dung nham chạy xuôi thương vân chưa gặp đến một cái thổ dân cư dân thương vân cảm nhận được một cỗ không h i ể u hùng v ĩ phật ý bao phủ tầng thứ ba mươi sáu đem tầng m ộ ư ơ i sáu phong tỏa đây là ba vị cổ phật chủ liên thủ bày ra cấm chế vàng thương vân sức một mình không cách nào cưỡng ép phá không tiến vào thứ một ư ơ i bảy tầng chỉ có thể đi tìm văn thủ lão đệ ngươi phải tỉnh táo thật nghe ta không nên vọng đ ộ n ngươi đem ta hiến cho văn thủ cũng vô dụng hai ngươi hay là hảo hảo đánh một trận phù hợp xây hòa thượng bị thương vân trên mặt đất kéo lấy đi đau khổ cầu khẩn thương vân nói ta rất tỉnh táo ngươi để văn t h ủ đánh chết một lần nói không chừng hắn một cao hứng để ta trực tiếp đi qua lão đệ ngươi không thể d ạ n g này ngươi đ â y là bán bạn cầu vinh là không đúng là phải bị phỉ nổ sẽ đưa cho ngươi con đường tu chân bịt kín bóng tối để ngươi đạo tâm bất ổn ngày sau ngươi mỗi lần n h ớ tới khẳng định sẽ tràn ngập cảm giác tội lỗi khẳng định sẽ yên lặng tốt tít xây hòa thượng bị thương vân kéo lấy không có lực phản kháng chút nào phật đài trước vẫn như c ũ trồng thi như núi ngồi tại cao cao phật trên đài văn thù nhìn thấy thương vân kéo lấy một cái béo đại hòa thượng hướng mình đi tới béo đại hòa thượng chính cao r ộ n g c h ử i mắng đúng thế tội thương ngươi là ai văn t h ủ thần sắc lạnh lùng làn da màu vàng sậm tại ánh l ử a chiếu dọn dưới phản chiếu lấy quan huy thương vân nói ta là thương vân muốn đi vào huyết hải nhưng ngươi thả ta quá khứ ta có thể đem hòa thượng này tặng cho ngươi say hòa thượng mắng to thương vân không có nghĩa khí văn t h ủ nói bần tăng hiện tại đối tội thương đã vô hận dù không ngại thay thiên hành nói đem hắn chạm dưới kiếm nhưng cái này không đủ để để bần tăng thả ngươi quá khứ thương vân thở dài một tiếng đối say hòa thượng nói ngươi thật v s a y hòa thượng cười ha hả bỏ dậy vậy ngươi hai tốt dễ thương lượng dưới ta đi khắp nơi đi cái này bên trong phong cảnh không sai văn thủ nói ta khuyên ngươi không cần l o ạ n đi bẩn tăng trảm giết quá nhiều bản địa sinh vật bọn hắn đã hận thấu đệ tử phân môn lấy tu vi của ngươi sẽ bị bọn hắn tàn nhẫn sát hại so ngươi còn tàn nhẫn s a y hòa thượng rốt cục thấy rõ văn thủ tọa hạ chồng chất toàn bộ là thi thể diện mục g i ữ t ậ n thi thể thương vân trong lòng không khỏi không thích ngươi là đệ tử phân môn nên lòng dạ từ bi vì sao tàn sát nơi đây từ dân đây là đồ sát văn thủ nói nơi đây cư dân lòng mang áp n i ệ m tràn ngập lệ khí là giữa thiên địa áp n i ệ m tập hợp bọn hắn tồn tại bản thân chính là nghiệp lực lại không muốn tôn từ phật pháp hóa giải b ầ n tăng chỉ có thể đem chém giết để cầu chính đạo thương vân chất vấn ngươi chẳng lẽ không có sinh lòng s á t nghiệm không có sinh lòng ác ý ngươi tàn sát nhiều như vậy sinh linh chẳng lẽ không phải nghiệp lực liên tục xuất hiện văn t h ủ hai con ngươi lóe ra một tia lục quang b ầ n tăng thụ như lai thụ nghiệp tay cầm trí tuệ kiếm trong lòng không gợn sóng b ầ n tăng tự nhiên biết nghiệp lực chi lai liền để b ầ n tăng tuệ kiếm trạm ẩn đoán đoạn tuyệt nơi này ác n i ệ m nhường đất ngục nghiệp lực từ bẩn tăng một thân v á n vác thương vân ngơ đem địa ngục nghiệp lực thua vào một thân say hòa t ư ợ n g cũng là thân thể run lên quay người nhìn về phía văn thủ làm sao đột nhiên có ý tưởng này văn thủ khép hờ hai mắt tầng thứ mười bốn cự c â m cự quỷ tướng so với các ngươi nhìn thấy tia to lớn cự c â m cự quỷ vương đối bần tăng xúc động cực lớn ba vị phật chủ dù liên hợp xuất thủ dẫn đầu đệ tử phật môn cưỡng ép đột phá tầng thứ mười bốn nhưng phật chủ cửa đối cự c â m cự quỷ cũng không ghi hận ngược lại nói cự c â m cự quỷ tài là trên đời tinh khiết nhất c h i vật cũng không nghề nghiệp lực mang theo dù cho nuốt giết đông đảo đệ tử phật môn bọn hắn vẫn là vô tội vẫn không có nghiệp lực ra thân thương văn nghiêm mặt nói xác thực như thế văn thủ nói bần tăng tâm có điều nộ ra nguyện ở đây ngăn cản ý đồ xuyên qua tầng thứ ba mươi sáu kẻ ngoại lai cũng chém hết này tầng không phục giáo hóa c h i cư dân hoàng dương phật pháp giúp đỡ chính nghĩa lắng lại nghiệp lực say hòa thượng nội tâm ngũ vị trần tạp gật gật đầu ngã phật từ bi văn thủ khó trách ngươi có hôm nay tu vi thương vân thì nhìn về phía văn thủ thẳng nhìn nhập văn thủ hai con ngươi văn thủ vẫn chưa ngăn cản đem nguyên thần chạy không cho thương vân thương vân vừa nhìn xuống không khỏi chắp tay trước ngực quả nhiên thực tính phát này hoài nguyện trí tuệ của ngươi kiếm có thể để ngươi chém giết ác n i ệ m mà tự thân không dính vào văn thủ nói đây là như lai phật chùi bát bảo một trong bạch cái bảo tràng biến thành có thể chạm yêu trừ ma không bị ảnh hưởng s a y hòa thượng thở dài hay là bởi vì ngươi đại trí tuệ văn thủ cười một tiếng không chỉ như vậy s a y hòa thượng s ữ n g sở có ý tứ gì thương vân nói bởi vì văn thủ thu nạp yêu nguyên thể nội có một cô yêu tính kia là ế tính t cách cho nên văn thủ cầm kiếm giết quỷ là tôn từ nội tâm cũng không phải là trái lương tâm mà vì tựa như là lão hổ săn ngồi mặc dù tàn nhẫn nhưng là phù hợp luân hồi thiên đạo âm dương không làm trái văn thủ hai con ngươi lục ánh sáng đại t ị n h đúng là như thế tội thương bẩn tăng phải cám ơn ngươi là ngươi thành cựu hiện tại bẩn tăng để thương a tức t có ể giết t vân phật chủ trải qua thế giới mới lịch trình ba vị phật chủ đã đối ngươi có hiểu biết bọn hắn tại cùng quyết định của ngươi chương sáu trăm linh tám phổ hiển thương vân nói bọn hắn c h ờ ta là muốn nhìn ta thiên hướng về phương kia văn thủ nói không sai ba vị phật chủ rất coi trọng thương vân phật chủ ý kiến vê đút vê đút vê đút thương vân nói ta cũng không phải là chân chính đệ tử phật môn đối với bọn hắn ở giữa ân đoán cũng vô hứng thú ta lần này đi huyết hải có khác mục đích văn thủ s o n g đồng lục mang c h ấ p động thương vân phật chủ ngươi xác định không sẽ cùng trong đó bất luận một vị nào phật chủ tiếp xúc ngươi đang uy hiếp ta thương vân có chút không vui văn thủ nói vần tăng sao dám chỉ là muốn nhắc nhở thương vân phật chủ phật chủ đã cùng phật môn có thiên ti vạn lũ liên hệ chém không đước thương vân hừ lạnh một tiếng ta tự có nhiều lắm là mà lại không muốn lại gọi ta phật chủ văn thủ từ pháp đài bên trên này xuống tôn từ pháp chỉ v ầ n tăng vẫn khi đi tiêu trừ nghiệp lực thông hướng thứ mười bảy tầng lối ra ngay tại pháp giới đài mời chuẩn tôn tự tiện say hòa thượng hô nhiều như vậy thi thể ngươi không cho xử lý rồi văn thủ thân hình tại trong ngọn lửa phản xạ ám điểm sáng màu đỏ nghiêng người song đồng tràn ngập lạnh lùng xác ý vẫn tăng đối thi thể cũng vô hứng thú kia đã là vô tội tri vật nhìn xem văn thủ ánh mắt tội thương một cái lạnh run ám đạo nếu không phải thương vân、tại. Văn thương ủ sớm k vân khinh chặt bị a nhìn i u l xem say hòa thượng văn thủ cửa này qua phía dưới là phổ hiền ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao đối ngươi say hòa thượng cười ha ha nói văn thủ tính tình thúi như vậy đều cho ngươi mấy phần mặt mũi phổ hiền ứng nên sẽ không làm khó ta thương vân nói chỉ hy vọng như thế không biết tầng thứ một mươi tám là ai chấn giữ xây hòa thượng có thương vân cái này chỗ dựa tâm tình thật tốt đi thôi đi nhìn kỹ hăng nói nói không chừng là lão bằng hữu của ta đến lúc đó bằng vào ta ba t ứ c không nát miệng lưỡi khẳng định để ngươi thư thư phục phục tiến vào huyết hải nhìn thấy ngươi tình nhân cũ cơ linh trưởng môn thương vân nghĩ đến cơ linh trong lòng rung động vung tay lên đem trồng chất như núi tầng mười sáu thổ dân cư dân thi thể đánh bay biến thành từng cây từng cây thanh tùng rơi xuống tại tầng mười sáu bên trong sinh ra một mảnh xanh biếc giống như vạn chữ xoay tròn kim sắc lối ra xuất hiện tại pháp giới này thương vân một bước bước vào thứ mười bảy tầng cùng tầng thứ ba mươi sáu đồng dạng quan cảnh. đốt cháy k h é t đại địa c h ạ y xuôi dung nham dáng hồng b ả n lửa phổ h i ê n đã đang chờ đợi phổ h i ê n bề ngoài so văn thủ tốt hơn nhiều đầu vương hai to một mặt t ử bi làn da t r ắ n g nón người mặc c à xa ngồi xuống mạch tượng đằng sau đi theo mấy cái thổ dân cư dân mấy cái này thổ dân cư dân mặc dù khuôn mặt xấu xí nhưng thần sắc tường hòa mặc tăng y ỉa có vẻ hơi dở ợ r ư ơ n ơ thương vân Phật chủ ân thội thương ngươi vậy mà không chết ha ha phổ hiền mấy câu nói đó nói không có chút nào khói lửa giống như là say hòa thượng có chết hay không đều là rất bình thản sự tỉnh cái này khiến say hòa thượng có chút khó chịu thương vân nhìn xem phổ hiền tùy tùng nói đừng gọi ta phật chủ ngươi thu phục nơi đây cư dân làm đệ tử phổ hiền nói chính là bọn hắn tu vi còn thấp nhưng đã dốc lòng hướng p h ậ t say hòa thượng vỗ bụng lớn cười nói văn thủ không phải nói nơi đây cư dân ngoan cố không thay đổi cơ hồ đem tầng một ư ơ i sáu thổ dân giết sạch ngươi có phải hay không cưỡng ép cho những này thổ dân tẩy nao d i ệ t bọn hắn nguyên bản thần thức mới để bọn hắn hướng p h ậ t phổ hiền con mắt một mực nửa khép nhu hòa nói vạn vật cũng có thiệt ác tại cửa cát sinh linh bên trong luôn có thiệt người chỉ là cần phải đi đào móc trong lòng bọn họ thiện n i ệ m cái gọi là phóng hạ đồ đi theo phổ hiền đệ tử nao nao phụ họa không sai là sư phụ để chúng ta khai ngộ phật pháp để chúng ta nhận thức lại chính mình chúng ta đã quyết tâm tu hành phật đạo cuối cùng cả đời xây hòa thượng rất là kinh ngạc phổ hiền ngươi lại có loại thủ đoạn này phổ hiền mỉm cười đây là phật pháp huyền diệu ta bất quá là thay truyền đạo tội t h ư ơ n g hôm nay ta bái nhập như lai muốn hạ thiếu thốn bái ngươi ban tặng là ngươi thành tựu ta thành tựu đại đạo xây hòa thượng hỏi thành tựu đại đạo ngươi bây giờ cho rằng như lai là đại đạo phật di lặc pháp cũng không phải là đại đạo phổ hiến nói như lai cuối cùng thành chính pháp phật di l ạ c pháp cùng như lai pháp đồng khí liên tri vốn là đồng căn như thế nào lại không phải đại đạo bất quá là như lai đi đầu thành phật tổ s a y hòa thượng cùng thương vân đối nhìn vài lần s a y hòa thượng hỏi n g ư ờ i xác định như lai sẽ là vị thứ nhất phật tổ phổ hiến nói ta đã có thể đoán được ngày đó như thương vân c h u ở n tôn có thể duy trì như lai phật chủ thì như lai phật chủ tu thành đại đạo ở trong tầm tay thương vân hơi trầm âm ám đạo mình bây giờ muốn cầu cạnh dược sư phật muốn t h a y thế k i ệ t phương pháp liên lạc có thể nào tùy tiện đi tương trợ như lai phổ hiến nói như thế chỉ sợ là bởi vì phổ hiến vị như lai đệ tử nạn bên này nhẹ bên kia phổ hiến giống như là xem thấu thương vân ý nghĩ nói như lai phật chủ tu vi hơi cao hơn di lặc d ư ợ c sư hai vị phật chủ như thương vân chuẩn tôn chịu đem yêu t ộ c đại đạo vô thượng phù đạo chuyển cho như lai phật chủ phật chủ vô cùng có khả năng đột phá trở thành phật tổ có qua có lại phật chủ khi t r ợ chuẩn tôn giải quyết phật không thành tôn khốn c ụ thương vân nói ta đem đạo pháp đồng thời ba cái phật chủ chẳng phải là tốt vô luận ai trở thành phật tổ c h u n g q i thiếu ta một cái tình phân phổ hiến thần sắc lạnh nhạt ha ha là ta bụng dạ hẹp hỏi không nghĩ chuẩn tôn có lòng dạ như vậy chịu đem tự thân pháp môn đem ra công khai thương vân tự nhiên sẽ không thật đem p h ù đạo yêu đạo chuyển cho ba cái phật chủ như thế liền hiện không xuất từ thần tu hành c h i đạo c h â n quý lại chỉ chuyển cùng một cái phật chủ người phật chủ kiên lên mười điểm quý trọng làm giáo môn vô thượng pháp quyết như chuyển cho ba cái phật chủ ba cái phật chủ không khỏi lẫn nhau xác minh để phật chủ tự mình ra mặt dù sao không t i ệ n những phật chủ này vô cùng có khả năng đem pháp quyết chuyển cho môn hạ đệ tử để đệ tử ở giữa xác minh luật bản lẫn nhau đề cao như thế thương vân tất cả pháp môn liền thành phật môn công cộng pháp môn ngược lại hiện không ra chỗ trân quý thương vân đối trời xanh bộ hạ đều không có hào phóng như vậy như thế nào không duyên cơ cho phật giáo dạng này một m hôm nay ta để chuẩn tôn quá khứ cũng coi là một điểm tình phân nhìn chuẩn tôn chớ quên phổ h i ê n nói thương vân hỏi tầng thứ mười tám là ai trấn thủ phổ h i ê n nói là xem tự tại cũng là như lai đệ tử lại là như lai đệ tử xem ra như lai s á c thực đã chiếm thượng phong thương vân nói phổ h i ê n lắc đầu nói cũng không phải là như thế chỉ là chúng ta tự nguyện lưu lại trông coi địa ngục cuối cùng ba tầng thương vân cười một tiếng xem ra phật giáo chi tranh đã tới cuối cùng giai đoạn trước kia tranh đấu kịch liệt ngược lại lắng lại ba môn đệ tử có thể chung sống hòa bình chỉ cùng phật tổ xuất hiện phổ hiến gật đầu nói chuẩn tôn nhìn quả nhiên thấu triệt thương vân nói ta có một chút không rõ các ngươi vì sao muốn tiến vào huyết hải phổ hiến nói chỉ vì tứ đại thượng giới bên trong trừ huyết hải bên ngoài đã vô một chỗ có thể dung nạp phật môn không có một chỗ nguyện cho phật môn trở lại một coi cực lạc phật giáo chỉ có thể đại hoành nguyện cầm máu b i ể n tan qua chỉ toàn huyết hải sắc khí để rộng lớn huyết hải trở thành phật giáo tịnh thổ thương vân xứng sở cái này tịnh thổ s á c thực như phật tổ sinh ra kia là sánh vai tam thanh tồn tại s á c thực cần một coi cực lạc để phật giáo dương làm vinh dự khả năng chỉ có phật tổ đẳng cấp tồn tại mới có thể lấy đại pháp lực cưỡng ép tịnh hóa huyết hải bên trong la sắt cùng tu la thế hệ báo thủ tích lũy sát khí cùng nghiệp lực chuẩn tôn m ờ i phổ hiền trực tiếp nhường ra một đầu thông lộ trực chỉ kim sắc vạn chữ lối ra thương vân gật đầu ra hiệu cùng say h ỏ a thượng đi xuất nhập cảng sư tôn ngươi có phải hay không q u ê n cùng với chuẩn tôn giải thích mười tám tầng phong ấn một người đệ tử hỏi phổ hiền phổ hiền nói ừ n lấy chuẩn tôn trí tuệ mình có thể nghĩ rõ ràng sư tôn có phải hay không là ngươi cảm thấy nói thì dễ mà nghe thì khó dứt khoát để xem tự tại đại sư đi cho chuẩn tôn giải thích ừng người biến thông minh sư tôn vậy dạng này phong ấn bị phá tội danh có phải là liền cuối cùng rơi vào xem tự tại đại sư t r ê n t h â n cho nên văn thủ đại sư cùng sư tôn mới tùy tiện thả chuẩn tôn quá khứ ừng khục ít nói chuyện nhiều niệm k i n h vâng sư tôn đi chúng ta đi bộ một chút linh lợi ta tiểu tượng vâng sư tôn tầng thứ mười tám mặt đất dù vẫn khô héo nhưng dáng hồng vô lửa dung nham thu liễm trước mắt một mảnh tiên sơn linh khí lợ lờ, đủ loại trúc đía một phái phật gia thánh bộ dáng cùng tầng thứ mười tám không hợp nhau kia là xem tự tại đạo trường thương vân hỏi s a y hòa thượng nói ta có thể nhận biết văn thủ phổ h i ề n lúc trước n g u ồ n g ố c bằng không bọn hắn cái này cùng tu vi đệ tử phật môn ta là vô duyên nhìn thấy ai nếu không phải năm đó làm sao đến mức như thế thương vân chỉ nói câu đáng đ ợ i liền hướng kia phiến tiên sơn đi đến dưới núi rừng trúc dập dạm lại trồng mười điểm khảo cứu tràn ngập đạo vận người đến người nào đây là xem tự tại đại sư đạo trường phía sau núi còn không ngừng bước một cái lớn mạnh hán tử mặt đen bỗng nhiên từ một mảnh trúc tía đằng sau lao ra tay nâng cương xoa khí thế mười phần nhìn xem thương vân cái này chính là tối sầm châu tinh dù thân cao qua trượng cơ bắp vững chắc bất đắc gì tu vi thực tế không cao còn không như say hòa thượng nhìn không ra thương vân tu vi sâu cạn ngược lại coi là thương vân là say hòa thượng tùy tùng say hòa thượng nhìn xem thương vân thương vân không để ý tới kia châu đen tinh trực tiếp đi về phía trước đây là phía sau núi xem tự tại phía trước núi châu đen tinh thấy thương vân khoan thai tự đắc hoàn toàn chưa đem mình để ở trong mắt không khỏi giận dữ ở đâu ra hạng giá áo túi cơm ăn mưu ra ra một cái xiên năm đó ngươi nướng văn thủ báo là cảm giác gì thương vân trong mắt châu đen tinh một xiên chậm như ốc xên say hòa thượng minh bạch thương vân ý tứ ta có thể lại làm quen một chút châu đen tinh còn chưa hiểu mình cái xin làm sao không gặp liền phát hiện mình hồn phách ly thể mà tự mình tu luyện thật lâu một thân khối cơ thịt bắt chéo mình cường xoa bên trên kêu béo đại hòa thượng chính cao hứng bừng bừng nhóm lửa ta ai các ngươi lấn châu quá đáng không thể nướng a ta tiểu nộn châu đen tinh hồn phách bị thương vân co lại thành một khối hình bò cục đá nhờ ở lòng bàn tay là ai nhiều ta sơn môn nướng chúng ta đổ ân còn t r á c hương một thanh em yếu ớt chuyển đến thương vân cất cao giọng nói xem tự tại ta là thương vân muốn đi huyết hải mong rằng ngươi nhường ra con đường thương vân ngươi ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến rồi văn thủ phổ hiền hai tên hôn đản đang làm gì xem từ đang tức giận thanh â m gấp từ xa đến gần thương vân xé một đầu d ư ớ i thì đến ăn vào miệng bên trong hương vị quả thật không tệ nhìn c h â u đen tinh đau lòng kém chút n g ấ t đi tới cũng nhanh có ý tứ gì thương vân làm sao biết văn thủ cùng phổ hiền tính toán một tuấn mỹ xa bình thường nữ t ử nữ t ử tăng đi tới thương vân trước mặt một thân nguyệt nha s ắ c tăng ý n g h ĩ phối thêm bởi vì tức giận mà có chút chướng h ợ mặt thương vân không khỏi ngẩn ngơ ngươi là nam hay là nữ chương sáu trăm linh chín xem tự tại c h ẳ n ghét người ta là thuần gia môn xem tự tại có chút thẹp thùng Ngạch, đây là tình huống như thế nào thương vân hỏi x â y hòa thượng x â y hòa thượng nhìn kỹ một chút xem tự tại nuốt ngụm nước bọt cái này ra mịn thịt mềm còn thật là dễ nhìn xem từ đang nhìn bê thui nguyên con nuốt ngụm nước miếng hai người các ngươi không muốn s ắ c mị mịn h ì n ta đây chỉ là một bộ b ề ngoài mà thôi xem tự tại thanh em ôn nhu như nước trung tính mà không linh phối thêm tuyệt mị khuôn mặt thương vân nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng xem tự tại cũng là quen thuộc cái này cùng tình cảnh tia thịt bò ta có thể ăn sao say hòa thượng lập tức đưa lên cả đầu trâu đen tinh t h ị nướng xem tự tại hé miệm gửi một tiếng tướng ăn rất ư u nhã một đầu một đầu kéo xuống đến ăn môi hồng răng trắng hà hơi như lan thương vân cảm thấy mười điểm cái gì nhỏ giọng hỏi say hòa thượng mới vừa nghe hắn mắng văn thủ phổ hiến rất là hào phóng hiện tại lại như thế thẹn thùng như nữ tử tình huống như thế nào không phải là cái đồ biến thái say hòa thượng nói như lai pháp môn ta không biết nhưng như lai môn hạ s ắ c thực có không ít tuyên sắc nữ đệ tử chỉ là cái này chủng loại ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy xem từ đang cười nói các ngươi không cần suy nghĩ nhiều một bộ túi g i làm gì quan tâm giới tính tùy tâm chẳng phải là tốt thương vân nghĩ, nghĩ nói đạo lý là như thế yêu giới cũng có thật nhiều yêu vật nhưng lựa chọn giới tính chỉ là cái khác thượng giới người tu chân chưa nhìn thấy xem tự tại ha ha cười nói ta cùng người tu đạo nên từ bỏ những này chấp nghiệm thực hiện nam nữ bình trở. người cái này chấp nghiệm từ bỏ có chút quá a giống như từ bỏ thứ gì trọng yếu thương vân chỉ có thể cảm thấy xem tự tại nói hình như rất có đạo lý lại nhiên vô pháp phản bác xem tự tại đạo phật chủ mời đến phía trước núi một lần thương vân giờ phút này ngược lại là cảm thấy bị gọi phật chủ rất thư thái muốn nói tướng mạo s á c thực trọng yếu bị văn thủ phổ hiến cứ gọi phật chủ thương vân luôn cảm thấy không được tự nhiên bị xem tự tại một hô thương vân liền nhận ở dưới lão đệ ngươi cái này đồ h à o sắc chờ ngươi nhìn thấy cơ linh trưởng môn nhìn ngươi nói thế nào còn có ở xa thế giới mới chờ ngươi đ ệ m mội ai say hòa thượng lắc đầu thấp giọng nói thấp đến đủ để cho thương vân xem tử đang nghe được rõ ràng thương vân lão mặt không đỏ phật môn có này giáo nghĩa ta nhiều hiểu rõ một chút cũng là tốt thương vân theo xem tự tại hướng về phía trước núi đi ngón tay búng một cái đem châu đen tinh thân thể viễn siêu châu đen tinh nguyên bản đục thân chỉ là cái này bên trong lưu lại thương vân tinh thần lạc h n châu đen tinh nhìn thấy tức là thương vân nhìn thấy xem tự tại để ở trong mắt vẫn chưa nhiều lời châu đen tinh nghe xem tự tại cùng thương vân gọi phật chủ cơ hồ dọa đến hồn phi phép tán sao dám làm lần nữa bắt cựu trọng sinh tranh thủ thời gian lận t à n g đến sâu trong rừng trúc phía trước núi hai cái đồng tử đ ó lấy hướng thương vân say hòa thượng thi lễ đem thương vân một nhóm gây ra một mảnh cá vàng bên cạnh ao có b à n đá sắp xếp chính v ị có một hoa sen bảy màu đài xem từ đang ngồi xếp bằng tại liên hoa đài bên trên pháp tướng trang nghiêm thương vân cùng say hòa thượng một trái một phải tìm tấm bản đá ngồi xuống đồng tử dâng lên trà xanh thương vân nhìn xem xem tự tại xem tự tại ngươi ngồi tại liên hoa đài bên trên thần thái. xem tự tại n hư a một tiếng h nói khẽ lại để cho văn thủ phổ hiến bố bỡn sau đó cất cao giọng thương vân phật chủ phía trước hai tầng phong ấn lưu lại lối ra là vì ta cùng văn thủ phổ hiến có thể chiếu ứng lẫn nhau cái này tầng thứ mười tám lại là bị cấm chế phong ấn không có thông hướng huyết hải lối ra trừ phi như lai di l ạ c dược sư ba vị của phật chủ có thể tỉnh hóa huyết hải hoặc là xuất hiện phật tổ mới sẽ mở ra cái này phong ấn thương vân mặt sạm lại cái này cùng văn thủ phổ hiền nói không giống a cùng huyết hải tỉnh hóa phật tổ sinh ra t i ê n muốn đợi bao lâu xem tự tại đạo phật chủ đến ngươi cái này cùng tu vi hẳn là bình tâm t í n h k h í chịu được n h ắ m chán thả xuống được chấp h nhiệm đừng để tuế nguyệt sói mòn lưu lại vết tích nếu không phải nhìn xem tự tại d á n g r ấ c đẹp mắt thương vân liền nghĩ đem cái bản vén s y hòa thượng minh bạch thương vân tâm tư nhưng cũng biết xem tự tại nói tới không giả làm bộ lòng đầy cảm p h n ta minh bạch cái này bên trong vốn là phong ấn văn thủ phổ h i ề n không muốn cùng thương vân phật chủ giải thích sợ thương vân phật chủ bước hỏi bọn hắn phá vỡ phong ấn c h i pháp liền thả chúng ta tới để chúng ta trực tiếp tìm xem tự tại đại sư ngươi đúng hay không xem tự tại cảm động hết sức đúng đúng hay là ngươi nhìn minh bạch thương vân dợ khóc dợ cười ba người các ngươi không là đồng môn còn ngươi lừa ta gạt xem tự tại một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng ai bảo tu vi của ta địa vị cao hơn hai người bọn họ cùng như lai phật chủ quan hệ cũng càng thêm thân cận thương vân cùng say hòa thượng một bộ hiệu dáng vẻ dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía xem tự tại xem tự tại gương mặt xinh đẹp vừng đỏ hai tay vây quanh ở trước ngực các ngươi không muốn như vậy nhìn ta ta chỉ là càng thêm cố gắng thường xuyên đến đêm khuya còn cùng phật chủ thảo l u ậ n phật pháp thương vân cùng say hòa thượng quát mạnh trà hay là nói một chút có phương pháp gì có thể phá vỡ phong ấn đi thương vân một mặt nghiêm mặt hỏi xem tự tại đạo cái này phong ấn là ba vị c ủ a phật chủ liên thủ bày ra vẫn chưa lưu lại phương pháp phá giải xem từ ở trên người thả ra một đạo phật quang xông vào cá vàng trong ao ba cỗ hùng vi tăng thương đến cực điểm phật lực từ cá vàng trong ao tu thành ba cái vạn chữ vòng tại không trung xoay tròn vạn chữ vòng đón gió lớn lên lớn như núi cao trừ phi có thể đánh tan cái này ba đạo pháp lực nếu không không cách nào tiến vào huyết hải xem tự tại đạo thương vân thả ra một đạo phật quang đánh chúng nó bên trong một cái vạn chữ vòng vạn chữ vòng đáp lại n u hòa lại hùng hậu thương vân trong lòng r u lên cái này vạn chữ vòng bên trong lẩn chứa pháp lực cùng đạo vận viễn siêu bình thường chuột tôn đã đến gần vô hạn đại tôn mình người phật chủ này thân phận có chút miết tưỡng định có phương pháp đột phá phóng l n thương vân nhìn về phía xem tự tại nếu không văn thủ phổ hiền sẽ không để ta tới văn thủ cũng sẽ không nói ba vị phật chủ đang chờ ta xem tự tại hé miệng cười một tiếng phương pháp xác thực có chỉ là khó như lên trời còn không bằng cùng phật tổ sinh ra thương vân hỏi phương pháp gì xem tự tại đạo địa ngục phân mười tám tầng như từ tầng thứ nhất bắt đầu hướng mười tám tầng rơi xuống mỗi một tầng cũng có người tu chân vì phật chủ tăng thêm trợ lực khi phật chủ ngươi tiến vào tầng thứ mười tám lúc tốc độ đem cực nhanh phối hợp phật chủ một thân phật lực phương có thể xuyên thấu ba vị c ủ phật chủ phong ấ n tự nhiên cái này cần phật chủ ngươi cùng diêm vương điện quan hệ vô cùng tốt nếu không kia mười ba ngục h ắ cám thiên đại trận liền khó mà xông qua xây hỏa thượng biết thương vân cùng diêm vương điện quan hệ hỏi kia cửa câm cự cử quỷ làm sao bây giờ chỉ sợ kia cửa câm cự cử quỷ vương sẽ không dễ dàng thả chúng ta tới xem tự tại đạo mười lăm tầng phong ấn cũng là ba vị c ổ phật chủ bày ra lại khác mười tám tầng ta đồng văn thủ phổ h i ề n liên thủ nhưng vị phật chủ mở ra một đầu thông lộ thương vân đại hỷ như thế rất tốt ta cái này liền trở lại tầng thứ nhất địa ngục xem tự tại yên lặng không phải phật chủ ngươi có phải hay không không có minh bạch cái này mười tám tầng nhất định phải mỗi một tầng cũng có trợ lực cho dù không có trợ lực phật chủ ngươi có phương pháp tự hành g a tốc nhưng t u y ệ t không thể có trở ngại lực diêm vương điện thực lực hùng hậu có mấy điện diêm vương thực lực thông thiên đã đạt tôn cấp nếu là xuất thủ ngăn cản phật chủ ngươi muôn vàn khó khăn đột phá phong ấn thương vân đứng lên nói xem tự tại ngươi chỉ cần giúp ta đả thông mười lăm tầng thông đạo diêm vương điện ta tự sẽ xử lý xem tự tại không biết thương vân nơi nào đến lòng tin chỉ phải đáp ứng nói phật chủ ta cùng văn thủ phổ hiền đều là như lai đệ tử đây coi như là như lai phật chủ giúp ngươi tiến vào huyết hải nhìn chuẩn tôn ngươi ghi nhớ điểm này nhân, nhân duyên thương vân nói tự nhiên nhưng cái này phong ấn cũng là như lai bọn hắn liên thủ bày ra nếu không phải như lai di lặc dưỡng sư t tội d ì tụ h tuần này gãy xem tự tại cũng không cảm giác đ ố i lý l à phật chủ n g ư ơ i định m u ố n đi vào huyết hải ba vị của phật chủ bày ra phong ấn lúc cũng không biết thương vân phật chủ n g ư ơ i m u ố n đi vào huyết hải cũng không phải là nhằm vào thương vân phật chủ lại nếu ta c h ữ a n h ậ t t h ủ phổ h i ề n liên thủ t ử thủ này tân g phong ấn chỉ sợ phật chủ n g ư ơ i m u ố n đi vào huyết hải mười điểm khó khăn thương vân k h o á t khoa tay nhiều lời vô ích ta tiến vào huyết hải về sau tự sẽ đi gặp như lai、like. xem tự tại thoải mái cười một tiếng vậy là tốt rồi đã tạo phật chủ ta cái này liền thông chi vân thủ phổ hiến chuẩn bị t h ư n g lộ xin lợi phật chủ mời phật chủ mỗi tạo một lát ta cái này liền đi đả thông mười lăm tầng thông đạo để phật chủ ngươi nhưng trở lại diêm vương điện thương vân thi cái phật lễ xem tự tại d ư ớ i liên hoa đài tự đi liên lạc văn thủ phổ hiển thương vân lão đệ ngươi thật muốn trợ như lai say hòa thượng thấy xem tự tại đi xa ngồi vào thương vân bên cạnh hỏi thương vân nói ngươi chẳng lẽ không nghĩ ta đứng tại phật di l ạ c một bên say hòa thượng sờ sờ to béo bụng nạm nói từ căn nguyên tới nói ta là dược sư phật đệ tử có thâm hậu tình cảm hiện tại đúng là tại phật di lặc muốn hạ nhưng ta tu vi thấp lại trường kỳ tại hạ giới tu vi sau khi phi thằng vẫn chưa được coi trọng di l ạ c phật chủ cũng không biết có ta như thế người đệ tử may mắn ta bị trói đặt ở mười bốn tầng thái thế kiệt chỗ ở cũ muốn là lúc ấy ta cùng một chỗ tiến vào mười lăm tầng chỉ sợ khó thoát bị c ự câm cự quỷ gằm vận rồi ngươi nguyện ý giúp vị nào phật chủ với ta mà nói khác biệt không lớn ta về sau khẳng định là theo ngươi la n lộn ha ha ha thương vân nghĩ đến trời xanh tại thế giới mới xác thực đại lực truyền bá phật môn giáo nghĩa chẳng lẽ mình thật muốn làm cái thứ tư phật chủ khai tông lập phái không biết các minh đệ thế nào bất quá đại sư minh sư lương vũ lăng đều tại thế giới mới trời xanh phát triển h ẳ n là rất v ữ n vàng thương vân lẩm nói thương h vân h nói trời xanh hay là lấy trời xanh bí điện làm chủ phật giáo làm phụ chờ ngươi trở về có thể cùng cổ luân tư mã bọn hắn thương nghị hạ đây chính là ngươi đồng ý ả nha ha ha ha lao đệ ta liền nói ngươi có tiền đồ con mắt tinh lời xem tự tại nuôi cá không sai nếu không ta cho ngươi nướng lấy đầu x â y hòa thượng thoải mái cười to kia là cực kỳ chân quý cá chép chính là long trùng vương cấp tu vi ngươi nếu là cảm thấy ngươi đánh thắng được tùy ngươi nướng đến ăn xem từ đang cười híp cả mắt trở lại liên hoa đ à i x â y hòa thượng sắc mặt biến đổi ngượng ngùng cười một tiếng ta chính là trò đùa trò đùa thương vân phật chủ t h ô n g đạo đã mở chúng ta xin đợi phật chủ xung q u a n xem tự tại không để ý tới x â y hòa thượng hướng thương vân nói chương sáu trăm mười huyết hải thứ năm điện bình kiếm vô bàn một cái ngũ sư lệ có chuyện như thế thương vân ngưng trọng gật đầu không sai tứ sư h u n h ta cần muốn trợ giút hy vọng thập điện diêm vương vì ta thêm có thể cố lên bình thanh giữ chặt thương vân tay ngự trọng tâm trường nói không phải sư đệ nặng chút vấn đề không tại cái này bên trong ta chỉ muốn biết cơ linh là ai bình kiếm một mặt chính khí v ũ bàn nói đúng đấy ngũ sư đệ ngươi không phải có vũ l ă n g đệm muội vẫn là chân chính yêu tôn vậy mà tâm lý còn muốn lấy một cái la s á t nữ cuộc sống riêng tư của ngươi có thể nào dạng n à y loạn thương vân mặt sạm lại nhìn xem chính đứng ở một bên che miệng cởi trộm mộng hân cùng tỉ muội lưu lại mấy g ọ t hối hận n h i lệ say hòa thượng hưởng thụ lấy hoàng gia mỹ thực cười ha hả nói hai vị vương tử các ngươi nếu muốn biết kỹ càng có thể hỏi ta, Thương vân khinh bị nói ta cùng cơ linh sự t ì n h chỉ có đinh lan nhã biết đến rõ ràng ngươi bất quá biết một chút da mao say hòa thượng lo lắng nói xác thực ta bất quá là tại hạ giới nghe tới chút tin đồn đại đa số sự t ì n h hay là chính ngươi giảng cho ta nghe nhưng cùng còn ta sống lâu như vậy chí ít tại hạ giới thời gian dài hơn ngươi đối tình yêu nam nữ tự nhiên so ngươi hiểu rõ xâm nhập bình thanh chấp hai tay sau lưng đi tới đi lui bất kể nói thế nào còn có một cái đệ bội tại huyết hải hiện tại huyết hải lại bị đắm kia tên chọc cho phong bế thật sự là tội ác tài trời sư đệ chúng ta nhất định giúp ngươi mở ra phong ấn bình kiếm đạo cũng vì kia cái gì thái thế kiệt tin tức vì phục sinh nhị sư tỷ thương vân nói ta cái này liền đi tầng thứ nhất địa ngục bày ra phụ trận vì ta tăng thêm trợ lực tam sư huynh tứ sư huynh diêm vương điện diêm vương các ngươi thông chi bình thanh vô vỗ thương vân bà vai ngũ sư đ ệ ta tin tưởng ngươi có thể đột nhập huyết hải bất quá ta vừa mới biết cái này m ớ i ba ngục hắc cám thiên đại trận là cái quá i gì khó trách lúc cần phải khắc chấn áp lao đầu t ử thật sự là ý nghĩ h a o h u y ề n làm cái nguy hiểm như vậy đồ vật khi đại t r ư n bình kiếm thủ chống tam rút ngón tay ở trên bàn hoa vòng không bằng đem cửa cầm cự quỷ cũng bắt đến một âm ở h ậ dương trung thành đại trận kia ai còn dá thương vân cười khổ vài tiếng hắn biết lấy bình thanh bình kiếm c a tính hoàn toàn làm ra đ ổ i bắt cực âm, cử câm cự quỷ sự t ì n h kế thừa tần hoàng huyết thống sư minh ta cái này liền đi t ầ n g thứ nhất địa ngục sau ba canh giờ ta bắt đầu sung kích thương vân đứng lên nói bình thanh bình kiếm lôi kéo thương vân tay v ỗ thương vân b ả vai lo lắng chi tình tràn tại nói đồng hồ mậu hân cùng tỷ bội nhau nhau cho thương vân tiến đường thương vân có chút cảm động cái này bên trong chính là thương vân tại quỷ giới nhà say hòa thượng nhỏ giọng nói ta có thể lưu tại cái này sao cái này hoàng cung ở khẳng định dễ chịu thương vân không nói hai lời đem say hòa thượng thu nhập thanh kiếm oán minh biển nước biển thành cho sắc minh n ô n g vô bờ sóng cả quần quận minh trên biển bao trùm thật dậy màu xám t ầ n g mây tại sen lẫn quỷ khí trong gió biển lưu động thương vân phía sau bảy ra chín tầng phù văn mỗi một tầng phù văn từ tám nói phù văn màu vàng tạo thành mỗi một nói phù văn màu vàng là ba chữ nhanh phủ cùng chữ xuyên đụa hộ mệnh giao nhau mà thành trở thành cựu cung cách cựu cung cách chính giữa một ô ở trong chứa thái c ự a đồ nó hơn tám cách có bát q u á i sắp xếp chín tầng phù văn thành thông đạo trạng phụ trận thương vân đứng tại thông đạo đỉnh tựa hồ cảm nhận được không bình thường khí tức phụ trận phía dưới minh biển hải v u m ậ từng tầng từng tầng thương, bình bình thương vân mở hai mắt ra tiên yêu phật ba lực tại trong con mắt bắn ra phụ trận quang huy nối thành một mảnh thương vân hai chân đặc không tại trong phụ trận ghe qua chín tầng phù văn phi tốc xoay trọn thương vân từ trong phụ trận bắn ra lúc tốc độ tăng gấp đội xông vào minh biển không có kích thích một điểm bọc nước minh biển sâu thúy thượng tầng đầu tiên là hoàn toàn tích mịch lặn xuống đến một mươi trận lúc thương vân nhìn thấy một chút hình thể to lớn cá hai mươi ngàn trượng có thân dài ngàn trượng to lớn sinh vật năm mươi ngàn trượng minh b i ể n cự long hoảng sợ nhìn xem còn không bằng mình một ngón tay nhọn lớn sinh vật tại m ì n h trong b i ể n cấp tốc lặn xuống đi lấy thậm chí chính mình cũng không dám tiến về minh b i ể n sâu đ e n vạn vật tề khiếu minh b i ể n sóng ngầm m á h liệt chỗ sâu nhất cực hẳn loạn lưu có thể tùy tiện xé nát minh b i ể n cự long thương vân tại loạn lưu bên trong trận lóe lên đánh xuyên minh b i ể n đáy biển loạn lưu hướng hư không vỡ vụn chỗ phun trào kéo theo minh nước biển hướng phía dưới chạy xuôi trên mặt biển ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lộ rất nhiều sinh vật được đưa tới trước kia không dám đặt chân càng sâu tầng hải vực dẫn phát một trận huyết tinh chèm g i ế t vong hồn chi địa thương vân sớm đã bày ra phụ trận chờ đợi thương vân đến vô số m ặ t không biểu tình vong hồn đống nhiên ngầm đầu nhìn về phía không trung như sao trổi xuất hiện thương vân quỷ sai nhóm đã đạt được diêm vương điện mệnh lệnh biết đây là hai vị vương tử s ư đệ vẫn chưa sinh ra khủng hoảng đầy cõi lòng ngạc nhiên nhìn xem kia một vệ ánh sáng tâm tình tốt nhất là tôn hoàng cơ cùng trương tiểu long hai người bọn họ hiện tại đặc biệt thành p h thường đắc trí vừa lòng nhìn một chút đứng bên người mấy cái đầu trâu m ă n ngựa chỉ vào kim quan k hai vị vương tử sư đệ huynh đệ chúng ta hai cái chính là thương vân chuẩn tôn thân tử c ấ t nhắc một đống đầu trâu mặt ngựa nhiệt liệt vô tay phu trận loại sáng thương vân tử trong phụ trận xuyên qua tốc độ càng nhanh phong đô thành t ầ n nghĩa vương cùng đạt thuốc nhiệt tình hướng thương vân m ớ i gọi thương vân chuẩn tôn ta giúp ngươi một tay t ầ n nghĩa vương lăng không đấu hư hai con cự bàn tay to xuất hiện tại thương vân phía sau dùng sức đẩy thương vân tốc độ tăng nhiều có rảnh nhớ về hôm trà đặt t h u c nháy mắt ra hiệu dùng sức khua tay nói thương vân cao giọng hô nhất định thứ hai điện sở giang vương đứng tại một cái trên đỉnh núi tay cầm thanh long tay vuốt d â u dài thấy thương vân tiến vào t ầ n g thứ hai d ơ cao đ ạ i đao lang không đánh xuống một đạo thanh sắc đao khí từ trên trời giang xuống bao trùm thương vân thương vân vất tay ra hiệu sở rang vương khí độ n g h i ê m nhiên gật đầu ra hiệu thứ ba điện tổng đế vương mình bày ra thất tinh c h ấ n pháp mình t o a c h ấ n trong đó thương vân tiến vào thứ ba điện lúc thất tinh loại sáng thả ra bảy đạo tinh quang rót vào bao k h ỏ a thương vân màu xanh đao khí thương vân lúc này tốc độ đã cực nhanh chỉ tới kịp lẫn nhau đáp lại mỉm cười thứ bốn điện ngũ quan vương đỉnh lấy bạo tạt đầu một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ đột nhiên xuất hiện tại thương vân phía sau gi Chủ thứ ô n t ư năm g v điện bình thanh bình kiếm đứng tại hoàng cung chính điện trước lớn trên quảng trường đứng sau lưng mười lăm cái mỹ lệ lữ tử chính là mộng hân cùng tìm hội nhìn thấy thương vân tiến vào thứ năm điện ngậm hân cùng nhiệt liệt phất tay sư tầu nhóm tốt thương vân nhiệt tình đáp lại sư đệ cố lên bình thanh bình kiếm đồng thời xuất kiếm hai đạo kinh thiên kiếm khí chui vào thương vân thể nội tại thương vân phía sau sinh ra một đôi màu xanh cánh chim mọc ra trăm trượng rộng ba mươi trượng cánh chim chấn động thương vân hóa thành một tia sáng thứ sáu điện biện thành vương đã theo không kịp thương v â n tốc độ chỉ thấy thương vân chợt lóe lên không khỏi cười ha hả nói đợi này thanh niên thật là không tầm thường khó lường hai vị vương tử có dạng này sư đệ thật sự là phúc p â n thứ bảy điện trên trăm thái sơn vương chờ đợi thương vân thương vân biết đây đều là thái sơn vương phân thân thái sơn vương hóa thân vô số chấn áp thứ bảy điện không thể toàn bộ đổi tới dù là như thế thái sơn vương vì quỷ tôn tu vi thông thiên trên trăm phân thân đồng thời thi pháp trăm đạo ngân huy rót vào thương vân hai cánh màu xanh cánh chim phát ra điểm sáng màu bạc tốc độ tăng nhiều thứ tám điện đô thị vương biến thành một cái nữ tử xinh đẹp quần áo gợi cảm cầm hai đoá hoa nhảy nổi bật vũ đạo cho thương vân cố lên thương vân kém chút muốn ngừng xuống dưới đánh đô thị vương dừng lại thương vân kém chút muốn ngừng xuống dưới đánh đỗi Tốc độ lại tăng. thứ tăng. thập điện luân chuyển vương sớm đã chờ đã lâu thương vân tiến vào thứ thập điện t r ă m hoa luôn ở, luân chuyển vương hai tay kết tấn địa ngục chi hoa thả ra chăm s ắ c quả a mang rót vào thương vân cánh chim để thương vân hai cánh bên ngoài hào quang ngông lung quang thải chiếu sáng một ư ơ i bốn tầng địa ngục t r ậ t loại qua mười lăm tầng một điểm vạn chữ kim sáng l o n g lánh chỉ có hạt gạo lớn tiểu thương vân tiến vào mười lăm tầng không gặp đông đảo c ử m cự quỷ lang diệp thả ra một cỗ khí tức xem như đối thương vân phản ứng tầng mười sáu văn thủ đứng tại vạn chữ lối ra bên cạnh sau lưng vẫn là núi thầy biển máu tầng, phổ hiền đệ tử lại nhiều mấy cái chính mỉm cười cùng thương vân đến mười tám tầng xem từ đang ngồi ở liên hoa đài bên trên ba cái vạn chữ phong ấn lơ lửng ở cá vàng hồ phía trên thương vân thế như t r ẻ tre vận mạnh phong ấn vạn chữ phong ấn buộc phát ra m ạ n h liệt phật quang từ cá vàng hồ hướng khắp nơi lan tràn quang mang những nơi đi qua nở rộ m ạ n đà la hoa ngã phật vô lượng xem tự tại nhìn thấy như thế thị n h cảnh cao niệm phật hảo tả hữu đồng t ử hai chân mềm lún hướng thương vân quỷ gối thương vân đem tự thân phật lực tăng lên đến cực hạ để tự thân cùng phong ấn rung hợp giảm bất vạn chữ phong ấn lực cản như đi ngược dòng nước thương vân chật vật tại vạn chữ trong phong ấn tiến trực chỉ kim quan g toàn bộ đem thương vân b o khỏa mười tám tầng đ ị a n g ụ c lượn mở mạn đà la hoa phản âm lượt lờ trong biển máu một chi la sát tiểu đội bị tu la đại quân vây quanh tử thương hầu như không còn la sát tiểu đội trưởng là cái d á người n g có chút cao gầy nữ tử quanh thân mang máu cánh tay trái đã đứt các ngươi sẽ trả giá đắt tu la bộ đội cầm đầu là một bốn tay đen tu la c ư ờ i lạnh nói cái gì đại giới ta khuyên ngươi từ bỏ chống lại các ngươi cái này cái đội viên còn có thể sống la sát đội trưởng hai mắt khắp huyết ngươi hiểu cái gì chúng ta đã mở ra tổ điện thu hoạch được sức mạnh vô thượng Ta các người nói t mở ra tổ điện không dưới trăm triệu lần ta ngược lại muốn xem xem lần này là tình huống như thế nào bốn tay đen tu la nối la sát chiến thuật rất rõ biết kia la sát đội trưởng khả năng bộc phát thoáng lui lại la sát đội trưởng nhìn cái tu la ít phương vị ta dùng la sát máu chào hỏi tổ tiên lực lượng bốn tay đen tu la chuyển du nói ở đâu ta chiêm ngưỡng một chút các ngươi góp thật có hùng vĩ ánh sáng bảy màu từ trên trời giáng xuống la sát các đội viên kinh dị nhìn xem đội trưởng đội trưởng ngữ bơ ca ngươi lúc nào có bản lanh này đội trưởng đội trưởng chúng ta thật mở ra tổ đ ị a rồi la sát đội trưởng chạy ra hai cái mũi trèo lên â m để gương mặt xinh đẹp có chút b u ồ n c ư ờ i đây là không đúng chạy mau thất thải quan mang tại la sát tu la đội ngũ bên cạnh như biển nhấc lên thao thiên cự lãng la sát tu la vương tộc như lai di lặc dược sư đồng thời mở mắt đến, đến rồi chương sáu trăm mười một cơ linh bên trên huyết hải sóng máu ngọc trời la sát tiểu đội cùng tu la đại quân đồng đều nhận hủy diệt tính đặc kích đặc biệt là tu la không đúng số lượng nhiều qua la sát tiểu đội lại thương vân vào biển điểm ngay tại tu la bộ đội giang ra tu la bộ đội đứng núi chịu xảo không ít tu la bị sông chia năm xẻ bảy kia tu la tướng lĩnh nghĩ muốn xuất thủ hộ chiếu bộ đội cuốn quýt bên trong mở ra pháp lực vòng bảo hộ sao có thể là nhận rất nhiều ra chỉ thương vân sông lên chi u y thủ nháy mắt pháp lực vỡ vụn nguyên thần bị hao tổn một cái mạng đi tám chín thành thoi t h ó la sát tiểu đội vốn là ngũ lao thất thương bị thương vân xông lên đi non nửa thương vân vừa nhập huyết hải liền để huyết hải huyết sắc càng dày đặc hơn một chút x ó g cả vòng xoáy dần dần lắng lại thương vân từ từ bay lên la sát tiểu đội tu la bộ đội đồng đều hoảng sợ nhìn xem người đến thương vân vẫy vây trên đầu huyết hải nước mới nhìn rõ có n g ê n h đón đội ngũ của mình lại nhìn huyết hải bên trên tung bay rất nhiều vỡ vụn thi thể thở dài một tiếng ta đã nghe nghe huyết hải bên trong la sát tu la giao chiến mười điểm kịch liệt không nghĩ vừa nhập huyết hải liền đụng phải cái này cùng thẳng cảnh tu la tướng lĩnh bị hai cái tu la binh sĩ v ị run run dày dày nói cái này là ngươi nha làm thương vân không hiểu quản ta chuyện gì xuyên đấu qua tu la tàn binh bại tướng thương vân nhìn thấy năm cái giúp đỡ lẫn nhau la sát cầm đầu là dáng người cao gầy khuôn mặt mỹ lệ la sát tiểu đội trưởng thật có một tia cơ linh c á i bóng thương vân trong lòng một trận hoảng hốt một bước xuyên qua tu la bộ đội đi tới la sát đội trưởng trước mặt la sát nữ vì dễ dàng cho tác chiến khôi giáp đồng đều chỉ che khuất bộ vị yếu hại đem nổi bật dáng người sấn thắc càng thêm gợi cảm người gãy một cánh tay là những này tu thương vân ân cần nhìn xem la sát nữ đội trưởng hỏi la sát nữ đã nhìn ra nam từ trước mắt tu vì thâm bất khả chắc nhưng nhớ không nổi khi nào nhận biết bằng hữu như vậy đành phải ngượng n g ù n ó i à không có việc gì là chúng ta không chú ý trước đây thật lâu liền đ o ạ n mất bởi vì cơ linh quan hệ thương vân đối la sát vô cùng có h ả o cảm dỗi tay nắm chặt la sát nữ đội trưởng tay cụt la sát nữ đội trưởng hai gò má hửng hồng tiền bối ngươi làm cái gì thương vân cười một tiếng suy nghĩ khé động một hạt màu xanh nhạt như hạt giống phủ văn chui vào la sát nữ đội trưởng chỗ cụt tay tại la sát nữ đội trưởng kinh dị vẻ mặt một đầu cánh tay ngọc sinh ra thương vân lại thả ra một đạo tụ linh phủ để cái khác la sát đội viên phục hồi như cũ toàn bộ quá trình thương vân xem tu la đại quân như không mà tu la đại quân đối thương vân cực kỳ kiếm k � đã sớm nghĩ rút lui nhưng sợ tại thương vân uy thế lại gặp thương vân đối la sát như thế thân cận tiến t ố i lưỡng nan la sát tự nhiên là kinh hỷ dị thường đặc biệt là các đội viên nhao nhao nhìn hướng đội trưởng còn tưởng rằng đội trưởng cùng cường giả thần bí này có mập mờ thương vân chuyên hạng tu la tướng lĩnh ta v ộ i ý cùng tu la đối địch các ngươi tự hành rút quân tu la tướng lĩnh như nhặt được đại xá hữu khí vô lực hỏi không biết tiền bối cao tính đại danh ta trở về cũng có thể có cái bằng đ à a thương vân nói ta là yêu giới thương vân các ngươi như biết huyết hải bên trong la sát tu la hai tộc tương đối phong bế đối quỷ giới còn có biết một hai chỉ có cao t ầ n g mới đối tứ đại thượng giới động tĩnh hiểu rõ rõ ràng cái này tướng lĩnh đẳng cấp không cao đối thương vân cái này mới phát chuẩn yêu tôn cũng không hiểu biết chỉ có thể qua loa nói câu nghe đại danh đã lâu đ à o mệnh như mang theo bộ đội rời đi giờ phút này thương vân mới có nhàn hạ nhìn xem huyết hải bộ dáng máu trên biển vẫn chưa thấy lục địa hòn đảo huyết hồng nước biển mang theo mùi t a n h liên tiếp chân trời thương vân tiền bối chẳng biết tại sao đi tới huyết hải la sát nữ đội trường hỏi thần sát thấp hỏng thương vân nói ta đến huyết hải có việc xử lý đồng thời muốn tìm kiếm hỏi tham bạn cũ người tên là gì la sát đội trưởng lấy nón an toàn xuống lộ ra một đầu tóc vàng thương vân tiền bối ta gọi mi lan lộ tiền bối nói tới bạn cũng là la sát tộc thương vân đang muốn nói chuyện một thanh âm từ trước ngực dây chuyển bên trong đại t á c đây là huyết hải đây là khí tức của biển máu đây là quê quán hương vị mau thả lão hủ ra ngoài mau thả lão hủ ra ngoài viên mục thương vân nghĩ từ bản thân dây chuyển bên trong còn phong ấn một cái la sát tộc vương mặc dù tính tình tương đối bại hoại đúng là lão hủ lão đệ nhanh thả ta ra ngoài viên mục kêu lên thương vân mặt sập lại ai là lão đệ không không ca thúc đại gia ngươi có phải hay không tại huyết h ả i mau thả lão hủ ra ngoài ha ha ha viên mục có thể nặng về quê nhà rất là hưng phấn thương vân đem viên mục từ dây truyền bên trong thả ra viên mục thật chiếm bạch liệt thân thể chỉ là trên mặt mắt miệng hoàn toàn không có chỉ lưu chứng vịn một cái đầu mỹ lan lộ cùng một trán g t h u ố c lên viên mục nguyên thần còn t ạ i không cần nhãn quan nhìn thấy trước mắt có mấy cái la s á t tộc nghĩ đến m ớ i đôi thương vân xưng h ồ có chút xấu hổ đang nghĩ cùng thương vân giải thích vài câu đột nhiên phát hiện thương vân đã là chuẩn tôn tu vi ngươi lão đệ ngươi bây giờ là chuẩn tôn viên mục tâm tình phức tạp thương vân khẽ gật đầu mỹ lão lão ngươi. Ngươi ha ha ha. lan lộ cùng n g h ê nói mục thương vân là trưởng tôn rất là giật mình đợi nghe tới cái tiêu cao lớn vô mặt quái vật tự xưng viên mục càng là hít một hơi lãnh khí mỹ lan lộ yêu ớt hỏi tiền bối ngươi là tộc ta đại trưởng lão viên mục viên mục hồi lâu chưa từng nghe tới đại trưởng lao xưng hô này nghe mi lan lộ dạng này vừa gọi tâm hoa n ộ phóng không sai chính là lão hủ ha ha ha đến để lão hủ nhìn xem thật sự là đáng yêu văn bối mi lan lộ nửa tin nửa ngờ viên mục nhìn ra mi lan lộ chần chờ tản mắt ra nồng đậm huyết sắc khí t ứ c phía sau một bộ huyết sắc la sát hư ảnh h ư n g tụ sắc ý trung tiên chính là la sát tộc đặc hữu khí t ứ c mi lan lộ cùng không còn hoài nghi n h a nhau quỳ xuống tham kiến đại trưởng lão viên mục rốt cục nhận đã lâu tôn kính cơ hồ vui đến phát khóc đứng dậy rời cái này bên trong gần nhất tri đội ở đâu t r ư c mang lão hủ Hắc hắc, đổi đổi A đúng thương vân lao đệ ngươi lần trước nói là tìm cô gái nào gọi cơ cái gì viên mục dùng bạch liệt thân thể so thương vân hai cái còn cao đứng tại thương vân trước mặt vỗ thương vân bà vai nói thương vân trong lòng hơi kích động là cơ linh viên mục lập tức quay người cơ linh các ngươi nghe nói qua không viên mục cám đạo huyết hải bên trong la sát ngàn ngàn vạn ai biết có hay không như thế một cái cơ linh chỉ sợ muốn tìm chút thời gian khi đó vô luận tìm tới hay không cuối cùng là cho thương vân giúp một chút thương vân tổng không đến mức phản chiến tu la nhất tộc nếu như có thể tìm tới kia là tốt nhất dựa vào bản thân đại trưởng lao thân phận an bài một cái la sát nữ hôn sự không thành vấn đề thương vân trong lòng cũng là thấp t h ỏ g không cách nào xác định cơ linh phải t r ă n g ngay tại huyết hải cho dù tại minh mông huyết hải nơi nào đi tìm như cơ linh thay tên đổi tính hay là tại tàn khốc huyết hải bên trong vấn lạc lại nên như thế nào mi lan lộ đầu tiên là xứng sở sau đó cười có chút xấu hổ cái này không biết đại trưởng lão hỏi thế nhưng là mù dìm đỏ vương công chúa cơ linh điện h ạ mù dìm đỏ là ai viên mục hỏi đương nhiệm cắt nhiều đặc biệt nước quốc vương m i lan lộ nói viên mục một trận thổn thức lao quốc vương đã chuẩn bị thẻ a ngươi bên trong lúc nào thoái vị m i lan lộ moi ruột gan nửa ngày mới mơ hồ nhớ tới thẻ a ngươi bên trong là thời đại nào vương nhớ tới viên mục là được xếp vào đại trưởng lão điện truyền thuyết cấp tiền bối bọn hậu bối tổng đi chiêm ngưỡng biết viễn cổ vương đúng là bình thường m i lan lộ đối viên mục thân phận càng thêm vững tin đại trưởng lão thẻ a ngươi bên trong vương là bị ám sát sau đó chuẩn bị cho đương nhiệm mụ dìm đọ vương ừ ám sát ai biết là ai làm viên mục hư lệnh một tiếng cái khác hai nước quốc vương đều là cái nào Ý gì h ngươi lãng nước quốc vương là ban thân ngựa thủ thản tư quốc vương bảo vật lộ ta l ệ thuộc vào mũ dìm đỏ vương mi lan lộ nói viên mục thở dài một tiếng thời đại biến thiên khó mà ngăn cản ngươi vừa rồi nói mũ dìm đỏ công chúa gọi cơ linh thương vân trong lòng trở nên kích động mi lan lộ nói đúng chỉ là vị công chúa kia thân phận đặc thù là từ hạ giới phi thăng lên đến không biết có phải hay không là đại trưởng lão muốn tìm cơ linh viên mục cười h hai tiếng dùng sức vô vô thương vân bà vai đồng thời mừng rỡ trong lòng cơ linh là công chúa càng dễ làm hơn bức bách tại chính trị áp lực cùng một cái chuẩn tôn t h ư n g g a kia mũ dìm đỏ còn không phải vui vẻ thừa tiên coi như ngạnh bức cũng sẽ để cơ linh theo thương vân thương vân đại hỷ chính là t a bằng hữu kia chính là từ hạ giới phi thăng dạng này la sát nhiều hay không mỹ lan lộ cười khổ một tiếng từ hạ giới phi thăng lên đến cơ linh chỉ có một vị liền là đương kim công chúa điện hạ cũng là c á c nhiều đặc biệt nước đứng hàng la sát vương thân vương nhìn ngươi biểu lộ không đúng cơ linh chiến tử hà nha viên m ộ t tùy tiện hỏi thương vân trong lòng căng thẳng sắc mặt xanh lét mỹ lan lộ nói đó cũng không phải cơ linh công chúa hiện tại sống rất tốt chỉ là trôi qua có chút quá tốt làm sao kỳ kỳ h a y h a y tình huống như thế nào mau nói sau đó chúng ta đi trước gần nhất tri đội viên mục cám đạo tuyệt đối không được xuất sai lầm m i lan lộ do dự nửa ngày lẩm bẩm nửa ngày nói sau bảy ngày cơ linh công chúa điện hạ đem cùng thổ thản tư nước vương tử pha lê thành hôn à ha ha ít là chuyện tốt thành hôn thành viên m ộ t tiếng cười im bặt mà dừng lại nhìn vân vân sắc mặt đỏ bên trong mang lục rất không tự nhiên ít rất tốt là chuyện tốt đối phương là vương tử môn đ ă n g hộ đối ta hẳn là chuẩn bị chút lễ vợn đại hôn ngày ấy cho cơ linh một kinh hỉ ha ha à thương vân cực kỳ sung dốc bi thống không hiểu ám đạo mình cùng cơ linh vẫn chưa lên cao đến tình lữ quan hệ vì sao mình sẽ đau lòng kỳ thật cơ linh đã sớm đem mình quên đi hoặc là vẫn nhớ được người bạn này chỉ là bằng hữu cái này lao đệ yên tâm có lao h ủ tại đừng nói là gà cho vương tử chính là gà cho nước ngoài lao h ủ cũng để bọn hắn tách ra nhất định cùng ngươi viên m ộ t vỗ ngược nói m i lan lộ mấy cái hai mặt nhìn nhau liên tục c ư ờ i khổ trong truyền thuyết đại trưởng lao trở về xác thực có cái này phân lượng không nghĩ tới lặng yên ở giữa liền thành chứng kiến lịch sử lớn thời khắc la sát để mỹ lan lộ nhất thời còn không thể tiếp nhận khỏi phải Ta nên đi chương ú đúng. c cơ mừng mới linh h t Vân t ậ n lực cười r ấ t tự nhiên. cùng khỏi phải, cùng lao hủ Cái đi. Viên gì Lao m ụ c kéo t h ư ơ n Vân g l i ề n đ i cơ h ư n g 612, cơ linh dưới mi lan lộ thu chết đi đội viên thi thể phía trước cho viên mục dẫn đường viên mục vinh vang đắc ý thương vân thì hứng thú thẻ nhạt cái khác mấy cái đội viên biết viên mục là trong truyền thuyết đại trưởng lão bây giờ nói là thái thượng đại trưởng lão cũng được cảm giác đến trên mặt lần có mặt mũi lưu tại huyết hải mặt tu l à tộc chiến sĩ thi thể rất nhanh bị huyết hải bên trong sinh vật c h i ê ăn hầu như không còn một cái xương trắng đắp lên cung điện phi ê u p h ù ở máu trên biển cung điện bên ngoài thủ vệ nhìn thấy mi lan lộ mang theo một cái thân hình cao lớn quái vật cùng một cái bề ngoài phổ thông nam từ qua tiến lên chào hỏi mi lan lộ đội trưởng đội ngũ của các ngươi lọt vào tập kích rồi làm sao chỉ còn lại có năm cái đội viên một cái cao lớn nam tính la s á t tộc tới nói đồng nguyên hộ vệ trưởng chúng ta xác thực gặp tu la tộc một chi bộ đội lọt vào vây quanh đội viên tử thương t h ẳ n g trọng mi lan lộ nói chỉ là ẩn tàng còn có mấy cái đội viên là bị thương vân vào biển lúc nhắc lên sóng biển hướng chết sự thật này đồng nguyên hít vào mỗi hơi gặp được bộ đội các ngươi có thể sinh thật đúng là kỳ tích đây là tù binh của các ngươi đồng nguyên cảnh giác mà khi n h miệt nhìn về phía viên mộc cùng thương vân thương vân tâm tình xa suốt không để ý tới đồng nguyên á n h mắt viên mộc há có thể dung nhẫn hiện tại vãn bối đều không lễ phép như vậy viên mộc ngóc lên chứng vịt đầu lâu nói mi lan lộ tranh thủ thời gian quỳ xuống mời viên mộc đại trưởng lão bớt giận đồng nguyên hộ vệ trưởng đây là mất tích đã lâu viên mộc đại trưởng lão còn không quỳ xuống đồng nguyên được nói lắp nói viên mộc viên mộc đại trưởng lão mà mẹ nó đồng nguyên biết mi lan lộ không phải thích nói d ỡ la sát đâu chỉ quỳ xuống lập tức nằm sấp trên mặt biển lão tổ tông thứ l ộ i a những hộ vệ khác đội viên cho dù có không biết viên mục tên tuổi thấy hộ vệ đội trưởng đều như thế sao có thể không thi lễ nhao nhao nằm xuống mặt đều không vào biển nước một nửa viên mục hết sức hài lòng ai nha các ngươi làm cái gì vậy mau d ậ y đi lão hủ không phải như vậy chú trọng lễ nghi phiền p h ứ c ha ha nếu không phải thương vân muốn cho viên mục lưu mấy phân chút tình mọt thật nghĩ một cước đem viên mục g ậ n ngã đi lão đệ chúng ta đi vào viên mục kéo thương vân đi hướng đại điện thương vân hỏi chúng ta tới cái này bên trong làm gì ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp đi vương quốc thủ đô a viên mục nói lão hủ bộ dáng này sao có thể trở về mà lại hôn sự của ngươi lão hủ phải thi cho thật giỏi lo dưới nếu là cắt nhiều đặc biệt cùng thổ thản tư hai cái quốc vương không nhận nợ cũng p h i ề n phước thương vân biết viên mục khẳng định bởi vì nguyên nhân khác không có ngay lập tức về nước thủ đô nhưng không có có tâm tư đi để ý tới chỉ là thầm nghĩ trong lòng cơ linh đại hôn nên l à việc vui vì sao mình giàu gì không vui mình đã cưới vũ lăng làm vợ rất là và đẹp làm sao sinh ra này cùng tâm cảnh viên mục sài bước tiến vào đại điện sớm có hộ vệ đi vào thông báo đón quân ở trong đại điện tướng lĩnh lập tức xuất đội nên đón một cái trong truyền thuyết đại trưởng lão một cái c h u ẩ n tôn đây là bình thường quốc vương mới có thể tiếp đái tổ hợp bạch cốt trong đại điện có không gian nếp vốn bên trong có quảng trường cao lầu m ộ ư ơ i điểm rộng lớn tiến vào đại môn chính là một mảnh luyện binh trợn đóng quân đem cả vạt nước cở trăm trường quân đội quỳ xuống đ ó lấy cung nên viên m ộ t đại trưởng lão tiếng h ô c h ầ n tiên tại tướng lĩnh dẫn đầu dưới một đại đội la sát trùng trùng điệp điệp hướng phòng nghị sự trước tiến vào tướng lĩnh an bài xuống long trọng n ế n vào t ư n g phát ra tin nhanh tướng mụ dìm đọ vương báo cáo nhưng báo cáo cực kỳ đơn giản chỉ viết viên mục đại trưởng lão mang theo một hữu hảo ch thương vân trong lòng xúc động viên mục không nhìn ra địa vị của ngươi như thế tôn sùng viên mục nói lão đệ ngươi có chỗ không biết cái gọi là lão hủ dạng này đại trưởng lão là tam quốc vương thất công nhận trưởng lão là tối cao nghị viện thành viên tối cao nghị viện là áp đảo tam quốc quốc vương phía trên từ la sát tộc sinh ra cũng không có mấy cái đại trưởng lão hh ắ c ắ c thương vân mặt không biểu tình à la sát tộc có dạng này đại trưởng lão đều không có bị tu la tộc giết đi thật sự là kỳ tích viên mục nói lão đệ huyết hải hoàn cảnh khách quan thượng giới tương đối gian khổ chém giết lại nhiều một cái la sát vừa mới có chút thành cựu thường thường trở thành chúng mũi tiên tri sẽ bị tu la trọng điểm truy sát dẫn đến chết i ể u mà tu la n g ố c nghẽ la sát tộc nữ tử có nhiều c ấ p đoạn quá khứ liền thành trong giá thú tử dẫn đến rất nhiều la sát nữ thực tỉnh thuộc về tu la ngược lại thẩm thấu tiến vào la sát tộc hơn nữa đã trở thành la sát tộc vương thất cao tầng thành viên có tả hữu la sát tộc quyết sách năng lực tưởng đúng cũng có thật nhiều tu la bị la sát xúi rục một lòng thuộc về la sát tộc vì la sát tộc xuất lực dạng này tu la cũng tồn tại ở tu la vương tộc bên trong vương đồng đều tiến hành qua vài lần đại thanh tẩy nhưng hai tộ c trên thực tế thông hôn đã thâm căn cố đế không cách nào hóa giải thương vân nghe song lớn tháng kỳ dị nói la sát tu la thật sự là dây dưa không rõ bất quá ngươi nói với ta những này có làm được cái gì viên mục nói lão hủ lâu không trở về cần phải biết hiện tại vương tộc cao tầng là tình huống như thế nào không thể tùy tiện trở về vạn nhất có hai cái đại trưởng lão bị xúi r ụ liên thủ đối phó lão hủ là chuyện phiền phước lão đệ vì hạnh phúc của ngươi ngươi cần phải giúp lão hủ kiên quyết đứng ở bên ta nếu không dạng này ngươi đem ngươi dây chuyền cho ta xem như tín vật đi nước h lão hủ cái này liền phái nhanh nhất la sát tộc trở lại cắt nhiều đặc biệt nước cho mụ dìm đỏ chí ít để hắn tạm hoán hôn sự thế nào thương vân n ắ m chặt lại xương răng dây c h u y ể n hay là lưu cái tưởng n h ậ m đi ta đã đã lâu không gặp cơ linh có thể nào đột nhiên liền đánh gãy hôn nhân của nàng h ú n g chi dùng ngươi loại thủ đoạn này ta biết ngươi đơn giản là muốn để ta cùng la s á t thông ra mượn nhờ lực lượng của ta ngươi yên tâm ta cùng cơ linh chúng quy là bằng hữu nhất định sẽ tương trợ la s á t tộc viên mục lắc đầu nói lão đệ ngươi nghĩ như vậy liền không đúng làm sao ngươi biết hiện tại cơ linh không phải bị cưỡng ép an bài chính trị thông ra thương vân giật mình hưng p h n lên xác thực có loại khả năng này đúng hay không viên mục ôm thương vân bà vai cho nên nói lão đệ nhanh đi e ở phía trước tướng lĩnh coi là thương vân là tại đặt câu hỏi lập tức đầy mặt tươi cười chuẩn tôn cơ linh công chúa cùng pha lê vương tử là rất bản thân cơ linh công chúa vừa mới trở lại huyết hải thời điểm la s á t tộc cũng không biết thân phận của nàng đợi về sau biết cơ linh công chúa thân phận chân thật về sau cơ linh công chúa bị nền đón về vương quốc thủ đô nhưng khi đó cơ linh công chúa huyết thống vẫn chưa được coi trọng đúng lúc pha lê vương tử đi thăm nước ta cùng cơ linh công chúa kết bạn công chúa cùng pha lê vương tử rất nhanh quen thuộc có đoạn thời gian có thể nói là như hình với bóng lúc ấy thủ đô nghe đồn là pha lê vương tử trợ cơ linh công chúa đi ra trong lòng khốn cảnh nhặt lại lòng tin bắt đầu chinh chiến từng bước một trở thành x tên nhiều đặc biệt vương quốc tán thành là sát vương rất tự nhiên pha lê vương tử đưa ra cầu hôn Cơ viên n h c g c một hung dữ nhìn chằm chằm cái kia tướng lĩnh nếu như bây giờ viên một có mắt nhất định hai mắt sung huyết trận thật lớn nếu là viên một có miệng nhất định đem răng hàm đều cắn nát hoặc là cái gì gia vị đều khỏi phải đi lên liền đem vậy sẽ linh gặm đáng tiếc viên một mặt không biểu tình vậy sẽ linh còn nói mình chen vào nói kịp thời trong lòng có chút đại ý lão đệ vạn sự có hy vọng ngươi không phấn đấu liền không có hy vọng nói không chừng cơ linh nhìn thấy năm đó cho tín vật của ngươi liền sẽ hồi tâm chuyển ý viên mục tiếp tục nói thương vân cười khổ một tiếng đây không phải cái gì tín vật đấy nước chỉ là một cái dây chuyền thôi đang khi nói chuyện thương vân một nhóm đã đến phòng nghị sự phòng nghị sự bị lâm thời cải tạo vì phong ă n bay xuống một chương thật dài cái bản hai bên đứng thẳng rất nhiều la sát tộc mỹ nữ đều có phong thái những n à y la sát nữ ngày thường là ra trận giết địch chiến sĩ giờ phút này thời quân trang lập tức trở thành mỹ lệ nổi bật thị nữ đương nhiên đây cũng là viên mục xuất hiện mới có l ã n ngộ dù sao trong truyền thuyết đại trưởng lão cực kỳ hiếm thấy nếu không phải cơ duyên x à o hợp những này l à s á t tộc binh sĩ khả năng cuối cùng cả đời cũng vô pháp nhìn thấy đại trưởng lão đại trưởng lão xin mời ngồi tướng lĩnh đẹp tư t ư nói viên m ộ t kém chút bị tức giận thổ huyết để mi lan lộ đi theo ta ngươi cho lão hủ đi ra bên ngoài canh gác đi vậy sẽ linh cảm giác mình mỉm cười trên mặt bị ném một đống nóng liệm bị hai cái hào tâm binh sĩ dịu ra ngoài mi lan lộ thì nháy mắt trở thành một đời mới tướng lĩnh phụ dưỡng tả hữu c ũ may viên mục chưa hề nói muốn bại miễn cái kia tướng lĩnh nếu không kia đại tướng chỉ có thể vĩnh viên biến thành lính thương vân lao đệ ngươi không nên suy nghĩ nhiều ngươi vẫn là có hy vọng lao hủ nói cho ngươi nữ tử đều yêu anh hùng ngươi thế nhưng là đường đường chuẩn tôn sợ cái gì có phải là cho dù là không biết nữ tử nhìn thấy thực lực của ngươi tất nhiên cảm mến húng chi là n g ư ơ i lao hữu viên mục kế tiếp theo thuyết phục thương vân thương vân bật cười lớn viên mục ngươi không cần nhiều lời ta cùng cơ linh quan hệ cũng không phải là như ngươi suy nghĩ viên mục nói cái gì suy nghĩ nam tử hán cảm tưởng liền muốn dám làm lao hủ nhìn ra ngươi là ưa thích cơ linh đúng hay không thương vân mặc kệ viên mục chuyên tâm trước mắt không ngừng xếp thức ăn huyết hải thủy sản cực kỳ phong phú phần lớn là thương vân chưa thấy qua sinh vật chất thịt đa số huyết hồng sắc cửa vào cũng là thơ ư ngọt n viên một thấy thế nói dạng này thương vân lao đệ l à s á t tộc thừa thai mỹ nữ ngươi cũng biết lao hủ lại hỏi n g ư ơ i mi lan lộ tư sắc như thế nào so cơ linh như thế nào thương vân nhìn kỹ một chút mi lan lộ thời khắc này mi lan lộ thay đổi một thân màu l a m n h ạ t sườn s á m trang nhã đ o a n trang bị thương vân xem xét sắc mặt t ử n đỏ thúc giục gương mặt xinh đẹp thương vân nói bình tĩnh mà xem xét mi lan lộ tiểu thư cũng là tuyệt sắc không thua tại cơ linh viên một cười nói đúng không lao đệ nam tử hán nhìn thoáng chút nếu không d ạ n g này ngươi đem dây chuyển cho lão hủ lão hủ cho ngươi ném miễn cho ngươi lão lo lắng cơ linh lão hủ cái này liền làm chủ đem mi lan lộ gà cho ngươi thế nào mi lan lộ hờn rỗi một tiếng trốn đến một bên thương vân mặt sạp lại ngươi coi ta là đến huyết h ả i thành thân sao viên mục đang muốn kế tiếp theo xính kêu ba tức không nát miệng lưỡi c ổ n g binh sĩ cao giọng kêu lên la sát thân vương cơ linh công c h ở đến chương 613, xoắn suýt cơ linh đến rồi thương vân trong lòng nhấc lên một trận vận sóng viên mục đại hỷ lão đệ thế nào cơ linh trong lòng khẳng định là cố ý tin tưởng lão hủ ngươi còn có hy vọng thương vân nghiêng mắt nhìn viên m ụ c một chút nhìn thấy cơ linh ngơi ư không nên nói lung t u n g chúng ta là thuần khiết hữu nghị viên m ụ c gật đầu nói tự nhiên thuần khiết lao hủ hiểu được đại s ả n h cửa chính mở rộng người mặc kim s ắ t chiến giáp cơ linh nhanh chân vội vàng mang theo mấy cái tùy tùng đi vào đại s ả n h hai mắt hưng phấn nhìn quanh đầu tiên là nhìn thấy dung mạo quái dị viên m ụ c sau đó nhìn thấy thương vân bốn mắt nhìn nhau không gây ngữ cơ linh bề ngoài không có quá nhiều biến hóa mà thương vân đã từ ngây thơ thiếu niên biến thành yêu giới trở tôn cơ linh bước chân chậm lại sắc khí trên người rút đi khí chất trở nên nhu hòa đi hướng thương vân thương vân ngơ ngác đứng thẳng, Đã quá lâu không gặp cơ linh chưa như tức, n thường, thường nhớ tới, cũng cũ nhìn xem thương vân chỉ là đuối mi lan lộ k h ẽ gật đầu vẫn chưa bên mặt thương vân cảm thấy mình bịa lộ cứng đờ quả thực là gạt ra một điểm mỉm cười nửa ngày nói ngươi được không cơ linh tay nâng lên một chút v u n g xuống lại nâng lên vẩy vẩy tóc còn tốt ngươi đây thương vân không biết là nên cùng cơ linh nắm tay hay là ôm tại trường hợp này tại trước mắt bao người đều không thích hợp rõ ràng có thiên n ô n v à n g ữ không biết nên từ cái kia bên trong bắt đầu cơ linh a sơ lần gặp gỡ lão hủ là viên mục thường xuyên nghe thương vân lao đệ n h ắ c lên n g ư ờ i nhanh ngồi viên mục lập tức giảng hòa tới chào hỏi cơ linh đồng thời hét lớn đến đem bàn d à i đổi đi đổi thành bàn tra nhỏ lão hủ muốn cùng thương vân lao đệ cơ linh công chúa đơn trò chuyện cái khác tướng lĩnh có thể thoải mái uống hiện tại có lao hủ cùng thương vân lao đệ tại tu la không đủ gây sợ la sát các tướng lĩnh đều là kẻ già đời nghe viên mục cùng thương vân đối thoại liền biết hiện tại chẳng cảnh có chút xấu hổ ước gì rời khỏi thú chi viên mục có cái này cùng mệnh、lệnh. chẳng khác gì là phụng chỉ công khoản ăn uống ẩm vang gọi tốt nếu không phải bận tâm hình tượng kém chút tự mình động thủ chuyển cái bản mi lan lộ gần như trong nháy mắt ăn bài tốt bên cạnh sảnh nghĩ là sớm đã sớm làm chuẩn bị viên mục đối mi lan lộ kín đáo tâm tư hết sức hài lòng cơ linh đã biết viên mục đại trưởng lao h i ệ n thần chỉ là không biết vậy mà là lấy bộ này tuân dùng nhất thời có chút khó mà tiếp nhận cũng may l à s á t tộc nam tử vốn là khuôn mặt khủng bố bạch liệt thân thể nhìn xem không tính khó chịu viên mục thân mật kéo cơ linh tay cùng thương vân đi hướng l ệ c sảnh mi lan lộ cùng mấy cái thị vệ cùng đi theo trong sảnh ánh đèn đèn lũ cơ linh ngồi vốn cho rằng thương vân sẽ kích động nhiệt tình nhưng thấy thương vân lại như có chút lánh mạng trong lòng không khỏi có chút thất lạc nói thương vân đã lâu không gặp ngươi đều là t h ư ở n g tôn thương vân ngượng ngùng cười một tiếng đúng vậy a đã lâu không gặp cơ linh nói khi đó ta tu vi cao hơn người nhưng bây giờ ngươi đã tại ta xa không thể chạm cao độ thương vân hí hư nói người tu vi tăng trưởng cũng rất nhanh nhìn khí chất của ngươi đã là thống l ĩ n h thiên quân vạn mã đại tướng cơ linh ngượng ngùng cười một tiếng là tộc nhân anh dũng viên mục thực tế nhìn không được hai người các ngươi có ý tứ sao có phải là lão h ủ tại không có ý tứ thương vân l ã o đệ ngươi kia sao động nội tâm đâu có phải là hiện tại cần không phải cái bản a mỗi lần ngươi nhắc lên cơ linh thời điểm là dạng gì ánh mắt thương vân bất đắc dĩ nhìn xem viên mục cái này lão lưu manh cơ linh gương mặt xinh đẹp c n g đỏ viên mục đại trưởng lão ngươi đang nói cái gì viên mục đi thẳng vào vấn đề cơ linh nghe nói ngươi muốn gả cho thổ thản tư nước vương tử pha lê đúng hay không cơ linh có chút bồi dối viên m ụ c đại trưởng lão cái này cơ linh tỉnh táo lại vâng sau đó cơ linh có chút túi đầu giương mắt nhìn xem thương vân thương vân nếp miệng cười cười chúc mừng ta còn muốn chuẩn bị tốt lễ vật đợi ngươi đại hôn ngày đó tiến đến cho n g ư ơ i chúc mừng cơ linh cười khổ hai tiếng nhìn viên m ụ c hai mắt ám đạo cùng viên m ụ c rời đi lại cùng thương vân giải thích cơ linh ta nhìn ngươi trở về liền từ hôn ngươi cùng thương vân lão đ ệ ông trời tác h ợ p cho mặc dù hắn đã có nguyên phối nhưng làm tròn tôn tam thê tứ thiếp rất bình thường viên mộc cảm thấy mình chính nghĩa lâm nhiên làm pha lê hảo hữu cơ linh đáp ứng hôn sự không có thể tùy ý đổi ý nhưng nghe đến thương vân đã có nguyên v ố i trong lòng đại l o ạ n ngươi thương vân kết hôn rồi thương vân miệng bên trong phát khô cứng đờ gật đầu đúng cái này không đến cùng thông chi ngươi ngươi thực tình muốn gả cho pha lê cơ linh trầm mặc một lát đúng pha lê là h i ể u hảo hữu của ta viên mục đều cảm giác ra thương vân cơ linh ở giữa xấu hổ d ơ cao c h é n đến rượu đến lao đệ cơ linh trước uống một chén hai ngươi trước chớ, chớ cùng chết cha đồng dạng sắc mặt khó coi như vậy thương vân cười ha ha nói nào có ta gặp được cơ linh thật cao hứng lại là nàng muốn ngày đại hỉ Cơ linh cũng cười còn chưa chúc Linh nói, đúng, ta còn chưa kịp một ừ n Thương Vân. Viên nói, lão đệ, người không nên miễn cưỡng. Thương Vân nún như mai, ta không g ta mục mai, có. lão đệ, trận rất nhỏ mà tiếng gõ cửa r ồ n dập đánh gậy thương vân cùng cơ linh đối thoại m i lan lộ lập tức đi mở cửa một cái la sát binh sĩ ngắn gọn báo cáo vài câu sau lui ra ngoài m i lan lộ diện sắt hơi chầm xuống tướng h viên mục thấp giọng báo cáo đại trưởng lão bên ngoài có tu la đại quân một trăm nghìn đã đem chúng ta vây quanh trong đó có tu la tướng lãnh cao cấp thực lực địch ta t r a n lệnh cách xa thương vân nghe vậy đứng lên nói không có việc gì ta đi xem một chút mỹ lan lộ mặt lộ vẻ khó xử sao tốt làm phiền chuẩn tôn thương vân cười khoát tay nói không có việc gì ta tâm tình tốt liền ra ngoài đi một chút sau đó không cùng viên mục cơ linh nói chuyện thương vân xài bước ra ngoài từng đợt tiếng oanh minh tiếng sóng biển tiếng kêu thảm thiết chuyển đến một lát thương vân đi trở về đại sảnh phản phất chỉ là ra ngoài rút một điếu thuốc đồng dạng lệ nhạt đằng sau đi theo một mặt mừng như đ i ê n la sắt binh sĩ t hướng mi lan lộ báo cáo tình hình chiến đấu mỹ lan lộ nhìn xuống không cười lên tiếng thương vân ngồi xuống nhàn nhạt u ố n g một mục rượu tâm tình tốt một chút viên mục cười ha hả thương vân lao đệ ngươi cùng cơ linh thật vất vả gặp mặt còn không đem năm đó tín vật cho cơ linh nhìn xem. chứng minh tâm ý của ngươi thương vân móc ra xương răng dây chuyền dùng hai ngón tay c ạ n lấy n g o ạ n vị cười nói cái này dây chuyền sao Sắp thực một mực mang theo trên người cơ linh ngươi còn nhớ rõ sao dứt lời thương vân muốn đem xương răng dây chuyền lấy xuống đưa đến cơ linh trong tay viên mục lòng tràn đầy chờ đợi cơ linh lắc đầu ta đương nhiên nhớ được làm sao ngươi không muốn ở lại bên người rồi thương vân dừng lại động tác một lần nữa đem dây chuyền mang về dĩ nhiên không phải cơ linh mỉm cười nói vậy ngươi một mực mang theo đi có được hay không thương vân nói tự nhiên bên cạnh viên mục đã cầm trong tay kim chén rượu xiết thành một chương lá vàng viên mục đại trưởng lão ngươi bây giờ làm sao dạng này một bộ dáng cơ linh nói sang chuyện khác hỏi không hỏi càng nhưng hỏi một chút viên mục rất là thương tâm đem làm sao bị thương vân khi dễ kỹ càng nói một lần cường điệu nói cuối cùng sách từ bản thân cùng cơ linh cùng là la sát cái này một chút quan hệ mới bị lưu lại tính mệnh nghe cơ linh tiếng cười không ngừng cuối cùng không khỏi nhìn mấy lần thương vân thương vân đối viên mục vạn phân bất đắc dĩ không nghĩ tới viên mục không có chút nào cho mình giữ lại mặt mũi đường đ đ đại trưởng lão ngay trước cơ linh cùng mi lan lộ cùng la sát lớn đàm lúc trước như thế nào bị trả đạc thương vân lao đệ thân thể này xác thực rất tương hãn nhưng thực tế là quá xấu lao hủ tu vi chưa thể hoàn toàn khôi phục cho dù thời kỳ toàn thịnh cũng không có năng lực chuyển biến dạng này cứng cỏi ngươi có thể hay không giúp lao hủ một đêm viên mộc vô cùng đáng thương mà hỏi thương vân móc ra trần kiếm không có vấn đề ngươi muốn cái gì bộ dáng viên mộc mặt sắm lại chớ vui lùa hơn lao đệ tại ta ký ức bên trong ngươi không phải như vậy c h u ẩ n tôn ngươi là thoát ly cấp thấp thú vị c h u ẩ n tôn là cái không ba tục t r u ẩ n tôn thương vân ngươi liền g ú p một chút viên mộc đại trưởng lao đi cơ linh ôn n u nói mỹ lan lộ cùng lần thứ nhất biết là sát thân vương cơ linh công chúa còn có thể ôn n u như vậy thương vân kém chút thân thể mềm nhún lập tức thu hồi trần kiếm nghiêm mặt nói tự nhiên nặng đắp một cái vương cấp thân thể đối thương vân đến nói cũng không phải việc khó tiện tay họa tà v ẹ c phụ giống như là một đoá thủy tiên lơ lửng tại viên mục đỉnh đầu tung xuống một chủ nội quang đem viên mục bao phủ trong đó viên mục ngươi có thể dựa theo mình ý nghĩa biến hóa thân thể viên mục đại h ỉ miệng bên trong lẩm bẩm thân hình bắt đầu co lại nhỏ thành nhất trung cùng chiều cao tên béo da đen hai mặt tom hợp mũi ngắn miệng mỏng hai mắt h i ế lại thương vân bất đắc dĩ nhìn xem viên mục không biết vì sao viên mục biến thành cái bộ dáng này mặc dù so với bình thường la s cơ linh cùng nhìn thấy viên mục lần này bề ngoài không khỏi đồng thời quỳ xuống viên mục đại trưởng lão viên mục cười ha ha thế nào thương vân l ã o đệ l ã o hủ có phải là rất đẹp trai thương vân ngoại cười nhưng trong không cười phình lên trưởng viên mục sờ sờ mặt mình một trận khóc nước nở chầm mặc một lát nói thật không nghĩ tới lại có một ngày có thể trở lại huyết hải hồi phục diện mạo như trước còn mang về một cái con rể tới nhà thương vân l ã o đệ lão hủ là đại trưởng lão có thể làm chủ hủy bỏ cơ linh cùng pha lê hôn sự đem cơ linh gả cho ngươi, ngươi nguyện ý hay không cơ linh có chút kinh ngạc đồng thời trong lòng là không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc thương vân ám đạo sao có thể tự mình chống giông phá hư cơ linh hạnh phúc nói không thể như đây cơ linh h oán nhìn thoáng qua thương vân cắn môi một cái viên mục đại trưởng lão việc này không thể c ư ỡ n g cầu thương vân đau xót đúng không thể c ư ỡ n g cầu viên mục trong lòng đau hơn lẩm bẩm nói cỡ ư n g cầu liền cỡ ư n g cầu thôi không rõ các ngươi những người tuổi trẻ này nghĩ cái gì phải gấp chết lao hủ sao lại là vài tiếng tiếng đập cửa một cái la sắt binh sĩ hướng mi lan lộ nói nhỏ vài câu mi lan lộ mặt lộ vẻ khó xử chuyển hướng viên mục nói viên mục đại trưởng、lão. mụ dìm đọ vương phái đi sứ người đội ngũ nên đón cơ linh công chúa về vương c u n g vì tức sắp đến nước cấp h ô n lễ làm chuẩn bị chương sáu trăm mười bốn tổ khí v ừ i v ạ n chúng ta trở về ngạch cái này nếu không cơ linh ngươi về trước đi viên mộc thoại phong nhất chuyển nói nhìn xem thương vân thương vân rất tự nhiên nhai nuốt lấy một khối huyết hải đặc sản cá sương cốt nói ta tùy ý chúng ta tại huyết hải đi dạo cũng được dù sao ta có thể tự vệ không có vấn đề cũng sẽ không lạc đường viên mộc đầy vẻ khinh bỉ ngươi cái này lòng chua suốt lão hủ xa như vậy đều có thể nghe thấy còn có ngươi ăn chính là không thể ăn bộ phân kia là con cá kia khi còn sống cái kia cứng rắn vô so thương vân cắn một cái nát khối kia hình dạng mượt mà mà hẹp dài xương cá thật sao cơ linh vân vê một trong tóc viên m ộ t đại trưởng lao nói rất đúng phụ vương bọn hắn vẫn không biết đại trưởng lao trở về vẫn chưa chuẩn bị nước lễ sẽ lãnh đạm đại trưởng lão viên m ộ t cười hh nói cơ linh thật là hiểu chuyện thương vân lao đệ ngươi nhiều học một ít đừng vẻ mặt đau khổ lão hủ để cơ linh về sớm đi một ngày chuẩn bị một chút ngày mai ngươi theo lão hủ về cắt nhiều đặc biệt thương vân tâm như tay dối mập mờ đáp ứng cơ linh đứng lên nói đại trưởng lão phụ vương triệu h á n ta hiện tại nhất định phải chạy trở về. thương vân ngươi nhớ được tới thương vân không thú vị gật đầu nhất định nhất định cơ linh cực kỳ nhỏ thở dài một tiếng khỏe mắt có chút lệ quang quay người lại mang theo tùy tổng của mình nhanh chân đi ra p h ò n g ăn mỹ lan lộ bộ mặt thật đưa viên mục thấy cơ linh đi xa tiến đến thương vân bên cạnh lao đệ ngươi thật bỏ được cơ linh lão hủ nhìn ra được cơ linh tư chất từ giai có n g ư ơ i trợ rút tiến vào chuẩn tôn cảnh giới cũng là có khả năng đến lúc đó cơ linh tiểu cô nương này tất sẽ thành la sắt nhất tộc nữ vương các ngươi song vương kết hợp san bằng tu la tộc phong quang rừng nào người cái kia nguyên p ố i tại lão hủ xem ra không cần lo lắng cho dù nàng là yêu tôn nhưng nam tử hán tam thê tứ thiếp rất là bình thường đúng hay không nếu không lão hủ cho ngươi thêm phối hợp một cái thương vân đánh gậy viên một c â n cần dạy bảo không cần cơ linh đã nói nàng là cùng pha l ê thực tình yêu nhau ta vì sao muốn quấy dày viên một vỗ bàn một cái nói hay lắm lao đệ lao hủ thưởng thức như ngươi loại này dám yêu dám hận tính cách tới tới tới vậy ngươi có dám đem cơ linh đưa cho ngươi hết thẻ kỷ niệm ném đi thương vân cười lạnh một tiếng có gì không dám đưa tay muốn đi hai xương răng dây chuyền viên một mặt lộ vẻ vui mừng thương vân lại đem dây chuyển thu hồi thoải mái ngồi trở lại ghế dựa mềm bên trên uống lên rượu tới viên mục không cao hứng hỏi thương vân l ã o đệ ngươi làm sao dạng này lệ mề chậm chạp thống khói điểm thương vân cười một tiếng hướng về phía trước thăm dò thân thể viên mục ta phát hiện ngươi một mực đối cái này xương răng dây chuyền có ý tưởng đến cùng vì sao viên mục mặt mo biến đen ha ha a làm sao có thể lão hủ là ai là đường đường la s á t tộc đại trưởng lão muốn cái gì bảo vật không có làm sao lại để ý ngươi đầu này phá dây chuyền lão hủ bất quá là nhìn ngươi vi tình sở khốn muốn giúp ngươi giải thoát mà thôi thương vân cười rất vui vẻ lấy xuống xương răng dây chuyền nắm bắt dây xích đem xương răng lúc cần lúc hiện thật đến các ngươi nhìn xem dây chuyền này có cái gì đặc thù thương vân chào hỏi mấy cái la sát nữ nói la sát nữ biết thương vân là t r u y n tôn tùy thân đeo chi vật tất nhiên bất p h ả m đại h ỉ nao nhao tiến lên quan sát thương vân đem xương răng dây chuyền phóng tới la sát nữ nhóm trong tay để các nàng chuyển nhìn nhưng nói rõ không để viên mục tới gần viên mục cơ hồ hai mắt bức hỏa miệng đắng lơi khô mấy cái la sát nữ chuyển xem hết xương răng dây chuyển về sau trả lại thương vân thương vân hỏi các ngươi có thể nhìn ra dây chuyển này có chỗ đ mấy cái la sát nữ nao nhao lắc đầu một thân tài kiểu tiểu nhân la sát nữ nói chuẩn tôn chúng ta ngược lại là nhìn ra đây là tộc ta chi vận khí tức cổ pháp nhưng thực tế nhìn không ra có cái gì đặc biệt ân chỉ có thể coi là phổ thông hộ gia đình nhà trang sức viên m ộ t phụ hòa nói đúng chính là hoàn toàn cùng ngươi chuẩn tôn thân phận không xứng đôi nếu không phải cơ linh đưa cho ngươi đoán chừng ngươi sờ ném hiện tại các ngươi đã duyên phân đã hết không bằng ném đi thương vân nói mấy vị mỹ nữ có thể hay không lại đi xem một chút còn có cái gì đồ ăn không có bên trên ta cùng viên mộc đại trưởng lao đơn độc phiếm bài câu những này la sát nữ là vừa vặn cởi quân trang chiến sĩ bình thường thần kinh căng cứng đầu não linh hoạt có thể nào không hiểu thương vân ý tứ rời khỏi phòng ăn cũng biết điều đem lớn cửa đóng lại viên mục chột dạn u ố t n g ụ m nước bọn thương vân l ã o đệ ngươi làm cái gì vậy thương vân móc ra trần kiếm ngươi l ã o tặc này miệng bên trong không có lời nói thật cái kêu bên trong là vì ta suy nghĩ mau nói cái này xương răng dây chuyển đến cùng là cái gì viên mục cứng đờ cười nói đẩy hai tay nói ai n h a thương vân l ã o đệ ngươi đây là làm gì lao hủ không phải theo ngươi nói nhà ngươi yên tâm lao hủ lấy phẩm cách đảm bảo nhất định g ú t ngươi đổi tới cơ linh thế nào nhanh thanh kiếm vung xuống ngươi bây giờ là c h u ẩ n tôn một kiếm liền có thể muốn lao hủ tính mệnh thương vân ngược lại là nghĩ đánh cho tê người viên mục dừng lại vung vung l ử a g i ậ n trong lòng nhưng nhìn thấy viên mục lần này h è n mọn bộ dáng vừa bực mình vừa b u ồ n cười thu hồi chân kiếm ngồi trở lại ghế rửa mềm nâng ly một ly lớn làm gì cương cầu có thể để ngươi một cái đại trưởng lao như thế động dung bảo vật ta nghĩ chỉ có một kiện viên mục thân thể cứng đờ hỏi ngược lại bảo vật gì thương vân hai mắt tỏa ánh sáng ngươi một mực đau khổ truy tìm la sắt tộc tổ khí mở ra các ngươi tổ điện chìa khóa a viên mục thanh n m bén nhọn m à thấp nửa này g thương vân lao đệ ngươi thật biết nói đùa a ha ha ha ha thương vân nhìn thấy viên mục lần này bộ dáng trong lòng chín thành xác định cái này nhìn như phổ thông xương răng dây c h u y ể n chính là la s á t tộc đệ nhất trọc khí cái này tổ khí đến cùng có làm được cái gì thương vân trong tay vớt vớt xương răng dây c h u y ể n hỏi viên mục mặt lộ vẻ khó xử há h ố c m ồ m lại đem lời muốn nói ra nuốt trở về một lần nữa tổ chức ngôn ngữ ta kiên nhẫn có hạn ngươi không trực tiếp báo cho cơ linh đây là tổ khí lại là vì sao ta nhìn ngươi cũng không giống là muốn nuốt một mình cái này tổ khí ngươi đã là đại trưởng lão không có cảng cao thượng địa vị lại ngươi tâm hệ la s á t tộc ân ta đoán một chút ngươi là sợ có la s á t đối cái này tổ khí bất lợi ngươi đã nói thu la tộc đối la s á t tộc thẩm thấu rất lợi hại thương vân nói viên mục trên mặt âm tình thay đổi thở dài l ã o đệ không thể không nói ngươi phân tích rất có chiều sâu nhưng ư ơ i biết càng nhiều la s á t tộc c h u y ệ n cũ nhất định có thể nghĩ đến tất cả k h ớ m đ ố i không sai đây chính là la s á t tộc tổ khí là mở ra la s á t tộc tổ điện chìa khóa nếu là tin tức này để lộ khiên động quá lớn tại la sắt quốc bên trong sẽ khiến cái khác mấy cái đại trưởng lao hiện tại tâm tư gì lao hủ cũng nói không rõ ràng ba cái quốc vương lại là cái gì ý n g h ĩ lão hủ cũng không biết la s á t tộc một mực truyền thuyết chỉ muốn mở ra tổ điện liền có thể ban cho la s á t tộc sức mạnh vô thượng nhất định có thể triệt để đánh bại tu la tộc đình chỉ chiến tranh nhưng trong truyền thuyết vẫn chưa nói rõ đó là dạng gì lực lượng thậm chí e giờ. tên nhiều tộc nhân đối kia tổ điện tràn ngập sợ hãi cho rằng truyền thuyết kia đại biểu là hủy d i ệ t hủy d i ệ t huyết hải bên trong toàn bộ sinh linh đó chính là kết thúc chiến tranh cuối cùng ý nghĩa cho dù là lão hủ cũng không biết tổ điện bên trong có cái gì là có thể truyền thừa lực lượng là tu luyện công pháp hay là viễn cổ thần khí không có một chút đầu mối nhưng la s á t cùng tu la hai tộc chiến tranh đã quá lâu lão hủ thật muốn kết thúc loại này ngày đêm tranh sát huyết hải thương vân nhìn kỹ viên mục hai mắt muốn phán đoán viên mục nói có phải hay không là sự tỉnh viên mục thực tế quá mức rào hoạt thương vân không cách nào hoàn toàn tín nhiệm viên mục một lần nữa đem xương răng dây chuyền mang về đã nói như vậy cái này la s á t tộc tổ khí hay là mang ở ta nơi này bên trong an toàn nhất đợi khi nào thời khắc ta sẽ đem dây chuyền này trả lại la s á t tộc viên mục kích động nói đúng hiện tại mang tại lao đệ ngươi kia an toàn nhất bất quá lao đệ ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem cái này tổ khí xem như cho cơ linh hạ lễ đột nhiên đem tổ khí mang về sẽ khiến dối loạn đối cơ linh tiểu cô nương cũng bất lợi thương vân im lặng gật gật đầu viên mục đại hỉ cao giọng hô vưng thức ăn cái k i a đi nhanh lên đồ ăn phía ngoài la sát nhóm nghe tới đại trưởng lao trào hỏi sao dám lãnh đ ạ m lập tức đứng xếp hàng lại lên rất nhiều huyết hải đặc sản viên mục hiện tại là thoải mái uống ăn như do c u ố n quá hoài niệm ăn ngon như vậy huyết hải tươi lao đệ ngươi ăn nhiều một chút thương vân nhìn viên mục ăn hương đi theo cắm đầu ăn uống thả cửa viên mục miệng bên trong đút lấy nửa cái cá một nửa đôi cá đi ở bên ngoài bởi vì đây là đâm thân đôi cá vẫn đang đung đưa viên mục m ồ m miệng không do nói lao đệ la s á t tộc đều là mỹ nữ thật không phải lão hủ k h o á c lác ngươi xem một chút những này tiểu cô nương mặc vào á o giáp các nàng chính là chiến sĩ muốn ra tiền t u y ế n c h é m giết chiến tử vô số còn có thật nhiều bị tu la tù binh ngươi chẳng lẽ không đau lòng sao thương vân ngầm đầu nhìn xem la s á t bọn thị nữ quả nhiên từng cái t u y ệ t sắc tìm tấm khăn ăn, lao miệng s á t thực như thế những cô gái này vốn nên hưởng thụ thoải mái dễ chịu sinh hoạt nếu là tại tứ đại thượng giới coi bọn nàng tư sắc khí chết khi lần t ụ truy phủng viên mục cười hát, hát nói cho nên cơ linh không muốn ngươi ngươi còn có thể tìm khác la sắt nữ、tử. ba đại vương quốc không phải chỉ có cơ linh một cái công chúa ngươi như nguyện ý những cô bé này lão hủ liền làm chủ ban thưởng cho ngươi phục thị ngươi tà hữu miễn cho ngươi cô đơn cũng để các nàng miễn đi chiến tranh nỗi khổ la sát bọn thị nữ nghe vậy đầu tiên là gương mặt xinh đẹp vừng đỏ nghĩ đến có thể thoát ly chiến hỏa càng là tràn ngập mong đợi nhìn xem thương vân thương vân s ữ n g sở cái này ta không cần thị nữ phục thị thấy các cô gái một mặt thất vọng cùng có chút tự ti thương vân tranh thủ thời gian nói tiếp ta thường xuyên đứng trước hiểm cảnh chỉ có thể làm cho các nàng càng thêm nguy hiểm lại nghĩ tới cơ linh cũng là cả ngày thụ chiến tranh uy hiếp thương vân cắn ra một cái nói ta mang theo la sát tộc tổ khí đi tới huyết hải đây là sự an bài của vận mệnh ta đáp ứng các ngươi ta nhất định giúp các ngươi mở ra tổ điện để la sát tộc cùng tu la tộc cái này vĩnh vô trị cảnh chiến tranh tại các ngươi thế hệ này kết thúc viên mục một, một mặt kinh ngạc lao đệ đây là la sát tu la hai tổ cân đoán ngươi tuy là c h u ẩ n tôn dù sao không phải đại tôn q u ố n vào cái này phân tranh mười phần nguy hiểm ngươi thật nguyện ý vì la sát tộc làm như vậy thương vân bình tĩnh gật đầu viên mục đứng dậy một gối quỳ xuống la sát bọn thị nữ thấy thế đồng thời một gối quỳ xuống khuôn mặt tốc mục Tôn k í chương t h vân sáu trăm mười lăm la sát đế đô thương vân cơm nước no nê mấy cái la sát thị nữ có chút phấn khởi đứng tại thương vân phía sau chờ đợi thương vân phân công viên mục bụng tròn vo nhắm mắt dưỡng thần hưởng thụ lấy đã lâu huyết hải nhàn nhã thời gian thương vân ngược lại là cảm thấy đại trưởng lão công việc này không sai này thường tựa như không có chuyện gì còn có thụ tôn sùng chỉ là không biết viên mục là thế nào lăn lộn đến đại t r ư ở n g lão vị trí này thương vân chỗ phòng n g ăn chìm ở máu dưới biển khoảng cách mặt biển chỉ có không đủ một trượng máu trên biển tia sáng có thể xuyên thấu qua huyết hồng nước biển bị phòng n g ăn khảm nạm thất thải pha lê chết xạ về sau vẩy vào thương vân trên thân ấm áp mà l ộ n lẫy biển máu này bên trong mặt trời là nơi nào đến thương vân h í ế m ắ t nhìn qua cửa sổ thủy tinh bên ngoài nước biển bập biển mặc phi hoàn có thể bay đến trong vũ trụ đi viên mục nhắm hai mắt chỉ có thể đến nhàn nhạt một tầng vũ trụ không giống vương trong mộ thâm thúy lại hướng lên liền phá toái hư không trở lại mười tám tầng không phải cái khác thừa giới thương vân kỳ thật đối huyết h ả i trên không cũng không hết sức quan tâm biển máu này trên không nghiêm chỉnh mà nói cũng là một mảnh tinh không chỉ là kia ngày thường chiếu sáng huyết h ả i xí dương luôn có phá diện một ngày nên là có người tu chân dùng đại pháp lực chế tạo nguồn sáng để huyết h ả i cũng sinh ra ngày đêm biến hóa nếu không trong biển máu vĩnh viễn làm à n đêm nặng nề tự nhiên đồng dạng có thể là trong biển máu quy luật tự nhiên sẽ chẳng những có hàng tinh sinh ra mặt trời không giống với mặt trăng mặt trăng biên cổ trường tồn tựa như yêu giới ba cái mặt trăng thu nạp vô tận âm khí bị vũ lăng cứng rắn nuốt một cái tạo nên một đời yêu tôn thương vân mở rộ hai cái la sát thị nữ tiến lên cho thương vân xoa bóc viên mục đồng dạng hưởng thụ được cái này chờ đ ã n h ngộ thương vân tán thưởng một tiếng khó trách tu la tộc l i ề u mạng đến đoạt la sát tộc nữ tử thật sự là ta thấy mãi yêu tu la tộc có mấy cái quốc gia thương vân hỏi viên mục chính hài lòng ôn lu nói lão hủ tại thời điểm tu la cũng là ba quốc gia không biết hiện tại có thay đổi gì một cái n h ạ t tóc hồng la sát nữ nói hiện tại tu la tộc có bốn cái đại quốc ấn Nô an địa ý chí đức t i ê u phờ l ê n còn có các anh lợi viên mục mở ra đôi mắt nhỏ nghiêng đầu nhìn xem nói chuyện la sát nữ các anh lợi là lúc nào thành lập quốc gia kia la sát nữ cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp là ấn noan tây bộ độc lập đi ra một quốc gia chỉ có mấy lịch vạn nhân sự viên m ộ t k h ẽ vất cảm ấn noan đối nội bộ c h ấ n áp quả thật có chút qua phần sẽ có cuộc chiến tranh giành độc lập đúng là bình thường hiện tại cái này tứ đại tu la nước quốc lực như thế nào n h ặ t tóc hồng la sát nữ nói hiện tại tu la bốn nước thực lực tương đương viên m ộ t kinh ngồi dậy thực lực tương đương vậy bây giờ la sát quốc quốc lực cùng tu la quốc tướng kém bao nhiêu la sát nữ có chút túi đầu đại trưởng lão chúng ta la sát ở thế yếu hiện tại bảy nước thực lực tương đương tu la thắng chúng ta một bậc viên mục lẩm bẩm hai tiếng một lần nữa nửa nằm không có việc gì la o hủ mang theo thương vân lao đệ trở về sợ bọn họ không thành hử hử thương vân biết viên mục là bởi vì tìm tới tổ khí mới có cái này cùng lực lượng đối kia la sát tổ điện có phần có chút hiếu kỳ muốn tìm tòi hư thực thương vân lao đệ ngươi sẽ không muốn tại cái này đợi đến cơ linh tiểu cô nương đại hôn này g đó viên mục hỏi thương vân nói ngươi có ý nghĩ gì viên mục nói la sát đế đâu có chút to lớn ngươi có muốn hay không đi vòng vòng thương vân nói trừ phi ngươi không đi theo ta nếu không ta cái kêu bên trong đều không đi viên mục đứng vậy trận hai mắt lên vẫn như c ũ giống một đường nhỏ thương vân lao đệ ngươi cái này là ý gì đối lao hủ không yên lòng thương vân nói ngươi là đại trưởng lão tại la sát quốc nhận biết tộc nhân của ngươi quá nhiều dễ dàng gây nên manh động vậy ta liền không thể an tâm thưởng thức la sát đế quốc cảnh sát không bằng chính ta hành động thuận tiện viên một con mắt chuyển động lao đệ ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây hay là cần cái dẫn đường ta để những cô bé này cùng ngươi thế nào thương vân k h o á t khoác tay không cần ba ngày sau ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi viên một bất đắc dĩ chỉ ít để các nàng đưa ngươi về đế đô nếu không ngươi muốn mê thất tại máu trên biển thương vân vui vẻ đáp ứng viên mục mang theo một đội la sắt binh sĩ đưa thương vân đi tới phía ngoài cung điện mấy cái la sắt binh sĩ nằm mấy đầu màu xanh cá lớn chờ bên ngoài tia cá lớn tương tự cá chép mọc ra hai trượng vây ngực dài mãi như x a vây cá vây rốn cá đồng dạng so với bình thường loài cá mọc ra rất nhiều vây đuôi ngang sinh trưởng nhẹ nhàng sáng long lanh ngược lại vây lưng ngắn nhỏ cứng chắc như thép thanh điệu phi ngư đã lâu không gặp viên mục hiền hòa đi hướng kia mấy đầu màu xanh cá lớn m ọ chút cá đầu cá lớn như tiểu khuyển dạng lắp đầu đôi thương vân trầm mặc một lát đây là dùng để ăn mấy đầu thanh điệu phi ngư nhìn hàm La s á thương b i n sĩ rất là xấu t ha ha là hổ, h ậ vân à y nhìn u xem thanh điệu phi ngư biểu lộ không khỏi nhớ tới mới gặp vũ lăng lúc khi đó vũ lăng hóa thân một đầu chó con mười điểm đáng yêu đáng tiếc luôn luôn cắn thương vân thương vân đột nhiên có chút muốn nhà nghĩ trở lại trời xanh toàn bộ kia bên trong có đại sư minh sư muội sư lương thổ địa huynh đệ còn có vũ lăng viên mục tự thân vì thương vân chọn lựa một đầu tráng kiện thanh điệu phi ngư nói thương vân l ã o đệ l ã o hủ còn có chút sự tình muốn hỏi mi lan lộ liền không để nàng đi theo ngươi viên mục vừa chỉ cái kia màu hồng n h ạ t tóc la sát nữ ngươi đi theo thương vân l ã o đệ sau đó viên mục lại tiện tay lôi ra một cái vóc người kiểu tiểu nhưng màu đen đại ba lãng tóc la sát nữ nói ngươi cũng cùng một chỗ ta biết thương vân l ã o đệ phẩm vị thương vân mặt sạp lại ngươi biết cái gì viên mục một mặt thời gian thế nào lao đệ không hài lòng không có việc gì ta cho ngươi đổi một nhóm lập tức tới ngay thương vân đối viên mục không thể làm gì nhìn xem hai cái la sát nữ ánh mắt mong chờ thương vân thực tế không đành lòng c ự t u y ệ t sau ba ngày tại các nhiều đặc biệt đế đô thấy hai cái la sát nữ lựa chọn một đầu thanh điệu phi ngư hộ tống thương vân đằng không mà lên rất nhanh ở chân trời hóa thành ba cái chấm đen viên mục nhìn xem đi xa thương vân n ế t miệng lẩm bẩm nói thương vân l ã o đệ cùng thả ra tổ trong điện khổng tước hy vọng ngươi chạy nhanh lên đừng bị ăn cũng không biết gì thất kia một mảnh hỗn độn bia, bia mạnh vỡ hẳn là có thể áp chế kia khổng tước viên mục trầm mặc đường à y hẳn là đi thanh điệu phi ngư tốc độ cực nhanh hoàn toàn không thua tại loài chim yêu vật chỉ là những n à y thanh đ i ể u phi ngư vẫn chưa mở linh trí chỉ có thể coi là linh thú thanh đ i ể u phi ngư lướt qua phù vân huyết hải mặt biển ở trên không trung n h ì n m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh gió biển cũng biến thành tơi ư mát huyết khí đ ạ i giảm thương vân nhìn xem cái này cùng cảnh sắc tâm thần một trận hoảng hốt nhìn xem bên người hai cái la s á t nữ đều là tuyệt sắc đặc biệt là la s á t tộc đặc hữu chiến giáp càng đột hiện thân thể ấy hai cái la s á t n ữ h i ệ n giáp c t h i n thân thể n y hai cái la n ắ t tộc đặc hữu chiến lần thứ nhất có tuyệt đối an tâm cảm giác đây là vô thượng hưởng thụ tự nhiên đây là bởi vì có một cái chuẩn tô thương vân trong lòng sinh ra một cô yêu thương hòa bình vĩnh viễn là chân quý nhất các ngươi tên gọi là gì thương vân hỏi n h ặ t tóc hồng la sát nữ đầu tiên nói ta gọi san san g i á n g người kiệu tiểu nhân la sát nữ nói ta gọi lâm lâm thương vân gật gật đầu nếu không phải hôm nay mình mang hai cái la sát nữ hải về đế đô khả năng thẳng đến các nàng chiến tử sa trường cũng sẽ không có ai nhớ phải tên của các nàng ta có chút khốn con cá này có thể tự mình bay sao thương vân đánh cái hà hơi hỏi lâm lâm càng thêm hoạt bắt một chút cười nói chuẩn tôn đương nhiên có thể à ngươi biết không cái này thanh điệu phi ngư nhưng thông minh c quan n tôn ngươi tùy tiện ngươi h c h g nhiên g thương vân chợp mắt về sau san san lâm lâm một lần nữa tìm về mất đi đã lâu thiếu nữ tri tâm nói chuyện trời đất cái gì cái kia nước sữa bột tốt nhà nào nhũ dịch mạnh thương vân nghe thật cơ hội ngủ thầm nghĩ trong lòng là không phải mình cũng hẳn là mua chút cho vũ lăng mang về khi san san cùng lâm lâm lần thứ ba thảo luận ai càng gậy thời điểm thương vân thực tế nhịn không được làm bộ t ỉ n h ngủ thấy đã vào đêm tinh quang n g ó ánh nhưng không có mặt trắng hỏi chúng ta còn bao lâu có thể trở lại đế đô lâm lâm nói còn như vậy bay hai mười mấy ngày liền đến thương vân kém chút thổ huyết các ngươi không nói sớm ta còn nói sau ba ngày cùng viên mục tại các nhiều đặc biệt đế đô gặp nhau san san lâm lâm coi là thương vân nổi giận gương mặt xinh đẹp trắng bệnh san san nói chuẩn tôn chúng ta không biết ngươi gấp đi đường viên mục đại trưởng lão cũng không có đặc biệt bản giao nhìn các ngươi tuyển thanh điệu phi ngư còn tưởng rằng ngươi biết tốc độ này thương vân c h ấ n an nói không sao không phải là lỗi của các ngươi vậy ta muốn tăng tốc các ngươi chỉ cho ta đường san san lâm lâm như nhặt được đại xá liên tiếp gật đầu thương vân thả ra ba đạo ba chữ nhanh phủ k h ắ c ở thanh điệu phi ngư vây ngực phía trên thanh điệu phi ngư vây ngực hơi trao đảo một cái hóa thành điểm sáng ba đầu thanh điệu phi ngư hai mắt trở lên không tin đây là tự thân bay ra tốc độ miệng p h u n g vào biển hai cái la sát nữ hải càng là chưa hề cảm thụ qua như thế phi tốc a a thét lên không biết là ngạc nhiên hay là hư vấn bất quá một cách giờ Thương v â n chờ đến đến một chỗ to lớn thành trì bên ngoài ba điểm bộ nguyện thành thị cắt nhiều đặc biệt đế đô bắc long thành nơi này kiến trúc đều là bạch thạch tu x â y phân làm trung tâm thành hai điểm ba điểm mỗi một điểm ở giữa là huyết hải trung tâm thành cùng hai điểm ở giữa cách xa nhau hai dặm hai điểm cùng ba điểm ở giữa cách xa nhau bốn ngàn bên trong trung tâm thành phương viên một mươi ngàn dặm hai điểm chiều rộng năm bên trong ba điểm chiều rộng tám bên trong điểm c u n g điểm ở giữa huyết hải m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh ít có sóng to gió lớn có nhiều hòn đảo phân bộ trong đó trung tâm thành cùng hai điểm ở giữa có bốn cây cầu lớn tương liên hai điểm cùng ba điểm ở giữa có sáu cây cầu lớn tương liên cầu lớn đồng đều rộng gần năm trăm dặm cũng là thành thị phân bộ chỗ nhà cao t ầ n g trải rộng ở giữa cưới thanh đ i ể u phi ngư đội tuần tra xuyên qua tại thành thị ở giữa la s á t tộc người tại trắng l o ã n con đường ngược lên đi hài lòng hưởng thụ sinh hoạt huyết hải nước bị dẫn vào đến thành thị các cái địa phương cung cấp dân chúng sử dụng Chuẩn chỉ thấy thành thị một bộ phân, huyết hải tôn, ngươi bên trong một vô là bộ Càng, có thật nhiều chương à n g có t ậ t thành đặt nhiều phế khu, phía cũ ký đế bị đô ở d ớ sáu trăm mười sáu thánh nữ bên trên thương vân đi tại các nhiều đặc biệt đế đô ba điểm phía trên một cái phiên chợ nhỏ bên trên có lao niên la sắt nằm tại trên ghế mây nhàn nhã hút thuốc mấy cái tiểu hài t ử chạy loạn ấu niên la sắt tộc nam nữ hình thể không kém nhiều nhưng tiểu nữ hài đều linh lung đ á n g yêu tiểu nam hài tay dài chân dài thân thể mạnh mẽ mỹ lệ la sắt thiếu nữ trêu chọc lấy chọn lựa tươi mới huyết hải hải sản cùng các loại rau quả la s á t tộc thiếu niên diện mục dù dữ tợn nhìn quen thuộc cũng không thấy khó mà chịu đựng lại la s á t tộc nam tử đều thân hình cao lớn mười điểm cầm trắng cơ hồ là la s á t tộc nữ tử hai lần cao làm bạn tại la s á t thiếu nữ bên cạnh tán dốc với nhau hình thành một loại khác cân đối vẻ đẹp ánh nắng vẩy vào trắng l o á n trên đường phố la s á t cư dân tràn đầy t i ể u dung cùng tiền tuyến huyết tinh chém g i ế t như không có chút nào liên hệ cùng cái khác thượng giới hôn tạc cư dân khác biệt la s á t trong đế quốc thương vân chỉ thấy được la sắt tộc người không khách khí tộc cư dân thương vân xuất hiện để la sắt cư dân có chút kinh ngạc may mắn có san san lâm lâm hai cái la sát nữ bạn đi theo la sát cư dân liền lơ đ ế m như cùng thương vân hai mắt nhìn nhau liền sẽ đáp lại mỉm cười thương vân biết thân phận của mình khẳng định chưa bị những n à y phổ thông la sát tộc người biết được la sát tộc người thân mật là cắm dễ ở thể nội chạy xuôi huyết dịch đây là một cá thể bên trong chạy xuôi quý tộc huyết dịch dân tộc thương vân dạng này bình luận la sát tộc ngẫu nhiên có thể nhìn thấy chương binh điểm hiệu triệu tuổi tác thích hợp la sát tộc người tham gia quân đội phụ trách chiêu mộ sĩ quan hiệu ra cái này phong thái của quân nhân chiến đấu kịch liệt bởi vì chiến công tấn cấp con đường hấp dẫn lấy đầy cõi lòng mơ ước la sát tộc、người. thương vân đi đến bờ biển mặt biển khoảng cách đường đi chỉ có cao năm t r i n g độ có cầu thang kết nối mặt biển cùng đường đi cầu thang cuối cùng là tảng đá bến tàu vây quanh bến tàu cùng thuyền đánh cá cùng du thuyền la sát tộc người cùng tu la tộc người trời sinh có thể ở trong nước biển hô hấp sinh tồn thuyền ý nghĩa càng thêm khuynh hướng thể nghiệm thức hưởng thụ loại kia đáng thuyền trên biển hài lòng là không thể thay thế cảm thụ nơi xa có thật nhiều hòn đảo tại máu trên biển phía trên xanh úng tươi tốt dựa theo san san cùng lâm lâm thuyết pháp kia là la sát các quý tộc chỗ ở thương vân t r ở tôn khu trung ương có mạng lớn rừng rậm cảnh sát rất tốt muốn không mau, mau đến xem san san tràn ngập mong Thương tự biết nhiên Vân lâm à san s a lâm nói thương vân ổ một tiếng khu nhà giàu chẳng lẽ khu hạch tâm không phải la sắt quý tộc hoặc là vương tộc chỗ ở lâm lâm kéo dài thanh nhâm phủ nhận ư một tiếng ừng cho khu tôn la s á t tộc quý tộc ở tại hai điểm còn có chính là phân bộ tại điểm ở giữa trên đ ả o thương vân ám đạo đế quốc đều là vương tộc ở tại hạ tâm nhận tứ phương bảo vệ cái này la s á t tộc phương pháp trái ngược để vương tộc phân tán không biết là đạo lý gì san san đoán được thương vân tâm tư giải thích nói t r u ẩ n tôn la s á t tộc là tồn kính tài phú dân tộc lâm lâm có một chút không nói khu trung ương còn có la s á t tộc đặc biệt tôn trọng học giả thái thượng trưởng lão cung điện cũng ở trung ương khu vương tộc địa vị còn tại giàu có la s á t tộc người cùng la sắt học giả phía dưới sao thương vân hỏi trong lòng rất là tò mò san san cười khanh khách nói thương vân chuẩn tôn ngươi vì cái gì nói vương tộc địa vị tại giàu người cùng học giả phía dưới đâu tất cả mọi người là bình t r ờ à chúng ta vương tộc biết chúng ta cần tôn trọng tài phú cùng tri thức dạng này mới là một cái đế quốc có thể vĩnh cựu tồn tiếp theo đi xuống căn bản ai nha đạo lý đơn giản như vậy ta còn cùng chuẩn tôn nói chuẩn tôn khẳng định phải trò cười ta thương vân dù không phải trợn mắt hốt m ồ m cũng có chút rung động không nghĩ tới la s á t tộc dạng này có lực hướng tâm dân tộc lại có dạng này lập tộc căn bản thu la tộc đâu cùng các ngươi tương tự thương vân hỏi lâm, lâm thuận tay mua mấy cái giống như là quả táo màu xanh b i t quả chua ngọt n g o n miệng cho thương vân một cái mình cùng san san chia ăn một cái lâm lâm miệng bên trong đút lấy quả khoe miệng còn giữ màu ngà sữa là nước trái cây hàm hồ nói tu la tộc cùng chúng ta không sai b i ệ t lắm bởi vì bọn hắn biết nói chúng ta đây là trước tiến vào là bọn hắn học tập chế độ của chúng ta thương vân ám đạo ngày sau nhất định phải tại trời xanh bên trong phổ biến dạng này giá trị quan để trời xanh tôn trọng tri thức tôn trọng tài phú dạng này mới có càng nhiều học giả và giàu người hết lên trở thành trời xanh không ngừng phát triển nền tảng thương vân đi theo san san lâm lâm xuyên qua đường đi có khi nhìn thấy một chút to lớn chỗ miếu chỗ miễu từ hình trụ trẻo trống miếu、đỉnh. t ừ p h í a t h ô n g t h ấ u b ê n t r o n g thờ p h ụ n g t h á i thượng trưởng lao tượng đá mập m ạ c viên mục thình lình ở trong đó trừ bỏ ba cái thái thượng trưởng lao p h o tượng chùa miếu bên trong cũng vô cái khác trang trí hoặc là bài trí la s á t tộc người hoặc là hành tẩu hoặc là ngồi nằm tại bóng loáng trên mặt đất một chút mặc trường bảo màu trắng nhân viên thần trước trong lúc đi lại thương vân một trận c ư ờ i khổ khó trách viên mục dạng, dạng này một cái thái thượng trưởng lao trừ bỏ viên mục còn có mặt khác hai cái thái thái thượng trưởng lão một cái là mỹ lệ la sắt nữ bởi vì là màu tsr một cái khác thái thượng trưởng lão là dáng người khôi ngô la s á t nam tử khuôn mặt giàn mua tuy chỉ là pho tượng vẫn có thể nhìn ra h ì ề n lành thật thà trưởng giả khí c h ấ t la s á t tộc người tại chùa miếu bên trong nghe g i ả n g đạo cùng chùa miếu bên trong nhân viên thần chức thấp giọng giao lưu không nghĩ tới chúng ta lại có thể tận mắt thấy trong truyền thuyết viên mục thái thượng đại trưởng lão san san nhìn thấy viên mục pho tượng sau cảm thán nói thương vân chỉ vào viên mục nói vì sao viên mục dáng dấp cùng cái khác la s á t nam tử tranh lệch nhiều như vậy san san nói viên mục đại trưởng lao cố sự đều là truyền thuyết nghe nói tại viên mục đại trưởng lao trở thành thái thượng trưởng lao trước đó bởi vì truy tìm tổ、khí. độc thân tiến về tiền giới, bản thân bị trọng thương â n t i i bản t vân trong lòng hơi động viên mục đối với âm dương ngũ hành cực có tâm đắc tinh thông trận pháp vậy cái này các nhiều đặc biệt đế đô có thể là cố ý tu kiến thành ba điểm bộ nguyện bộ giáng mà đế đô bản thân chính là một cái đại trận chỉ là không biết trận pháp này có tác dụng gì thương vân truyền tôn chúng ta là đi trên biển cầu lớn đi khu trung ương còn là thông qua giới biển thông đạo lâm lâm hỏi thương vân hỏi dưới biển thông đạo là cái d ạ n gì g lâm lâm nói chuẩn tôn ta đã nói với người à đ ế đâu có rất lớn bộ phân là tại máu dưới biển chúng ta la s á t tộc vốn là sinh ra tại huyết hải bên trong tại huyết hải bên trong cảm giác thoải mái hơn ở dưới biển thông đạo có thể bơi lội cũng có thể ngồi thanh đ i ể u phi ngư quá khứ rất dễ chịu thương vân đương nhiên không phản đối thể nghiệm la s á t quốc các loại sinh hoạt tại kết nối ba điểm cùng hai điểm một cây cầu lớn một bên theo rộng lớn cầu thang đi hướng huyết hải mặt biển cũng đi thẳng vào trong biển tiến vào trong biển máu lâm lâm san san sâu hít sâu mấy ngụm như là chạm đến hồi lâu không gặp không khí mới、mẻ. rất là thoải mái lấy thương vân tu vi ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng cực kỳ b é nhỏ chỉ là hơi vi điều chỉnh thương vân liền thích h ư ứ n g máu dưới biển trạng thái sâu vào trong biển thương vân mới phát hiện cắt nhiều đặc biệt đế đô hai điểm ba điểm chia làm hai tầng máu dưới biển có giống nhau quy mô hai cái tròn điểm cùng trên biển là hai điểm ba điểm đ ề u gọi lẫn nhau ở giữa bị đồng dạng số lượng thông đạo kết nối mà khu trung ương phía dưới là cùng khu trung ương đồng dạng phương viên một cây cột đá xuyên thẳng đáy biển hai điểm rỗi ra thông đạo cùng cột đá tương liên từ biển dưới mặt có thể thấy được máu trên biển hòn đảo cũng không có căn cơ là phù trên mặt biển hòn đảo nghĩ đến cũng không phải là thiên nhiên hình thành. mà là ngày mai bị la sát tộc t u kiến cung cấp vương tộc hoặc là cái khác có địa vị la sát tộc người ở lại trên mặt biển điểm cùng dưới mặt biển điểm cách xa nhau không xa chỉ có mười dặm xa tương đối khổng lồ đế đô cái này mười dặm xa tựa như là một cái khe dưới biển điểm là cùng trên biển tương tự kiến trúc có dân cư có thị trường la sát cư dân hoặc là du động hoặc là lơ lửng hoặc là giống trên đất bằng đồng dạng hành tàu ở trong biển tự do tự tại hai cái la sát nữ hải mang theo thương vân đi tới một chỗ thuê thanh điệu phi ngư địa phương mấy chục đầu thanh điệu phi ngư tại rào chắn bên trong hình thể tướng so trong quân đội chọn lựa bịa cứng phi ngư tranh lệch quá lớn hình thể chỉ cùng thương vân thân cao tương tự san san tiến lên cùng thuê thương hộ thương lượng một bóng đen to lớn đột nhiên du lịch gần tại thương vân cùng trên đỉnh đầu v ú t qua cũng là long dáng vẻ tung xuống mảng lớn bóng tối la s á t tộc người lại không phản ứng chút nào thương vân nhìn xem bóng đen kia hướng về khu trung ương hướng kéo dài xuống hình trụ bơi đi quay quanh mà xuống hỏi kia là vật gì lâm lâm nói kia là thanh điệu phi ngư tiến hóa thể số ít thanh điệu phi ngư có thể trưởng thành dạng này kia đã biến thành những giống loại khác có thể tính là hóa rồng đi chúng ta xưng ơ dạng này t h à n h điệu phi ngư vì la s á t tộc thủ hộ thần thú cá chấm đen long truyền thuyết có cá chấm đen long có thể mọc ra sáu chảo tam giác thành vị rồng thực sự thương vân vuốt cảm nói cái này long tộc thật sự là có ý tứ dân tộc giống như rất nhiều sinh vật đều có thể tiến hóa thành long đặc biệt là thủy tộc phàm là dài lân phiến tựa như đều có thể tiến hóa gầm vũ chính là một đầu cá chép biến thành long tiêu ban sơ long tộc là thế nào đến không phải là không biết tên thủy sinh vật tiến hóa mà đến khó trách nói long tộc là thủy tộc chi trường xem ra không phải long tộc thực lực mà là long tộc tồn tại nghĩ thông suốt điểm này thương vân tâm tình không hiệu tốt đẹp b i ế thương, thương, thương được t hì hì vân, chí vân một nhóm ngồi tại thanh điệu phi ngư phía trên lướt qua dưới phát phiến trợ kiến trúc hướng về khu trung ương nhanh chóng rơi đi tại thương vân pháp lực thôi độc dưới rất nhanh tới đạt khu trung ương trên mặt biển trên đường phố trật ních la sắt tộc người rộn rộn ràng ràng nao n h a o nhìn về phía đường đi phương xa từng đợt n h ạ c khúc gâm thanh truyền đến thương vân cùng hai cái la s á t tộc nữ h à i bị la s á t tộc người ngăn trở không thay đổi tiến lên san san hướng một cái tộc nhân hỏi thăm về sau hơi có chút xấu hổ hướng thương vân nói t c h n tôn hôm nay là tộc ta thánh nữ đi trung ương rừng rậm cầu phúc thời gian cần chúng ta hướng ngài dẫn t i ế n sao thương vân tâm tư cũng không ở chỗ này không muốn quen biết kia cái gì thánh nữ chỉ là gặp san san sắc mặt không đúng hỏi cùng viên mục trở lại hắm nói ngươi có phải hay không có cái gì nghĩ nói với ta san san nhìn xem lâm lâm lâm lê lưỡi san san nói ừ n Thánh nữ là tiếp nhận nữ viên là m ụ chương đại t lao vị trí đời tiếp theo t đời sáu trăm mười bảy thánh nữ dưới thay thế viên mục thánh nữ kia là tân nhiệm thái thượng trưởng lão thương vân nhìn ra xa dưới xa xa thần miếu ám đạo viên mục biến mất không biết bao nhiêu năm tháng la s á t tộc vẫn cực kỳ thành kính cung phụng nó là thái thượng trưởng lão có thể thấy được ba vị thái thượng trưởng lão tại la s á t tộc bên trong địa vị trí cao bây giờ viên mục bị thay thế là la sắt tộc bên trong thủ trợ đại sự tại thương vân xem ra viên mục có thể lên làm đại trưởng lão đúng là kỳ tích có thể để cho một cái thánh nữ thay thế viên mục thương vân thật sâu cảm thấy là la s á t tộc phúc h â n nghĩ đến viên mục phát phát hiện mình ở trong tộc địa vị bị thánh nữ thay thế lúc xấu hổ bộ dáng thương vân ngược lại cảm thấy một trận phát ra từ phế phủ chân tâm thật ý vui vẻ san san cùng lâm lâm sao sẽ nghĩ tới thương vân tâm tư một lòng cho rằng thương vân khẳng định là ủng hộ viên mục cho dù không tiện đ ú n g tay la s á t tộc quốc vụ cũng tất nhiên tức giận giờ phút này thấy thương vân cười hì hì tựa như tâm tình thật tốt còn tưởng rằng thương vân đã nghĩ đến bảo trụ viên mục trước đại trưởng lao biện pháp trong lòng tả hữu không chừng đồng thời nghiêng mắt nhìn một chút thánh nữ đến đây phương hướng đám người bạo động đã dần dần chuyển tới thương vân thấy san san cùng lâm lâm tràn đầy trở mong nói nhìn một chút thánh nữ kia cũng không tệ cùng thánh nữ quá khứ các ngươi b ồ i ta đi uống một chén sau đó cùng thánh nữ rời đi trung ương rừng rậm chúng ta lại đi hai cái la sát nữ hải liên tiếp gật đầu biểu thị đồng ý đồng thời nhỏ giọng thẩm thì chiêu đại chuẩn tôn thanh lý tiêu chuẩn là bao nhiêu du dương mà hùng vĩ nhạc khúc cùng với đám người cao tiếng ồn ào đang đến xuyên thấu qua chen trúc la sát của người thương vân có thể mơ hồ nhìn thấy một chi hoa lệ đội ngũ chậm rãi tiến lên mười mấy tên thân mang lửa mỏng la sát thiếu nữ tay cầm cán dài kim phiến bộ pháp ưu mỹ sau đó là hai đầu giống như, như tê màu trắng c ự thú thân cao ba trượng làn da như dương chi bạch ngọc l ó e bạch kim kim con màu người khoác kim sắc giáp nhẹ giáp nhẹ phía trên khảm nạm to lớn thất thải bảo thạch cự thú kéo lấy một khung hoa xe bốn vòng như kim cao có gần hai trượng hoa xe vô cái thân xe ngược lại như một cái bạch ngọc đắp lên tiểu bình đài một thân lấy t r ư ờ n g bảo màu làm tuyệt sắc la sát nữ đứng thẳng trên đó liên tiếp hướng vây xem la sát tộc người khoát tay thăm hỏi thương vân lần đầu tiên nhìn thấy thánh nước kia hô hấp vì đó thánh nữ đẹp đã siêu thoát bề ngoài vẻ đẹp giữa thiên địa phản phất đối đẹp chỉ còn lại có một cái định nghĩa đó chính là thánh nữ quang tán đi nhưng không có hát cám đánh tới duy nhất điểm sáng chỉ có thánh nữ do đứng im nhưng không có hít thở không thông áp bách thánh nữ để không khí mềm mại giống tay của mẫu thân h ư ơ n g khí tiêu nhưng không có ngọt nào s ó i mòn thánh nữ tản ra n h ạ t mà không dứt vô danh mùi thơm thương vân bận b i ể u tập trung ý chí một lần nữa dò xét thánh nữ k i ê u tuyệt đối hoàn mỹ la sát nhưng thương vân chỉ có thể rõ ràng thấy do mái tóc dài và nóng thánh nữ mặt xinh đẹp như vậy nhưng trong n á y mắt tựa như tan thành mây khói. để người một lần lại một lần chấn kinh nó mỹ mạo đ ầ u chỉ thương vân tất cả la s á t tộc người toàn bộ say đắm ở thánh nữ t u y ệ t diễm san san lâm lâm càng là kích động toàn thân hơi run r u dậy hai nữ hải trường kỳ ở vào chiến tranh t i ề n tuyến cơ hồ không có cơ hội nhìn thấy thánh nữ đẳng cấp tồn tại là tu luyện công pháp gì sao thương vân tự lẩm bẩm lâm lâm run giọng nói chuẩn tôn không phải thánh nữ sở dĩ trở thành thánh nữ là bởi vì nàng t h i ề n sinh lệ chết từ giáng sinh một khắc này thất thải quang mang liền quay chung quanh tại thánh nữ bên cạnh thẳng đến thánh nữ trưởng thành thánh nữ nàng hoàn thành la sắt tộc tất cả thí luy ệ n kinh lịch t h ô n g hiệu la s á t tộc hết thẻ c h i thức nhận tất cả la s á t tộc người tôn tính đạt được ba đại vương quốc vương thất tán thành thánh nữ truyền kỳ rất nhiều trong đó đặc sắc nhất chính là thương vân tranh thủ thời gian ngừng lại lâm lâm có cơ hội nói lại thánh nữ đến a thật sao a thật đến rồi ta đều không h ả o h ả o cắt tóc a thánh nữ nên ghét bỏ ta lâm lâm b ụ mặt nói thương vân ha ha hai tiếng từ chối cho ý kiến thánh nữ đội xe c h ậ m dai trải qua thương vân vị trí thương vân nhìn về phía thánh nữ thánh nữ như biện xanh ánh mắt thâm thủy cùng thương vân ánh mắt ra thoa thánh nữ có chút trễ xứng sở ánh mắt tại thương vân trên thân dừng lại một cái trước mắt lập tức lưu ba chuyển động tiếp tục hướng la sát tộc người phất tay y ê u nhã đến cực điểm vương cấp đại viên mãn tại thương vân trước mặt thánh nữ tu vi không cách nào ẩn t à n g viên một khi còn sống còn giống như chưa tới vương cấp đại viên mãn tu vi đồng dạng là thái thượng trưởng lão xem ra la sát tu la hai tộc người tu chân thực lực cũng không phải là cường tuyệt thương vân không biết tại la sát tộc thái thượng đại trưởng lão bình phán tiêu chuẩn là c h i thức chỉ có thông h i ể u la sát tộc tất cả tri thức học giả mới có thể trở thành thái thượng đại trưởng lão theo thánh nữ rời đi chen trúc la sát tộc người dần dần tán đi dư vị thánh nữ là phong thá theo ú tán đi biển người thương vân cùng hai cái la sát nữ hải tìm một hoàn cảnh ưu nhã tử quán điểm mấy cái nhắm rượu thức nhắm mấy bình rượu ngon trong tu cựu quán bảy biện chất gỗ bàn tra nhỏ một cái thật dài quán ba đài ánh nắng lười biếng quần áo già dặn nữ tính phục vụ viên bảy đưa rượu và đồ ăn lên sau liền trở lại đằng sau quầy ba t i ể u sắc và nhạt có một cỗ nồng đậm mạch mầm hương khí bên trong tràn ngập sức sống bắn ra bốn phía mảnh tiểu bong bóng mạng để thương vân hô to rượu ngon ngay cả uống và i chén san san thấy thương vân biểu hiện cùng vừa vào thành lao nông đồng dạng che miệng cười không ngừng chuẩn tôn rượu nơi này là la sắt tộc đặc sản gọi điễu ly rượu chia rất nhiều loại khẩu vị không giống nhau phân đen bạch h o à n g đỏ tứ đại chủng loại ngươi bây giờ uống chính là chủng loại phong phú nhất hoàng đĩu ly rượu đen điễu ly rượu khẩu vị thuần hầu hơi có cay đắng bạch đĩu ly rượu khẩu vị thanh lịch hơi có vị ngọn đỏ đi đem tất cả chủng loại đều lấy ra tan ế m thử thương vân uống chút bĩu ly rượu cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều một bên nam tính phục vụ viên đứng tại cao cao rượu đằng sau quầy bà nghe tới thương vân tiếng tê ơ thấy thương vân không phải la sát tướng mạo nhưng thấy có la sát nữ làm bạn liền lơ đễm ha ha cười nói hai vị mỹ lệ nữ sĩ các ngươi có phải hay không hẳn là nhắc nhở các ngươi tên nhỏ con bằng hữu chúng ta thánh quá la rượu phòng giấu rượu gần mười nghìn loại nếu như đều uống hết cho dù là tôn quý đại trưởng lão đều muốn say n ã san san lâm, lâm nhìn nhau nhìn, nhìn lại thương vân trong lòng sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có hào hùng đồng thời vỗ bà nói yên tâm lấy ra, có thể để cho đại trưởng lão say ngã rượu còn không thể để cho chúng ta khách nhân tôn quý uống say phục vụ viên dụng tâm cầm một khối trắng đ o á n khăn m ặ t sắt trong tay trong suốt chén lính rượu lắc đầu cười nói có thể say ngã đại trưởng lão lại không thể say ngã khách nhân của các ngươi các người, nhưng g ư i n biết đại trưởng lão là dạng gì tu vi chẳng lẽ các ngươi muốn nói phục vụ viên tựa như ý thức được cái gì đột nhiên ngầm đầu nhìn chằm chằm thương vân hảo hảo nhìn ra ngoài một hồi lại nhìn hai cái la sắt nữ hài đắc ý tràn đầy ý cười nhanh lên đem lau sạch chén rượu bông xuống các ngươi v v sau đó cái kia nam tính phục vụ viên chạy hướng hậu đài không bao lâu hai cái phục vụ viên cầm dùng to lớn một k hay nhờ mấy chục ly lớn bịu ly rượu đi tới thương vân bên cạnh bàn có chút kích động nhìn thương vân thương vân cười một tiếng để lên bàn là được hai cái phục vụ viên nhìn xem kêu bàn trà nhỏ cười nói khách nhân t ô n quý phía trên này chỉ có thể bông xuống năm chảy lớn rượu có cần hay không chúng ta cho các ngươi đổi một t r ư ơ n g lớn hơn một chút cái bàn thương vân lắc đầu cái này bên trong ánh năm tốt hai cái phục vụ viên có chút khó khăn chỉ có thể nhìn một chút san san cùng lầm lầm xin giúp đỡ san san tựa lưng vào ghế ngồi hai chân c é o ngoáy đun đưa trắng loăn thon dài bắp chân cười tủng tìm nói khách nhân để thả, các ngươi liền thả. phục vụ viên bất đắc dĩ chỉ có thể một chén tiếp một chén đem điệu l ì rượu chuyên dụng lớn chén rượu phóng tới bàn trà nhỏ bên trên bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện vô luận thả bao nhiêu rượu cút bàn trà nhỏ bên trên n kiểu gì cũng sẽ chống đi hai cái lớn chén rượu vị trí đợi mấy chục c ú t điệu l ì rượu phóng tới bàn trà nhỏ bên trên hai cái phục vụ viên đã trận mắt hấp m ồ m san san cùng lâm lâm thì thần thái sáng láng khí độ m ư ờ i phần một chén lại một chén uống xong một chén còn có một chén thương vân một đường uống tại huyết hải tươi đặt chế độ nhắm p ụ tá giới thương vân thỏa thích hưởng thụ mỹ vị ý chí lớn sướng la s á t tộc rõ ràng có cái này cùng mỹ t i ể u mỹ thực còn tìm tòi tu la tộc sao thương vân uống vào một chén đen đĩu ly rượu sơ sơ khỏe miệng tinh mịn bọn biển hỏi lúc này đã có thật nhiều quần chúng vây xem đã thật sâu bị thương vân t i ể u lượng tin phục tự quán lao bản sớm đã chạy ra không ngừng thúc giục vì thương vân đưa rượu lên tự quán này lao bản đã nhìn ra thương vân cũng không phải hạng người tầm t h ư ờ n g chỉ cùng tìm một cơ hội cùng thương vân cùng một chỗ lưu cái hình ảnh đặt ở mình cửa hàng bên trong tất nhiên có thể sinh ý thịnh vượng nên biết những đại nhân vật này ngày thường bên trong làm mời cũng không mời được hôm nay đột nhân giá lâm quả nhiên hôm qua c nghe thương vân đặt câu hỏi ở đây la sắt đồng đều hơi xấu hổ lâm lâm hai tay k h o a n h đặt ở trên cái bàn tròn nâng gương mặt x i n h đẹp nói thương vân chuẩn tôn cái này sản xuất biệu ly rượu kỹ thuật còn có cái này chút thức ăn cách làm chúng ta đều là từ tu la tộc trộm học được nhưng cùng tu la tộc sản xuất biệu ly rượu còn có thức nhắm vẫn là có khoảng cách không bằng chuẩn tôn ngươi giúp chúng ta tiến công tu la tộc để tu la tộc thần phục với chúng ta như thế chúng ta liền có thể cho người sản xuất vị ngon nhất biệu ly rượu làm tốt ăn thức nhắm có khoảng cách ai nói sao có thể nói chúng ta học trộm còn không thành công sự thật để tu la thần phục nói nghe thì dễ Vây xem la san á t tộc một trận cười trách móc, đột cười móc, vốn nhiên an tĩnh lại, tất cả đều đột thương tôn. nhiên chuyển cổ, nhìn về phía thương vân. Chuẩn phía lại, cả đọc cổ, đều về san San thấy thế cũng hưng phấn lên đứng dậy cất cao giọng nói không sai vị này chính là la sắt tộc lão bằng hữu kiên định cách mạng chiến hữu từ ân bên ngoài đến thương vân c h u ẩ n tôn nhìn xem q u ầ n chúng vây xem hưng phấn đỏ lên mặt san san cao giọng hỏi các ngươi biết đây là ai mang tới tôn quý khách nhân sao ai có thể mời được c h u ẩ n tôn san san hơi khe rũ xuống đầu nhìn thương vân không có ngăn cản ý tứ tại thốt ra một lát san san giống như nhìn thấy một cỗ mãnh liệt phong bạo ngay tại hình thành điều chỉnh hạ cảm xúc san san nói đây là cùng viên mục đại trưởng lão cùng nhau đến chuẩn tôn t i ự u quán kinh hồ trấn thiên chương sáu trăm m ư ơ i tám pha lê vương tử viên mục trở về tin tức chắc chắn cấp tốc tại các nhiều đặc biệt đế đô lan truyền ra ngoài thương vân sở dĩ không có ngăn cản san san là thương vân cho rằng viên mục cao điệu trở về đã thành sự thật còn không bằng sớm một chút t ả n bộ những tin tức này để thành nữ các nhiều đặc biệt vương thất đối viên mục đến có chuẩn bị thương vân không muốn bởi vì bối rối để cơ linh đại hôn chịu ảnh hưởng nhưng là có hay không thật thật như thế thương vân chính mình cũng nói không rõ ràng khả năng đem viên mục tin t ứ c tản để cắt nhiều đặc biệt lâm vào một chút hỗn loạn có thể trì hoãn cơ linh đại hôn dù sao tuyên bố thánh nữ trở thành đ ờ i tiếp theo thái thượng đại trưởng lão cùng cơ linh đại hôn là cùng một này g thương vân trong lòng có chút hỗn loạn viên mục tổ khí đồng thời trở về viên mục tất nhiên có thể nặng phải trước đại trưởng lão nhưng đôi này la s á t tộc là tốt là xấu thương vân không dám chắc chắn thật muốn trợ la s á t tộc chiến thắng tu la tộc kia sẽ tạo thành bao lớn sát thương cái này cùng n ị c h thiên tàn giết sự tình có thể nào đi làm như la sắt tộc dựa vào mình tại ngang nhiên tiến công tu la tộc phát động đại quy mô chiến tranh toàn diện chẳng lẽ mình có thể khoanh tay đứng nhìn ý niệm tới đây thương vân tâm loạn như ma nâng li bịu ly rượu đối với khoan thai đến nói tự mình tuyên bố có thể ảnh hưởng toàn bộ la sát tộc trọng đại tin tức chỉ sợ dốc cả một đời cũng chỉ có một lần cơ hội làm sao không hưng phấn quán rượu nhỏ bên trong như tiếng sấm kinh hô qua đi là một trận yên tĩnh như chết đột nhiên đến mánh liệt tin tức khiến cái này phổ thông la sát tộc người không biết ứng đối ra sao cựu quán lao bản xem như nhất có thân phận la sát tộc người không biết ứng đối ra sao cựu quán lao bản xem cũng thương ừ đ ấ vân như thế nào nhìn không ra tự la quán lao bản bánh cảm giác mình quá mức làm cản chuẩn tôn thân phận cực cao lại là viên mộc khách nhân mình dừng lại la hét tầm ĩ như thương vân không vui mình chỉ có thể phá t i u quán về nhà đi nuôi chim thương vân như thế nào nhìn không ra tự quán lao bản quất bách cười ha hà ta viết chữ quá khó nhìn ta đưa ngươi ba đạo kim phủ để n g ư ơ i cái này bên trong linh khí ngưng kết thành là vương đô bảo địa thường ở có thể khử bệnh tiêu thay thế nào tiểu quán lao bản liền kém cùng thương vân gọi thân ông ngoại thương vân phất tay thả ra ba đạo như hoàng kim đoạn t r ư ợ n g p h ù văn chiếu sáng rặn rỡ k h ắ p đầy vân văn treo ở trong tiểu quán chính sâu trên đèn kim quang nhàn nhạt che kín toàn bộ tiểu quán q u ê n mình linh khí nhận p h ù văn dẫn rác thướng trong tiểu quán tụ tập thương vân nhìn trái phải một cái tiểu quán quán h ỏ lắc lư cánh tay hướng tứ phương thả ra tám đạo phu văn dùng không gian pháp tắc đem tiểu quán này diện tích huyết chương lớn hơn gấp trăm lần la sắt tộc người phát, phát hiện mình thành một cái rộng lớn trong đại s sợ hai thán phục tại chuẩn tôn thủ đoạn thương vân dứt khoát người tốt làm đến cùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một phụ sinh trưởng trang nhã chất gỗ bản e rửa rượu ghế dựa tựa như từ dưới đất sinh trưởng mà ra quán rượu nhỏ bắt đầu trước cuốn hoan nâng ly cạn chén ồn ào náo động bên trong thương vân mang theo san san lâm lâm rời đi tự quán hai c a n h giờ về sau viên mục sắp trở về tin tức gió báo càn quét cắt nhiều đặc biệt thành chuẩn tôn chúng ta bây giờ đi trung ương rừng rầm sao lâm lâm hỏi đối trong cựu quán mỹ vịu ly rượu vẫn chưa thỏa mãn thương vân hỏi hiện tại thánh nữ còn ở trung ương rừng rầm sao san san nói thánh nữ lần này tế tự nghi thức rất đơn giản chỉ là đi trung ương rừng rậm tám minh đại học viện bên trong lấy la sắt tộc trí bảo nam lăng thánh trượng sau đó sẽ trở lại trong hoàng thành bởi vì hai ngày này ba đại vương quốc vương thất thành viên chủ yếu đều đến c ắ t nhiều đặc biệt vương đô thánh nữ là trọng yếu thành viên cần muốn trở về hiệp trợ mụ dìm đỏ vương tiếp đại y ngươi lãng nước cùng thổ thẳng ngươi tư nước vương thất thành viên thương vân ngạc như nói các ngươi thường ở tiền tuyến làm sao đối những chi tiết này hiểu rõ rõ ràng như vậy san san le lưới c h u n tôn ta ở tiền tuyến chính là làm công tác tình báo mà lại ngươi thật làm ngươi như thế nhân vật trọng yếu trở về vương đô sẽ không có chuẩn bị ta đã liên hệ vương đô hộ vệ đội phụ trách đội trưởng chỉ là nói cho hắn không được lộ ra đồng thời hỏi thăm một chút vương đô đại sự bình t h ư ờ n g à, ta cùng đội trưởng kia tư cách nói chuyện đều không có hiện tại hắn phải ngoan ngoan hướng ta báo cáo ha ha vui vẻ mà lại cơ linh công chúa sớm hơn một bước trở lại vương đô ta nghĩ mù d ì m đỏ vương đã biết chuẩn tôn ngươi cùng viên m ộ t đại trưởng lao tin tức nói không chừng đã hạ đạt một chút mệnh lệ thương vân cười khổ một tiếng la sắc tộc nữ tử đều giống như ngươi k h ô n k é o sao lâm lâm ha, ha cười nói chuẩn tôn là người xuyên qua các nhiều đặc biệt đế đô phố lớn ngõ nhỏ thương vân lãnh hội lấy tòa này cố đô mỹ lệ có cao lớn kiến trúc hùng vĩ cũng có cũ nát hẻm nhỏ không biết cất giấu trong đó bao nhiêu cố sự hai điểm khoảng cách trung ương rừng rậm ở giữa hải vực rộng lớn thương vân tại tiểu quán uống thả cửa về sau đổi đến bờ biển đã gần đến hoàng hôn thương vân tính ra còn có một ngày viên mục mới có thể đến đế đô thời gian cũng không phải là gấp gáp thương vân đứng tại cao cao hai điểm một bên nhìn xem bình tĩnh huyết hải kim hoàng tà dương nhàn nhã ngư dân hỏi có hay không đỏ ngang đến trung ương rừng rậm lâm lâm nói có cái này bên trong có xa hoa du thuyền chia làm mấy loại tốc độ nhanh nhất sáng mai sáng sớm liền có thể đến trung ương rừng rậm bờ biển chậm nhất muốn tại huyết hải thượng du l ã n một tháng phía trên có các món ăn ngon biểu diễn thương vân nhìn xem lâm, lâm bi Các ngươi Lâm Lâm thương vân nói các ngươi ngược lại là rất tầm nhìn khai phát như vậy đi chúng ta ngồi thuyền quá khứ san san tràn ngập mong đợi hỏi chuẩn tôn có phải là cái dạng gì thuyền đều có thể tìm thương vân nói trừ phi các ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách Không cùng thương vân nói vốn g cùng San San muốn Lâm c cho hai nữ hải điệu thấp một chút nghĩ lại nghĩ đến nhưng có thể tự mình hẳn là đề cao một chút nổi tiếng mở rộng tại la sát quốc nổi tiếng dạng này có mặt cơ linh hôn lễ thời điểm mới có thể càng làm cho cơ linh trên mặt làm rặng rỡ đương nhiên thương vân mình cũng biết ý tưởng này không có chút ý nghĩa nào hiện tại đối mặt cũng không phải là la sát tộc cao tầm vương thất tất cả lực ảnh hưởng đều là hư nhược thuyền trường ngắn gọn hoan nghênh qua thương vân về sau vừa v ậ n trở lại phòng điều khiển nghĩ đến đã thấy qua rất nhiều đại nhân vật mang thương vân trở lại xa hoa phòng ngủ về sau thương vân để hai cái la sát nữ hải tự hành hoạt động sáng mai có thể t h à n h tỉnh tiến vào trung ương rừng rậm liền có thể cũng cố ý bản giao có thể tùy ý hoạt động không cần để ý hình tượng tiêu xài san san lâm, lâm như nhặt được thánh trỉ kiên trì đến ưu nhã lui ra khỏi phòng nhẹ nhàng khép cửa phòng về sau tựa như thoát cương thanh điệu phi ngư đến băng sơn hảo chô ăn chơi cuồng hoan đi thương vân nằm tại trên bàn công trên ghế xích đu nhìn xem dần dần dâng lên tinh thần gió biển thổi qua hô n tạc huyết hải đặc hữu biển mùi tanh nói cũng là mát mẻ hài lòng trong địa ngục huyết c h i ế n giờ phút này dường như đã có mấy lời đều nói huyết hải bên trong chinh chiến không ngừng huyết hải chính là la sắt cùng tu la tộc nhân chi máu nhuộm đỏ thương vân không tưởng tượng nổi còn có thể có dạng này nhàn nhã nếu như không có cơ linh hôn kỳ sẽ như thế nào thương vân không hiệu tâm tình xa sút lắc đầu xua tan những n à y suy nghĩ nhắm mắt d Băng sơn hôm o trong cao bên truyền nhạc, da sục âm s i tiếp hai, tới tại biển phiêu thương trong trên ấu, nghe nhớ khổ vân ẩn ẩn nghe vào trong thai, nhớ tới cùng cổ lôn đẳng vào à cổ l được cười. thời gian, không khỏi mỉm cười. Hôm gian, mỉm sau băng sơn hào rừng sát ở khu trung ương trung ương rừng rậm bờ biển bến cảng cả cái trung ương khu đều bị rừng rậm trung ương rừng rậm cũng vô đặc biệt cao lớn cây cối ở giữa thực vật tràn ngập linh tính phiến lá xanh biếc phát ra rừng rậm đặc hữu thanh mùi thơm Nhìn xem san san, lâm lâm nặng mắt thâm, thương vân thả ra hai đạo phù văn để hai thanh em khẳng g i n g b à n đau nhức xương sống thắt lưng nữ hải thần thái xa láng bước vào trung ương rừng rậm thương vân tâm tình bình tĩnh Tựa như r cách cách lâm lâm giới thiệu nói ta lúc còn rất nhỏ tại cái này bên trong nghe qua một trường lao giảng giải kinh điển thương vân nói vậy chúng ta vào xem dù sao trong lúc rảnh rỗi lâm lâm phía trước dẫn đường đi hướng học viện đại môn một gốc dưới cây giả một người nam tử nằm tại cây giả kia rộng lớn dễ cây phía trên thân mang một thân xanh trắng dựng thẳng văn giao nhau trường bảo dùng nhất định màu ngà sữa mũ mềm che ở trên mặt che chắn từ lá cây khe hở bên trong thấu dưới n ă g sớm gối lên hai tay thử phát không biết tên hồi hương tiểu đ i ể u tiết tấu nhẹ nhàng k h o a n khoái thanh âm ôn nhu e m t hai mái tóc dài và ngóng n trải dưới thân thể theo gió nhẹ m à động nghe tới có tiếng bước chân nam tử ngồi dậy đem mũ để ở trước ngực hơi nhắm mắt thần thái lười biếng nhìn xem thương vân một nhóm ba cái thương vân cảm giác đầu tiên chính là thánh nữ giờ phút này biến thành thân nam nhi đang ngồi ở trước mặt mình không cách nào, hình dung khuôn mặt, không cách nào xem thấu đôi mắt thâm thúy san san lâm lâm chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn cơ hồ đứng không vững không có ý tứ ngăn trở con đường của các ngươi nam tử đứng người lên so thương vân cao nửa cái đầu dáng người thon dài tiếu dung sán l ạ ta lúc này đi mở thương vân trong lòng chạy qua một vạn con thần thú ám đạo nương tặc không nói la s á t tộc nam tử dáng dấp đều khó nhìn sao cái này nha là ai dáng dấp đẹp mắt như vậy chẳng lẽ là mẹ hắn cùng s á t vách vương nhị đại gia sinh sao thương vân nội tâm y mắng làm lấy họ h é t hình nam tử vốn quay người muốn đi nhìn nhiều thương vân một chút về sau xoay người nói vị bằng hữu này nhìn ngươi không phải la sắt tộc người không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu thương vân ứng phó nói ta gọi thương vân ngươi đây Nam t chương sáu trăm mười chín ca ca pha tạp nắng sớm chiếu dọi tại pha lê trên thân phản phất một tôn hoàn mỹ tự thần pha lê thương vân nhớ tới cái tên này không phải liền là cơ linh vị h ô n phu thương vân thương vân k a ca lưu ly cũng l à như ở trong ngậu mới t ỉ n h cảm giác san san lâm lâm nghe nói nam tử vậy mà là thổ thẳng ngươi tư nước vương tử pha lê lập tức một gối quỳ xuống vương tử pha lê không để ý tới hai cái la sát nữ hải dùng sức nắm chặt thương vân tay thủ trưởng ôn nhuận như ngọc thương vân c a c a luôn luôn nghe cơ linh nhắc lên ngươi hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi ân ta không có nhận lầm a thương vân ha ha cười hai tiếng ám đạo nương tặc cái này pha lê làm sao dáng rất đẹp mắt như vậy liều bề ngoài cùng pha lê so ra c o to lớn hơn câu nào chỉ là thương vân thương vân thậm chí chưa từng gặp qua càng càng mỹ lệ nam tử liều thân phận pha lê là la sát ba đại đế quốc một trong vương tử c ù xa xa thương vân ca ca ngươi sát mặt làm sao kém như vậy là tại huyết hải không quen khí hậu sao pha lê ân cần hỏi han thương vân tâm lý khổ nhưng thương vân không nói vẫn được huyết hải sản vật thương vân lại quan sát tỉ mỉ dưới pha lê luôn luôn vượt qua tưởng tượng của ta pha lê thấy san san lâm lâm còn quỷ gối thương vân sau lưng nói hai người các người đứng lên đi ta có lời muốn cùng thương vân ca ca nói các ngươi lui ra san san lâm lâm lên tiếng trả lời đứng dậy túi đầu thối lui lẫn nhau ánh mắt giao lưu trong lòng b ộ n trồn không biết thương vân cùng pha lê ở giữa có thể bộc phát hay không chuyện không vui kiện vậy cần phải lên h ư n g cao ra ngoài giao cao độ nếu như bị t r á c h t ộ i tuyệt đối không chịu được nổi thương vân ca ca không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi thật sự là thất lễ ha ha pha lê sờ lấy cái hót cười nói thương vân cảm thấy mình cười không nổi lại thâm hận mình k h lượng khi nào trở nên như thế hẹp nhỏ hít sâu một hơi đi theo cười nói chúng ta tổng sẽ gặp mặt ta cũng nghe tên của ngươi còn có ngươi cùng cơ linh ở giữa sự tình hạnh nộ pha lê như chút được gánh nặng à cơ linh tỉ tỉ đều nói cho ngươi à ta còn sợ giữa các ngươi sinh ra hiểu lầm kia chính là ta sai ha ha thương vân các ca ngươi đối ta không ngại đi